q một chương một tập kích chương một tập kích cuối tháng ba đại lục đông bộ thời tiết đã ấm lại trải qua một cơn mưa nhỏ về sau trong không khí tràn đầy tươi mát khí tước không có tầng mây che chắn trên bầu trời cái kia vòng thanh thản trăng tròn tung xuống quang huy cho lâm vào trong bóng tối vô biên đại địa phủ thêm ngân sắc xa mỏng khoảng cách hai phần mù thành một ngày đường trình giã ngoại trong rừng cây một đội thương đội ngay tại cắm trại hai ba đống đống lửa bị nhét lửa nóng bỏng ngọn lửa liếm láp lấy mới thêm vào cánh cây phát ra đôm nốp nhẹ văng lên doanh địa bị rất rõ ràng chia làm nội ngoại hai bộ phận kéo hàng xe ngựa bị cất đặt tại phía ngoài nhất lấy dùng làm phòng c ù n trang a t phục như vậy tại cái này sau cơn mưa mang theo hàn ý trong đêm đem tất cả mọi người cóng đến thẳng phát dun đống lửa ánh sáng cách lấy xe ngựa truyền đến bên này đã để người cảm giác không thấy nửa điểm ấm áp liên lạc tại loại này hỏng mép tình n hồ giới hạ lạc từ trong hôn mê tỉnh lại người đã tỉnh bên cạnh truyền tới một c h ầ m thấp giọng nữ hạ lạc quay đầu nhìn thấy mở tối một cái mơ hồ bóng người ngồi tại bên cạnh mình bị nơi xa đống lửa ánh sáng chiếu ra hẽ mở có chút quen thuộc mặt tới hắn dây r ù a muốn ngồi xuống có thể một trận đầu váng mắt hoa đ á n h tới để hắn lần nữa đổ và ướt xuống trên mặt đất đoạn nhánh cùng lá rụng bên trên nước động có chút lạnh bớt kích thích hắn sợ run cả người chớ lộn xộn bệnh của ngươi vừa vặn thanh em mới vừa rồi vang lên lần nữa Linh, chúng ta bây giờ đến đâu rồi hắn nằm trên mặt đất cố gắng để cho mình thích n h n g cái này đáng chết mặt đất nước động thấm ướt sau lưng của hắn quần áo c ù n g tóc không biết tên phi trùng tại cổ của hắn cùng trên mặt đánh tới đánh tới loại cảm giác này khó chịu không nói ra được g ra ngoại khoảng cách mục đích còn có một ngày lộ trình tối mai chúng ta nên có thể tới hải phân mụ được xưng a l i n h nô lệ hồi đáp hạ lạc nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi cảm giác tinh thần tốt chút về sau lại lần nữa dậy rủa ngồi dậy nhỏ giọng hỏi có ăn sao nước cũng được a l i n h quay đầu vỗ vỗ bên cạnh một cái to con nô lệ cái kia nô lệ trong miệm phát ra hô hô thanh âm từ trong quần áo cẩn thận từng ly từng tý lấy ra một đoàn mềm mặt đồ vật vật kia nhìn qua、so bóng đêm còn đen hơn. A l i n hạ nhận h lấy đưa tới、hạ、lạc trước mặt, n ó i ra, đêm nay đêm k h ẩ u phần lương thực. lương Nói nàng lại c ầ mày lấy đất trên mặt đất một theo mang khối khối gỗ, khối h gỗ, gỗ n bên trong g lõm, l tuy rằng xuyên qua tới những ngày này hắn vẫn luôn đang ăn những vật này nhưng cũng không đại biểu hắn ăn đến quen cái này khẩu phần lương thực quả thực cùng heo ăn không có gì khác biệt một cô nước gạo thiệu mùi tối đạo do dự mãi hắn vẫn là không có ăn cái k i a đống khẩu phần lương thực mà là đem khối gỗ bên trong nước mưa uống một hơi cạn sạch lạnh b ố t nước mưa tiến vào dạ dày để chống không dạ dày bao nhiêu có chút bổ sung cảm giác to con nô lệ hô hô hai tiếng a t l i n h đối với đối phương nói ra hắn không ăn ngươi liền ăn đi to con nô lệ liên tục gật đầu cực nhanh tiếp nhận khẩu phần lương thực hai cái nước vào còn chưa đã ngứa liếm liếm bàn tay hạ lạc nhìn đối phương bộ này tương ăn liên tưởng đến cái kia nước gạo vị khẩu phần lương thực trong bụng một trận buồn nôn kém chút liền p h ư ớ ra hắn vội vàng cắn răng kiên trì một hồi lâu mới đẻ xuống cảm giác khó chịu theo thời gian càng ngày càng tới gần nửa đêm nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng thấp có chừng m ư ơ i một mươi hai độ tả chỉ có trực ban mấy tên thương đội hộ vệ ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh thấp r ộ n g đàm tiếu doanh địa bên ngoài hạ lạc co do thân thể cố gắng hết mức để cho mình nhiệt độ cơ thể không đến mức hạ xuống quá nhiều mơ mơ màng màng đang lúc nửa tỉnh nửa mê hắn chợt nghe thanh âm gì để hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại bà đát hạ lạc trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái tin tức đây là cảnh cây bẻ gãy thanh âm hát cám để thị lực của hắn nhận hạn chế mà thính giác cùng xúc rác lại so bình thường càng thêm nhạy cảm thanh âm kia tuy rằng rất nhỏ nhưng hắn vẫn có thể phân biệt ra được phương hướng âm thanh truyền tới là tại doanh địa ph gần vô cùng, vô đột nhiên cái kia lùn cây tiểu quỷ trên thân sáng lên hai cái điểm đỏ phản phất một đôi con mắt màu đỏ ngỏm có chút hiện ra ánh sáng nhìn qua mười phần tạ ác ánh mắt kia nhìn chằm chằm bên này hạ lạc bên này hạ lạc vừa muốn kêu thành tiếng bỗng nhiên bị một cái đại thụ cho bưng kín miệng mũi lập tức hô hấp khó khăn ngay tại hắn đang chuẩn bị nghĩ biện pháp tránh thoát địch nhân hạn chế thời điểm một thanh â m ghé vào l ô thai hắn lặng lẽ vang lên đừng lên tiếng nghe ta nói lúng cây bên trong có một cái mẹ sói loại này sói ban đêm thị giác rất kém cỏi chỉ có thể dựa vào thính giác chỉ cần ngươi không phát ra động tinh lớn nó ở phía xa liền sẽ không phát hiện ngươi nghe được cả l i n s thanh â m hạ lạ c lập tức bình tĩnh lại nhẹ gật đầu đồng thời rất nhanh liền đạt được phong thích làm sao ngươi biết hắn nhỏ giọng hỏi nếu như ngươi bị mẹ sói dồn sức qua vậy ngươi nhất định sẽ đối với đối phương tràn đầy hiểu do alin nhàn nhạt giải thích nói vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ hạ lạc một bên cảnh giác nhìn xem lùn cây một bên hỏi chờ chờ cái gì chờ một cơ hội leo lên cây đi dạng này chúng ta liền có thể được cứu không nhất định vậy phải xem những thương nhân kia cùng hộ vệ có hay không chết hết cũng phải nhìn mẹ sói có hay không ăn no nghe được lời như vậy hạ lạc trong lòng một trận b u ồ n khổ đông nhiên một trận gió đêm r ồ i tới hắn ý từ hắn áo q u ầ n lam lũ truyền đến trên thân thể để hắn nhịn không được đánh lên dùng mình hạ lạc chỉ có thể đem thân thể quân mình bắt đầu thử giữ lại nhiều một chút nhiệt độ cơ thể để cho mình không còn cảm thấy như vậy rất lạnh hắm mắt lại trong đầu lõe lên đều là những ngày này phát sinh sự tình không hiểu ra sao xuyên qua đến cái này ngu mội dã man lạc hậu dị giới trở thành đê tiện nhất nô lệ những ngày này đến một lần nhận hết hắn kiếp trước tất cả khổ cứ việc trong đầu không hiểu ra sao bổ sung một cái tổ tổ hộ hệ thống nhưng cùng hắn tại trong tiểu thuyết nhìn thấy lao ra ra hệ thống không giống chính mình cái này đáng chết hệ thống lại là thờ phụng đồng giá trao đổi tại chính mình cho không ra bất kỳ có giá trị điều kiện trao đổi thời điểm hoàn toàn không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào đến mức chính mình chỉ có hệ thống nhưng như cũ hay là người khác nô lệ trải qua không giống người sinh hoạt thật không biết muốn cái này phá hệ thống có làm được cái gì ngay tại hạ lạc p h ấ n đất bất man thời điểm đ ỗ n g nhiên một trận mang theo kim loại ma sát tiếng bước chân từ xa mà đến gần hắn mở mắt quay đầu nhìn lại nguyên lai là một tên thương đội hộ vệ từ trong danh o địa hướng bên này đi tới biên đi còn bên cạnh giải quần tựa hồ là dự định tại phủ cận tẻ dầm phát hiện đối phương đi phương hướng lại là mẹ sói ẩn nút cái tia p h i ế n lùng cây hạ lạc đang muốn mở miệng nhắc nhở nhưng lại trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này bởi vì hắn sau đầu chuyển đến một câu thanh âm lạnh như băng đừng lên tiếng để hắn chết nếu như có thể dẫn tới mẹ sói cùng thương đội hộ vệ tàn sát lẫn nhau đây có lẽ là chúng ta tốt nhất chạ á linh lời nói cùng gió đêm đồng d ạ n g mang theo hàn ý hạ lạc nhỏ giọng nói ngươi liền không sợ mẹ sói thuận tiện đem chúng ta cũng ăn hết nếu như tại sống không bằng chết cùng tử vong tầm đó lựa chọn một loại ta tình nguyện lựa chọn tử vong á linh một cái tay khoác lên trên vai của hắn xúc cảm mềm mại mà lạnh bớt ngươi đây nửa ngày hạ lạc mới chậm chạp mà kiên định trả lời ta không muốn chết càng không muốn không có tôn nghiêm còn sống chúng ta loại người này có thể lựa chọn chỉ có tử vong tôn nghiêm là cái gì chỉ cần cho ta một cái cơ hội ta liền có thể để ngươi nhìn thấy cái gọi là tôn nghiêm không đợi hạ lạc nói hết lời đi nhà cầu thương đội hộ vệ đột nhiên hét thảm một tiếng phá vỡ cái này yên tĩnh bóng đêm a hạ lạc cùng ả lìn theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp tên kia thương đội hộ vệ ngã trên mặt đất t i ế t hầu bị một cái hình thể tráng kiện mẹt sói gắt gao cắn để tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng dạng này động tĩnh kinh động đến trong danh o địa tất cả mọi người thương đội bọn hộ vệ nhau nhau rút ra riêng phần mình vũ khí chia làm hai nhóm người một nhóm người đi bảo hộ thương nhân một nhóm người đến đây xem xét tình huống bên này chớ lộn、xộn. các ngươi bọn này ti tiện nô lệ đừng nghĩ thừa cơ đào cầu nếu như bị ta phát hiện ta sẽ để cho cái kia chạy trốn ra hỏa biết do chân chính thống khổ là cảm giác gì cầm đầu thương đội hộ vệ hung tợn cảnh cáo các nô lệ thương đội bọn hộ vệ cơ vũ khí đem nô lệ xua đuổi đến một bên cảnh giác hướng đi lùn cây cạnh thi thể các nô lệ đánh lấy run rẩy kinh hoàng đem thân thể về sau rụt rụt dựa vào đại thụ làm cho thương đội bọn hộ vệ nhường được ra vô luận là thương đội hộ vệ vẫn là vừa rồi cái kia đáng sợ quái vật sói đều để bọn này không cách nào trường không chính mình vận mệnh người đáng thương cảm thấy sợ hãi bắt đầu mau tươi cùng thị h y ế n á linh tanh âm sâu kín để hạ lạc không khỏi cả người nổi da gà lên không chờ hắn nghĩ lại thiếu nữ đến cùng từng có dạng gì kinh lịch phía trước thương đội bọn hộ vệ đột nhiên phát ra kinh hô liền hấp dẫn chú ý của hắn bên kia có cái gì chạy tới cẩn thận một chút có thể là mẹ sói một cái không không đúng là hai cái ba cái càng ngày càng nhiều mặt t hạ tại thượng tại sao có thể có nhiều như vậy mẹ sói xuất hiện tại hai phần mù phụ cận nhất định là đám tia đáng chết phòng giữ đội lại bỏ rơi nhiệm vụ bọn hắn vốn nên khu trục phụ cận hết thể nguy hiểm ra thú Thương đội bọn đội hộ vệ q u đầu bốn phía cảnh giác nhìn quanh, a phía y đồng bốn cảnh nhìn trong thời giác một i giọng nói ệ n không ngừng vắng trong g trách, để l ra i bối rối chương ù n từng g c bước c lui lại h tổ tổ hai mạo danh thay thế chương không hai mạo danh thay thế m a u lui lại trở lại trong danh o địa dựa vào xe ngựa phòng ngự nói không chừng còn có cơ hội sống sót thương đội hộ vệ đội trưởng nói ra tuy rằng trong lòng của hắn cũng biết làm như vậy chỉ là cầu cái tâm lý an ủi bọn này nô lệ làm sao bây giờ có người hỏi đừng để ý tới bọn hắn để mẹ sói ăn bọn hắn đi nói không chừng ăn hết bọn hắn sau mẹ sói liền sẽ chính mình rời đi có thể cái này ba cái nô lệ là sợ lọc thiếu ra bỏ ra nhiều tiền mua lại nói là đưa cho cái nào đó đại nhân vật lễ gặp mặt nếu là cứ thế mà chết đi chúng ta cũng không tốt bàn giao a một cái thương đội hộ vệ chỉ vào hạ lạc à lính cùng to con nói ra đáng chết đều đại nạn lâm đầu còn q u ả n cái gì nô lệ thương đội hộ vệ đội trưởng mắng một câu nhưng vẫn là mệnh lệnh thủ hạ đem hạ lạc ba người cho mang về doanh đ g h i ệ p cái khác bị ném bỏ mười mấy cái nô lệ nhao nhao lớn tiếng cầu khẩn thương đội hộ vệ đem bọn hắn cùng một chỗ mang vào trong doanh đ g h i ệ p thậm chí còn có nô lệ đứng lên ôm lấy thương đội hộ vệ trần lại bị thương đội hộ vệ một c ư ớ c gạt ngã trên mặt đất những cái kia đạp không ngã chết không gông tay nô lệ tức thì bị nhất kiếm ném lăn máu tươi, chảy đầy đất, mùi máu tươi tại cái này bất an trong đêm tràn ngập ra hỗn đản ai bảo ngươi đạo thủ không biết mùi máu tươi sẽ kích thích đến mẹt sói sao, ngươi muốn hại chết mọi người sao? thương đội hộ vệ đội trưởng đối chém người tên kia thương đội hộ vệ chửi ầm lên thế nhưng là hắn một mực lôi kéo chân của ta chém người thương đội hộ vệ đang muốn giải thích đ ỗ n g nhiên từ bên cạnh tạo đến một trận gió một đạo h ắ t ảnh từ bên cạnh hắn lướt qua chỉ là trong nháy mắt tên này thương đội hộ vệ liền biến thành một bộ không đầu thi thể đoạn nơi cổ máu tươi như suối dũng cái này biến cố lập tức sợ ngây người tất cả mọi người trong nháy mắt tiên h tinh qua đi càng thêm khủng hoảng chửi r u a cùng tiếng la khóc lập tức vang vọng mảnh này rừng cây nhỏ liền liên doanh trung tâm nhất bị hộ vệ vây quanh sợ lọc nghe được những đêm nay làm sao xui xẻo như vậy thế mà lại đụng tới loại chuyện này sợ lọc một bên âm thầm mắng một bên cố giả bộ chấn định mở miệng hỏi chúng ta có hai mươi tên anh dũng hộ vệ đối phó chút chuyện nhỏ này cũng không thành vấn đề à. sợ lọc thiếu ra nếu như chỉ là một hai con mẹ sói đương nhiên không có vấn đề nhưng nếu là một đám thương đội hộ vệ lắc đầu không có nói tiếp đem tất cả mọi người gọi trở về bảo hộ ta nếu như ta xảy ra chuyện sợ lọc sắc mặt hết sức khó coi lời vừa nói ra được phân nửa liền bị sau lưng chuyển đến tiếng têu thảm thiết cắt đứt tiếng têu thảm kia tràn đầy sợ hai cùng tuyệt vọng đem tất cả mọi người giật mẹ mình nhau nhau quay đầu nhìn lại. mới vừa rồi còn ở người sống sơ sờ, sờ hiện tại trên mặt đất cũng chỉ lưu lại một đạo bị kéo lấy máu tươi vết tích dễ bẹ y cả trung niên nam nhân cực kỳ bi thương hô sợ lọc khỏe mắt giật một cái lập tức đối trung niên nam nhân chửi ầm lên ngầm miệng ngươi muốn hại chết ta sao ngu xuẩn không sợ lọc thiếu ra trung niên nam nhân im lặng không còn dám nhiều lời nửa câu thần sắc thống khổ quay mặt đi sợ lọc đưa tay chỉ hai tên thương đội hộ vệ nói ra ngươi còn có ngươi qua bên kia nhìn xem tình huống như thế nào sau đó vừa chỉ chỉ cái khác người các ngươi bảo hộ ta đi cùng đội trường tụ hợp bị điểm tên trước đi dò xét hai tên thương đội hộ vệ lẫn nhau nhìn lại đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt thâm tàng ý sợ hãi chỉ là tại thương nhân thiếu ra thuốc giục xuống mới không thể không lấy chậm chạp nhất bước chân hướng về phía trước hát cám rừng c â y bên trong xê dịch sợ lóc không thèm để ý hai người động tác chậm không thèm quan tâm hai người là có hay không sẽ đi dò xét trong bóng tối tình huống dù sao hắn chỉ cần hai người đoạn hậu thay mình kéo dài một chút g i ã thú bước chân mà thôi v ớ t xuống hai tên thương đội hộ vệ sợ lóc trong tay chăm chú nắm chặt chứa lấy vật phẩm trọng yếu cái túi mang theo cái khác người bước nhanh hướng phía trước doanh địa cái này đầu tại bị mẹ sói đánh lén chết một tên thương đội hộ vệ về sau tất cả mọi người trong lòng khủng hoảng sâu hơn thương đội bọn hộ vệ thậm chí không để ý tới mang đi hạ lạc ba người phối hợp hướng doanh địa xe ngựa trận sau phi nước lại bị ném hạ hạ lạc ngã tại ở m ớ t mềm trên mặt đất bên trên quay đầu đi ánh mắt vừa vặn rơi tại cô kia thi thể không đầu bên trên đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn chỉ gặp cô thi thể kia phần eo treo một chuỗi chìa khóa chết lại là phụ trách trông giữ bọn hắn tên kia thương đội hộ vệ hạ lạc quay đầu đối á lin cực nhanh nói ra cơ hội tới chỉ cần chúng ta có thể cầm tới cô thi thể kia b chỉ thấy alin cực nhanh vọt ra ngoài một thanh giật xuống thi thể bên trên chìa khóa sau đó chạy trở về người hạ lạc giật mình nhìn đối phương không nghĩ tới đối phương mà như thế quả quyết chẳng lẽ liền không sợ bị xuất quỷ nhập thần mẹ sói g i ế t chết sao giải khai sau lên cây hiểu chưa alin một bên cho mình cùng to con nô lệ giải khai trên thân xiềng xích vừa nói to con nô lệ gật gật đầu phát ra hoác hoác hoác thanh âm u i đừng quên còn có ta hạ lạc một bên khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây một bên nhắc nhở alin nhìn hắn một cái trầm mặc một hồi mới tại hạ lạc thúc giục hạ cho hắn giải khai trên thân x i n xích những nô lệ khác vừa nhìn thấy ba người động tác cũng nhao nhao xông tới cầu xin bọn hắn cho mình giải khai trên thân x i ề n xích chìa khóa cho các ngươi chính các ngươi giải khai đi alins đem chùm chìa khóa ném một cái liền lui sang một bên các nô lệ nhao nhao xông lên tranh đoạt chìa khóa trang diện lập tức liền loạn cả lên kích động đám người rất nhanh liền đem hạ lạ c ba người thân ảnh cho che phủ lên nhân cơ hội này hạ lạ c ba người bò lên trên bên cạnh cây đại thụ kia may mắn có to con nô lệ hỗ trợ nếu không thì bệnh nặng mới khỏi hạ lạc căn bản bò không được cao như vậy ba người lạc yên ghé vào cách mặt đất cao bảy tám m trên cành cây, nhìn phía dưới tình huống. theo r n c h một chìa khóa các khóa nô lệ tiếng này quái dị tiếng vang vô số đạo bóng đen từ hắc cám trong rừng cây vật ra một bộ phận xông về các nô lệ một bộ phận khác hướng phía doanh địa xe ngựa bên này mà tới tốt tốt nhiều đại khái hai mươi ba mươi con xong mẹ sói trong đêm tối ác thú màu đen da lông cùng con mắt đỏ ngầu trong truyền thuyết gác ma lưu tại phàm thế di trùng trên cây đương cái thứ nhất nô lệ bị mẹ sói xé nát thời điểm vãi đầy mặt đất nội tạm kém chút để hạ lạc phu gia chịu không được liền nhắm mắt lại bên cạnh truyền đến alin stangham hạ lạc vội vàng nhắm mắt lại nhưng trong lỗ hai không ngừng truyền đến kêu thảm cùng kêu gen cùng vật lộn cùng binh khí tiếng va chạm đều tại trong óc của hắn miêu tả ra một cái kinh khủng tràn g cảnh các nô lệ rất nhanh liền chết sạch dựa vào xe ngựa làm phòng ngự thương nhân cùng bọn hộ vệ cũng không thể kiên trì bao lâu âm thanh ồn nào dần dần bình n g ổn lại rất nhanh phía dưới liền chỉ còn lại mẹ sói cắn xé nhấm nuốt thi thể thanh âm mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập toàn bộ doanh đ i ệ m cũng không biết qua bao lâu cũng nhịn không được nữa hạ lạc đã ngủ mê man chờ hắn tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm bên người đồng thời không có á lính cùng to con nô lệ cái này khiến trong lòng của hắn giật mình hắn vội vàng tốn sức từ trên cây xuống tới mới phát hiện đồng thời không như trong tưởng tượng đầy đất chân cụ tay đức ngoại trừ ám trầm vết máu bên ngoài chỉ có một ít khối nhỏ khối thịt vụn những m ả đó sói ăn đến thật là sạch sẽ a hạ lạc âm thầm kinh hãi rất nhanh hạ lạc ngay tại trong doanh địa phát hiện alins cùng to con nô lệ thân ảnh hai người đang ngồi ở đống lửa bên cạnh nấu lấy đông tây đồ ăn hương khí từ nồi sắt bên trong bay ra để bụng của hắn nhịn không được cùng ngủ cùng ngủ kêu lên alins cùng to con nô lệ đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn để trên mặt hắn hơi đỏ lên có chút xấu hổ tỉnh đến ăn một chút gì đi alins quay đầu tiếp tục khuấy động trong nồi đồ ăn mẹ sói đều đi rồi chúng ta bây giờ an toàn a hạ lạc đi qua ngồi xuống nấu chính là cái gì mẹ sói sẽ không ở ban ngày hành động còn nấu chính là cái gì đương nhiên là thịt người nha hạ lạc kinh hãi quay đầu nhìn lại lại phát hiện trên mặt thiếu nữ mang theo một tia hài hước nụ cười nguyên lai là lừa gạt mình trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra xoay chuyển ánh mắt rơi xuống bên cạnh một cái xinh đẹp cái túi bên trên hiếu kỳ c ầ m lên trong này là cái gì không biết nhìn xem rất xinh đẹp hẳn là chưa cái gì thứ đáng i á alin chẳng hề để ý hạ lạc giải khai miệng túi dây thừng đem bên trong đồ vật lấy ra nhìn một chút phát hiện lại là mấy phần chứng minh thân phận cùng di sản kế thừa chứng minh nhìn xem những vật này trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên manh động một cái điên cuồng suy nghĩ cái này thương nhân gia tộc phụ mẫu nhi tử đều đã chết nếu như mình giả mạo đối phương kế thừa hạ gia tộc chẳng phải là có thể một bước lên trời lui một b ư ớ c giảng coi như không thể hoàn toàn kế thừa gia tộc di sản nhưng là kiếm b ụ n tiền lại rời đi đi địa phương khác phát triển dù sao cũng so mình bây giờ người không có đồng nào muốn tới đến mạnh chia ăn vật thời điểm hạ lạc đem ý nghĩ của mình nói với alin muốn nghe một chút ý nghĩ của đối phương cùng đề nghị dù sao đối phương là cái điển hình dị giới thổ dân với cái thế giới này nhận biết khẳng định so với mình rõ ràng mà lại nếu như có thể thuyết phục đối phương trợ giúp chính mình như vậy lần này hành động mạo hiểm hắn sẽ có n ắ m chắc hơn rất thú vị ý nghĩ cùng chịu chết không hề khác gì nhau alin h như thế bình luận ngươi hình dạng thanh em cùng cái kia thương nhân thiếu ra hoàn toàn không giống chỉ dựa vào những vật này chứng minh không là cái gì lớn nhất có thể là ngươi bị coi như là hung thủ giết người cho đưa lên đài hành hình hạ lạc giải thích nói liên quan tới điểm này ta cũng nghĩ qua trong này có một chương việc học chứng minh đại khái là năm năm trước cái này thương nhân thiếu gia được đưa đi một cái gọi bạch tháp thành địa phương học tập c h i thức những ngày này chúng ta cũng như thường lệ có thể nghe được người thiếu gia kia phản nàn bạch tháp thành là một cái rất nghiêm khắc địa phương học thành trước đó là không thể rời đi trừ phi trong nhà phát sinh chuyện trọng đại dựa theo tuổi của hắn tính ra năm năm trước cũng mới mười hai tuổi từ hai đồng trưởng thành là thiếu niên năm năm ở giữa có thể khiến người ta phát sinh biến hóa rất lớn quen thuộc cha mẹ của hắn thân nhân đều qua đời sẽ không có người một cái có thể nhìn thấu ta là tên giả mạo cho dù có người hoài nghi chúng ta cũng có thể cầm lên một khoản tiền sau mượn cớ rời đi có tiền dù sao cũng so chúng ta bây giờ tốt như vậy nhiều alin h lặng lặng nghe ăn vài miếng đồ ăn về sau mới quay đầu nhìn về phía hắn ngươi vì cái gì không tự mình đi còn muốn kêu lên chúng ta chính mình đi độc chiếm cái k i a m ộ t số tiền lớn không tốt sao hạ lạc liếc một cái ăn như hổ đói ăn đồ ăn to con nô lệ thầm nghĩ ta cũng không có dự định kêu lên ra h ỏ a này bất quá bây giờ hắn đương nhiên sẽ không nói ra loại lời này mà chỉ nói ta cần phải có người làm chứng làm chứng đúng vậy làm chứng thương đội bị mẹ sói tập kích sự tình sớm muộn sẽ bị người phát hiện tất cả mọi người chết rồi vì cái gì chỉ có ta một người sống s ó t đến mà lại ta vẫn là cái kiểu sinh quán dưỡng thiếu già cái này không phù hợp nhân vật thiết lập hạ lạc chỉ chỉ alins mà hai người các ngươi chính là ta sống xuống tới nguyên nhân là các ngươi đã cứu ta không có trợ giúp của các ngươi ta là sống không xuống dạng này mới không dễ dàng để cho người ta sinh nghi nói xong hắn liền l ặ n g lặng chờ lấy đối phương hồi phục alins không có cân nhắc quá lâu gật đầu nói ra ta đáp ứng bất quá sự tỉnh sau khi thành công ngươi nhất định phải cho ta một bút không ít thù lao đồng thời không thể ngăn cản chúng ta rời đi không có vấn đề còn có một điểm nếu như xảy ra vấn đề vì bản m ệ n h ta sẽ trước t i ê n bán đi ngươi hạ lạc n h u mày suy tư nửa ngày mới gật gật đầu hợp tình hợp lý bất quá ta hy vọng tại ngươi quyết định bán đi ta trước đó trước thương lượng với ta một chút còn có hay không biện pháp giải quyết đương nhiên ta cũng hy vọng có thể cầm tới một số tiền lớn ác l i n x nói ra mặt khác ngươi thật là một cái dân cờ bạc ta không phải dân cờ bạc chỉ là bị sinh hoạt làm cho không có cách nào hạ lạc sắc mặt bình tĩnh hợp tác vui vẻ ừng chương ba h ả i phân mù sườn gia tộc an điểm tâm s o n g mấy người đổi một thân quần áo vì phù hợp bị tập kích tình tiết ba người còn cố ý đem quần áo làm cho lại phá lại bẩn sau đó cầm lên đầy đủ một ngày lương khô lúc này mới đạp vào tiến về h ả i phân mù đường xá bởi vì không có người biết đường ba người đành phải dọc theo đại đạo hướng h ả i phân mù phương hướng tiến lên đi bộ tốc độ cũng không nhanh nguyên bản chỉ cần một ngày thời gian lộ trình bọn hắn đi một ngày rưỡi mới vừa tới mục đích may mắn trên đường đi đều không tiếp tục gặp được tập kích đương hạ lạc nhìn thấy hai phân mù cái kia cao lớn tường thành lúc trong lòng nhịn không được nổi lên vẻ kích động cùng tò mò cái này dị d ư ớ i tường thành cùng kiếp trước tại phim truyền hình bên trong nhìn thấy thời trung cổ phương tây tường thành không sai b ị t lắm khác biệt duy nhất chính là chỗ này tường thành càng giống là dùng kiếp trước hiện đại kiến tạo thủ pháp đến kiến tạo ước chừng có sáu bảy tầng lầu gần cao hai mươi mét từ cao lớn chỉnh tề cự thạch khối lập phương xây thành mặt ngoài tương đương chân nhắn mang theo một chút góc độ không có có thể cung cấp leo lên chỗ đặt chân tường thành trên đầu tường treo tung bay cơ xí chỗ cửa lớn có mấy cái vệ binh tại đứng gác thường trực trường thương tầm trắn eo treo trường kiếm khâu giáp đầy đủ sau lưng còn hất lên tiên diễm màu đỏ hào hạ lạc cẩn thận quan sát một hồi phát hiện đại bộ phận người đi đường cũng sẽ không bị kiểm tra cỗ xe thì sẽ bị nghiêm khắc kiểm tra một phen mới lấy cho đi alin gặp hắn dừng bước lại liền nói ra bây giờ hối hận vẫn còn kịp quay người rời đi tuy rằng không có tiền nhưng còn có m ệ n h hạ lạc lắc đầu ta không sợ nghèo ta chỉ là không muốn làm một cái bị tùy ý bắt lấy như cái vật phẩm đồng dạng bị mua được bán đi thân bất do kỳ nô lệ kiếp trước hắn trong lúc làm việc như thường lệ chịu đựng bên a hộ khách cố tình gây sự yêu cầu cùng chửi rủa khiếu nại bị gọi đùa vì làm việc cầu nô tài nhưng trải qua mấy ngày nay nô lệ kiếp sống để hắn triệt để cảm nhận được cái gì mới thật sự là nô lệ trước kia làm việc lúc tao nộ cùng hiện tại so quả thực là tiểu vu gặp đại vu tại dị giới bên trong nô lệ căn bản không tính là người chỉ là một kiện vật phẩm ăn không ngon mặc không đủ ấm là bình thường tôn nghiêm cùng tự do liền là hy vọng xa vời liền sinh tử đều là nhìn chủ nhân tâm tình đổi lại bất kỳ một cái nào bình thường người hiện đại cũng sẽ không đi cho người ta làm nô lệ hiện tại có cơ hội có thể thoát khỏi loại cuộc sống này hắn đương nhiên muốn hết tất cả cố gắng đi tóm lấy sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì một tia cơ hội đi hạ là nói đi đầu hướng cửa thành đi đến ba người tạ i vào thành thời điểm bị vệ binh nhìn thoáng qua đồng thời không có bị ngăn lại rất thuận lợi liền tiến vào hải phân mù nhưng là tiến vào hải phân mù về sau ba người liền triệt để không có đầu mối cái này tòa bến cảng thành thị tương đối lớn có vô số đầu đường cái cùng h à nhỏ tên tiêu thương nhân thiếu gia lưu lại văn kiện bên trong đồng thời không có nói tới gia đình của hắn địa chỉ coi như muốn tìm cũng làm bỏ kim n ấ y biển cho nên tiếp xuống n g ư ơ i định làm như thế nào À nào Linh Sliết lạc lấy mới mới hắn nghĩ như hạ chút hổ, chỉ thế Mắt, trước có đó xấu nếu như ngươi không có biện pháp lời nói ta nghĩ chúng ta vẫn là liền này phân biệt đi alin nói ra chờ một chút hạ lạc gọi lại thiếu nữ ta nghĩ đến một cái biện pháp cùng ta tới hy vọng ngươi là thật tìm được biện pháp alin đối với cái này từ chối cho ý kiến hạ lạc kiên trì phía trước vừa đ e o đường một đường hết nhìn đông tới nhìn tây đi mấy con phố tại alin cái kia trở nên càng ngày càng ánh mắt hoài nghi xuống rốt cục thấy được chính mình muốn tìm địa phương tự quán hạ lạc nhanh không đi hướng tự quán đẩy ra tự quán cửa lớn đi vào bên trong cái kia hôn hợp có rượu mạnh cổ cái hương vị để hắn bưng kín miệng núi hắn nhìn chung quanh một cái tự quán không chút do dự hướng bảy ba đi đến kiếp trước hắn như thường lệ tại âu mỹ thời trung cổ truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhìn thấy nhân vật chính một chuyến như thường lệ đi tự i quán tìm hiểu tin tức tuy rằng không biết tại dị giới phương pháp này có hữu dụng hay không nhưng ở cùng đường mạt lộ tình huống giới hắn cũng chỉ có thể thử một lần cứ việc đến hỏi thành thị vệ binh cũng là một loại lựa chọn nhưng hắn còn chưa làm tốt đối mặt cảnh sát chuẩn bị chỉ có tại tự i quán hỏi thăm không có kết quả tình huống giới mới có thể đến hỏi thành thị vệ binh này ngươi tốt hạ lạc lớn tiếng hướng tự bảo trao hỏi ngươi tốt tiểu tử t i ể u bảo đánh giá một cái cái này thiếu nam thiếu nữ tăng lớn khổ người tổ hợp muốn uống chút gì chúng ta nơi này chỉ có rượu chúng ta không uống rượu ta chỉ là muốn nghe được một tin tức hạ lạc nói ra a một chén thuần rượu mạch chỉ cần một cái ngân tệ t i ể u bảo phối hợp nói ra ây vậy liền đến một chén đi hạ lạc ở trên người sờ lên móc ra một viên ngân tệ xem ra không uống rượu liền không có tin tức đây là hắn hôm qua xuất phát lúc tại doanh địa thu hết nửa ngày mới tìm được số lượng không nhiều tiền tài hết thẻ hai mươi ba mai ngân tệ bọn hắn ba người chưa đều hắn nhiều đến hai cái ngân tệ người muốn hỏi cái gì tiểu bảo đưa lên một chén thuần rượu mạch rồi nói ra ngươi biết sườn gia tộc địa chỉ sao hạ lạc liền vội vàng hỏi sườn gia tộc để cho ta ngẫm lại nô、no. tiểu bảo nghĩ nửa ngày mới lên tiếng không rõ ràng hạ lạc kém chút không có từ trên ghế ngã xuống đại ca n g ư ơ i hắn meo đùa ta đây hắn có chút khó chịu chỉ vào rượu nói ra ta thế nhưng là mua rượu ngươi sao có thể nói không biết hai phân mù như thế lớn ở nhiều người như vậy ta không có khả năng biết tất cả tiểu bảo cười h í p mắt nói ra bất quá ta có thể nói cho ngươi một điểm tiểu tử bình dân ở tại hạ thành k h thương nhân ở tại thượng thành k h quý tộc ở tại giáo đường khu ngươi hẳn là có thể tại cái này ba cái địa phương tìm tới ngươi muốn tìm g i a tộc đ ạ t được hơi tin tức hữu dụng hạ lạc xoay người rời đi sau lưng t i ể u bảo l à lớn này tiểu tử chớ lãng phí ngươi rượu mạch hạ lạc lớn tiếng trả lời không là ngươi rượu mạch hai phân mù hết thể chia làm năm cái khu vực theo thứ tự là bến cảng khu khu thương mại hạ thành khu thượng thành khu cùng giáo đường khu bến cảng khu cùng khu thương mại tác dụng tự nhiên không cần nhiều lời hạ thành khu ngoại trừ bình dân ở lại bên ngoài còn có trong khu ổ chuột dân nghèo thượng thành khu tất cả đều là có tiền thương nhân ở lại Cùng thượng thành khu tới gần giáo đường khu thì là cho quý tộc cùng giáo khu đám giáo chủ ở lại đồng thời cũng là hai phần mù sct ẩn đại giáo đường cùng thành thị nghị hội sở tại địa hạ lạc ba người một đường vừa đi vừa hỏi đại khái cũng thăm dò một chút liên quan tới hai phần mù tình huống bọn hắn tiến đến cửa thành là nằm ở khu thương mại từ khu thương mại đi đến thượng thành khu đại khái đi mười mấy phút để hạ lạc trong đầu đối với tòa thành thị lớn bao nhiêu có cái ấn tượng thật vất vả đi vào thượng thành khu hạ lạc hỏi thăm mấy cái người hầu người hầu bộ dáng người mới từ một người trong đó trong miệng đạt được sườn g a tộc xác thực địa chỉ a mặt hạ tại thượng s ơ n nhà đại nhân cùng phu nhân tháng trước vừa mới qua đời thật sự là đáng thương các ngươi là từ nơi khác tìm tới dựa vào bọn họ thân thích chứ ta khuyên các ngươi cẩn thận một chút s ơ n phu nhân đệ đệ cũng không phải cái gì người tốt có truyền ngôn liền là hắn hại chết tỷ tỷ của mình cùng tỷ phu vì mưu đoạt gia sản còn có cái kia đáng thương s ơ n nhà thiếu gia đoán chừng vừa về đến liền sẽ bị hắn cứu cứu nhu s á t im lặng đánh gãy đối phương thao thao bất tuyệt bắt quái về sau hạ lạc bọn người vội vàng nói tạ rời đi trên đường alin quay đầu nhìn một cái tên kia còn đứng ở nguyên địa người hầu quay đầu nói ra nếu quả như thật giống vừa rồi cái kia người nói như vậy có âm、mưu. vậy chúng ta dạng này tiến đến mạo danh thay thế chẳng phải thành kẻ chết hay sao đừng lo lắng không nói trước người kia trong lời nói có bao nhiêu là phỏng đoán coi như nàng nói đều là thật ta cũng có biện pháp bảo mệnh hạ lạc nói ra biện pháp gì a linh hỏi hạ lạc mỉm cười không nói chuyện thầm nghĩ ta có hệ thống đây cũng là hắn hôm qua mới phát hiện sự tình đó chính là mình muốn lợi dụng trong đầu tổ tổ hồ hệ thống ngoại trừ cung cấp đại lượng kim tệ bên ngoài còn có thể lợi dụng danh vọng đem đổi lấy hệ thống bên trong đồ vật danh vọng thu hoạch được có rất nhiều loại phương pháp mà hắn hiện tại khả năng nhất làm được liền là tăng lên thân phận của mình nô lệ là không có bất luận cái gì danh vọng nhưng hắn nếu như có thể trở thành một cái thương nhân thiếu gia đồng thời kế thừa gia tộc này như vậy chính mình liền sẽ bởi vì cái này thân phận mà thu được có hạn danh vọng có những ngày danh vọng hắn liền có thể từ hệ thống tại chiêu mộ cơ sở nhất tùy tùng hoặc là sự v ụ quan bảo mệnh là không thành vấn đề từ thượng thành khu đại lộ n g ặ t vào trên một con đường thương nhân chỗ ở không có hoa vườn chỉ là một tràng sắt bên một tràng p h o n gốc hai bên kiến trúc nhìn qua có thuế nguyệt dấu vết lưu lại bên ngoài lập chủ cùng cửa lớn hai bên đều đ i u khắc xinh đẹp hoa văn phù điêu xuyết lấy sắc thái lộng lây pha lê hạ lệ hạ lạc vừa, đi vừa dò xét những trong lòng không ngừng mô phỏng lấy đợi chút nữa nhìn thấy s ơ n nhà người sau sẽ phát sinh các loại tình trạng e rằng cũng không thể chú đáo nhưng ít ra có thể để cho hắn an tâm một chút ba người tại một tràng ba tầng cửa phòng dừng bước lại quá khứ người đi đường đều có chút tò mò đánh giá bọn hắn sau đó lại nhìn một chút cái kia tràng phòng ốc từng cái một trên mặt đều lộ ra khác biệt biểu tình của k h á i hạ lạc hít sâu một hơi để cho mình khẩn trương nội tâm bình phục lại đưa tay gõ phòng ốc cửa lớn cửa lớn là kim loại cảm nhận mang theo màu nâu đỏ bên trên điêu khắc một dòng họ khổng lồ huy chương cùng trong tay hắn chứng minh thân phận bên trên gia tộc huy chương giống nhau như lúc. là một cái hình tròn ở giữa bầy khắp kim tệ kim tệ bên trên là một đoá nở rộ bất kim vương đại khái gõ vài chục cái chờ đến hạ lạc ba người trong lòng đều có chút thấp thỏm về sau phòng ốc cửa lớn rốt cục được mở ra mở cửa là một vị ăn mặc như người hầu hơn năm mươi tuổi lão nhân một đầu hoa dâm tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ như cùng hắn quần áo trên người đồng dạng hắn đánh giá một cái quần áo tả tơi ba người mở miệng hỏi ngoài miệng hai p h ế t rìa mép có, chút nít lên, xin hỏi các có chuyện gì không hạ lạc quay đầu cùng a lin xuyết nhau một cái lúc này mới đối lão nhân kia nói ra ngươi không biết ta sao ta chỉ là rời đi bốn năm ngươi hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền quên ta bộ d á n g đi g a r c i -si、a lão quản gia nghe được hắn lời nói này lão quản gia g -si、a r c i a sửng sốt một chút ngẫu nhiên nghiêm túc quan sát tỉ mỉ hắn nhiều lần vẫn là không dám xác định c h ầ n chờ nói ra ngươi ngươi là không nghĩ tới ngươi mau quên như vậy ta là sơ lọc ta từ bạch tháp thành trở về hạ lạc nói xong trong lòng rất gấp gáp hắn mạo danh thay thế sự tình được hay không được liền nhìn đối phương phản ứng nếu như thích tổ tổ h ồ chi bá chủ có thời xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ố n h o à nghi c ư ơ n g bốn h o à n g h ngay xong hạ lạc lời nói về sau gassi a mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ sợ lọc thiếu ra là ta ngươi nhận không ra sao hạ lạc một bên chấn định mỉm cười một bên xuất ra trong túi chứng minh thân phận biểu diễn sợ lọc thiếu ra n g ư ơ i rốt cục trở về thế nhưng là ngươi thế nào lại là bộ dáng này gặp được phiền thoái gì sao gassi a xác nhận chứng minh thân phận về sau nghiêng người để ba người vào nhà trên mặt tràn đầy kinh hỷ cùng nghi hoặc ta ở trên đường trở về gặp một đám mẹt sói tập kích thương đội hộ vệ vì bảo hộ ta đều hy sinh ta cũng là vận khí tốt lại thêm hai vị này bằng hữu hỗ trợ mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp hạ lạc vừa nói đã sớm chuẩn bị xong lời giải thích vừa quan sát trong phòng tình huống trong phòng kết cấu cùng loại với kiếp trước phim truyền hình bên trong châu âu văn hóa phục hưng thời kỳ quý tộc phòng ở vào cửa liền là đại sảnh đại sảnh một bên là rộng rãi làm bằng đá thang lầu dọc theo vách tường vờn quanh hướng lên trên cầu thang p h ụ lên nhan s ắ c thanh lịch thảm từ lầu một đến lầu hai từ lầu hai đến lầu ba mỗi một tầng lầu đều có vòng hành lang có thể đem phía dưới đại sảnh tình huống thấy nhất thanh n h ị sở đại sảnh mặt khác hai bên là thẳng tắp hành lang theo hướng lầu một từng cái khác biệt gian phòng g a r c i a đem hạ lạc ba người mang vào phía bên phải hành lang trong một gian phòng từ trong phòng bài trí đến xem hẳn là phòng ăn hạ lạc bị lao quản g i a đặt tại bàn dài cạnh trên ghế ngồi g a r c i a thần sắc lo lắng mà kích động mặt thạ tại thượng may mắn mà có nàng phù hộ mới khiến cho s ở lọc thiếu ra ngươi phải lấy an toàn trở về bảo toàn sơn nhà sau cùng huyết mạch ngoại trừ mặt thạ phù hộ còn ít không được hai vị bằng hữu hỗ trợ hạ lạc không có quên a l i n bọn hắn đương nhiên kiện là đương nhiên hai vị này tiên sinh cùng tiểu thư ân tỉnh sơn nhà nhất định sẽ khắc trong tâm h ả m gassi a thành khẩn cùng a lìn bọn họ nói tạ sau đó liền để ba người tại phòng ăn chờ hắn đi sắp xếp người chuẩn bị đồ ăn cùng nước tắm thuận tiện tìm một tên mục sư tới cho bọn hắn trị liệu trên thân thể tổn thương bệnh nhìn xem lão quản gia bận trước bận sau thân ảnh á l i n h lặng lẽ nói với hạ lạc ngươi cảm thấy chúng ta vậy liền coi là không tính là thành công mạo danh thay thế rồi khó mà nói chỉ ít trước mắt đến xem tình huống không hỏng bất quá chúng ta còn không có gặp được s ở lọc c ứ u c ứ u không biết đối phương có thể hay không khám phá thân phận của chúng ta hạ lạc nhẹ nhàng lắc đầu ba người ngồi một hồi rất nhanh liền có hầu gái lục tục no ngoe đem đồ ăn đã bưng lên đồ ăn phi thường phong phú thịt nướng, bánh mì, nồng canh, rau quả xa l á t cùng tươi mới hoa quả hạ thật tâm bên trong cảm thán quả nhiên ở thời đại này vẫn là làm kẻ có tiền tốt tối thiểu phương diện ăn uống có thể có c a m đoan bằng không hắn loại này ăn đã quen kiếp trước mỹ vị người lại ăn cái gì bánh mì đen hay là không biết tên cháo quả thực khó mà nuốt xuống đói bụng hơn nửa ngày ba người lập tức ăn như hổ đói bắt đầu ăn vào tay bánh mì xóa tung mềm mại giống như là lên men qua thịt nướng bên trên đều đều vẩy lên một tầng hương liệu phấn bắt đầu ăn có cỗ kích thích vị rác tay độc cảm rác rau quả xa lắt từ không biết tên rau quả nửa ngày tên màu vàng tương liệu mang theo một loại mật ong hỗn hợp s rau quả xứng đ ồ n g canh dạng này mỹ vị là hạ lạc xuyên qua đến nay nến qua món ngon nhất một đ ữ a so với kiếp trước cũng không kém là bao nhiêu dị giới kẻ có tiền đang ăn phương diện quả nhiên rất g i ả n g cứu đây càng kiên định hắn trở thành một người có tiền ý nghĩ không chỉ có sẽ không giống nô lệ như thế mặc người chém giết mà lại chất lượng sinh hoạt phương diện cũng có thể được bảo hộ phong quyển tàn vân ăn xong trên bàn tất cả đồ ăn về sau g a r c i a mang theo ba người đi phòng tắm là tại cùng phòng ăn tương phản khác một bên cuối hành lang a l i n h cùng to con bị phân đến mặt khác hai gian trong phòng tắm hạ lạc độc thân hưởng thụ rộng lớn bể tắm ao nước phi thường ấm áp hạ lạc nhắm mắt lại nửa nằm tại trong đầu gối lên bể tắm biên giới hòn g đá mặc cho sóng nước ôn n u đâm vào trên da thịt của mình làm cho cả thân thể đều chiếm được hết sức buông lỏng tại buông lỏng thân thể đồng thời đầu óc của hắn nhưng không có dừng lại suy nghĩ hiện tại hắn có thể nói là thành công trà trộn vào tới nhưng có thể trong nhà này mạo danh thay thế bao lâu liền muốn nhìn hắn tiếp xuống có thể hay không ứng biến đến đương cùng vận khí có phải hay không thật tốt từ vừa rồi tiếp xúc đến xem lão quản gia g a r c i a tự a hồ đã khẳng định hắn là s ở lọc thiếu ra thân phận nhưng là tiếp xúc lâu về sau khẳng định sẽ phát hiện chính mình cùng chân chính s ở lọc tầm đó chỗ khác biệt chính mình đến mượn cớ để che giấu một chút t h như tại bạch tháp thành học tập thời điểm cải biến một chút quen thuộc loại hình còn có cái kia còn chưa thấy qua mặt s ở lọc cứu cứu không biết đối phương có thể hay không nhìn thấu chính mình giả mạo thân phận mà s ở lọc tự a hồ cùng vị này cứu cứu quan hệ cũng không tốt rất ít nâng lên liên quan tới cứu cứu sự tình cái này khiến hắn cùng alin tại làm nô lệ trong đoạn thời gian đó đều không có nghe được nửa điểm tin tức hữ dụng e rằng đợi chút nữa hẳn là đi dò xét hỏi một chút l a o còn i a nhìn xem có thể hay không từ đối phương trong miệng biết được một chút tin tức hữu dụng phao dễ chịu về sau hạ lạc mới xuyên qua đã sớm chuẩn bị xong quần áo vớ dày đứng ở nơi hẻo lánh rửa vào tường cất đặt kính c h ạ m đất trước mặt quan sát tỉ mỉ mình bây giờ bộ dáng tấm gương cũng không như tiền thế tốt soi sáng ra tới hình ảnh cũng không tính rõ ràng dùng đến chỉnh lý dung nhăn cũng là đủ rồi trên người hắn m ặ c chính là xanh nước biển vải vóc làm nền kim hồng sắc câu bên cạnh cùng hoa văn quần áo bên ngoài là một kiện màu xanh đậm dài áo khoác hạ lạc rất hiếu kỳ chính trong gương chiếu ra tới mặt người tựa như là những năm tám mươi hình cũ cảm giác ố vàng cùng cổ xưa hạ lạc nhìn xem trong gương khuôn mặt của mình có chút suy nghĩ xuất thần tóc đen mắt xanh nhan giá trị cùng lúc tuổi còn trẻ tiểu lý tử p h n g phất một cái bộ dáng đi ra hiển nhiên một cái tóc đen lê o n a d o thưởng thức một hồi chính mình anh tuấn đẹp trai bề ngoài hạ lạc mới quay người đi ra ngoài biên đi bên cạnh ở trong lòng nói thầm sau này mình có thể hay không cũng cùng tiểu lý tử đồng d ạ n g biến thành một cái cầm nhỏ x u ố n g bắn nước bê đu bê đu bê đu bắn không ngừng cao hứng như cái hai trăm cân bà bảo lớn như vậy bụng tiện tiện chung nhân, nhân. rời đi phòng tắm đi vào bên ngoài garcia gặp hắn đi ra sừng suốt một hồi lâu mới cung kính nói ra sợ lọc thiếu ra tắm đến còn dễ chịu sao hạ lạc gật gật đầu rất dễ chịu đúng rồi bằng hữu của ta đâu alin h tiểu thư cùng một vị khác tiên sinh đã tại phòng tiếp khách chờ đã lâu garcia nói xong c h â n chờ một chút lại hỏi tha thứ ta mạng muội sợ lọc thiếu ra ngươi vì cái gì không cho hầu gái phục thị ngươi tắm rửa mặc quần áo đâu là các nàng làm không tốt sao hạ lạc một mặt bình tĩnh trả lời đạo sư của ta dạy bảo qua ta lười biếng làm cho người không cách nào tiến bộ chút chuyện nhỏ này liền không cần người khác hỗ trợ ra tại bạch tháp thành nhiều năm như vậy đều là tự mình độc t h ủ g a r c i a mỉm cười gật đầu mang theo hạ lạc đi tới phòng ăn đối diện phòng tiếp khách phòng tiếp khách bài trí cùng phòng ăn sắp xỉ chỉ là bàn dài bị đổi thành ngăn bản chỗ ngồi đổi thành càng thêm lộng lây kiểu dáng a l i n cùng to con an vị ở trong đó hai tấm trên ghế ngồi quay đầu nhìn về phía tiến đến g a r c i a cùng hạ lạc tắm rửa chỉnh lý qua đi a l i n mặc một thân cây đ g a y nguyên sắc liên y váy dài màu nâu sóng vai tóc ngắn mềm mại sáng bóng bên trái tóc bị gỡ đến sau t a i lộ ra non nửa bên cạnh lỗ t a i bởi vì bên nhan quan hệ bộ mặt đường con lộ ra càng thêm m đôi mi thanh tú dài nhỏ trong mắt màu xanh lam như là bảo thạch đồng dạng xinh đẹp lâu dài nô lệ kiếp sống để thiếu nữ da thịt lộ r a thô giáp cùng ám trầm gương mặt bên trên còn có mấy điểm tàn nhang thân thể c h ỉ n h thể hơi gầy bả vai chật hẹp cho người ta một loại đầu lớn thân nhỏ không cân đối cảm giác bên cạnh to con đồng dạng một thân cây đay nguyên sắc quần áo đem đầy người cường tráng cơ bắp dấu đi nguyên bản sư tông như vậy tóc bị dựng thẳng hướng sau đầu bực thành một cái đuôi ngựa có chút ngơ ngác thần sắc cho người ta chất phát đàng hoàng cảm giác gác s a mở miệm giải thích bởi vì trong nhà không có thích hợp quần áo cho nên chỉ có thể cho hạ lình tiểu thư bọn hắn chuẩn bị đơn giản nhất quần áo nếu như sợ lọc thiếu da cảm thấy không thích hợp ta sẽ an bài người đi chuẩn bị mới quần áo tạm thời cứ như vậy đi hạ lạc k h o á t k h o á t tay đang chuẩn bị nói chuyện đột nhiên trong hành lang đi tới một cái hầu gái cái kia hầu gái cung kính nói ra sợ lọc thiếu da gắt x i á quản g ra mạ giản si đại nhân trở về ngay tại đại sảnh hạ lạ c trong lòng căng thẳng biết rõ cái thứ hai khảo nghiệm tới có thể hay không mạo danh thay thế thành công liền nhìn lần này có thể hay không lừa qua cái này cái gọi là cứu cứu nếu như thành công chính mình tạm thời liền an toàn nếu như thất bại vậy liền chú định vạn tiếp đi chúng ta đi gặp gặp mạ dạn xì cứu cứu hạ lạc bình phục một chút tâm tình đối lao quản gia nói ra tại lao quản gia dẫn đường xuống hạ lạc cùng ạ l i n h ba người đi tới cửa đại s ả n h lúc này đại s ả n h bên trong đứng đấy bốn người đều là hơn hai mươi chừng ba mươi tuổi nam nhân hạ lạc bất động thanh sắc quan sát một chút những người này từ đối phương quần áo cách gan mặc bên trên đại khái xác định bên phải cái thứ hai nam nhân hẳn là mạ dạn xì sau đó trở lấy lao quản gia mở miệng t r ư ớ c để xác nhận thân phận của đối phương gassi a bước nhanh về phía trước mịn gửi đối nam nhân kia nói ra mạ dạn xì đại nhân ngài trở về mau đến xem xem đi sợ lọc thiếu da cuối cùng từ bạch tháp thành chạy về hiện tại sợ lấn gia tộc nhất định có thể vượt qua nan quan mạ giản xì cởi xuống áo khoác đưa cho bên cạnh hầu gái đối lao quản ra gật đầu ra hiệu về sau ánh mắt chuyển tới hạ lạc trên thân từng bước một hướng hắn đi tới sợ lọc thật sự là đã lâu không gặp mạ giản xì cứu cứu đúng là đã lâu không gặp mạ giản xì cùng hạ lạc hai người nhẹ nhàng ôm một cái trên mặt đều treo đủ cười mạ giản xì nhìn từ trên xuống dưới hạ lạc thật lâu mới có hơi nghi hoặc quay đầu đối người xung quanh nói ra các ngươi có hay không cảm thấy sợ lọc giống như cùng trước kia không đồng dạng làm sao không giống gh hắn hình dạng tuyệt không giống ta tỷ phu hoàn toàn không giống một điểm phụ tử vết tích cũng nhìn không ra g a r c i a ngươi xác định hắn liền là sợ lọc sao mạ giản xì nói ra lời vừa nói ra hạ lạc trong lòng lộp lộ bột nhảy một cái hoảng bét đối phương mà đối ngoại sinh quen thuộc như vậy sao t r u n g quanh không có vang lên bất luận cái gì nghị luận thanh â m nhưng hắn có thể cảm giác được bốn phía quang tới trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ cùng hoài nghi q u y một chương năm hỏi thăm chương năm hỏi thăm hạ lạc miễn cưỡng c ư ờ một tiếng thời gian bốn năm sẽ để cho người sinh ra không ít cả biến ta cũng từ hải tử trưởng thành là đại nhân hình dạng cùng trước k i a không giống là một chuyện rất bình thường mà lại ta có thân phận chứng minh cùng bạch tháp thành chứng minh ta chính là sợ lóc lại thế nào biến hóa cũng không có khả năng biến thành một người khác đi mọi người có thể nhìn kỹ một chút hắn hình dạng cùng tỷ phu của ta có hay không nửa điểm giống nhau địa phương mạ giản si hất c ầ m lên một bộ chất vấn biểu lộ k h u k h ú lúc này gatsi a bỗng nhiên mở miệng nói ra mạ giản si đại nhân sợ lọc thiếu gia xác thực có mặt t h ả cuộn giấy chứng minh điểm ấy ta đã xác minh qua mà lại sợ lọc thiếu gia lúc đầu lớn lên liền không giống đạn đại nhân hắn hình dạng là theo mẫu thân Cơn nhân năm đó thế nhưng giở phu thế đó lão à nổi danh mỹ nữ sĩ. Sợ lọc thiếu gia ngũ quan cùng khuôn mặt đều lờ mờ có năm cơn nhân lúc tuổi còn trẻ cái bóng, thiếu giở tuổi cái da phu mỹ mặt mờ lệ lọc lơ lúc sĩ. Sợ có trẻ t đều đó quản gia tiếng nói vừa dứt vây xem người hầu bên trong liền có mấy cái lớn tuổi hơn hầu gái nhào nhào gật đầu hạ lạc trong lòng kinh nghi bất định cái này một cái chuyển hướng để hắn có chút giật mình chính mình mà cùng cái kia sợ lọc thiếu gia mẫu thân dung mạo na ná không biết chuyện này là thật vẫn là lão quản gia có ý khác hẳn luôn còn có cái này mạ giản xỉ vừa rồi chỉ nhắc tới đến tỷ phu mà không nâng lên tỉ tỉ chẳng lẽ t ỷ t ỷ của hắn cũng không phải là s ở lọc thân sinh mẫu thân nếu thật là dạng này đại khái có thể nói rõ s ở lọc vì cái gì rất ít nâng lên cái này cứu cứu đoán chừng song phương quan hệ cũng không tốt quan hệ không tốt như vậy đối lẫn nhau hẳn là sẽ không đặc biệt quen thuộc m à giản xì nhìn tấu chính mình tỷ lệ liền sẽ nhỏ rất nhiều m à giản xì một mặt âm chầm đứng tại chỗ hắn không nghĩ tới lại còn có lớn lên không giống phụ thân như tử trong lòng thầm mắng đạn sườn cái kia không may ra hỏa sẽ không phải là bị đội nón xanh còn không biết đi mạ giản xì ánh mắt q u t qua bỗng nhiên rơi tại hạ lạc sau l n g ư ơ i vừa mua người hầu không không phải ta người hầu mà là ân nhân cứu mạng của ta hạ lạc hồi đáp ân nhân cứu mạng mạ giản xì hơi kinh ngạc hạ lạc liền đem trước đó nói với gatsi a qua cái k i a lời nói lại nói một lần mạ giản xì nghe xong những mày xem khi ánh mắt tại hạ lạc ba người trên thân đổi tới đổi lui đ ồ n g nhiên n ế t miệng lên cười nói mặt thạ phù hộ may mắn ngươi có thể thoát chết không phải mọi người chúng ta cái k i a có bao nhiêu thương tâm đúng rồi có thể nói một chút đêm hôm ấy ngươi là thế nào một người sống sót tới sao ta rất hiếu kỳ dù sao đây chính là một đám mẹt sói hạ lạc vớt vớt mi tâm giả bộ như thống khổ hồi ức bộ dáng đêm hôm ấy tràng diện quá loạn khắp nơi đều là mẹ sói thân ả n h còn có bọn hộ vệ các nô lệ thi thể máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ danh o địa ngay từ đầu còn có người bảo hộ ta càng về sau ai cũng không để ý tới ta chính ta trốn đến một khung thả hành lý trên xe ngựa n g rất lâu một trận ngựa tê minh về sau xe ngựa đột nhiên bay về phía trước nhanh chạy ra ngoài lúc bắt đầu ta còn có thể nghe được mẹ sói đuổi bắt đầu tĩnh về sau liền chỉ còn lại tiếng xe ngựa không biết chạy bao lâu xe ngựa đột nhiên lật ra ta bị quăng ra xe ngựa đụng đầu vào trên mặt đất hôn mê bất tỉnh tỉnh lại lúc liền phát hiện là hai người bọn họ đã cứu、ta. nói cách khác ngươi hoàn toàn dựa vào vận khí sống sót tới mạ giản si nói ra đúng vậy à thật sự là mạt t h ạ phù hộ đổi thành cái khác người bình thường chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào vận khí sống sót tới đi hạ lạc lộ ra một mặt may mắn biểu lộ nói cũng đúng mạ giản si trần trờ gật gật đầu gác sĩ a lúc này nói ra mạ giản si đại nhân sớm lọc thiếu ra không bằng mọi người đi gặp phòng khách ngồi xuống lại tiếp tục trò chuyện đi được rồi sớm lọc thật vất vả trở về từ coi chết nhất định rất mệt mỏi để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi ta cũng trở về phòng đi còn có chút sự tình phải xử lý mạ giản x ỉ quay người muốn lên lầu bước chân còn không có bước ra nhưng lại chuyển trở về nhìn c h ầ m c h ầ m hạ lạc hỏi kém chút q u ê n hỏi sợ lộc n g ư ơ i tại bạch tháp thành học chính là c h i thức gì tại bạch tháp thành học cái gì c h i thức cái này căn bản liền không biết ta sợ lộc xưa nay không để chuyện học tập di vật bên trong cũng không có nói tới có quan hệ hắn học tập cái gì chỉ biết là tại bạch tháp thành học qua tại đối phương nhìn chăm chú xuống hạ lạc trong lòng lập tức rất gấp gáp trong đầu cực nhanh tự hỏi đối sách ngươi sẽ không phải là quên đi mạ giản xì nụ cười có chút nịa mai cùng đ ă n ý đương nhiên sẽ không ta học tập chính là hình học toán thuật hạ thực đột nhiên linh cơ k h ẽ động hình học toán thuật toán thuật ta biết hình học lại là cái gì mạ giản sỉ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc quay đầu nhìn về phía cái khác người các ngươi biết rõ đây là cái gì ư e rằng là cùng luyện kim thuật có quan hệ cũng có thể là là cùng chiêm tinh thuật có quan hệ đi theo mạ giản sỉ đồng thời trở về hai tên thuộc hạ không xác định trả lời nhìn xem đám người một mặt ngậu bức bộ dáng hạ lạc trong lòng âm thầm một người hắn muốn liền là loại hiệu quả này chỉ có người khác không hiệu đồ vật chính mình mới có thể thỏa thích lắc lư mà sẽ không dễ dàng như vậy bị vật trần s ợ lóc thiếu ra hình học toán thuật đến cùng có làm được cái gì g a r c i a thành thần hỏi nói phức tạp sợ các ngươi nghe không hiểu ta liền đơn cử đơn giản ví dụ đi hạ lạc chỉ lầu bậc thang bên trong một tầng cầu thang nói ra nếu như ta biết rõ tầng này cầu thang rộng và cao chiều dài ta liền có thể biết rõ mặt p h ẳ n g niên g h g dài bao nhiêu đi cá nhân lượng một lượng chiều dài rất nhanh liền có hầu gái cái kia công cụ đi đo đạc một chút rộng cao chiều dài đồng thời đem trị số nói cho hạ lạc tại mọi người nhìn chăm chú hạ lạ c lấy tay viết thay trong hư không làm một lần định l í t h tạ gỗ tính toán rất nhanh liền cho ra cầu thang cạnh xéo chỉ số ước chừng là hai mươi mốt điểm sáu tạ hữu mạ giản xỉ cho một cái thuộc hạ sử ánh mắt đối phương tâm linh thần hội quá khứ đo đạc cầu thang nghiêng tuyến chiều dài đo đạc xong một mặt kinh ngạc nhìn về phía hạ lạc sau đó mới đôi đám người gật gật đầu biểu thị đáp án cùng thực tế chiều dài tương xứng hợp cái này cũng không tính là cái gì ta còn có thể tính ra hình cầu hình mũi khoan hình thang t r ở một chút hình dạng thể tích diện tích bề mặt trị số những này quá thơ bảo nói ra các ngươi cũng không hiểu hạ lạc khẽ cười nói nghe được lời nói này đám người nguyên bản ánh mắt kinh ngạc lập tức biến thành kính n g toán thuật là cái gì bọn hắn không hiểu hình học là cái gì bọn hắn cũng không hiểu dù sao nghe xong liền là rất lợi h không phải người bình thường có thể nắm giữ ngay mạ giản si đại nhân tùy tùng nói đây đều là cùng luyện kim vật chiếm tinh thuật có liên quan c h i thức đâu không nghĩ tới sơ lọc thiếu ra đi bạch tháp thành học tập mấy năm mà học được lợi hại như vậy c h i thức tương lai rất có thể trở thành luyện kim sư hay là chiêm tinh sư cao như vậy cao tại thượng đại nhân vật tại những n à y đám người hầu trong mắt hai loại người đều là có thể cùng thần linh câu thông đại nhân vật so với cái gì thương nhân càng có người hơn phần đều có thể cùng quý tộc bình khởi bình tọa không thể từ trên người hạ lạc chiếm được nửa điểm tiện nghi mạ giản si trầm mắt thuận miệm tán thưởng vài câu liền dẫn người đi lên lầu nhìn thấy cái này tiện nghi cứ hạ lạc rốt c ụ c có thể thở phào qua loa vài câu lão quản gia cùng đám người hầu hiếu kỳ hỏi thăm về sau hắn biểu thị mình mệt mỏi muốn về gian phòng nghỉ ngơi thuận tiện để lão quản gia đem alinz hai người a n bài tại phòng ngủ mình bên cạnh đi vào xa lạ phòng ngủ không đợi hạ lạc nghỉ ngơi thật tốt thuận tiện dò xét một chút phòng ngủ cửa phòng liền bị gõ ai hắn lớn tiếng hỏi là ta ngoài cửa chuyển đến alinz thanh âm hạ lạc mở cửa nhìn chung quanh một chút không có những người khác liền là alinz một cái hắn đem thiếu nữ mời tiền đến thuận hỏi tho có đâu ta để hắn trong phòng nghỉ ngơi thật tốt các ngưng ngủ cùng chỗ có được hay không? hắn là đệ đ ệ ta alin h tại cửa sổ cạnh trước bàn ngồi xuống a c h ắ c không được ngươi một mực chiếu cố như vậy hắn đúng rồi ta còn không biết tên của hắn luôn luôn gọi hắn to con cũng không dễ nghe hạ lạc cầm lấy trên bàn nước bình rót hai c h é n nước alin h tiếp nhận cái chén trầm mặc một hồi lâu mới chậm dãi nói sổ hắn gọi sổ hạ lạ lạc kém chút bị sặc nước đến liếc qua thiếu nữ thẩm nghĩ các ngươi t ỉ đ ệ hai danh tự thực như bức alin h xuống một hấp nước ngầm đầu hỏi không nghĩ tới mà thật để ngươi trà trộn vào tới không phải ta là chúng ta hạ lạc cải chính alin từ chối cho ý kiến khẽ cười một tiếng hạ lạc cũng tới đến bên cửa sổ nhìn qua bầu trời phương xa chúng ta bây giờ chỉ là thành công một nửa tại không có chân chính kế thừa sửa nhà hay là cầm tới một số tiền lớn trước đó chúng ta cũng không thể phớt lờ cái kia mạ giản xỉ xem ra là trước mắt chúng ta phiền thoái lớn nhất hắn tựa hồ đối với s ở lọc trở về bất mãn hết sức alins gỡ bông chốc bị gió thổi loạn sợi tóc cái kia gọi gassi a lão quản gia mới càng hẳn là chú ý hắn mới là khả năng nhất phát hiện ngươi không phải chân chính s ở lọc người vì cái gì nói như vậy alins giải thích nói ngươi không có phát hiện hắn thái độ đối với ngươi cùng đối mạ g i n xỉ thái độ không giống sao hắn đối mại giản xì sử dụng tính ngữ mà đối ngươi lại không sử dụng tính ngữ từ hắn trước đó một hệ liệt biểu hiện đến xem quan hệ của các ngươi có thể là thân cận đến không cần dùng tính ngữ tình trạng có như thế một cái thân cận quen biết người trường kỳ ở bên người đi theo ngươi sớm muộn sẽ có lộ h a m vào cái ngày đó nghe ngươi kiểu nói này con đường phía trước thật sự là khó khăn trùng điệp đối với cái trong nhà mỗi người chúng ta cũng không thể p h ấ t lờ hạ lạc thở dài một tiếng ta cũng không phải diễn viên vạn nhất lộ tẩy chỉ có một con đường chết hối hận rồi không chỉ là cảm giác được á p lực như núi chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì ta ý nghĩ là chia binh hai đường người phụ trách cùng trong nhà người hầu tiếp xúc khía cạnh tìm hiểu một chút trước kia sơ lọc trong nhà lúc biểu hiện tính cách yêu thích năng khiếu hoặc là bằng hữu loại hình để ta có thể tốt hơn ngụy trang hạ lạc dối ra hai ngón tay mà ta thì nhiều cùng g a r c i a tiếp xúc tại không bị nhìn thấu điều kiện tiên quyết cố gắng hết mức cải biến một chút trong đầu của hắn đối sơ lọc c ấn tượng để hắn chậm rãi tiếp nhận ta cùng sơ lọc c h ố khác biệt thuận tiện hỏi một hỏi có quan hệ mạ giản x ỉ sự t ì n h đương nhiên ngoại trừ hai chuyện này chúng ta còn phải chuẩn bị một chút đường lui vạn nhất bị khám phá cũng dùng tốt đến chạy trốn q một chương sáu xảy ra chuyện chương sáu xảy sau đó cái này ba bốn ngày bên trong hạ lạc cùng alin chia ra hành động tìm hiểu tin tức tuy rằng hiệu suất không cao nhưng cũng đã nhận được không ít tin tức hữu dụng kết hợp những tin tức này để hạ lạc ngụy trang càng thêm tự nhiên cứ việc như thường lệ bị lão quản gia g a r c i a phát hiện một chút chỗ không đúng nhưng đều bị hắn cơ c h í nói dối qua loa tắt r á c h tới cũng không có bị người vạch trần giả mạo thân phận sân nhà thương đội bị mẹ sói tập kích sự tình vẫn là bị người phát hiện xác nhận hạ lạc trước đó giải thích để cao đám người đối với hắn thân phận tin tưởng trình độ chỉ là để cho hai người hơi kinh ngạc chính là những ngày này mạ giãn s ì đồng thời không có cùng lần thứ nhất gặp mặt như thế tìm hắn gây phiền phức mạ giãn s ì như thường lệ đi ra ngoài không biết đi làm cái gì nhưng hạ lạc luôn cảm giác đối phương nhất định là ở sau lưng lập như gây bất lợi cho chính mình hành động bởi vì trải qua những ngày này từ lão quản g i a nơi đó giải được tin tức đến phân tích hắn nhận định mạ giãn s ì cũng không phải là người tốt lành gì hơn nữa còn tại bên ngoài thiếu mấy ngàn kim tệ kết xù nợ nần khẳng định sẽ đối với tỷ phu nhà có mưu đồ ngoại trừ hiểu rõ đối với mình mạo danh thay thế có trợ giút tin tức bên ngoài hạ lạc vẫn đại thể hiểu rõ một chút thế giới này cùng hai dù sao muốn tại cái này dị giới sinh hoạt có một số việc không thể không chú ý miễn cho xúc phạm cái gì cấm kỵ cái này trời hạ lạc trong phòng nhìn cho tới chưa lịch sử thư tịch lúc c h i ề u để lão quản gia dẫn hắn đi xem một chút hai phân mù bến cảng khu bến tàu từ bến tàu bỏ neo thuyền số cùng dỡ hàng bận rộn trình độ có thể đại khái giải một chút tòa thành thị này mậu dịch phát triển có bao nhiêu phần v i n h đề nghị này tự nhiên đạt được garcia đồng ý những ngày này biểu hiện của hắn càng ngày càng để vị này lão quản gia cảm thấy vui mừng cho rằng sườn gia tộc thật là có người kế nghiệp hạ lạc mang theo garcia rời nhà về sau alins mới từ trong phòng đi ra cho đám nữ bục giúp đỡ chút thuận tiện hiếu kỳ hỏi thăm một chút liên quan tới sườn gia tộc sự tình không có lao quản gia ước thúc đám nữ bục so dĩ vãng càng thêm b u n g lỏng công tác thời điểm vẫn không b ê n tán gẫu bắt quái cái này khiến ạ l i n rất nhẹ nhàng liền được rất nhiều tin tức khu thương mại một nhà t i u quán s â u ngõ hẻm mạ giản si một mặt định n ọ t nụ cười cho trước mắt hai cái thân hình cao lớn hung á c nam nhân giải thích ta cam đoan tuần tới định cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả hết t u y ệ t không dám lừa gạt vào tuần lễ trước ngươi cũng là nói như vậy bên trái hung h á c nam nhân một thanh đem mạ dạn s ỉ xô đẩy đến tường bên trên hôm nay còn nói tiếp theo cái tuần lễ đến tuần sau có phải hay không lại muốn nói hạ hạ cái tuần lễ n g ư ờ i coi ta là đồ đần sau tất cả chớ động bên phải hung h á c nam nhân cảnh cáo một câu muốn tiến lên hội chủ mạ dạn s ỉ các tùy tùng mạ dạn s ỉ chịu đựng đâm vào tường bên trên mang tới đau đớn cười bồi nói lúc đầu tuần lễ này là có thể còn nhưng trong nhà ra một chút n g o à i ý m ớ n nhưng ta đã tìm tới biện pháp giải quyết các ngươi yên tâm tuần sau tuyệt đối có thể trả tiền ta lấy tính mệnh đảm bảo tốt nhất thật là dạng này nếu như tuần sau chúng ta còn không thu được tiền ngươi biết hậu quả nhìn chăm chăm mạ dạn xì nhìn một lúc lâu h u n g á c nam nhân mới lạnh lùng vứt xuống câu nói này quay người cùng đồng bạn n ê n ngang rời đi thay ta hướng xạ đại nhân vân an mạ dạn xì lớn tiếng nói chờ hai người đi xa về sau mạ dạn xì mới phi hướng trên mặt đất nổ nước miếng mười p h ầ n khó chịu nói ra đáng chết hôn đản cũng dám đối với mạ dạn xì đại gia động thủ động ước không phải liền là hai cái xạ cho săn sao sớm muộn cũng có một ngày để các người biết rõ biết rõ bản đại gia lợi hại các tùy tùng liền vội vàng tiến lên hỏi han dân cần mạ dạn xì khoát khoát tay biểu thị không có gì đáng lại vẫn là đại nhân lợi hại đ ổ i thành cái khác người thiếu mợ đình xỉ ẹn nhà tiền lâu như vậy không trả sớm đã bị ném vào trong b i ể n cho ca ăn mạ giản xỉ t r ừ n g mắt liếc cái kia vớt mông ngựa tùy tùng h ư lệnh nói nếu không phải xạ đối tỷ phu của ta nhà có ý tưởng ta cũng sớm đã bị ném vào trong b i ể n cho ca ăn đáng chết lúc đầu coi là có thể từ tỷ phu nhà cầm tới một điểm tiền không nghĩ tới đạn lao ra hỏa này cùng tỷ ta mà ngoại ý muốn chết mất sợ lọc nhanh như vậy liền trở lại hiện tại không tốt lắm tiếp tục từ trong nhà lấy tiền đại nhân vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì ừ ta luôn cảm thấy sợ lọc tiểu từ kia có chút kỳ quái giống như là một cái tên giả mạo tuy rằng có gác xi ai chứng minh nhưng trực giác của ta từ trước đến nay là sẽ không sai ta tin tưởng sớm muộn có một ngày hắn sẽ bị vạch trần mạ giản xì nói ra nếu như hắn thật là sợ lọc thiếu ra đâu vậy liền không có biện pháp nếu quả như thật ép vì trả tiền ta cũng chỉ có thể đưa hắn đi gặp tỷ phu dù sao hắn cũng không phải ta thân sinh cháu trai mạ giản xì trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn mới vừa đi ra ngõ nhỏ đi vào trên đường cái đ ỗ n g nhiên có một người bước nhanh vọn tới mạ g i n xì trước mặt có chút hưng phấn nói ra đại nhân có một tin tức tốt cái kia đội bị mẹ sói tập kích trong thương đội có một tên hộ vệ còn sống trở về cái gì thật sao người đâu mạ giản xì lập tức mở to hai mắt nhìn đã bị ta an bài về đến trong nhà trước ở tên kia tùy tùng nói ra đi đi nhà ngươi ta có một loại dự cảm ta có thể hay không xoay người liền nhìn lần này mạ giản xì kích động nói mười mấy phút sau mạ giản xì mang theo tùy tùng đi tới ở vào khu bình dân cùng khu ổ chuột chỗ giao giới trong một căn phòng tiến phòng ở hắn liền thấy tên kia ngồi tại bên cạnh bàn trên ghế thương đội hộ vệ tên kia thương đội hộ vệ nhìn người tới lại là phu nhân đệ, đệ mạ g i n xì đại nhân lập tức đứng dậy hành lễ ngươi thật là lần này hộ tống sơ lọc trở về thương đội hộ vệ sao mạ giản xì tiến lên hỏi mạ giản xì đại nhân ta đúng là thương đội hộ vệ đây là thẻ căn cước của tam i n h thương đội hộ vệ nói xong móc ra thiếp thân nấp kỹ mặt thạ cuộn giấy đưa cho hắn mạ giản xì xác nhận không sai về sau quan sát một chút tên này tên là m ặ c cổ thương đội hộ vệ đối phương mặt mũi bầm d ậ p toàn thân bị thương to to nhỏ nhỏ vết thương vô số kể mấy cái nghiêm trọng vết thương đã bị băng bó kỹ tay trái thiếu hai ngón tay ta nghe nói các ngươi gặp mẹt đàn sói tập kích ngươi là thế nào sống tạm xuống tới? Mã giản michael đem sự tình trải qua kỹ càng nói ra nguyên lai、like、hắn màn đêm buông xuống liều chết phân chiến nhưng căn bản không phải mẹ sói đối thủ hộ vệ bên cạnh đồng bạn liên tiếp chết đi cuối cùng hắn cũng bị mẹ sói cho ngã nhào xuống đất đã mất đi năng lực phản kháng cũng không biết là may mắn hay là không may cái k i ê u m u ộ n hắn đồng thời không có giống cái khác đồng bạn đồng dạng bị mẹ sói ăn hết mà là cùng ba tên đồng bạn cùng một chỗ bị mẹ sói kéo về ổ sói thành mẹ sói con non đồ ăn này sau trong hai ngày cái khác hai tên đồng bạn lần lượt bị mẹ sói con non cho chưa ăn chỉ còn lại hắn cô độc một người ngay tại nội tâm của hắn sụp đổ tuyệt vọng chuẩn bị nên đón ngày thứ ba tử vong thời、điểm. đồng nhiên kỳ đi các kỵ sĩ trên thân bao quanh thần thuật quang huy đem mẹ sói áp chế gác cao khiến cái này đem tôi ác thu biến thành như là nhỏ sữa chó đồng dạng không chịu nổi mất kích nhẹ nhõm bị các kỵ sĩ đánh chết đem mẹ sói toàn bộ giết sạch về sau các kỵ sĩ、si、đem hắn cấp cứu đi ra c h ỉ cho hắn vết thương dẫn hắn cùng một trôi trở lại hải phân ngụ ngươi là bị giáo hội thánh điện kỵ sĩ cấp cứu đi ra vẫn khí thật tốt mạ giản xỉ sau khi n g h e xong lập tức kịp phản ứng những kỵ sĩ này chỉ sợ sẽ là từ đế quốc thủ đô báo cáo công tác trở về giáo khu chủ giáo hộ v ệ đội đúng vậy a may mắn mà có mặt thạ phù hộ michael cũng là một mặt may mắn cùng cảm kích đúng vậy a mặt thạ phù hộ người cái tên này có thể còn sống trở về liền có thể chỉ chứng sợ lọc là cái tên giảo vô luận tiểu tử kia là thật là giả ha ha ha. Ta thắng, sơn gia tộc là của ta mạ giản si tại nội tâm điên cuồng cười to hắn quay đầu vỗ v ỗ michael bà vai h ò a ái dễ gần cười nói h ạ n h khổ ngươi s â n gia tộc là sẽ không bạc đãi ngươi bất quá ta còn có một chút sự tình c ầ n hỗ trợ của ngươi không biết ngươi có nguyện ý hay không đại nhân mời nói là như vậy mạ giản si xích lại gần dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra michael con mắt càng trừng càng lớn cuối cùng một mặt khiếp sợ nhìn xem mạ giản si. tương lai là không phải vinh hoa phú quý liền nhìn ngươi lựa chọn thế nào mạ g i n xì như là ác ma cười nửa ngày m i c h nói ra đại nhân ta hiểu được cái kia giả mạo s ở lọc thiếu ra hôn đ ả n nhất định phải bị đưa lên đài hành hình mới có thể để cho chết đi s ở lọc thiếu ra linh hồn phải lấy nghỉ ngơi rất tốt ngươi trước tạm thời ở chỗ này dưỡng thương ngày mai cùng đi xác nhận cái kia mạo danh thay thế lừa đảo c h ạ m vạng tối thời điểm hạ lạc cùng g a r c i a về đến nhà sau khi ăn cơm tối xong liền trở về phòng nghỉ ngơi a l i n h như là thường ngày đồng dạng đúng giờ đi vào gian phòng của hắn báo cáo hôm nay thu t ậ p được tin tức hai người liền tình h u ố n g trước mắt lẫn nhau thảo luận một hồi về sau mới kết thúc hôm nay gặp mặt sáng ngày thứ hai hạ lạc ngay tại trong phòng nhìn xem một bản có quan hệ ạ d è m đại lục phong thổ thư tịch quyển sách này lấy du ký chuyện xưa phương thức kỹ thuật ạ d è m đại lục các nơi xã hội nhân văn tình huống là hắn gần nhất đã học qua thư tịch bên trong có ý tứ nhất một bản trải qua những ngày này đọc sách bù lại hắn cuối cùng đối với cái dị giới có một cái cơ bản ấn tượng thế giới này trước mắt đã biết địa lý có thể chia làm tam đại lục ngũ đại dương theo thứ tự là tây đại lục ạ d è m đại lục đông đại lục ghệ tạ đại lục nam đại lục ghệ đại lục nam đ lục nam đại lục mòn đại lục mòn đại lục cùng lấp loé hải d ư n g gió bao chi hải, hải, hải y mà lại thế giới này tựa hồ là một cái thế giới ma pháp đồng thời tinh linh người lùn loại hình kỳ huyện t h ủ n g tộc là chân thật tồn tại đây đều là hạ lạc tại thư tịch bên trong thời qua loảng x o n g cửa phòng bị người thô lỗ đẩy ra phát ra rất lớn vang động hạ lạc giật này mình còn tưởng rằng là mình bị người khám phá có người muốn đến bắt chính mình chờ hắn quay đầu nhìn lại mới phát hiện là người đến là alin s hắn đưa tay vẫy lui nghe tiếng chạy tới người hầu đóng cửa lại sau mới đối thiếu nữ hỏi người hôm nay là thế nào như thế xúc động không đi cùng hầu gái tìm hiểu tin tức tới tìm ta có chuyện gì alin sắc s mặt nghiêm túc cau mày xảy ra chuyện nếu như thích tổ tổ hồ chi bá chủ c ủ a t h ờ i xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bảy nhà kho chương bảy nhà kho hạ lạc liền vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì t â u không thấy đệ đệ ngươi có phải hay không là đi cái nào chơi trong nhà đều tìm qua sao hạ lạc hỏi đã tìm không ai mà lại không có lệnh của ta rồi là sẽ không rời đi phòng ngủ alin h trong phòng đi qua đi lại một mặt lo nghĩ nói rồi khẳng định là bị người buộc đi hắn cái kia khổ người ai có thể buộc đi hắn mà không kinh động cái khác người cái nhà này bên trong đồng thời cũng không tính lớn hơi làm ra hơi lớn động tính đều sẽ có người phát hiện tựa như ngươi vừa rồi như thế hạ lạc nói ra chính là bởi vì dạng này ta mới càng thêm lo lắng có thể từ nơi này trong nhà l ạ g yên không tiếng động buộc đi s ô người ngươi cảm thấy còn có ai có thể làm được alin dưng bước lại quay đầu nhìn về phía hắn garsi a cùng mạ dạng x、si. hạ lạc phản ứng rất nhanh nếu thật là bọn hắn như vậy bọn hắn nhất định sẽ lại tới tìm ngươi bởi vì đoán chừng bọn hắn từ đệ đệ ngươi chỗ đó đến không đến cái gì tin tức hữu dụng ngươi về phòng trước trở lấy có tin tức thông báo tiếp ta a l i n h đứng tại chỗ nhìn chằm chằm hắn không nói chuyện đi thôi tin tưởng ta một lần ta sẽ không để lấy đệ đệ ngươi mặc kệ đừng quên chúng ta bây giờ thế nhưng là trên cùng một con thuyền người bại lộ tất cả mọi người không có kết cục tốt hạ lạc quên n ủ a l i n s tựa hồ có chút bị hắn thuyết phục do dự một lát sau mới đi hướng cửa phòng trước khi đi nàng để lại một câu nói hy vọng đệ đệ ta không có nguy hiểm tính mạng không phải ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình có lẽ ta ngay từ đầu liền không nên đáp ứng người tham lam quả nhiên sẽ làm cho người rơi vào v ự c sâu thiếu nữ rời đi về sau hạ lạc nhắm mắt thở dài đưa tay vuốt vuốt mi tâm sự tình quả nhiên sẽ không muốn chính mình hy vọng thuận lợi như vậy đáng chết ngủ phi định luật sự tình phát triển đến nước này hắn cũng chỉ có thể dựa vào hệ thống trợ giúp mỗi lúc trời tối trước khi ngủ hắn đều sẽ nghiên cứu một chút hệ thống đã đại khái hiểu rõ hệ thống công năng trên người hắn tổ tổ hồ hệ thống đã phức tạp lại đơn giản đơn giản là c sai sử dụng hệ thống phương thức đơn giản sáng tỏ muốn hối đoái đông tây hoặc là trả tiền hoặc là tiêu hao danh vọng công năng càng là cường đại đồ vật càng quý hắn thấy qua quý nhất đồ vật giá trị mười mấy vạn danh vọng cùng mấy trăm vạn kim tệ kim tệ cũng không cần nhiều lời mấy trăm vạn làm sao đều là một bút số lượng lớn l i ê n xem như mười mấy vạn danh vọng cũng là rất nhiều bởi vì hắn từ nô lệ biến thành thương nhân thiếu ra cũng đành phải đến năm điểm danh vọng có thể nghĩ danh vọng thu hoạch là có bao nhiêu khó năm điểm danh vọng có thể hối đoái vật phẩm chỉ có sự v ụ quan sự v ụ quan chia làm thích khách gián điệp mục sư thương nhân học giả dũng sĩ giác đấu pháp sư bên trong sau ba cái theo thứ tự là đế quốc tổ tổ hồ la mã tổ tổ hồ, hồ hẻm mở tổ tổ hồ đặc thủ sự vũ quan sự vụ quan năng lực chia làm thập tinh cấp mỗi tăng lên nhất tinh năng lực giá trị càng mạnh đến thập tinh về sau liền là ngành nghề bên trong cường giả đ ỉ n h cao bất quá lấy hạ lạc hiện tại danh vọng h ắ n cũng chỉ có thể hối đoái nhất tinh năng lực sự vụ quan sự vụ quan mỗi tăng lên nhất tinh liền gia tăng gấp m ộ ư ơ i hối đoái danh vọng hối đoái càng cao tinh cấp sự vật quan cần có danh vọng giá trị càng khủng bố hơn mà lại một ít đặc thù sự vật quan như học giả pháp sư cần thiết danh vọng giá trị cao hơn cao tinh sự vật quan ngoại trừ có thể dùng đại lượng danh vọng hối đoái bên ngoài còn có thể từ thấp tinh sự vật quan thông qua góp nhặt nhiệm vụ kinh nghiệm sau thăng cấp trở thành cao tinh sự vật quan tại cái này sáu loại sự vụ quan bên trong hạ lạc quyết định lựa chọn hối đoái nhất tinh dũng sĩ giác đấu dù sao dùng tới làm bảo tiêu tự nhiên muốn tuyển biết đánh nhau nhất cùng sự vụ k h á c quan so ra chính diện chiến đấu chỉ có dũng sĩ giác đấu tương đối lợi hại về phần pháp sư vậy cũng đ ừ n g nghĩ nhất tinh pháp sư cần năm mươi điểm danh vọng hắn có thể hối đoái không dạy nổi làm chính mình có khả năng chuẩn bị hết thể về sau hắn liền an tâm đ ợ i đến chuyện đến tiếp sau phát triển t r ạ m vào tối hải phân ngủ khu thương mại cùng bến cảng khu giao giới một gian không đầy trong kho hàng mạ g i n xỉ cùng mấy cái tùi tùng chính ngồi vây quanh tại một cái bàn bên cạnh uống rượu đánh bạc thuận tiện tr đại nhân ngươi xác định cái k i a tên giả mạo thật sẽ đến không mang mũ tùy tùng hỏi đương nhiên ta nếu là hắn khẳng định trở về dù sao ta cho hắn điều kiện là để hắn đem sườn gia tộc giao cho ta chính hắn lăn ra hay phần m ũ vĩnh viễn không quay về cái này dù sao cũng so ta dẫn người đi xác nhận hắn là cái tên giả mạo sau đó hắn bị đưa lên đài hành hình muốn tốt tóm lại còn có thể lưu lại một cái mạng không phải sao mạ giản xì giơ ly rượu lên nói ra dâu quay nón tùy tùng nghi ngờ nói chẳng lẽ chúng ta liền không thể trực tiếp giết hắn sao tại sao muốn lao lực như vậy trực tiếp giết hắn sẽ ảnh hưởng ta tiếp nhận sườn gia tộc không thể nhanh chóng tiếp nhận gia tộc liền không có cách nào cầm tới kim tệ tuần sau ta liền sẽ bị xạ thủ hạ vương bắt đạn cho ném vào trong biện cho ca ăn hiểu chưa ngu xuẩn m ã giản si tức giận nói ra may mắn còn sống sót hộ vệ mai của hỏi vậy chúng ta thật muốn thả tiểu tử kia rời đi sao đương nhiên không chờ hắn lợi dụng giả mạo thân phận đem gia tộc giao cho ta về sau các ngươi ngay tại ngoài thành đem hắn giải quyết qua cái một năm dưới năm lại đem hắn ngoài ý muốn tử vong tin tức phóng suất dạng này liền sẽ không lại có người cùng ta tranh gia tộc quyền kế thừa mà lại gác xì a lão già kia cũng không thể nói gì hơn nữa. mạ giản si một ngụm làm xong trong chén rượu mạch âm chầm cười một tiếng đại nhân quả nhiên anh minh đối mặt các tùy tùng vỗ m ô n g ngựa mạ giản si phi thường hưởng thụ làm bộ khiêm tốn nói tất cả mọi người có công lao chờ ta nắm giữ sườn gia tộc nhất định sẽ khen thưởng mọi người đại nhân ta có thể hay không trước tiên đem khen thưởng nhận cái k i a giả mạo t i ể u t ử hình dạng thật sự là quá tuấn mỹ tại giết hắn trước đó không nếu như để cho ta thoải mái một chút làm loại nam nhân này so với nữ nhân càng hăng hái dầu quay nón cười dâm nói không có vấn đề đến lúc đó tùy ngươi xử trí mạ g i n xì gật gật đầu quay đầu thiếu buộc buộc ta kia gia hỏa, nữa này đem đến, đại động nhìn một chút bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong bị lên to con, ta là không nghĩ ngươi không nữ hơn còn không có kinh động cái khác người. chút hẹo khác một trói to tới tới các có cái có cái bị lại là dâu quay nón tùy tùng khinh thường nói ra đại nhân gia hỏa này đừng nhìn thân thể cường tráng trên thực tế liền là kẻ hèn nhát ta vừa gậy ra dao găm đem hắn dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta nói cái gì hắn thì làm cái đó một điểm phản kháng ý nghĩ đều không có ừ đại khái là nô lệ làm lâu mà g i n xì nói ra nếu không phải mắc c ầ ngươi tận mắt nhận ra bọn hắn là sợ lọc mua được nô lệ ta cũng nhìn không ra ba người này làm qua nô lệ đặc biệt là cái k i a giảm mạo sơ lọc thiếu niên còn cái gì hình học toán thuật ta nhìn nhất định là trước đó liền lượng tốt chiều dài kém chút bị hắn lừa gạt đông đông đông thùng thùng đột nhiên nhà kho cửa lớn chuyển đến một chàng tiếng gõ cửa trong kho hàng sáu người lập tức yên tĩnh trở lại mạ giản sỉ dùng ánh mắt ra hiệu dâu q u a i nón tùy tùng đi mở cửa dâu q u a i nón tùy tùng gật đầu cầm lên vũ khí liền hướng nhà kho cửa lớn đi đến mở cửa về sau dâu q u a i nón p h á tùng gật đầu cầm lên vũ khí liền hướng nhà kho cửa lớn đi đến mở cửa về sau dâu quay nữ sau lưng cách đó không xa hạ lạc hắn một bên, bên nghiê tại hạ lạc lúc tiến vào hắn thổi một tiếng khinh bạc huyết sáo hoan nghênh sợ đọc giảm bạo thiếu ra ha ha ha hạ lạc cũng không thèm nhìn hắn một cái trực tiếp đi về phía trước dâu quay non tùy tùng đóng cửa lại khóa lại sau đó liền canh giữ ở nơi cửa người ta mang đến đệ đệ ta đâu á l i n h mặt không thay đổi đối mã dạn si hỏi mã dạn si nhìn một chút nàng bày đầu hướng nơi hẻo lánh bên trong g a hiệu một chút ở nơi nào á l i n h vội vàng chạy tới chân ăn đệ đệ khủng hoảng cảm xúc mã dạn si nhìn cũng không nhìn cái này tỷ lệ hai đứng dậy tiến lên quan sát một chút mấy bước bên ngoài hạ lạc k h o miệm đây không phải chúng ta sợ lọc giả mạo thiếu ra sao làm sao sợ chết cho nên vẫn là dự định tới ngoan ngoãn nghe ta an bài sau đó cầm lên một khoản tiền cào chạy xa bay chúc mừng ngươi đây đúng là một thông minh lựa chọn ngươi có thể cầm tới một khoản tiền còn có thể đào thoát bị đưa lên đài hành hình vận mệnh mà ta có thể tiếp nhận sườn gia tộc đào thoát bị xạ đại nhân trừng phạt vận mệnh ngươi nhìn đôi này tất cả mọi người có chỗ tốt thật sự là vẹn toàn đôi bên không phải sao hạ lạc bất vi sở động hỏi ngược lại ngươi là thế nào phát hiện được ta ta tự nhận là ngụy trang rất h á liền liền lao quản ra gác s a đều không có phát hiện ta là mạo danh h a y thế đừng bắt ta cùng cái kia ngu trung lão già cùng với hắn ngoại trừ trung thành bên ngoài trí thông minh liền cùng như heo không phải phụng dưỡng hai đời sư n nhà chủ nhân làm sao vẫn là một quảng h à n gia s ớ m đã bị ngoại phóng ra ngoài quản lý làm ăn mạ giản xì khinh thường nói về phần ta là thế nào phát hiện ngươi đương nhiên là mặt thả ý chỉ michael ngươi ra đi để tên nô lệ này tiểu tử nhìn xem tại mẹ sói tập kích hạ sống s ó t tới không chỉ đám bọn hắn ba cái một mực trầm mặc michael nghe vậy đứng dậy đi đến mạ giản xì bên người cười lạnh nói một cái nô lệ cũng dám giả mạo chặt luật k thiếu ra ta liền nói lúc trước s ở lọc thiếu ra không có cho các người ba người trên mặt khác nô lệ ký hiệu liền là cái sai lầm người là thương đội hộ vệ hạ lạc đối michael không có bao nhiêu ấn tượng nhưng vẫn là có thể đoán được một chút thân phận của đối phương ừ ta nhớ được các ngươi là các ngươi đưa tới các nô lệ dối loạn làm hại chúng ta bị mẹ sói sớm công kích mà chính mình lại thừa cơ leo đến trên cây tránh thoát một kiếp michael hung tợn nói ra tuất không cần nói nhảm nhiều lời mạ giản xì đánh gây michael mà nói chỉ chỉ cái bàn sau lưng tiểu tử trước làm chính sự ngươi muốn lấy tiền mạng sống liền phải dựa theo yêu cầu của ta viết một phần ủy thác hiệm nghị sau đó ngày mai chính miệng đối gác xi a lao già kia nói ngươi muốn trở về bạch tháp thành học tập tạm thời đem sườn g i a tộc giao cho ta quản lý hiểu chưa hạ lạc không trả lời mà hỏi lại chuyện này trừ bọn ngươi ra còn có cái khác người biết sao ngươi cho chúng ta là đồ đần sao tốt như vậy tay cầm làm sao có thể tiết lộ cho người khác m ã giản xỉ không kiên nhẫn nói ra đừng lệ mà lệ mề mau tới đây viết hiệp nghị đừng đem ta gây phiền sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn hạ lạc túi đầu mặt một hồi, lúc hậu lên lại ánh mắt bên trong mang theo một tia lanh khóc cùng ngân lệ nói cách khác chỉ cần ta đem các ngươi toàn giết tạm thời liền sẽ không có cái khác người biết rõ ta là g i ả đúng không m ã giản s ỉ cùng thủ hạ các tùy tùng đều là s ư ơ n g sở lập tức phát ra ha ha ha cười vang giết sạch chúng ta chỉ bằng ngươi tiểu tử ngươi có phải hay không sợ c h o n g váng ha ha ha chết cười ta tiểu tử ngươi có phải hay không chờ không nổi muốn được ta làm cái mông q một chương tám sống chết chương không tám sống chết đối mặt chế dễ ước hạ lạc không những không giận mà còn cười nói các ngươi biết rõ nhân vật phản diện sở dĩ sẽ thất bại ba cái nguyên nhân lớn nhất là cái gì không côn vọng vô tri cùng chết bởi nói nhiều đối với điểm này các ngươi toàn chiếm chúng ta coi như lại cuồng vọng lại vô trì lại nói nhiều ngươi lại có thể bắt chúng ta thế nào vẫn là nói ngươi cần nhờ cái kia gầy yếu n ữ nô hay là cái kia nhìn thấy vũ khí liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trông thì ngon mà không dùng được to con ha ha ha mạ giản xì、si、cười n ạ o nói dĩ nhiên không phải hạ lạc thu hồi nụ cười thản nhiên nói ra đi ngươi nói cái gì là tại cầu xin tha thứ sao to hơn một tí ta nghe không được ngắt ở cửa ra vào dâu quay nón không k h ô n g n i a m ai lớn tiếng trêu chọc trêu đến mấy người khác nhau nhau cất tiếng cười to chỉ là không chờ bọn hắn tiếng cười kết thúc chỉ gặp hạ lạc sau lưng trong bóng tối một cơn chấn động hai cá bên trong chậm rãi đi tới một cái thân cao một m é t chín mấy nam nhân cổ đồng màu da đơn sơ miếng l ó t vai d i ắ p ra bao cổ tay cùng hộ tối lộ ra một thân tráng kiện phát đạc cơ bắp đầu đội chế thức la mã non trụ mũ d i p hẹp trong khe lộ ra rất có xâm lược tính ánh mắt nam nhân hướng phía hạ lạ c một chân quỳ xuống hành lễ nói ra nghe theo ngài triệu hoán mà đến chủ ta nhìn thấy người này mạ dạn xì đám người nụ cười lập tức cứng nở nhao nhao đổi sát mặt rút vũ khí ra cảnh giác hướng bốn phía nhìn quanh tilak ngươi làm sao trông coi môn làm sao đem người bỏ vào đến ta không có thả người tiền đến. ta hướng mặt t h ạ phát h ệ đáng chết g i a hỏa này đến tột cùng là thế nào tiến đến ngoại trừ hắn có thể hay không còn có cái khác người hạ lạc thờ ơ lạnh nhạt có chút kinh hoàng bất định mạ dạn si bọn người g ó c đối đấu s i nói ra xử lý bọn hắn một tên cũng không để lại như ngài mong muốn chủ ta nam nhân đứng dậy rút vũ khí ra hai tay đều cầm lấy một thanh thi đấu đoàn kiếm xoay người sang chỗ khác đối mặt mạ dạn si bọn người ánh mắt không ngừng tại trên người đối phương vừa đi vừa về xem kỹ mạ dạn si bị đối phương loại này như là đối đãi làm thị cựu non đồng dạng ánh mắt thấy nổi nóng không thôi lập tức đối với thủ hạ tùy tùng bóc nói còn lo lắng cái gì cùng tiến lên giết chết cho ta cái này không biết từ đâu xuất hiện ra hỏa mũ nam cùng mặt cổ cùng mặt khác hai cái tùy tùng cầm vũ khí cẩn thận từng ly từng tí bao vây đi lên đối mặt cao hơn chính mình lớn càng cường tráng được nhân bọn hắn cũng không dám phớt lờ bị hạ lạc triệu hắn đi ra nhất tinh dũng sĩ rác đấu quét vây quanh mấy người một cái đột nhiên quay người đưa tay đem trong tay đoạn kiếm ném ra ngoài mở tối trong kho hàng một đạo hàn quang bay qua cửa lớn phương hướng lập tức vang lên một tiếng hết thảm hạ lạc quay đầu nhìn thoáng qua nguyên bản chắn môn dâu q u a y nón không biết cái gì lúc sau đã mỏ tới phía sau hắn ba bốn bước lúc này trên thân nơi ngực trái cắm dũng sĩ giác đấu đoàn kiếm đang nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên máu tươi trôi đ ầ y đất hiển nhiên sống không được mũ nam bọn người không nghĩ tới đối phương lại còn dám vượt lên trước đầu thủ sửng sốt một chút sau lập tức cùng một chỗ trùng sát đi lên dũng sĩ giác đấu trở lại tránh thoát mũ nam chém b ả o một phát bắt được cổ tay của đối phương bay lên một cước đem một cái khác sông lên tùy tùng cho đ ã bay sau đó dùng một cái tay khác bên trong đoàn kiếm trôi kiếm hung hăng đập một cái mũ nam mặt đem đối phương tạm thời đánh lui Michael làm thương đội hộ vệ kiếm k ỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu so với đồng bạn phong phú hơn biết do đối thủ không phải mình một người có thể đối phó được hắn không có tùy tiện tiến công mà là chặt nghiêng nhất kiếm muốn bước lui đối thủ đối đồng bạn truy sát cho đồng bạn một chút thở dốc điều chỉnh cơ hội sau đó lại cùng một chỗ vây công đối thủ dũng sĩ giác đấu đối mặt Michael chém tới nhất kiếm không tránh không né chỉ là nâng lên cánh tay phải chặt lại trường kiếm chém vào bao cổ tay bên trên phát ra đương một tiếng kim loại tiếng va chạm không nghĩ tới đối phương ra chế bao cổ tay phía dưới mà giấu giếm tấm sắt m i c h lấy làm kinh hãi thừa dịp michael xứng sở trong nháy mắt dũng sĩ giác đ ấ u chân trái tiến lên một bước tay trái nhất kiếm đâm ra x ả o trá lộ tuyến tránh thoát mũ nam đón ữ a lập tức cắt vỡ cổ họng của hắn cùng đ ộ n g mạch chủ máu tươi phốc một chút phun ra ngoài một kích đạt được về sau dũng sĩ giác đ ấ u cánh tay phải hất lên đẩy ra michael trường kiếm một cái trước nào lộn liền đi tới mặt khác hai cái tùy tùng trước mặt thi đấu đoàn kiếm đột nhiên từ dưới đi lên t r e o chọc chạm trong nháy mắt liền đem nó bên trong một người mở ngược bụng m i c h nhìn thấy ba đồng bạn mất mạng trong lòng lo lắng hét lớn một tiếng giơ trường kiếm lên hướng về phía dũng sĩ dắt đấu nhả để dũng sĩ、si、d á c đấu tại giết chết cuối cùng một đồng bạn cùng bị chính mình chém thành hai nửa tầm đó làm lựa chọn dũng sĩ、si、d á c đấu đương nhiên lựa chọn cái sau linh hoạt một cái sau nhảy tránh thoát cái này muốn mạng một cái phát chạm bước lui đối phương về sau mai cổ thần tình nghiêm túc nói với mạ giản si đại nhân đối phương quá lợi hại làm sao bây giờ dũng sĩ、si、d á c đấu không chút hoang mang nhặt lên một thanh trường kiếm khôi phục trước đó hai tay cầm kiếm dán g vẻ một dài một ngắn mạ giản si trong lòng vừa sợ sợ vừa nghi hoặc hắn hướng hạ lạc nhìn lại chỉ thấy đối phương mà không thay đổi nhìn xem bên này trong lòng không khỏi sinh ra một cô hối hận tính sai không nghĩ tới đối phương lại còn có cường đại như vậy giúp đỡ sớm biết dạng này chính mình nên lại chuẩn bị một đoạn thời gian tìm nhiều một chút nhân thủ liệt tốt bất quá nghĩ những thứ này đã trễ rồi hắn hướng hạ lạc la lớn chờ một chút trước đường đậu thủ có chuyện hào hào nói ngươi có cái gì di ngôn hạ lạc trả lời thả ta một con đường sống mọi người về sau lẫn nhau không tư n g phạm ta có thể từ bỏ tranh đoạt s ư n g i a tộc ý nghĩ còn có thể đem hai người kia trả lại cho ngươi ngươi nếu là không đáp ứng ta liền đem bọn hắn toàn giết mạ g i n xì chỉ vào a l i n s tỷ để nói ra ngươi di ngôn tất cả đều là nói nhảm đậu、thủ. hạ lạc c ư ờ i nhạo nói nhìn thấy dũng sĩ giác đấu lại muốn giết qua mạ giản x ỉ trong lòng quý lên trường kiếm trong tay lập tức đỡ đến ạ l i n trên cổ lớn tiếng nói đừng cho là ta không dám thủ hạ ngươi lại cử động một bước ta liền đem nàng giết đi vậy ta còn đến c á m ơn ngươi cái có ý tứ gì mạ giản x ỉ trong đầu hiện lên một cái không tốt suy nghĩ ta mới vừa nói một tên cũng không để lại tự nhiên cũng bao quát hai người bọn họ cho nên người đ ố i ta uy hiếp là vô hiệu người yêu giết liền giết ta không quan tâm dù sao càng ít người biết rõ chân tướng ta liền càng an toàn hạ lạc không hề lo lắng nói ra hai người đang khi nói chuyện dũng sĩ giác đấu đã sớm cùng mạch cổ cùng cuối cùng một cái tùy tùng chiến đến một khối song cầm dũng sĩ giác đấu lấy một đám hai kiếm kỹ phần lớn là dùng công thái thủ lăng lệ phi phạm sân thi đấu xuất thân dũng sĩ giác đấu hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp cho mạch cổ hai người tạo thành rất lớn áp lực michael khá tốt làm thương đội hộ vệ dù sao trải qua l i ề u mạng tranh đấu tràn diện mà đổi thành một cái tùy tùng nhiều nhất cũng chính là cái tiểu lưu manh kiếm kỹ thô giáp bình thường cũng liền hù dọa người sở trường một khi sinh tử tương bắc rất nhanh liền không kiên trì nổi dũng sĩ g i á c đấu đối nắm bắt thời cơ phi thường có kinh nghiệm nhất kiếm bước lui michael về sau trở tay đón đ ơ bắn ra tên kia tùy tùng trường kiếm thuận thế một vòng s ắ c bén cách đấu đ o ạ n kiếm trong nháy mắt liền đem c ổ của đối phương phá vỡ một nửa tùy tùng t r ư ờ n g to mắt hai tay che lấy cổ làm thế nào đều ngăn không được mánh liệt máu tươi từ khe hở tràn ra ngã trên mặt đất thống khổ vùng vẫy một lát liền đã mất đi sinh cơ dũng sĩ g i á c đấu nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất quay đầu lấy kiếm chỉ hướng michael, michael giờ phút này cũng là tinh thần cao độ kéo căng hai tay nắm ở chỗ kiếm lấy quen thuộc nhất cùng am hiểu kiếm k ỹ tư thế cẩn thận từng ly từng tí phòng bị dũng sĩ giác đấu lúc nào cũng có thể phát khởi công kích mà đổi thành một bên mạ giản sĩ trơ mắt nhìn xem bốn tên thủ hạ tùy tùng bị người dễ dàng giết chết mà chính mình cũng như dê đợi làm thịt đồng dạng bất lực phản kháng chuyện đêm nay phát triển chuyển hướng quá đột nhiên để hắn một điểm chuẩn bị cũng không có thay đổi rất nhanh gian sử hắn khó mà tiếp nhận tinh thần trở nên có chút điên cuồng ha ha ha các người đều đáng chết mạ giản sĩ đột nhiên lớn tiếng cười quái dị g ơ trường kiếm điên cuồng phóng tới dũng sĩ giác đấu đối mặt địch nhân c u ầ n bạo công kích dũng sĩ、si、g i á c đấu đứng tại chỗ không nhúc đ í c h tay phải trường kiếm từ phía sau lưng nghiêng vươn đi ra ngăn chở đối phương chém b à o tay trái thi đấu đ o ạ n kiếm trở tay hướng về sau một đâm mũi kiếm từ mạ i ả n xỉ thân thể hậu tâm chỗ thấu thể mà ra lại trong nháy mắt rút ra mạ i ả n xỉ không thể tin nhìn xem trước ngực vết thương lảo đảo lùi lại mấy bước đ ụ n g vào sau lưng hàng dương bên trên hai tay che ngực mềm mềm té lăn trên đất cuối cùng còn lại mắt cổ một người đối mặt dũng sĩ、si、dác đấu hoàn toàn không có nửa điểm phần thắng hai người tại được rồi mấy chiêu về sau hắn liền góc chăn đấu sĩ nhất kiếm cắt đứt đùi phải chân gân bị ép chân sau quỳ xuống về sau dũng sĩ giác đấu từ phía sau nhất kiếm đâm xuyên qua cổ của hắn giải quyết mạ dạn si một nhóm người về sau hạ lạc c h e m núi cố gắng hết mức không nhìn những thi thể này bước nhanh đi vào ạ l i n s bên người để dũng sĩ giác đấu c h t sổ mở trói ạ l i n s đem sổ từ dưới đất nâng đỡ dầu khiếp đảm mà nhìn xem hạ lạc cùng dũng sĩ giác đấu co lại đến t ỉ tỷ sau lưng thiếu nữ chấn ăn một chút đệ đệ về sau. Đầu không hề chớp mắt nhìn xem hạ lạc nói ra ngươi muốn làm sao xử trí chúng ta hạ lạc nhìn lại đối phương ngươi cứ nói đi hạ lạc cùng alin h n h ì nhau n dũng sĩ giác đấu cùng sộ ngậm miệng không nói tràn g diện trong lúc nhất thời xa vào đến một trận trầm mặc bên trong trở về đi nửa ngày hạ lạc mới mở miệng nói ra ngươi không giết chúng ta alin hỏi h không vì cái gì hạ lạc dội ra ba cái ngón tay ba nguyên nhân thứ nhất trước ngươi đã cứu ta một lần cho nên lần này chúng ta hòa nhau thứ hai ta là người tốt thứ ba cho đến trước mắt chúng ta còn tính là hợp tác đồng bạn mà không phải đ n g h nhân ngươi không giết chúng ta nhưng cũng sẽ không để chúng ta đi đúng không không sai vậy chúng ta bây giờ biến thành nô lệ của ngươi rồi nô lệ không tại ta chỗ này không có nô lệ chỉ có tùy tùng liền giống như hắn hạ lạc chỉ chỉ dung sĩ giất đấu mà các ngươi chỉ cần làm tốt một sự kiện đó chính là quản tốt miệng của mình e rằng tương lai có một ngày ngươi lại bởi vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận alin h nói ra hạ lạc cười cười e rằng đi nhưng ít ra hôm nay quyết định của ta có thể xứng đáng ta lương chi cùng bị người ta chỉ giết muốn giết ta người ngươi sẽ muốn ta mệnh sao alin lắc đầu sẽ không chỉ ít cho đến trước mắt tại bên cạnh ngươi hẳn là s、so、a địa phương khác càng khiến người ta yên tâm ngươi cứ như vậy tùy tiện tin tưởng ta rồi không ta không phải tin tưởng ngươi mà là tin tưởng ta chính mình ta có thể xác nhận ngươi không có nói sai tựa như ngươi vừa tỉnh lại lúc nói mình nhớ không rõ trước đó sự tỉnh lúc đồng dạng đều không có nói sai alin h nhìn xem hắn nói ra hạ lạc nhữ mày kinh nghi đánh giá thiếu nữ một hồi lâu mới lấy không xác định ngữ khí hỏi ma pháp không tính là chỉ là thiên phú thiếu nữ cười nhạt một tiếng đồng thời không một chút đắc y quy một chương chín kế thừa chương chín kế thừa chẳng lẽ là huyết mạch lực lượng thuật sĩ vẫn là phù thủy trên đường về nhà hạ lạc đối với thiếu nữ nhìn rõ hoang nôn năng lực tiến hành một hệ liệt phỏng đoán nhưng lại không được đến đối phương nửa điểm đáp lại dù sao liền thiếu nữ chính mình cũng không biết năng lực của mình bắt nguồn từ cái gì từ lúc vừa ra đời liền là nô lệ nàng đồng thời không có liên quan tới phụ mẫu ký ức nô lệ dưỡng mẫu cũng bất quá là một người bình thường tại vô số lần bán trao tay quá trình bên trong song phương từ lâu đã mất đi liên hệ thân thế của mình chỉ có thể trở thành một điều bí ẩn để bất quá chính là dựa vào thiên phú như vậy năng lực mới có thể để cho nàng cùng đệ, đệ sổ tại nhiều năm như vậy nô lệ kiếp sống bên trong an toàn sống sót đồng thời không có bị chủ nô áp ý ra vậy còn ngươi n g ư ơ i là ai pháp sư vẫn là cái gì khác người đừng nói với ta ngươi là lúc đầu cái kia ấy giờ ta có thể nhìn ra các ngươi không phải một người alin đột nhiên đem chủ đề chuyển đến phương diện này hạ lạc nhìn thiếu nữ một cái nhẹ nhàng cười một tiếng ta chính là ta là nhan sắc không giống k õ i lửa mỗi người đều là tính hai mặt chính diện là cho người khác nhìn mặt trái là chính mình hy vọng làm được lúc đầu cái kia đồ hèn nhát ấy giờ đã chết hiện tại ta là dũng cảm ấy giờ cho nên có thể coi như là khác biệt hai người còn một vấn đề khác ta không có cách nào trả lời A ra, sai, ta quay Linh lâu, luôn lạc là là là hồi mới nghi nói ngươi nói giác quái. đi, nói nhiên nói dối, đôi khi nhìn hắn chầm chầm hồi lâu, mới bán tín bán không nào không thích hợp, kỳ quái. Hạ lạc quay đầu đi, chính mình nói đều là sự thật, đương nhiên không tính nói dối, chỉ là có đôi khi sự thật cũng không có nghĩa ướng. chầm chầm thể chỗ thích hợp, Hạ thật, chỉ thật có có cảm có có đầu đều trật có kỳ sự sự về đến trong nhà garcia rất kinh ngạc ba người đã trễ thế như vậy còn ra môn nhưng đồng thời không có hỏi nhiều mà là phân phó hầu gái chuẩn bị bữa tối dũng sĩ giác đấu thì bị hắn giả mạo thành may mắn trở về từ coi chết thương đội hộ vệ michael chứng minh thân phận tại chân thân thi thể bên trên tìm được lao quản g i a không có hỏi thăm đi ra ngoài nguyên nhân cái này khiến hạ lạc trên đường đi chuẩn bị xong lấy cớ đều không có có đất dụng võ để hắn có chút nho n h ỏ biệt m u ộ n một hồi ăn xong cơm tối hạ lạc trở về phòng trước căn dặn mặc cổ canh giữ ở alin cửa ra vào xem như một loại giám thị thiếu nữ gian phòng không có cửa sổ miệng thông gió căn bản dung không được người ra vào cũng không sợ nàng từ địa phương khác chạy trở lại gian phòng của mình về sau hạ lạc trước tiên nằm vật xuống mềm mại giường lớn bên trên nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ lên sự tình hôm nay tại giải quyết mạ g i n xỉ về sau hắn g ế thừa sườn ra tộc bước chân còn kém lâm cái này lão quản gia e rằng thật giống mạ dạn xì trong miệng nói như vậy ngu xuẩn nhưng cũng không đại biểu ngu xuẩn cứ việc mấy ngày nay hoàn toàn không nhìn ra đối phương đã nhìn tấu bộ dáng của mình nhưng mình cũng không thể phớt lờ chỉ cần ngụy trang thật tốt không dùng đến mấy ngày chính mình liền có thể chính thức kế thừa sườn gia tộc đến lúc đó liền có thể thu hoạch càng nhiều danh vọng cũng có thể để cho mình tại đối mặt cái khác khó khăn lúc có nhiều hơn quyền lựa chọn về p h ầ n á l i n h t ỷ đ ệ tin tưởng lấy nàng tiểu thông minh hẳn là minh bạch bảo thủ bí mật an ổn sống ở bên cạnh mình dù sao cũng so vạch trần chính mình sau đó chạy trốn đến tận đầu tận đầu tiếp tục trải qua bụng ăn không no đồng thời lúc nào cũng có thể sẽ bị bắt làm nô lệ sinh hoạt phải tốt hơn nhiều hiện tại hắn còn làm không được lanh khóc vô tình vững tâm như sát tuy rằng vẫn còn có chút tệ nạn nhưng là hắn cảm thấy người sống có điểm lương chi cũng không phải là chuyện gì xấu nếu không thì cùng x u ấ t sinh không có gì khác biệt suy nghĩ xong những n à y hạ lạc trở mình trong lòng bắt đầu suy nghĩ mạ dạn s ỉ trước khi chết điên cười nói ra câu tia di ngôn người cái này tên giả mạo đừng tưởng rằng người giết ta coi như thắng người căn bản không biết người chọc tới phiền p h i gì chỉ có ta khu khu. chỉ có ta tài năng thỏa mãn xạ đại nhân nguyện vọng ngươi lại là cái chướng ngại vật sớm muộn có một ngày xạ đại nhân sẽ đem ngươi nói còn chưa dứt lời mạ giản xì liền tắt thở rồi chết không nhắm mắt gương mặt trứng mắt một đôi mắt khoe miệng mang theo nụ cười như có như không xạ đại nhân là ai nguyện vọng của hắn có là cái gì hắn sẽ đem mình thế nào cái này ba nỗi nghi hoặc một mực tại hạ lạc trong đầu bồi hồi đây có lẽ là mạ giản xì trước khi chết muốn cho chính mình một ngạt h ồ ngôn lo ngữ nhưng nếu như là thật vậy mình cũng phải dò xét rõ ràng miễn cho về sau bị cái này xạ đại nhân âm chết cũng không biết về phần kế thừa sấn gia tộc về sau làm như thế nào phát triển lớn mạnh hạ lạc lại là một điểm đầu mối đều không có dù sao hắn kiếp trước cũng không tính được cái gì thương nghiệp cao thủ hơn nữa còn không biết trong nhà là làm cái gì sinh ý cái này đều để hắn không có cách nào sớm làm lập kế hoạch hạ lạc trên giường lật tới lan đi lại suy tư một hồi cái k h á c loạn thất bát tao sự tình trong lúc bất chi bất giác liền ngủ mất sau đó mấy ngày hạ lạ c vẫn tại cố gắng thích lương thế giới này đồng thời cẩn thận từng ly từng t í ngụy trang thân phận của mình đồng thời suy nghĩ tiếp xuống kế hoạch hành động mạ g i n xị nhiều ngày chưa về sự tình rất nhanh liền bị gác i a hồi báo cho h ạ lạc hắn chỉ là hời hợt biểu thị biết rõ đồng thời giả bộ như hứng hở dáng vẻ để g a r c i a không cần cố ý đi tìm e rằng g á i này cứu cứu chỉ là đi địa phương khác chơi lao quản gia đạt được thiếu gia phân phó về sau tự nhiên là không có lại quan tâm chuyện này dù sao mạ dạn xỉ cũng là người trưởng thành rồi muốn đi đâu thì đi đó hắn cũng không xem bảo húng chi theo g a r c i a mạ dạn xỉ rời đi vĩnh viễn không còn trở lại sườn nhà xem như một kiện đại h ọ o sự lại qua mấy ngày tại hạ lạc giả mạo thân phận tiến vào sườn nhà nửa tháng sau phức tạp dườm già gia tộc kế thừa thủ tục cuối cùng đi tới một bước cuối cùng h ả i phát ngũ thành thị nghị hội sành phái người đến thông chi bọn hắn có thể tùy ý đi ký tên kế thừa gia tộc hạ lạc nhận được tin tức về sau đồng thời không có chậm trễ nửa điểm thời gian ngày thứ hai liền mang theo g a r c i a michael cùng alin cùng một chỗ tiến về nghị hội sành ký tên làm gia tộc kế thừa xin tại cái này bốn phần trên văn kiện ký tên đồng thời tại trên văn kiện ấn lên trường ấn cùng gia tộc huy chương sau đó ở trong đó một phần trên văn kiện nhỏ máu xác nhận nghị hội sành sự vụ quan đem ba phần viết tại mặt thả cuộn giấy bên trên văn kiện để lên bản kỹ càng cho hạ lạc giải thích một chút ký tên chính、tự. Bốn p h ầ n v ă g không tin cái này dị giới khoa học còn có thể kiểm nghiệm ra rna cũng không tin ma pháp có thể làm được loại chuyện này nếu không thì mạ dạn xỉ cũng không cần phiền toái như vậy tới đối phó chính mình trực tiếp tìm pháp sư đến nhỏ máu nhận thân liền tốt chính mình khẳng định vài phút bại lộ làm xong đây hết thể về sau hạ lạc kết quả sự vụ quan đưa tới một phần mặt thả cuộn giấy nghe đối phương công thức hóa mỉm cười chúc mừng chúc mừng ngài sợ l ọ x lần đại nhân từ giờ khắc này bắt đầu ngươi liền từ đạn sườn đại nhân chỗ đó kế thừa sườn gia tộc chính thức trở thành sườn gia tộc chủ nhân g a t s i a tức thời móc ra mấy cái đại bạc tệ đưa cho tên kia sự vụ quan đối phương cười ha h à tiếp nhận hạ lạc nhìn xem trong tay xúc cảm kỳ lạ mặt thả cuộn giấy bên trong nội dung trong lòng cảm khái vô hạn từ hôm nay trở đi chính mình liền trở thành chân chính sợ lox lần cái này hơn nửa tháng cẩn thận từng ly từng tí như dấm trên băng mỏng cu lúc trước mạo hiểm quả nhiên là thành công sợ lọc thiếu ra đây là ta một lần cuối cùng xưng hô với ngươi như vậy sau này phải gọi ngài sợ lọc đại nhân g a t s i a một mặt cười ha hả bộ dáng hạ lạc nhìn xem lão quản gia biểu lộ chân thực mà tự nhiên hoàn toàn không giống như là ngụy trang chẳng lẽ đối phương thật một chút cũng không có đối thân phận của mình sinh nghi qua vẫn là nói đối phương diễn kỹ đã cao siêu đến không có chút nào sơ hở trình độ sao ngay tại hạ lạc tiến về nghị hội sảnh ký tên kế thừa gia tộc thời điểm hải phân mù giáo đường khu nô đồng đường cái mợ đình xị、sì、ẹn gia tộc phủ đệ lý chính tiến hành một trận nói chuyện bí mật s a mở đỉnh xì e n đang đứng tại bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài định viện ánh mắt chiếu tới đều là tỉ mỉ tu bổ qua bụi hoa lui tới đi ngang qua hầu gái không có chỗ nào mà không phải là tuổi trẻ mỹ lệ hiện lộ rõ ràng mở đỉnh xì e n gia tộc phú quý thực lực là mở đỉnh xì e n gia tộc thứ tử hai mươi năm tuổi hắn thông qua chín h mình bảy năm cố gắng trong gia tộc cũng có địa vị tương đối cao nhưng mà hắn vẫn chưa đủ với hiện trạng thật lâu hắn mới mở miệng hỏi sự tình t r a rõ ràng sao đứng ở trước bàn mới cách xa hai bước tùy tùng túi đầu cung kính hồi đáp đại nhân đã tra rõ ràng nói mấy ngày nay ta dẫn người tìm khắp cả tất cả mạ dạn xì như thường lệ xuất nhập nơi trốn hỏi rất nhiều khả năng cùng hắn tiếp xúc người rốt cục để cho ta phát hiện tung tích của hắn người đâu bắt sao không có bởi vì mạ dạn xì hắn chết tùy tung lắc đầu chết rồi xạ hơi dừng lại chết như thế nào tự sát hắn không phải có dũng khí người làm như vậy đại nhân nói không sai g i a hỏa này không phải tự sát là bị g i ế t chết địa phương là tại khu thương mại cùng hải cảng khu giao giới một chỗ trong kho hàng bên trong có đánh nhau vết tích cùng đại lượng vết máu mà lại có người nhìn thấy hắn cùng mấy cái tùy tùng tiến vào nhà kho kia ngay tại trước khi mất tích một ngày thi thể của hắn hẳn là bị ném vào trong biển nhà kho phụ cận kẻ lang thang nhìn thấy muộn có người v ứ t xác biết rõ là ai giết sao hiện tại còn không rõ ràng lắm không có người nhìn thấy kẻ giết người xa nói ra tại như vậy vắng vẻ nhà kho khẳng định là ước người bí mật gặp mặt chỉ cần tìm ra cùng mấy ngày nay có thể sẽ cùng gặp mặt hắn người liền có thể phân tích ra hung thủ là ai gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi liền đem tinh lực đặt ở trong chuyện này phái thêm cho người mau chóng tìm cho ta ra hung thủ t sa nói ra huynh trưởng đã phái người nhìn ta chằm chằm mỗi năm một lần sáng thế ngày cũng nhanh muốn tới đến đại khánh điện kết thúc trước đó chúng ta không thể cho hắn bất luận cái gì một điểm mượn đề tài để nói chuyện của mình lý do mà lại phụ thân cũng không muốn nhìn thấy cục diện như vậy phát sinh q một chương mười gia tộc sinh ý sợ lọc ngồi tại sách lớn bằng trước bên tay trái đặt vào một bản sổ sách bên trong ghi chép đạn chết trước đó điều khiển một bút mậu dịch bên trong các hạng chi tiêu cùng thu nhập cùng sau cùng lợi nhuận hắn vừa mới xem hết bản này số sách ghi chép nội dung cùng phương thức đều phi thường đơn sơ coi như hắn cái này tiếp trước chỉ là hơi biết kế toán ra lâu người cũng có thể nhìn ra không ít vấn đề căn bản không có cách nào hữu hiệu phòng ngừa mậu dịch quá trình bên trong có thể sẽ xuất hiện các loại m ở ám sợ lóc nhìn thoáng qua đứng trước mặt bốn tên tùy tùng mặc dù bọn hắn đều là một bộ rất cung kính bộ dáng nhưng hắn nhưng lại không biết trong lòng đối phương chân chính ý nghĩ khó đảm bảo đối phương sẽ không lên dị tâm đến cái tham ô cái gì mà sổ sách lại có nhiều như vậy có thể làm tay chân địa phương cơ h ộ không có cách nào điều tra rõ ràng sợ lọc lần đầu ánh mắt từng cái đảo qua bốn người gương mặt suy tư một lát mới mở miệng nói ra cái khác lời khách khí ta cũng không muốn nói nhiều các người đều là đi theo ta phụ thân m t mươi năm phía trên người năng lực phương diện khẳng định không có vấn đề trung thành cũng giống vậy ta hy vọng tất cả mọi người có thể lưu lại tiếp tục vì s ở t r ê n gia tộc làm sự t ì n h chỉ là mọi người phụ trách phương diện có thể muốn điều chỉnh một chút ta cho phép mọi người biểu đạt ý nghĩ của mình có đồng ý hay không cũng không quan hệ coi như cuối cùng có người không nguyện ý lưu lại ta cũng hy vọng mọi người tốt tụ t ố t tán dù sao làm ăn liền là hòa khí sinh tài nha bốn cái thương đội lao tùy tùng lẫn nhau tầm đó nhìn ra ngoài một hồi trong lòng đều hiểu cái này mới s ở t r ê n đại nhân đại khái là muốn xếp vào nhân thủ dù sao bọn hắn đều không phải vị đại nhân này tâm phúc thương đội mậu dịch sự tỉnh cũng không thể giao cho ngoại nhân quản lý vẫn là nắm giữ ở trong tay chính mình càng tốt hơn một chút dù sao việc quan hệ gia tộc sinh tồn đạo lý này bọn hắn vẫn hiểu bốn người đều lo lắng bất an gật gật đầu sợ lóc chỉ vào bên trái nhất ba mươi tuổi ra mặt tùy tùng nói ra d ị trí ngươi vốn là phụ trách giám sát hàng hóa vận chuyển nghe nói có đôi khi vì đoạt thời gian còn tự thân hạ tràn g vận chuyển hàng hóa rất có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả ta rất thưởng thức ngươi điều này phương diện này ta tạm thời không có người tốt tuyển ngươi liền tiếp tục phụ trách đi màu ra hơi đen gì chỉ trong lòng vui mừng lập tức gật gật đầu đại nhân ngài yên tâm ta sẽ cố gắng làm sự tình nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng s ơ lóc gật gật đầu ánh mắt chuyển hướng bên cạnh hơn ba mươi tuổi trung niên tùy tùng tom người phụ trách là kiểm kê hàng hóa qua nhiều năm như vậy một mực cẩn trọng phụ thân lúc sinh tiền hài lòng nhất liền là ngươi chức vị của ngươi ta cũng sẽ không điều chỉnh trung niên tom một mặt nghiêm túc nói ra đại nhân ngài yên tâm đi ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngài đ à n đại nhân đối ta ân tình ta sẽ dùng cả đời để b á o đáp sở trèn gia tộc s ơ lóc nhìn về phía cái thứ ba tùy tùng chỉ có hai mươi bảy hai mươi tám nhân kỷ là phụ trách thương đội trương mục h、e、sèn một cái thông minh tiểu hoạ tử là trong thương đội văn hóa cao nhất người nghe nói sẽ còn làm thơ ca lao quản gia g a r c i a tại gặp mặt trước đó liền nhắc nhở hắn muốn đặc biệt đề phòng người trẻ tuổi này tuy rằng không nói do nguyên nhân nhưng cũng làm cho hắn ngay từ đầu liền đối với người trẻ tuổi có ấn tượng xấu e sen ngươi liền tiếp tục phụ trách chương mục làm việc ta sẽ an bài người hướng dẫn cho ngươi n g ư ơ i ghi chép chương mục thật sự là quá đơn sơ rất nhiều cái kia vật ghi chép đều không có ghi chép dạng này là không được sợ lộc nói ra e sen đạt được sau khi cho phép giải thích nói đại nhân đây chính là phụ thân n g à i đạn đại nhân tự mình giao cho ta ghi chép phương pháp nghe nói còn là học tập mỡ đ ỉ n xỉ ẹn ra tộc ký sổ phương pháp so đại đa số thương đội còn tinh tế hơn nhiều sợ lóc nhàn nhạt nói ra tin tưởng ta ta tại bạch tháp thành học qua toán thuật so với thương nhân xuất thân mợ đình xỉ ẹn gia tộc ta hiểu rõ hơn cái gì mới thật sự là tốt ký sổ phương thức cùng ngươi sắp học được ký sổ phương thức so r a hiện tại cái này ký sổ phương thức quả thực liền là thần minh cùng phạm nhân khác nhau hy vọng như thế đi E sen bất đắc dĩ b u ô n g tay trong giọng nói có loại xem thường hương vị sợ lóc cũng lời lại cùng đối phương tốn nhiều miệng lưỡi đến lúc đó tự nhiên có hệ thống thương nhân đến giáo dục cái này tự cho là đúng tiểu hoạ tử hắn quay đầu nhìn về phía vị cuối cùng hơn bốn mươi tuổi t r u n g nhân nhân đối phương là phụ trách thương đội giao dịch đàm phán giờ giấc mơ cái này đạn s ở t r ê n khi còn sống phụ tá một cái tinh minh ra hỏa không đợi hắn mở miệng giờ giấc mơ liền mỉm cười vượt lên trước mở miệng nói ra tha thứ ta mạ muội sợ lọc đại nhân ta cùng đạn đại nhân quan hệ phi thường tốt người xuất sinh trước ta liền đi theo đạn đại nhân ta cũng coi là nhìn xem người lớn lên cho nên ta đối sở t r ê n gia tộc vẫn là rất có tình cảm người hôm nay tìm chúng ta đến nói chuyện ý tứ ta cũng có thể đoán được đại khái ta đối với cái này cũng không cảm thấy phẫn nộ dù sao ta cùng đắn đại nhân quan hệ cho dù tốt vậy cũng không có quan hệ gì với ngài cho nên ngài đối ta cảm thấy không tín nhiệm rất bình thường nếu như ta là ngươi ta cũng sẽ không để một ngoại nhân đến nắm giữ thương đội trọng yếu nhất phương diện bởi vậy ta quyết định rời khỏi sở t r ê n gia tộc thương đội đương nhiên ngài nếu như còn cần trợ giúp của ta ta cũng sẽ lưu lại một đoạn thời gian thẳng đến ngài có thể hoàn toàn trưởng khống thương đội mới thôi ta đều vui lòng cống hiến sức lực những lời này nói xong ở đây tất cả mọi người lấy làm kinh hãi không nghĩ tới cái này nam nhân sẽ rời khỏi thương đội cái này không phải tương đương với tự động từ bỏ tất cả quyền lợi cùng tiền đồ sao người là nghiêm túc sao sợ lóc hỏi đương nhiên ta xưa nay không đối sở trên gia tộc người nói dối đây là ta tại đạn đại nhân cùng cần dở phu nhân trước mặt phát qua lời thề giờ jessmer biểu lộ mười phần nghiêm túc giờ jessmer chủ động nội bộ nói thật sợ lóc là có chút kinh ngạc lúc đầu chính mình còn sợ hai xếp vào hệ thống thương nhân đem đối phương phân quyền về sau đối phương có thể sẽ đại náo một trận ảnh hưởng đến thương đội vận chuyển hiện tại cục diện này là hắn tương đối hài lòng tuy rằng cũng có thể là là đối mới lấy lui làm tiến thăm dò nhưng hắn không có ý định từ bỏ lần này cơ hội tốt trực tiếp làm cho đối phương rời đi để cho hệ thống thương nhân có thể nhẹ nhõm tiếp nhận trường không thương đội chỉ là còn có một vấn đề sợ l ó c nhìn đối phương hỏi không biết người rời đi thương đội sau sẽ đi làm cái gì jerzy smur cười nói ngài yên tâm đi ta rời đi thương đội sau sẽ chính mình thành lập một cái thương đội sẽ không đi cùng s ở chen nhà cạnh tranh đối thủ c h ỗ đó làm sự t ì n h chính ta cũng sẽ không kinh doanh cùng s ở chen nhà giống nhau ngành nghề kỳ thật ta nghĩ chính mình thành lập thương đội ý nghĩ rất sớm đã có cũng đã nhận được đ à n đại nhân ủng hộ nếu như không phải đạn đại nhân ngoài ý muốn qua đời đại khái hai ba năm sau ta cũng sẽ rời đi sờ chen nhà thương đội chính mình thành lập thương đội tiến hành mậu dịch đến lúc đó ta sẽ cùng đ á n đại nhân liên thủ tại cái này cạnh tranh kịch liệt hai phân mù sinh tồn được cũng phát triển lớn mạnh ta sẽ thành lập gia tộc của mình gia tộc của ta cùng đ á n đại nhân sở t r ê n gia tộc sẽ giống mở đình xì ẹn gia tộc và cồn s t n g n gia tộc đồng dạng nhiều đời lẫn nhau canh gác tích xúc phát triển khuyết trương sau đó trở thành thượng lưu xã hội danh môn vọc tộc nói đến đây giờ giấc mở ngữ khi có chút nhỏ kích động ta thậm chí đều nghĩ kỹ ta gia tộc dòng họ là đến từ một bản cổ điện thơ ca bên trong một nhân vật liền cứ gọi là sơ t á ngay xong câu nói này s ở l ọ c kèm chút không có phun ra ngoài khoe miệng giật một cái trong lòng điên cùng nhà ránh thần mẹ hắn sợ tạc ta vốn cho là chính mình giả cái này s ở chen gia tộc danh tự đã đủ khí phái không nghĩ tới ngươi thế mà so ta càng khí phái còn làm cái gì hai cái gia tộc lẫn nhau canh gác một cái ý rồng màn tăng thêm một cái trí tôn pháp sư ra châu ả dứt khoát lại sáng tạo một cái thương đội liên minh gọi người báo thù đi có được hay không hài lòng hay không vô số danh điểm để s ở l ọ c có chút lan g loạn cũng không có chú ý đối phương sau đó nói cái gì thẳng đến đối phương nói xong hắn mới hồi phục tinh thần lại gật gật đầu đã ngươi quyết định vậy ta liền không theo đuổi giấc ngộ của mình sáng tạo tư s ở tặc gia tộc phúc khu cụ chúc ngươi may mắn có khó khăn tùy thời có thể đến nay tìm ta ta sẽ ở phạm vi năng lực bên trong hỗ trợ phi thường cảm ơn ngài ủng hộ s ở lọc đại nhân giờ g i ấ t mơ nói ra đúng rồi ngài thật không cần ta lưu lại một đoạn thời gian sao có thể giúp ngươi càng nhanh nắm giữ thương đội vận chuyển vậy liền lưu lại một hai ngày đi cùng ta tùy tùng giao tiếp một chút s ở lọc nghĩ, nghĩ gật đầu nói đến ngày thứ hai sợ lóc liền mang theo nhất tinh thương nhân chỉ chỗ cùng giờ giấc mơ bọn người gặp mặt lão sưng chỉ chỗ là chính mình tại bạch tháp thành học tập lúc nhận biết bằng hưu rất có kinh thương đầu não cho nên cố ý tìm đến hỗ trợ từ hệ thống bên trong hối đoái cái này nhất tinh thương nhân hắn không có hoa phí danh vọng giá trị mà là bỏ ra năm trăm kim tệ giá cả không ít một viên kim tệ có thể hối đoái một trăm mai đại bạc tệ một viên đại bạc tệ có thể hối đoái mười cái nhỏ ngân tệ năm trăm kim tệ đầy đủ hay phân mú một cái bình thường nhà ba người m ư ơ i năm sinh hoa phí kim tệ hối đoái cùng danh vọng hối đoái duy nhất khác nhau liền là kim tệ thương nhân ngoài ý muốn sau khi chết sẽ không trả lại kim tệ mà danh vọng thương nhân ngoài ý muốn sau khi chết sẽ trả lại danh vọng cho nên dùng danh vọng hối đoái vật phẩm là không có nỗi lo về sau chỉ là danh vọng so kim tệ khó thu hoạch thương nhân không giống dũng sĩ dắt đấu gián điệp cùng thích khách như thế như thường lệ đối mặt tử vong uy hiếp cho nên hắn lựa chọn dùng kim tệ hối đoái tiết kiệm được danh vọng liền dùng tại càng quan trọng hơn địa phương kế thừa sở chen gia tộc về sau hắn thu được năm mươi điểm danh vọng ít đến để hắn có chút hoài nghi nhân sinh cũng làm cho hắn hiểu được sở chen gia tộc ở cái thế giới này địa vị có bao nhiêu thấp dù sao thương nhân gia tộc còn không phải quý tộc giờ giấc mơ bọn người mang theo chỉ trộm một bên tham quan thương đội một bên giới thiệu tình huống trước mắt s ở lộc thì là quay lại ra trang xem xét s ở chen gia tộc trước mắt tất cả tài sản số lượng nhìn xem một sách bàn khế ước cùng chương mục s ở lộc sau khi hít sâu một hơi bắt đầu phân loại cùng ghi chép nếu như thích tổ tổ hồ chi bá chủ c ủ ộ c h ở i xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài bỏ ra một buổi sáng cùng buổi t r ư a thời gian tiến hành chỉnh lý quy nạp sợ lọc cuối cùng đem gia tộc trước mắt có tài sản số lượng cho xét duyệt tính toán rõ ràng kết quả để hắn đã cao hứng lại đau đầu gia tộc trước mắt có được các hạng tài sản thêm bắt đầu hết thẻ giá trị gần sáu vạn kim tệ bên trong hiện tại ở dinh tự h giá trị hơn hai mươi bảy kim tệ h ả i phân m ù ngoài thành một chỗ nông trường giá trị chín n g h n kim tệ thêm bắt đầu hết thẻ hơn ba vạn sáu n g h n kim tệ hai nơi bất động sản giá trị liền chiếm tổng tư sản một nửa trở lên còn lại tài chính bên trong bến cảng khu một gian nhà kho trường kỳ thuê tiêu xài năm n g h n kim tệ thời hạn muốn còn có m ư ơ i năm còn có đạn sờ chen trước khi chết đang tiến hành cái kia bút mậu dịch giá trị hơn bảy n g h n k i m tệ cùng một chút cho mượn đi tiền tài lại loi tổng tổng thêm bắt đầu một vạn k i m tệ ra mặt lại trừ bỏ một chút cố định chi tiêu tỷ như giao nạp cho thành thị nghị hội bên trong dùng đem đổi lấy một cái hai p h ầ n m ũ thương hội danh lệch sáu n g h n k i m tệ cuối cùng còn lại lưu động kim tệ chỉ có hai n g h n năm trăm mai kim tệ tả h ư u lại thêm hắn tốn hao năm trăm kim tệ đổi nhất tinh thương nhân sự vũ quan vậy liền chỉ còn lại hai n g h n kim tệ vốn lưu động sợ lo không biết hai n g h n kim tệ vừa vặn làm cái gì sinh ý hiện tại hắn chỉ là nghĩ đem cái kia bút chưa hoàn thành mậu dịch cho làm xong thu hồi cái kia hơn sở chén nhà thương đội cũng không lớn cũng không phức tạp chỉ chốt chỉ tốn nửa ngày thời gian liền đã hoàn toàn quen thuộc thương đội từ trên xuống dưới đồng thời đưa ra một chút thương đội có thể cải tiến phương diện đặc biệt là ký sổ phương thức cùng hàng hóa chỉnh lý cái này hai cái phương diện đem nguyên bản làm việc hiệu suất đề cao rất nhiều đồng thời cũng làm cho lĩnh đội có thể rõ ràng hơn trưởng khống chi này thương đội vận chuyển cùng đi bốn cái người phụ trách đối với mới tới chỉ chỗ đều m ộ ư ơ i phần bội phục giờ giết mở càng là nói thẳng chính mình làm hơn hai mươi năm thương đội mậu dịch ngoại trừ phương diện kinh nghiệm địa phương khác đều không có cái này hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi lợi hại The GSM thậm GSM chí c ò n tìm t ớ i Sir h ắ n đ ồ n g ý chính mình l ư u lại m ộ tại đ o n t h ờ giờ a n chính mình tại học tập đồng học học h tập, tại tập t i cũng smer ẽ tiếp tục thương Sir vì Chen nhà à đội l sự s tình. Locke hỗ ơ i s u trợ xử lý xuống cái kia bút còn sót lại m ẫ u dịch cuối cùng hoàn thành trừ bỏ giai đoạn trước đầu nhập tiền vốn năm nghìn kim tệ cùng trên đường các loại tiêu xài cuối cùng đạt được thuận lợi nhuận cũng liền hơn một tám nghìn kim tệ khoản này mậu dịch trước trước sau sau hết thầy bỏ ra thời gian ba tháng bình quân tính được một tháng chỉ kiếm lời sáu trăm kim tệ tải h ư u một tháng lợi nhuận chỉ đủ sơ l ọ c hối đ o á i một cái nhất tinh sự v ụ quan cái này khiến hắn có chút đau đầu khi hắn đem ý nghĩ của mình nói với giờ giây s ắ mở về sau cái này tại h ả i phân m ũ sờ soạn lần mỏ rất nhiều năm lao thương nhân lại nói cho hắn biết cái này đã coi như là rất không tệ thu nhập tại h ả i phân m ũ cái này tòa bến cảng thành thị không biết có bao nhiêu mậu dịch thương đội cạnh tranh phi thường kịch liệt không phải mỗi một cái thương đội đều có thể thông qua mậu dịch kiếm tiền đại đa số thời điểm thu chi ngang hàng hoặc là hơi có hao tổn đều là bình thường chỉ có một ít vận khí tốt hoặc là năng lực mạnh thương đội tài năng kiếm được tiền có thể kiếm được nhiều tiền thương đội hoặc là cự thương gia tộc hoặc là phía sau có quý tộc danh môn ủng hộ tất cả làm ăn lớn đều bị cái này hai loại người cầm giữ không có quan hệ cùng phương pháp căn bản làm không đứng dậy bởi vậy the smur mới có thể như thế bội phục đạn sơ trên một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng người trẻ tuổi bỏ ra hơn hai mươi năm thời gian tại hai phân mụ dạng này một tòa thành thị thành lập được một cái gia tộc đồng thời đem nó phát triển lớn mạnh quả thực liền là bình dân lịch tập điển hình thành lập gia tộc về sau gia tộc kia dòng họ mới có thể bị quý tộc tán thành đồng thời cho phép thiết kế điêu khắc gia tộc huy chương gia tộc tin tức sẽ bị ghi lại ở phạm thế gia tộc sổ tay bên trong toàn bộ hạ rèm đại lục đều có thể tra được gia tộc tin tức tương đương với tại trong dòng sông lịch sử lưu lại ân ký ngay s n g lão thương nhân một phen sợ lọc trong lòng càng thêm may mắn chính mình trước đó quyết định mạo danh thay thế cách làm thật sự là quá chính xác n à y bằng với đề cao thật lớn chính mình cất bước bậc thang có một cái thương nhân gia tộc chí ít có thể để cho hắn thiếu p h â n đấu m ộ ư ơ i năm nếu không thì coi như hắn có toàn trạm hệ thống kim thủ chỉ cũng không có cách nào từ đó đạt được bao nhiêu trợ giút dù sao một cái sự vụ quan liền cần năm trăm kim tệ một cái nô lệ hoặc là người bình thường lấy ở đâu nhiều tiền như vậy càng đừng nói danh vọng giá trị loại này có thể nộp nhưng không thể cầu đồ vật giờ j s m e trước khi đi còn nhắc nhở một chút sợ lóc chỉ cho người trẻ tuổi này rất có kinh thương tiên phú nhưng là kinh nghiệm quá ít cùng người lúc đàm phán sẽ không ép giá đây đối với thương đội tới nói ăn t h ì t thòi ảnh hưởng đến kiếm nhiều kiếm thiếu vẫn là lô vốn vấn đề sợ lóc đối với cái này từ chối cho ý kiến dù sao nhất tinh thương nhân ở trong game cũng không kiếm được tiền gì hắn hối đ o i đi ra chính là vì cam đoan thương đội tại tầm kiểm soát của mình hạ có thể vận chuyển bình thường kiếm tiền hay không khó mà nói nhưng chắc chắn sẽ không lỗ vốn chờ cái hơn nửa năm để chỉ chỗ góp nhặt kinh nghiệm thăng cấp đến nhị t i n h thương nhân về sau thương đội liền có thể chậm rãi kiếm tiền về phần hắn chính mình cũng sẽ không làm ăn nếu không thì đợi trước liền sẽ không một mực cho người ta làm công duy trì sinh sống làm xong bên trên một bút mậu dịch giờ giấc m đồng thời không có lập tức rời đi mà là tiếp tục vì gia tộc thương đội phục vụ dùng hắn tới nói liền là thứ nhất có thể trợ giúp chỉ chỗ nhanh chóng quen thuộc như thế nào tại hai phần mù nói chuyện làm ăn thứ hai chính hắn thương đội còn không có chuẩn bị kỹ cảng đợi đến thương đội sau khi chuẩn bị xong tự nhiên là sẽ rời đi Tại hai phân m ũ cái này tòa bến cảng mỗi ngày giải tán cùng thành lập thương đội quả thực nhiều không kể xiết tất cả mọi người bởi vì kiếm tiền mà buôn ba bận rộn tất cả sự tình đều ném cho chỉ chỗ cùng giờ giấc mơ đi làm sợ l ọ c làm ộ t thân nhẹ nhõm tâm tình không t ệ hắn dẫn theo hạ l i n h tỷ đ ệ đi ra ngoài dạ phố dùng cái này đến ban thưởng tỷ đ ệ hai đại nửa tháng đến an phận thái độ tôi mặc một thân màu lam n h ạ t cây g a y trường bảo thân hình cao lớn hắn để trường bảo có vẻ hơi nhỏ hẹp và áo chỉ có thể che lấp đến đầu gối của hắn chỗ chân mang một đôi lộ chỉ dày sạc đạn tay áo quấn lên đến tuổi t r ỏ lộ ra cường tráng hữu lực cánh tay cơ bắp một bộ hình mẫu nam dạng hắn đi trên đường thu hoạch không ít bay đầu xuất một cái mở ra to gan nữ nhân thậm chí hướng hắn liên tiếp vứt bị nhãn dọn dọ sợ lóc thấy thế n h ị n không được cười nói xem ra ngươi về sau không cần lo lắng sầu không gả ra được nhìn hắn thụ nhiều hoang đen không chỉ có lấy lôi thần d á n h tự còn có lôi thần dáng người thật khiến cho người ta hâm mộ lại nói hắn một cái nô lệ tại sao có thể có như thế khỏe đẹp cân đối đến bạo tạc tốt dáng người nô lệ không phải hẳn là gầy trơ cả xương bộ dáng người đúng không alin trả lời ngươi cũng không kém nha ngươi không có phát giác những nữ nhân kia là trước chú ý tới ngươi về sau mới đi nhìn số sao mà lại những nữ nhân kia ánh mắt dừng lại ở trên thân thể ngươi thời gian càng dài sợ lóc gật gật đầu tao bao gỡ một chút trên trán tóc cắt ngang trán nói ra cái này rất bình thường dù sao ta có được tiểu lý tử định phong nhan giá trị ngoại trừ lúc tuổi còn trẻ t ô m g vui ta rốt cuộc nghị không ra còn có ai giống như ta xuất khí anh tuấn tuy rằng ta không biết ngươi nói là cái gì nhưng ngươi cao hứng liền tốt à l i n h nói ra cho nên hôm nay ngươi đi ra chính là vì chứng minh ngươi anh tuấn xuất khí sao dĩ nhiên không phải ta là tới thực hiện ta trước đó nói qua hứa hẹn sợ lo quay đầu xích lại gần thiếu nữ ta hiện tại kế thừa sờ t r ê n gia tộc là người có tiền ta nói qua sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì cái gì gọi là tôn nghiêm khoản này tiên ngươi cầm đến phía trước thương nghiệp đường phố tùy tiện mua chỉ cần ngươi thích liền tốt có tiền liền có thể có tôn nghiêm sao alin nhìn xem l a m bảo thạch như vậy con ngươi mười phần thanh tịnh sợ lọc thu hồi nụ cười chân thành nói chí ít mặt ngoài là như thế này muốn thu hoạch được tôn nghiêm cũng có rất nhiều loại phương pháp có tiền là dễ dàng nhất đồng thời cũng là nhanh nhất một loại tại ngươi có thể từ những phương thức khác thu hoạch tôn nghiêm trước đó ngươi tốt nhất trước thử một chút tôn nghiêm tư vị nó mỹ rượu sẽ để cho ngươi cảm thấy dốc hết tất cả theo đ u ổ i cũng không hối hận thật sao dạng này a alin túi đầu không nói, một lát sau mới đầu nói đem tiền cho ta ta muốn thử xem lấy được chúc ngươi mua sắm vui sướng sợ lọc m ỉ m cười nói đem chứa lấy kim tệ túi tiền bỏ vào tay của thiếu nữ trong lòng alin h d ạ o phố cùng người bình thường khác biệt e rằng là chưa từng có dạng này kinh lịch nàng vừa mới bắt đầu có vẻ hơi không biết làm thế nào tiến vào cửa hàng mấy lần trước l ư i bước cuối cùng vẫn là tại s ở lọc cổ vũ hạ mới bước vào theo d ạ o phố thời gian càng dài alin h động tác cùng thần sắc lộ ra càng ngày càng buông lỏng cùng tự nhiên có đôi khi mua đồ cũng sẽ nhỏ giọng cùng chủ cửa hàng hỏi thăm sợ lọc ngay tại phía sau nhắm mắt theo đôi quan sát đến thiếu nữ biên hóa muốn nhìn nhìn đối phương hành vi phù hợp không phù hợp một cái một mực thân là nô lệ thiếu nữ đột nhiên đ đi dạo đến trưa alin cũng không có mua bao nhiêu thứ đại khái vẫn không công ra t r ạ p vạn g tối thời điểm một đoàn người vừa về đến nhà sợ lob liền bị g a r c i a cáo chi dợ jess mở cùng chị chỗ đã tại thư phòng chờ đã lâu nói là có chuyện quan trọng muốn hướng hắn báo cáo hai người cùng nhau đến đây h i ệ n nhiên là gặp cần chính mình quyết định nan đề sợ lob lập tức thu hồi nụ cười trên mặt để alin tỷ đ ệ chính mình trở về phòng đi hắn thì hướng thư phòng đi đến sợ lob đi vào thư phòng đóng cửa lại sau lập tức hỏi tham gia phòng bên trong hai người gặp vấn đề nan dài gì chị chỗ dùng ngắn gọn ngôn ngữ đem sự tình nói một lần nguyên lai buổi sáng hai người đi tìm trước kia cùng sở trên gia tộc hợp tác thương nhân kết quả lại bị đối phương cáo chi gián đoạn giữa song phương hợp tác trước đó nói chuyện tốt trong hợp tác để cũng bị phe thứ ba thương đội cho nhúng tay vào bạch bạch hạnh khổ hai cái t h á n g lại cho người khác làm áo cưới nếu như vẹn vẹn là như thế này còn chưa tính có thể giờ j e s m e r cùng chi chỗ buổi chiều lại đi tìm cái khác hợp tác đồng bạn lại đều được cho biết gián đoạn hợp tác thậm chí liền giải thích hoặc là hỏi thăm cơ hội cũng không cho bọn hắn g i j e s m e r nói ra bình thường thương nhân là sẽ không dễ dàng gián đoạn quan hệ hợp tác coi như xuất hiện trọng đại mâu thuẫn hay là thương nghiệm khác nhau song phương đều sẽ lấy hiệp thương đến giải quyết những vấn đề này sẽ không như thế quả quyết gián đoạn hợp tác bởi vì quan hệ này đến một cái thương nhân gia tộc tín d ự chúng ta trước đó đều chưa từng xuất hiện mâu thuẫn cùng khác nhau bây giờ bị gián đoạn quan hệ hợp tác trong này khẳng định có vấn đề kỳ thật không cần nhắc nhỏ s ơ l ọ c cũng minh bạch trong này khẳng định có người tại nhằm vào sở t r e n gia tộc hơn nữa còn là như thế trắng trợn nhằm vào đối thủ hiển nhiên lai lịch không nhỏ a q một chương mười hai gián điệp đăng tràng chương mười hai gián điệp đăng tràng các ngươi liền không có đầu mối gì cùng đầu mối sao có người nào có thể sẽ nhằm vào sở chen gia tộc sợ l ộ hỏi chi chỗ không nói chuyện phương diện này hắn là cái gì cũng không biết mở miệng chính là giờ g i ấ mở cái này sờ t r è n gia tộc lao h o a kế sợ lóc đại nhân đơn thuần nhằm vào chúng ta thương nghiệp cạnh tranh loại người gì cũng có khả năng dù sao nơi này là hại phân mù có thể giống lần này ác ý hành vi xem như có chút qua giới người bình thường là không làm được giờ giấc mở nói ra sợ lóc nhìn chăm chú lên hắn hỏi ý của ngươi là một ít có thực lực có bối cảnh gia tộc tại nhằm vào chúng ta vậy ngươi cảm thấy sẽ là gia tộc nào phụ thân lúc sinh tiền có đắc tội qua đại gia tộc nào sao đạn đại nhân làm sự tình tình nguyện lui một bước cũng sẽ không đắc tội đại gia tộc về phần là đại gia tộc nào nhằm vào chúng ta ta chỉ có thể nói ngoại trừ anderson gia tộc bên ngoài cái khác mấy cái đại gia tộc cũng có thể Giờ giết gia Giờ giết sang nguyện, răng, gia cũng những nói cái nói si di di lùi cái cái tộc. tộc thể. Bất tộc thân tràng, mờ mờ mờ nào đình n, còn n, sơn, nàn, dình, làn này chính, này cũng không có có ra, ra, rô gia sao đều đích quá cờ phờ s, sơ, sẽ bờ không hạ ảnh hưởng tốt. mười cự đầu tự xưng là hai phân mù quý tộc mọi chuyện đều hướng về quý tộc gia tộc làm chuẩn mặt ngoài công bằng công chính vẫn là phải giả bộ đại khái chỉ là từ phụ thuộc gia tộc xuất thủ ngươi có thể xác định bọn hắn sẽ không đích thân hạ c h ẳ n g sao coi như chúng ta tan giã phụ thuộc gia tộc nhà v à o bọn hắn cũng sẽ không đích thân xuất thủ sao s ơ lóc hỏi giờ g i ế t mở nghĩ nghĩ hồi đáp cái này ta không dám khẳng định chẳng qua nếu như chúng ta có thể được đến cái nào đó gia tộc lên tiếng ủng hộ gia tộc khác bận tâm mặt mũi cũng sẽ không đích thân hạ chàng sợ lóc gật, gật đầu vừa rồi ngươi nói cái kêu en đơ sân gia tộc có khả năng hay không lên tiếng ủng hộ chúng ta c á n g sớm h u n h â n c ù n g a n d e r sơn gia tộc có điểm quan hệ bất quá bây giờ phu nhân đã qua đời đoạn này quan hệ không biết còn có hay không dùng e rằng đại nhân ngài hẳn là tự mình tiến đến hỏi thăm nói không chừng xem ở cần giờ phu nhân trên mặt mũi en d e r sơn gia tộc có thể sẽ cho chúng ta nhất định ủng hộ giờ sơn gia vậy đ tộc rồi, sáng mai c g thể xong sẽ cho chúng hộ vệ m ặ ta c ù n g n h a u đi t ớ i gia giáo Anderson vào tộc ở đ ư ờ n g k h u d i n h t h ự từ thượng thành khu đến giáo đường khu chỉ là mấy con phố khoảng cách một đoàn người rất nhanh liền đi tới ngô đồng đường cái cùng hải đăng đại đạo gia o hội ngã tư đường en d e r sân gia tộc dinh thự t i ể u tọa lạc tại đây s r l o c k cuối cùng một cái xuống xe để mắc cổ gỡ xuống trên xe ngựa lễ vật hắn mang theo người đi vào en d e r sân gia tộc dinh thự trước cổng chính j i ờ giấc mở tiến lên cùng nhìn môn thủ vệ nói rõ bọn hắn ý đ ổ đến thủ vệ đi vào thông báo một đoàn người lưu tại bên ngoài chờ s r l o c k nhàm chán ngẩm đầu nhìn bốn phía nói ra ta là không rõ en đơ sân gia tộc làm sao lại tuyển ở cái địa phương này xây dinh thự may mắn giáo đường khu người đi đường không nhiều nếu không thì nhất định sẽ ẩm ý đến để cho người phiền lòng ý loạn giờ g i s c mơ mỉm cười giản giải nghe nói năm đó tuyển chỉ kiến tạo anderson đại nhân là coi là thành kính tín đồ trông nom việc nhà xây ở nơi này mỗi ngày trước khi ra cửa đứng tại giao lộ hướng bắc thành kính cầu nguyện nô đồng đường cái cuối cùng liền là s c t ẩn đại giáo đường sau đó tại dọc theo hải đăng đại đạo một đường hướng đông có thể trực tiếp đến bến cảng khu dạng này tín ngưỡng cùng mậu dịch liền có thể đều không chậm trễ sơ lóc hỏi nói lên tín ngưỡng giờ g i ấ mơ ngươi có tín ngưỡng thần minh sao giấc mơ đáp mỗi người đều có tín ngưỡng ta tín ngưỡng chính là vạn vật chi mẫu mặt thả cùng tài phú chi thần hạ bị g ẹ o sợ lob lại hỏi thế giới này thật tồn tại thần minh sao ma pháp cùng ác ma cũng là thật sao giấc mơ mỉm cười nói ma pháp cùng ác ma có phải thật vậy hay không ta không rõ ràng nhưng là thần minh nhất định là tồn tại không phải cái này thế giới xinh đẹp sẽ là ai sáng tạo ra đâu sợ lob từ chối cho ý kiến tại cửa ra vào đợi tầm mười phút đi vào thông báo tên kia thủ vệ mang theo một cái ăn mặc như người hầu người trẻ tuổi đi tới tuổi trẻ người hầu nhìn ngoài cửa đám người một cái sau đó nói với sợ lob ngài tốt sở chen đại nhân trước mắt en d e r sân đại nhân cũng không ở nhà rất xin lỗi bất quá n g à i hôm nay tới mục đích đại nhân hắn đã sớm biết cố ý căn dặn ta cho ngài lưu cái lời nói mời nói en d e r sân đại nhân nói chuyện lần này hắn có thể lên tiếng ủng hộ ngươi vẹn vẹn lên tiếng ủng hộ không cung cấp cái khác trợ giúp nhưng nếu như ngài thật không tiếp tục kiên trì được cũng có thể tìm đến hắn hỗ trợ bất quá chỉ có một cơ hội này giúp ngài giải quyết lần này khó khăn về sau hắn thiếu mâu thân ngươi cần dở phu nhân ân tình coi như trả hết về sau hai nhà liền không tại có bất kỳ quan hệ tuổi trẻ người hầu nói ra còn có những lời khác sao n d e r sau n đ khi n n đã những cáo tử sợ lộc mang theo người ngồi xe ngựa quay lại ra trang trong xe ngựa ba người biểu lộ đều phi thường nghiêm trọng lần này hội kiến kết quả đồng thời không có trong dự đoán thuận lợi như vậy Ender sân gia tộc gia chủ khẳng định là có ý t r ô n t r á n h không thấy chúng ta mà lại bọn hắn đã sớm biết có người sẽ n h ầ m vào chúng ta thậm chí rất có thể biết là ai tại n h ầ m vào chúng ta giờ sớm phân tích nói ừm sớm lắp gật gật đầu đúng rồi n g ư ơ i có biết hay không Ender sân gia tộc đến cùng t i ế u mâu thân của ta nhân tình gì nhân tình này cũng không nhẹ dựa theo đối phương thuyết pháp nhân tình này có thể giúp chúng ta giải quyết lần này rất có thể dẫn đến gia tộc suy sụp phiền phức quả thực liền là tái tạo chi ân a ta đây thật không rõ ràng giờ sớm lắp đầu lại nhân chúng ta muốn sử dụng nhân tình này sao nhìn xem tình huống lại nói như là đã đạt được anderson gia tộc lên tiếng ủng hộ chúng ta hứa hẹn vậy chúng ta cần đối diện đấy đối thủ cũng chỉ là cái nào đó phụ thuộc gia tộc nếu như ngay cả loại gia tộc này đều ứng phó không được vậy ta tương lai còn thế nào tại h ả i phần mù đặt chân trước mắt chậm trễ chi gấp là trước cha rõ ràng đối phó chúng ta là gia tộc nào mục đích của bọn hắn là cái gì ngay tại lúc đó các ngươi cũng phải bắt gấp giải vây mới hợp tác đồng bạn ta liền không tin như thế lớn một cái hải phân mù liền không có một cái thương nhân nguyện ý hợp tác với chúng ta ngoại lai thương nhân cũng có thể sợ lóc giọng kiên định nói chi chỗ cùng giờ giấy xếp mở n h a u n h a u gật đầu l ã o thương nhân thậm chí biểu thị nguyện ý chỉ h o á n chính mình thương đội sự tình trước toàn lực trợ giúp ông chủ cũ vượt qua lần này nan quan về đến nhà chi chỗ cùng giờ giấy xếp mở trước cáo từ rời đi đi tìm mới mậu dịch hợp tác đồng bạn sợ lóc một thân một mình về đến phòng trên đường đi theo lầu hai trung đ ỉ n h trên ghế dài đọc sách g ạ lìn lên tiếng c h à o rồi ở bên cạnh nhữ mày lông mày vẽ một chút bên cạnh đầy đất giấy luật r ư ơ n g biết chữ nô lệ biết hội hoã nô lệ sợ lóc trong lòng mình đánh cái dấu hỏi bất quá so sánh với bối cảnh không rõ tỷ lệ hắn lo lắng hơn lần này nhắm vào mình gia tộc v c h ỉ ít cái t r ư ớ c còn không có biểu hiện ra gây bất lợi cho chính mình một mặt về đến phòng bên trong sợ lóc đóng cửa thật kỹ làm được bên cạnh bàn trên ghế nhắm mắt xem xét lên tổ tổ h ồ hệ thống hối đoái vật phẩm lần này hắn dự định hối đoái chính là nhất tinh gián điểm sự v ụ quan vì đền bù chính mình thu hoạch tin tức bên trên không đủ không nghĩ tới vừa để giành được một điểm danh vọng giá trị nhanh như vậy liền có đất dụng võ hối đoái bốn cái nhất tinh gián điểm sự v ụ quan hết thể tiêu hao hắn hai mươi điểm danh vọng giá trị còn thừa lại ba mươi điểm danh vọng giá trị người nhiều lực lượng lớn bốn cái gián điệp thu thập tin tức tốc độ hẳn là đầy đủ ứng phó cục diện trước mắt nếu như vài ngày sau còn không có một điểm đầu mối vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp tục hối đoái gián điệp đến thu thập tin tức sợ lóc đơn giản cho gián điệp lấy cái một đến bốn số cách gọi khác về sau liền để bọn hắn ra ngoài dò xét tin tức danh vọng hối đoái gián điệp sau khi chết sẽ trả về danh vọng cùng trước khi chết tất cả ký ức đồng thời sẽ không có phản biến cho nên hắn rất yên tâm khiến cái này hệ thống sự vụ quan đi thu thập tin tức coi như không cẩn thận bị người phát hiện cũng liên lụy không đến trên người mình thả ra gián điệp về sau sợ lọc từ trên giá sách lấy ra một quyển sách đọc tại không có c à nhiều g n tin tức mới t r u y ề n về trước đó trước mắt hắn duy nhất có thể làm liền là chờ đợi đọc sách là một kiện rất tốt cho hết thời gian sự t ì n h trên tay hắn quyển sách này giảng thuật là liên quan tới thế giới này giáo hội lịch sử tuy rằng hắn cũng không tín ngưỡng thần minh nhưng hắn với cái thế giới này tín ngưỡng vẫn tương đối hiếu kỳ bởi vì có đôi khi tín ngưỡng cũng là một loại thứ có thể lợi dụng đặc biệt là tại một cái đối thần minh tin tưởng vững chắc không rời thế giới bên trong đương nhiên trong lòng của hắn cũng có được hiểu rõ hơn tín ngưỡng tương quan sự tỉnh dùng cái này đến phòng ngừa vì làm gì sai sự tỉnh mà bị cực đoan tín đ c sợ l t c tựa tại trung đình hành lang rào chắn một bên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời phù điêu sửng sốt không nhìn ra điêu khắc chính là cái gì hình tượng à lynx ngồi tại trên ghế dài nhìn xem trên đùi mở ra thư tịch cũng không ngẩng đầu lên nói ra ngươi phái nhiều người như vậy đều cha không được ta lại có thể có biện pháp nào sơ lóc cũng không có trông cậy vào thiếu nữ thật có thể nghĩ đến cái gì biện pháp chỉ là trong lòng có chút lo nghĩ muốn tìm cá nhân thổ lộ hết mà thôi bên dưới nói sang chuyện khác hỏi những ngày này ngươi ở nhà có cái gì đặc biệt phát hiện tạm thời không có hết thệ thoạt nhìn đều rất bình thường ta nhìn không ra hắn có vấn đề gì a l i n h hồi đáp đừng buông lỏng cảnh giác ta luôn cảm thấy lao ra hỏa kia nhìn qua không có đơn giản như vậy mạ giản xì không phải cũng nói qua hắn chỉ là một cái ngu trung ngu x u ẩ n sao ngươi còn lo lắng cái gì ha ha mạ giản xì lời nói cũng không thể tin hoàn toàn ai biết hắn có thể hay không quá ngu mà bị lao ra hỏa cho lừa gạt ngươi người này lòng nghi ngờ rất nặng nha alin ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn ta không phải lòng nghi ngờ trọng chỉ là có quá nhiều bí ẩn ở bên người phi thường không có cảm giác an toàn ta cũng không muốn bây giờ còn đang đám mây sau một khắc liền rơi xuống vực sâu sợ lóc đi đến t i ế u nữ bên người thăm dò nhìn lại ngươi đang nhìn cái gì vậy lý d i ạ vương quốc biên niên sử ngươi muốn nhìn sao ngươi làm sao lại nghĩ đến nhìn thứ này tiện tay lấy ra dù sao với ta mà nói nhìn cái gì đều như thế alin hướng bên cạnh x â y dịch để cho hai người tầm đó khoảng cách hơi cách hơi xa một chút nhìn đối phương cái này tiểu động tác sợ l ọ c câm thầm n h u môi thầm nghĩ đ ừ n g phòng ta đối không có trưởng thành đậu giá đỗ không có hứng thú không có ngực không nông cũng không có đôi chân dài muốn đi ra ngoài nghe được xuống lầu tiếng bước chân alin h ngẩng đầu hỏi sợ l ọ c nói ra đúng vậy a ta đột nhiên nghĩ đến một cái tìm hiểu tin tức nơi tốt địa phương nào t ử quán sợ l ọ c nói đi là đi mang theo mác cổ đi ra ngoài ấn lấy ký ức bên trong lộ tuyến chậm rãi tìm được lần đầu tiên tới hai p h ầ n mù lúc hắn đi tìm hiểu tin tức nhà kia t ử quán vẫn như cũng là cái kia sau hướng cửa gỗ nhỏ cửa ra vào bên trong tràn đầy hỗn hợp có rượu mạch cổ quái hương vị các loại ẩm ý thanh âm hội tụ vào một chỗ để tiểu q u a n có một loại không khí náo nhiệt s ơ lóc liếc mắt liền thấy q u o ả n ba chỗ cái kia tự bảo hơn một tháng đi qua đối phương vẫn như c ũ là cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc bộ ráng kia mặt một bộ nhỏ háo giả kín tinh minh trên mặt giữ lại hai phía diễm ép hắn đi thẳng tới bên q u o ả n ba một cái không vị ngồi xuống gõ gõ q u o ả n ba mặt bàn đối tiểu bảo nói ra h o ặ kế đã lâu không gặp một chén rượu mạch tạ ơn chúng ta gặp qua sao tiểu bảo đem đổ đầy rượu mạch chén rượu đưa lên nghi hoặc mà nhìn xem hắn từ vừa rồi đối phương trên mặt lóe lên một sợ lóc liền biết đối phương hiện tại là đang giả ngu đại khái là nhìn thấy mình bây giờ bộ này cách gan mặc cùng đi theo phía sau michael sợ mình là đến gây chuyện mới giả không biết nghĩ tới đây hắn lộ ra vẻ tôi cười chớ khẩn trương ta không phải đến gây chuyện tuy rằng lúc ấy ngươi dùng một cái nhỏ ngân tệ một chén rượu mạch l ừ a ta một cái đại bạc tệ nhưng kỳ thật ta là một cái lòng dạ rộng lớn người chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác ta liền không truy cứu chuyện này ngươi cảm thấy thế nào chẳng ra sao cả bất quá ta nguyện ý nghe một chút ngươi kế hoạch hợp tác cựu bảo nói ra kế hoạch hợp tác rất đơn giản ngươi tại trong t i ự u quán giúp ta thu thập các loại tin tức ta mỗi tháng trả cho ngươi một khoản tiền nếu như ngươi thu được đặc biệt tin tức ta trả lại cho ngươi ngoài định mức một khoản tiền s r l o c nói ra ta muốn biết ngươi định cho bao nhiêu tiền t i ự u bảo hỏi s r l o c dựng thẳng lên một ngón tay mỗi tháng cố định một kinh tệ đặc biệt tin tức ta sẽ dựa theo tin tức giá trị ngoài định mức trả tiền mỗi tháng một cái kinh tệ hắn muốn bán hai ba chén rượu mạch tài năng kiếm được lợi nhuận nói nhiều không nhiều nói ít không ít chỉ cần hắn thu thập tin tức liền có thể kiếm được mười phần nhẹ nhõm nhiệm vụ mà lại đặc thù tin tức còn có thể ngoài định mức kiếm tiền thật là khiến người ta không khỏi không tâm động. bất quá nha nếu có thể nhiều kiếm một chút thì tốt hơn tựu i bảo một bên lấy rượu cho những khách nhân khác một bên ở trong lòng suy nghĩ một lát sau mới không nhanh không chậm nói ra một tháng mới một cái kim tệ ta cũng không phải ven đường kẻ l à g thang quán rượu của ta một tháng nói ít cũng có thể kiếm năm sáu mươi kim tệ ta sẽ quan tâm chút tiền lẻ này sao nếu là một tháng mười cái kim tệ giá tiền ta sẽ còn suy nghĩ một chút sợ lóc nhịn cười không được tất cả mọi người là làm ăn ngươi căn này tựu i quán một tháng buôn bán ngạch sắt thực có năm sáu mươi kim tệ nhưng trừ bỏ rượu chi phí thuế phủ cùng phục vụ sinh tiền thuê về sau chỉ sợ cũng liền mười sáu kim tệ tả hữu thuận lợi nhu đi gian tiểu quán không dễ dàng vẹn vẹn là vô lại náo h sự liền có thể chỉnh ngươi không tiếp tục mở được chỉ là trên giới chuẩn bị mua cái bình an một tháng đoán chừng cũng phải tốn hao mấy cái k i m tệ cứ như vậy lợi nhuận cũng không thừa nổi bao nhiêu hợp tác với ta mỗi tháng có một cái k i m tệ thu nhập đã coi như là không ít ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút ta mỗi ngày kinh doanh tiểu quán bận rộn như vậy còn muốn r ú t chút thời gian giúp ngươi thu thập tin tức một cái k i m tệ quá ít vậy liền hai cái k i m tệ ta đều đem giá cả tăng lên gấp đôi thành ý này ngươi cũng thấy được cái tia đáp ứng à mười cái k i n tệ thiếu một mai cũng không được không đồng ý liền mời đi đừng cản trở ta làm ăn t i ể u bảo không kiên không nhẫn nói、ra. Dạng này liền ra. rất chậm ó ý n g ĩ a tham, ta làm lọc lắt mỗi mười kim người đừng tháng người không nổi. cái Tiểu đầu. quá thu tệ, h sợ Sơ bảo rãi xoa xoa mặt bàn nói ra tiểu tử ta không biết ngươi gần đoạn thời gian có cái gì tốt vật khí e rằng để ngươi tự cho là đã coi như là cái nhân vật mới có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi tại căn này trong tự quán còn không có ta thu không nổi tiền chỉ cần ta hô một tiếng can đoan có vô số cá nhân sẽ đứng ra thay ta giữ thể diện khu thương mại đội phòng vệ lò kẹ đội trưởng hải lang bang hội mò di lão đại Phi phận chỗ này khách quen, đều là ngươi không chọc nổi nhân vật. Ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi ngươi điểm này không nghĩ người ngươi nổi ngươi ngươi dư trưởng ra ba ta Ta an tộc tử, vật. tác, động này này quen, vẫn này là là là đều điểm h ợ p tác lóc i phải ngươi ề n đến, nếu không thì sẽ ra chuyện hậu quả cũng không theo ta thì hậu yêu xảy cầu quả của c ra thể gánh h Hiểu chưa? ị u nổi. Sớt lẳng c l lặng nhìn t i ể u bảo một hồi mới cười nhạt một tiếng ngươi nói ba người này ta cũng không nhận ra nghĩ đến cũng không phải đại nhân vật gì đã không phải đại nhân vật ta cũng không có gì đáng lo lắng cho nên ngươi là dự định bằng vào ta điều kiện hợp tác vẫn là có ý định để cho ta đảo lộn một cái trước kia lỡ cũ tựu bảo quan sát tỉ mỉ một chút trước mặt thiếu niên hồi tưởng một chút trước đó hai người lần thứ nhất gặp nhau đối phương tựa hồ đang tìm kiếm một cái gì gia tộc bất quá chính mình chưa nghe nói qua hẳn không phải là nổi danh gia tộc coi như đối phương phía sau có gia tộc này làm chỗ dựa lấy chính mình quan hệ cũng không cần lo lắng nhiều nhất hắn đến lúc đó bồi cho thiếu niên một viên đại bạc tệ mà thôi một viên đại bạc tệ hắn tỉnh không để ý bồi cũng liền bồi thường nhưng là mình không thể ở trước mặt đối phương yếu thế nếu không thì cái gì a miêu a cầu cũng dám đến chính mình trước mặt gọi hai tiếng chính mình còn thế nào tại cái này khu thương mại bên trong tiếp tục mở tự quán thế là hắn cười lạnh một tiếng tiệu tử nếu như ngươi nghĩ hợp tác liền theo ta nói tới nếu như ngươi muốn kiếm cớ vậy ngươi thật đến nhầm địa phương h văn sẩn xin vị bằng hữu này ra ngoài theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống một mực ngồi tại quậy ba bên cạnh uống đến đầy râu ria đều là rượu đại mập mạp đống nhiên cầm trong tay rượu mạch chén đập t ầm ẩ m đến trên mặt bàn từ trên chỗ ngồi đứng lên đi đến bên này từ trên cao nhìn xuống nhìn c h ầ m c h ầ m sơ lọc ngự khí bất thiện nghe được bao lời nói sao tiểu tử thông minh một chút liền tự mình lăn ra ngoài đừng để ta đậu tủ sơ lọc nhìn một chút bụng nạm cơ hồ đội lên trước mặt mình đại mập mạp tay chân lại nhìn một chút nhất định phải đập thủ ta sợ đánh nhau ngươi căn này tiểu quán liền muốn sửa chữa người đây cũng là không cần lo lắng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ giải quyết sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện tao lui lại hai bước hướng về phía tiểu quán hai cái nơi hẻo lánh làm thủ thế nguyên bản trong góc uống rượu nói chuyện trời đất mấy nam nhân nhao n h a u rời đi chỗ ngồi hướng bảy ba bên này vây quanh michael ngươi đi chào hỏi một chút những người bạn này nhớ kỹ chớ gây ra án mạng sợ lọc đối sau l ư n g bảo tiêu nói ra như ngài mong muốn đại nhân m i c h có chút sau khi hành lễ q u a người nhìn quanh gần m ư ơ i người đối thủ hướng bọn họ khiêu khích vác ngất Bị đối với bọn tàu không, không thấy quan tài không rơi lệ biểu hiện sợ l ọ cũng không nắm nảy từ từ uống chính mình bán rượu thỉnh thoảng quay đầu đi xem sau lưng cái kia chiến hướng kịch liệt loảng xoảng úc xinh đẹp vật ngã đáng tiếc đập bể một cái bàn thình thịch đông một cước đá nát một cái ghế đồng thời đem đối thủ đặt bay độ khó cao động t ạ c ca ầm loảng xoảng thình thịch hoắc quay người ba trăm sáu mươi độ lộn ngược ra sau tự do thức hình chữ đại rơi xuống đất đập hư hai t ấ m cái ghế một cái bàn hắn đến cùng làm sao làm được độ khó hệ số mát điểm chúc mừng vị này tuyển thủ thu hoạch được bổn tràng ậu đà giải thi đấu tốt nhất bị đánh bại thưởng sợ lo uống rượu ngẫu nhiên đến vài câu tại chỗ giải thích trêu đến vây xem ăn dưa quần chúng một trận cười vang đằng sau quầy ba t a o sắc mặt hết sức khó coi không chỉ có là bởi vì s ở lộc vô tình ác miệng trêu chọc càng là bởi vì bị giữa sân m i c h a e lấy l một địch mười cường hãng thực lực cho khiếp sợ đến lúc cuối cùng một tên đối thủ bị m i c h a e l một quyền đánh n g ấ t x ỉ u về sau trong i ự u quán đã làm ộ t mảnh hỗn độn phá bàn nát ghế dựa đầy đất thân thể cùng rượu đã chứng minh nơi này phát sinh qua một trận đáng sợ ẩu đả may mắn không làm được bệnh đại nhân michael đi đến sợ lộc trước mặt túi đầu hành lễ sợ lộc khe gật đầu xoay người sang chỗ khác nợ nụ cười nhìn xem có chút đờ đ hiện tại ngươi có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn sao Quy một chương 14, Mục tao ừ Từ Thiện Thiện t Chương Cùng Mục Sư cùng từ thiện. Tao đem ánh mắt từ giữa sân thu hồi nhìn về phía sơ lộc ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kinh nghi bất định đối phương tên này thủ hạ sức chiến đấu như thế cường hãn so đội phòng vệ đội trưởng lò kẹ còn muốn có thể đánh chí ít lò kẹ không có cách nào tay không t ấ t sắt một người làm nhiều người như vậy hơn nữa còn thắng có được loại thực lực này hộ vệ chỉ sợ đối phương bối cảnh cũng không có mình vừa mới bắt đầu nghĩ như vậy phổ thông như vậy mình bây giờ là đáp ứng chứ vẫn là liều chết đến cùng đem lọ kẹo đội trưởng m é t e o lao đại và phỉ dị nhà thứ tử cùng một chỗ kéo tới hỗ trợ sợ lóc nhìn thoáng qua ngay tại trong lòng tính được mất đau nói ra ngươi không mở miệng ta coi như ngươi là đáp ứng nói hắn xuất ra mười cái k i m tệ một viên một viên tại quẩy ba trên mặt bản một chữ triển khai nơi này là mười cái k i m tệ coi như là ta đưa cho ngươi tiền bồi thường ta còn không có đáp ứng hợp tác với ngươi đau có chút xoắn suy nói s ở lọc đưa tay ra hiệu đối phương tới gần sau đó dùng chỉ có song phương có thể nghe được thanh âm nói ra nếu như ngươi còn đang suy nghĩ lấy dựa vào kia cái gì đội phòng vệ đội trưởng cùng bang phái l a o đại tiếp tục cùng ta đối nghịch như vậy ta khuyên ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi những g ư ơ i n cái kia chỗ dựa với ta mà nói căn bản không đáng giá n h ắ c tới bởi vì ta là s ở t r ê n gia tộc gia chủ ngươi e rằng chưa nghe nói qua gia tộc của ta nhưng không quan hệ ngươi có thể lại thành thị nghị hội sành xem xét một chút hai p h ầ n mù thương hội liên minh danh lệch bên trong liền có gia tộc của ta cho nên ngươi hiểu ý của ta không nghe xong lời nói này đ a u trong lòng giật mình trên c h á n mồ hôi lạnh ứa ra tại hai phân mù thương hội trong liên minh có được một cái danh n l ạ c h là khái niệm gì nói rõ gia tộc này hoặc là hai phân mù mười cự đầu phụ thuộc gia tộc hoặc là liền cùng mười cự đầu có quan hệ mất tiết h hay là trong đế quốc quý tộc gia tộc vô luận là loại kia đều không phải chính mình cùng mình phía sau những cái kia chỗ rửa có thể đối kháng hắn có chút không thể tin nhìn về phía sơ lóc hơn một tháng trước cái kia nghèo túng thiếu niên mà lắp mình biến hóa trở thành một cái thương nhân gia tộc người cầm quyền hẳn là khi đó hắn liền là trở về kế thừa gia tộc nhìn thấy tao trên mặt vẻ m ặ đó sợ l ọ c liền biết đối phương rõ ràng chính mình ý tứ trong lời nói liền hỏi hiện tại ngươi có thể đáp ứng cùng ta hợp tác đi đ a o lúc này trong lòng hành vi lúc trước cảm thấy thật sâu hối hận liền vội vàng gật đầu túi người nịnh nọt cười nói đương nhiên có thể cùng đại nhân hợp tác không là có thể cho đại nhân hỗ trợ là vinh hạnh của ta vì cảm tạ đại nhân ngài cho ta lần này hỗ trợ cơ hội ta nguyện ý xuất ra hai mươi kim tệ đến vì ta vừa rồi hành vi biểu thị ấ y n ấ y hy vọng đại nhân ngài có thể tha thứ ta trước đó lô mãng ta còn không thiếu điểm ấy kim tệ ngươi nếu là thật hữu tâm xin lỗi liền hảo, hảo giút ta thu thập tin tức người thu thập được tin tức đối ta trợ giúp càng lớn ta liền càng nhanh thà thứ ngươi sợ lóc cự tuyệt đối phương bồi thường hai mươi kim tệ đã là hắn hai tháng lợi nhuận thu nhập bất quá chỉ cần có thể hóa giải điểm ấy ân o á n liền là hoa lại nhiều tiền cũng đáng được mà lại hắn cảm thấy đối phương cũng sẽ không thật thu chính mình điểm ấy bồi thường kim tệ chỉ là cần chính mình bày ra dạng này thái độ khiêm n h ư ờ n g để cho đối phương cảm thấy mười phần có mặt m ũ i cùng đối phương kiếm kim tệ cùng với chính mình bồi thường chút tiền ấy liền là cái số lẻ đối phương thật muốn cầm điểm ấy kim tệ đó mới là ném đi thương nhân ra tộc mặt đâu nghe được sợ lóc trả lời cùng mình dự liệu đồng đạo đau trong lòng ám đưa một hơi. vội vàng vỗ ngực cam đoan ta nhất định sẽ cố gắng nghiêm túc hoàn thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ không biết đại nhân cần ta thu thập phương diện kia tin tức đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đến cùng n g ư ơ i tiếp xúc ngươi chỉ cần dựa theo người kia phân p h ó làm sự tình còn có ta không hy vọng ta tìm ngươi chuyện này tiết lộ ra ngoài nếu không thì hậu quả là cái gì ngươi trong lòng minh bạch minh bạch minh bạch đ a o vội vàng gật đầu sợ mình có điểm trần trờ liền sẽ gây nên đối phương không cao hứng cảm ơn ngươi diệm ạ c h sợ lóc nói xong bay người liền hướng bên ngoài đi đại nhân cái này mười cái kim tệ ngài quê cầm đập hư những vật này đều không đáng tiền không cần đến nhiều như vậy tiền bồi thường đau tại phía sau nhắc nhở sợ lóc quay đầu cái này cũng không vẹn vẹn là tiền bồi thường đập hư đồ vật còn có ngươi tháng này hợp tác phí cùng hắn chỉ chỉ nằm trên đất người những phiền toái này giải quyết phí ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì ta hy vọng sau ngày hôm nay hết thẻ gió e m sóng lặng coi như chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua không có không hiểu ra sao người đến tìm ta gây phiền phước hiểu chưa đau nhìn xem trên mặt đất hải lang bang hội người cùng một tên đội phòng vệ đội viên ta sẽ xử lý tốt đại nhân từ trong cựu quán đi ra sợ lọc vẫn như cũ có thể cảm giác được phía sau không ngừng có hiếu kỳ cùng ánh mắt kinh ngạc quan tới hắn hoàn toàn không thèm để ý tại căn này t i ể u quán náo h cho tin tức chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị những này t i ể u quỷ nhóm t r u y ề n đến cái khác t i ể u quán đi để những t i ể u quán k i ế các lao bản biết rõ năng lực của hắn có thể tiết kiệm đi một chút phiền thoái không cần thiết khu thương mại t i ể u quán hắn cũng không phải cùng mỗi một ở giữa đều muốn hợp tác bên trong có một nửa nguyện ý hợp tác còn kém không nhiều lắm mà cái này một nửa t i ể u quán hắn sẽ để cho gián điệp sự vụ quan trọn lựa ra có khá nhiều thương đội thành viên tụ tập tự quán đến hợp tác dạng này lại càng dễ thu tập được các lo không chỉ có là vì bên dưới phải đối mặt khó khăn cũng vì tương lai tại mậu dịch bên trong chiếm được tiên cơ mới là hạ nước cờ này mục đích g ờ i đi t i ể u quán sơ lóc chẳng có mục đích đi tại khu thương mại trên đường phố nhìn xem lui tới quần áo một mạc mọi người còn có những cái kia truy đuổi đùa dẫn lẫn nhau chơi đùa tiểu hài để cho mình đại não hơi bông u lòng một hồi cái này dị giới có dạng này như thế chỗ thiếu sót chỉ có trở thành kẻ có tiền tài năng hưởng thụ được cùng kiếp trước người bình thường không sai biệt lắm sinh hoạt hắn cũng không thích cùng người bày âm như quỷ cái gì nhưng cùng kiếp trước đồng dạng chỉ là vì cuộc sống bắt buộc chỉ thế thôi một đường nước chạy bẻo trôi vừa đi vừa、nghỉ. nhìn ấ lấy t thụ c á tòa bên cạnh đột nhiên trở nên có chút chen chúc dòng người cùng trong đám người liên tiếp tiếng la sợ lộc nghi hoặc hướng dòng người dũng mánh lao tới phương hướng nhìn quanh michael chuyện gì xảy ra sau lưng michael hồi đáp đại nhân nghe nói là có giáo hội nhân viên thần chức tới cứu tế bần dân、đi. c hắn, càng càng hắn vị trí địa phương đúng lúc là khu thương mại cùng hạ thành khu giao giới tuyến hai đầu đường cái chỗ giao hội là một khối quảng trường nhỏ trong sân rộng bồn nước là kể bên này các cư dân chủ yếu lấy nước điểm mà lúc này cái này bồn nước chung quanh trưng bày bốn cái bản phân biệt đối ứng bốn phương tạp hướng sau cái bàn bên cạnh là nhiều đời chứa lấy lương thực cái túi số lượng không ít tại bốn nước chung quanh đóng đến có cao cỡ nửa người một vòng xuống tới tổng cộng bốn năm mươi túi lương thực mười mấy cái giáo hội kỵ sĩ duy trì lấy hiện trường trật tự để nhận lấy cứu tế lương nhân dân xếp thành hàng ngũ tại bốn cái trước bàn tiến hành đăng ký sau đó từ mục sư cấp cho lương thực mỗi người đều có thể thu hoạch được một túi nhỏ lương thực tiết kiệm một chút đầy đủ bọn h ắ n ăn được hơn nửa tháng cứu tế cấp cho tựa hồ đã tiến hành một đoạn thời gian lục tục n o n g o có cầm tới lương thực bình dân vui vẻ ra mặt rời đi mà càng nhiều hơn chính là địa phương khác nghe tiếng mà đến bình dân. đem quảng trường nhỏ vây chật như nêm tối sợ lộc nhìn trước mắt cứu tế tràng cảnh bên hai không ngừng chuyển đến cầm tới lương thực bình dân đối giáo hội tán thưởng cùng cảm ơn trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ hắn đồng thời không có xem hết cả chàng cứu tế hoạt động mà là nhìn một hồi liền rời đi trở lại thượng thành khu dinh thự sợ lộc lập tức tìm tới g a r c i a hướng vị này lão quản gia kỹ càng hỏi thăm có quan hệ hai phân mủ tín ngưỡng tình huống cùng giáo đường phân bố tình huống khi lấy được món giải tin tức về sau trong đầu hắn toát ra một cái kế hoạch hiện tại hắn tại thương đội mậu dịch bên trên gặp phải phiền t o á i trong thời gian ngắn là đừng ngh đã không có cách nào từ hướng này đến đề cao thực lực của mình vậy liền từ phương diện khác đến đề cao thì như kiếm lấy danh vọng hôm nay nhìn thấy giáo hội cứu tế hoạt động cho hắn một cái rất lớn dẫn dắt ở kiếp trước thời điểm kẻ có tiền thích nhất làm từ thiện đến kiếm lấy thanh danh xuyên qua đến dị giới hắn tự nhiên cũng có thể dùng phương pháp này chỉ bất quá kiếp trước dựa vào chính phủ hoặc là xã hội tổ chức dị giới cần nhờ giáo hội đến hỗ trợ dù sao thế giới này cơ hồ toàn dân đều có tín ngưỡng đôi giáo hội đều có trời sinh tín nhiệm cùng thân cận cảm giác sợ lóc dự định rất đơn giản từ hệ thống hối đ o á một cái nhất tinh mục sư sự vũ quan sau đó để mục sư đi tới thành khu làm từ thiện cứu tế lại đem lương thực nhà cung cấp là s ở chen gia tộc tin tức phát tán ra đến lúc đó liền vẫn có thể ngồi thu danh vọng vô luận được nhiều đến ý, chỉ cần thu được danh vọng liền là kiếm tiêu xài kim tệ về sau còn có thể kiếm danh vọng nhưng là không còn dễ dàng như vậy thu hoạch bất quá cứu tế chuyện này rất tiêu hao tiền tài tại không ảnh hưởng thương đội lần tiếp theo mậu dịch điều kiện tiên quyết có thể xuất ra bao nhiêu kim tệ tới làm từ thiện điểm này hắn còn phải tìm giờ dịch mở thương lượng với chi trộ việc này không nên chậm trễ sợ lọc xế chiều hôm đó liền xài năm điểm danh vọng từ hệ thống đổi một cái nhất tinh mục sư sự v ụ quan sau đó làm cho đối phương đi hay p h ầ n mù sct ẩn đại giáo đường tiếp nhận xét duyệt trở thành giáo hội thừa nhận mục sư tại cầm tới giáo hội thừa nhận mục sư tư cách về sau sợ lọc biết xài tiền tại hạ thành khu vì mình mục sư sự v ụ quan xây một ngôi tiểu giáo đường mục sư trước tiên ở nơi này truyền đạo một đoạn thời gian chờ thân quen về sau đang bày ra từ thiện cứu tế sự t ì n h mặc dù gấp thu hoạch danh vọng nhưng hắn cũng biết dục tốc bất đạt đạo lý mà lại hắn dự định để mục sư tại hạ thành khu thường trú súng dưới nói không chừng nơi này giáo đường có thể trở thành hắn một chỗ tin tức thu thập điểm. Có chút lời đ ồ n đại tại hạ t h à ngày h khu thế h n n ư l u n r ấ t n h a n h đặc b i ệ t l à những c á các các i kêu không cùng bình dân không nguyện ý đưa ạ i nhân tới c tri trộn giờ giết mở cùng gián điểm số một phân biệt cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ một mặt là liên quan tới kiến tạo giáo đường đồng thời khai triển từ thiện và cứu tế sự tình một mặt khác là để số một đi cùng tau bàn bạc trao đổi liên quan tới như thế nào tại khu thương mại t i ể u quán thành lập được gián điệp mạng lưới tình báo vấn đề về sau số một liền sẽ phụ trách quản lý cái này một khối bởi vì mạng lưới tình báo sự tình quan trọng hơn một chút sợ l ọ c trước tiếp kiến gián điệp số một đem sự tình cùng đối phương nói một lần cụ thể nên làm như thế nào hắn không nhúng tay vào từ nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý đưa t i ễ n số một sợ l ọ c đem chờ đã lâu giờ giấy ứ c mở cùng chỉ chỗ gọi gần thư phòng trước hỏi thăm một chút thương đội chuyện hợp tác cùng tìm kiếm đối địch gia tộc tiến triển chúng ta còn không có tìm tới đối địch gia tộc thương đội phương diện còn tại cố gắng tìm kiếm hợp tác th c h ỉ chỗ lời ít mà ý nhiều trả lời bất quá chúng ta đã xác định mấy cái nhất có hiểm nghi gia tộc về phần người hợp tác phương diện phù hợp chúng ta thương đội quy mô người hợp tác trên cơ bản đều có cố định đối tượng hợp tác lân cận sáng thế này tại đại khánh điện kết thúc trước trên cơ bản không có trong thương đội đoạn hợp tác khác tìm mới hợp tác đồng bạn chúng ta rất khó trong khoảng thời gian này tìm tới mới hợp tác đồng bạn giờ、Gismer、giải thích cặn cái đạo vậy liền không thể tìm một chút điểm nhỏ hợp tác thương sao sợ lóc hỏi đội buôn nhỏ có thể cung cấp hàng hóa lượng có ít mà lại cung hóa phương diện giá tiền bà động khá lớn bằng vào chúng ta thương đội quy mô cần nhiều nhà đội buôn nhỏ hợp tác dạng này không chỉ có sẽ tiêu hao chúng ta càng nhiều tinh lực còn chưa nhất định có thể kiếm được tiền giờ j smr e lắc đầu s ơ lọc đối thương mẫu phương diện này không phải hiểu rất rõ nghe đối phương như thế một giải thích cũng liền không lại phát biểu ý kiến đơn giản giải một chút tình huống về sau hắn liền đem mình muốn tại hạ thành khu kiến tạo giáo đường khai chiến từ thiện cứu tế ý nghĩ cùng hai người nói một lần đồng thời hỏi thăm bọn họ ý kiến chỉ chỗ là hệ thống thương nhân tự nhiên hoàn toàn nghe hắn phân p h ó mà giờ j smr nghe xong hắn về sau biểu hiện ra kinh ngạc cùng phản đối sợ lọc đại nhân ta thưởng thức ngươi có thể có ý nghĩ như vậy lại không đồng ý đi làm chuyện này bởi vì chúng ta bây giờ căn bản không có dư lực đi cứu tế dân nghèo liền xem như giáo hội cứu tế cũng không phải mỗi tháng đều có ta cũng không phải gọi ngay bây giờ tính cứu tế chỉ là hỏi các ngươi một chút ý kiến chuyện này khả thi cùng thao tác độ khó trước mắt chúng ta đương nhiên là để khôi phục thương đội mậu dịch làm chủ sợ lóc giải thích nói lời này hắn cũng chính là lừa gạt một chút cái này lao thương nhân đối với hắn mà nói vô luận là tiền tài vẫn là danh vọng chỉ cần có thể tăng lên thực lực mình liền là hắn cần cái khác chỉ có thể đặt ở vị thứ hai vậy là tốt rồi đạn đại nhân thành lập được gia tộc này không dễ dàng sợ lóc đại nhân ngươi muốn bảo vệ cần thận sợ chèn gia tộc a Giờ giết mờ thấm thiện nói ra ta biết ngươi yên tâm đi sợ lộc gật đầu nói ta muốn nói sự tình đều đã nói xong nếu như không có chuyện gì khác các ngươi thì đi giải quyết trước đi mau chóng để thương đội khôi phục mậu dịch giờ sợ cùng chị chỗ hai người gật đầu liền chuẩn bị cáo tử sợ lộc gọi lại chị chỗ chị chỗ nơi này có phong bạch tháp thành gửi đến cấp ngươi thư tín chị chỗ dừng bước lại q u a n người giờ sợ một giọng nói hắn tại bên ngoài các loại sau đó liền rời đi thư phòng chờ lao thương nhân đi xa về sau sợ lộc mới nói với chị chỗ sau đó trong vòng vài ngày t h i chỗ rất tốt hoàn thành sợ lọc lời nhắn nhủ nhiệm vụ đem cùng giờ sợ mở thương thảo giáo đường kiến thiết cùng từ thiện cứu tế phương án hướng s ở lọc làm báo cáo chi tiết sợ lóc để hắn cầm năm trăm kim tệ cho mục sư sự vụ quan đến hạ thành khu tuyển chỉ kiến thiết giáo đường tại hạ thành khu kiến thiết một cái đơn giản t i ể u giáo đường không dùng đến nhiều như vậy kim tệ còn lại kim tệ liền lưu đến dùng làm giáo đường duy trì phí john ngươi minh bạch ta giao cho ngươi nhiệm vụ sao trong thư phòng sợ lóc nhìn xem trước mặt một bộ nền trắng đen bên cạnh trường bảo mục sư sự vụ quan đây là một cái mặt mỉm cười thần sắc ôn hòa người trẻ tuổi john g ậ t gật đầu ngữ tốc vừa phải trong thanh âm có loại c h ấ n an nhân tâm lực lượng đúng vậy ta hoàn toàn minh bạch sứ mệnh của ta tại hạ thành khu bên trong truyền bá vạn vật chi mẫu mặt h ạ quan huy cùng đại nhân ngài từ bi ý chí. rất tốt bình thường nếu có cơ hội ngươi hẳn là nhiều tham dự giáo hội tại hạ thành khu cứu tế hành động nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm về sau ngươi sẽ như thường lệ chủ trì chuyện như vậy sợ lóc nhắc nhở minh bạch đại nhân còn có một điểm đó chính là ngoại trừ cứu tế lúc lúc khác không muốn thay đến ta hoặc là sờ chen gia tộc tận lực giảm bớt giữa ngươi và ta liên hệ sợ lóc dàn dò hạ thành khu giáo đường là hắn bố trí đến kiếm lấy danh vọng hắn không muốn để cho cái khác người biết rõ đặc biệt là thế lực đối địch tránh khỏi náo ra một chút phiền t o á i không cần thiết q u y dày hắn an an ăn ổn kiếm lấy danh vọng đưa tiễn dôn về sau không chuyện làm sợ lóc lại lật nhìn một chút hệ thống bên trong hối đoái tuyển hạng đổi một cái mục sư sự v ụ quan hắn hiện tại còn thừa lại hai mươi lăm điểm danh vọng giá trị hai mươi lăm điểm danh vọng có ít ngoại trừ sự v ụ quan bên ngoài không có có thể hối đoái đồ vật đây cũng là hắn bức thiết hy vọng thu hoạch được danh vọng nguyên nhân hệ thống hối đoái tuyển hạng đại khái chia làm ba loại sự v ụ quan tùy tùng loại binh chủng tác chiến loại cùng đặc sắc kiến trúc loại sự v ụ quan hắn đã hối đoái qua mà tùy tùng thì là so sự vũ quan càng cao hơn một cấp tỉ như mục sư tủy tùng hữu thần học gia khổ hành giả diễn thuyết gia học giả tùy tùy cùng với phạm vi năng lực bên trong toàn năng sự vũ quan t ù y tùng càng giống là một lòng năng lực cao cấp sự vũ quan binh chủng tác chiến loại tên như ý nghĩa liền là hối đoái chiến đấu binh chủng từ thời la mã cổ đại thời kỳ vũ khí lạnh quân đoàn đến vít to di ạ thời kỳ súng tiếp đại pháo quân đội thậm chí người lùn cao tinh mộ tinh con chuột thú nhân k h ấ p huyết quỷ cùng vong linh những n à y ma huyễn binh chủng đều có thể chiêu mộ đến hải lục không tam quân binh chủng đầy đủ hối đoái cần thiết danh vọng cùng kim tệ giá cả vừa phải ưu điểm là hối đoái sau lập tức có được năng lực tác chiến khuyết điểm là không cách nào bổ sung tổn thất nhân viên chết một cái thiếu một cái đặc sắc kiến trúc loại so sánh với trước hai cái loại lớn tới nói có chút đặc biệt hối đoái sau cũng không thể lập tức thu hoạch được kiến trúc chỉ là thu được kiến tạo kiến trúc bản vẽ về phần có thể hay không kiến tạo ra được liền muốn nhìn sợ lọc bản lãnh của mình hối đoái đặc sắc kiến trúc cần thiết danh vọng hoặc là kim tệ tương đối cao bất q u á bởi vì v cho nên tương đối mà nói tính so sánh giá cả tối cao bất quá vô luận loại kia đối với hiện tại s ở lọc tới nói đều là chỉ có thể nhìn m à t h è m cho nên kiếm lấy danh vọng hoặc là kiếm lấy kim tệ chuyện trọng yếu nhất trước mắt sau đó trong vòng vài ngày hạ thành khu giáo đường thuận lợi tạo dựng lên cứ việc có chút bình dân chất vấn dôn tuyển ở cái địa phương này thành lập giáo đường mục đích nhưng đại đa số người vẫn là hoan nghênh ắ n đi vào tín ngưỡng đối với thế giới này tuyệt đại đa số người dân tới nói là sinh hoạt bên trong một kiện không thể thiếu sự tỉnh nhà mình phụ cận có thể có một cái giáo đường dù chỉ là một cái dung nạp hơn hai mươi người tiểu giáo đường cũng đầy đủ bọn hắn cao hứng bên trên một trận tại vừa thành lập tiểu giáo đường bên trong r ô n mỗi ngày đều muốn tiếp đại mấy chục người lần tín đồ đến đây cầu nguyện cứ việc hạ thành khu tín đồ cũng không thể cho giáo đường mang đến nửa điểm ích lợi nhưng hắn hay là dùng ôn hòa khiêm tốn n g ự khí giải đáp mỗi người n g h i hoặc đại đa số đều là sinh hoạt cùng tình cảm phương diện vấn đề cái này khiến hắn tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong thắng được tất cả đến đây cầu nguyện tín đồ tán thành từ giữa điệp báo cáo gián tiếp biết được tình huống này về sau sợ l ọ c nói chỉ là một câu giáo hội mục sư quả nhiên cũng kiêm chức cư ủy hội tri tâm bác gái công năng so sánh với giáo đường sự tình tiến triển thuận lợi thương đội bên kia vẫn là dừ không có chút nào tiến triển gián điệp tình báo phương diện cũng không có tìm được mảy may liên quan tới đối địch gia tộc tin tức đối với dạng này cục diện sợ lọc hiển nhiên có chút nghị không thông cái này dị giới giữ bí mật năng lực hẳn là sẽ không đặc biệt mạnh m ớ i đúng chính mình phái ra bốn trong đó điệp tăng thêm đả thông khu thương mại mười bốn cựu quán tình báo thu thập mạng lưới gần một tháng thời gian thế mà liền đối phương nửa điểm tin tức đều không có thu hoạch được quả thực để cho người ta khó có thể tin lúc này liền xem như đồ đần cũng biết sẽ xuất hiện loại cục diện này chỉ có một khả năng đó chính là cũng không phải là đối phương ẩn tàng đến đến cỡ nào tốt mà là ánh mắt của mình bị che lại bị người một nhà trò che lại có mạnh đến đâu tình báo thu thập năng lực chỉ cần có một cái rõ ràng toàn cục bố trí nội ứng tại sẽ rất khó thu thập được có quan hệ địch nhân chân thực tình báo tất cả tham dự thương đội cùng tình báo nhân viên bên trong có thể làm được loại trình độ này đồng thời sẽ làm ra loại chuyện như vậy chỉ có một người đó chính là giờ giấc mơ cái này thương đội lao nhân thế nhưng là không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy giờ giấc mơ là nội ứng mà lại từ đối phương biểu hiện đến xem như thế một cái một lòng hướng về thương đội đồng thời khắp nơi vì sờ t r ê n gia tộc nghĩ lao thương nhân làm sao cũng không thể nào là phản bội mình nội ứng nếu như không phải hắn còn có thể là ai hoàn toàn biết rõ tất cả mọi chuyện chỉ có ta Chỉ chỗ cùng Gism, không có không thứ trộn người ZZM, ba. sáng i r Locke t h ầ h đ ế ngày r n hắn chỉ l n g thứ hai sợ thực theo lộc phái người thông chi giờ giấc mơ tới gặp hắn gần buổi trưa giờ giấc mơ mới khoan thai tới chậm tiến thư phòng liền tranh thủ thời gian giải thích chính mình là bận b i ể u thương đội sự t ì n h cho nên mới tới chậm xin đại nhân không nên tức giận nhìn xem trước mặt vị này đại bộ phận thời điểm tư thái đều bày rất thấp xưa nay không lấy trưởng bối nguyên lão thân phận tự cho mình là lão nhân sợ lọc trong lòng c ả m k h á i nếu như không phải mình trách lầm đối phương đó chính là đối phương diễn ký thật quá tốt rồi thật không có nửa điểm sơ hở Quy quan quan chuyện chuyện nay một mở hôm tìm trí. trí. giết sớt ta trọng Sớt trọng, trợt tới chương Chương lọc có cái lọc cũng có chỉ hỏi, nhân, phân phó không nhớ nói Giờ gì gì bố bố ra, đại sao? là ngươi có biết hay không đây ế n cùng nào nhằm chúng như n tột tộc ta? gia là lại vào hỏi Đại sao h Vì vậy? n ngươi đ â là tại hoài nghi tá a sao? Giờ g i trung thành a t gia vừa văn tư n g phản chính là bởi vì ngươi trung thành ta lo lắng ngươi biết địch nhân nghĩ mà sợ ta tranh đấu bất quá đối phương mới cố ý không nói cho ta nghĩ tự mình một người giải quyết nghe xong s ở lóc giải thích giơ giấc mơ thoải mái nói s ở lóc đại nhân ngươi yên tâm đi ta là sẽ không như thế làm chỉ cần là ta biết tất nhiên sẽ nói cho ngươi biết địch nhân nếu quả như thật là cường đại như vậy chúng ta càng hẳn là cộng đồng cố gắng đi ứng đối cứu vãn s ở t r ê n gia tộc không phải sao nửa ngày s ở lóc mới gật gật đầu ta hiểu được là ta nghĩ nhiều rồi ngươi đi trước làm việc của ngươi đi được rồi đại nhân giơ g i ấ mơ hành lễ cáo tử đứng ở cửa sổ chỗ nhìn xem giờ xe m ở leo lên xe ngựa sau khi rời đi sợ lộc mới mở miệng nói ra ra đi A lính từ ẩn thân nơi hẻo lánh đi ra sợ lộc quay đầu nhìn về phía thiếu nữ thế nào hắn nói láo hắn biết rõ hẳn là gia tộc nào tại n h ầ m vào ngươi A lính rất khẳng định nói ra quả nhiên là hắn ngươi định làm gì ta không cho phép gia tộc hoặc là trong thương đội có lựa gạt ta người tồn tại vô luận hắn là xuất phát từ dạng gì tâm tư là hảo ý vẫn là lòng x ấ u xa loại người này cũng không thể lưu tại gia tộc trong thương đội sợ lộc quá quyết nói cái này gần một tháng thời gian bởi vì hắn tồn tại mà không công lãng phí hết đây là ta cất bước giai đoạn thời gian quý giá nhất đi ra hôn sớm muộn là cần phải trả hắn lại bởi vì hành vi của hắn mà trả giá đắt để g a r c i a phái người thông chi chỉ trộ tới gặp t a nhất định phải nhanh loại trừ gia tộc trong thương đội ư u á tính hắn bắt đầu hoài nghi ngươi sờ chén gia tộc dinh thự trước khi đến lầu hai trên cầu thang thắt thân mả qua hai người nhanh chóng lưu lại một câu giơ g i ấ mờ quay đầu nhìn thoáng qua xuống lầu alins m ặ t không biểu tình trong mắt lóe lên một tia hoài nghi đi lên lầu một thiếu nữ lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai trung đình lan can bên cạnh lao thương nhân đưa tay làm cái sờ túi thủ thế rất nhanh liền quay người biến mất tại lầu một phía bên phải trong thông đạo giờ giấc mở dối tay lần mò bên hông túi nhữ nhữ mày đối phương là lúc nào đem tờ giấy bỏ vào đến ba ngày sau khu thương mại bên trong phồn hoa nhất một đầu trên đường cái một cái bên đường trước gian hàng bố trí song thủ hạ giám sát bốn phía về sau giờ giấc mở mới chậm rãi đi đến trước gian hàng đồng thời không có nhìn bên người ngay tại chọn lựa đông tây thiếu nữ cũng đưa tay cầm lấy một kiện thương phẩm mở miệng nói vì cái gì làm như thế ngươi muốn cái gì ta tại sao muốn tin tưởng ngươi ngươi đến liền đại biểu ngươi đã bắt đầu tin tưởng ta về phần ta vì cái gì, làm như vậy cùng ta muốn cái gì? đây không phải rất đơn giản vấn đề sao đương nhiên là vì t h i ê n tài alin h c h u y ê n chú nhìn xem trên tay thương phẩm vì t h i ê n tài sợ lóc hắn chẳng lẽ không thể cho ngươi càng nhiều sao hiện tại hắn đã không giống trước đó như thế cần ta tự nhiên không có ngươi có thể cho được nhiều các ngươi không phải bằng hữu sao tại sao muốn làm như thế ngươi không phải cũng là sợ chen gia tộc thương đội nguyên lão sao lại vì cái gì phải làm như vậy châm mặc đ ư ờ ngày n tự hồ là đang tự hỏi một vài vấn đề giờ g i mơ mới nói ra hắn là bởi vì cái gì bắt đầu hoài nghi ta alin thu thập đối địch g i a tộc tin tức chuyện này ngươi làm được quá mức phút đem tất cả manh mối đều phá hỏng là cá nhân đều sẽ hoài nghi vậy hắn vì cái gì không nghi ngờ chỉ trộm đại khái là bởi vì chỉ trộm so ngươi càng làm cho hắn tín nhiệm mấy ngày nay thương đội sự t ì n h có phải hay không đều không liên quan gì đến ngươi điểm này nói chúng giờ jess m ở nghi ngờ trong lòng cái này hai ba ngày bên trong sợ lọc s á c thực không cho chính mình an bài sự t ì n h gì ngược lại là cái k i a gọi chỉ trộm người trẻ tuổi bận tối mày tối mặt rất có bắt hắn cho hoàn toàn ra không trạng thái tuy rằng hắn đã sớm biểu lộ sẽ rời khỏi s ở chen gia tộc thương đội nhưng sợ lộc một mực là yên tâm để cho mình trường không thương đội đại quyền để trì chỗ đương trợ thủ của mình bây giờ loại tình huống này lại thay đổi xem ra chính mình đúng là bị hoài nghi lần sau đang tìm ngươi đàm ta còn có việc phải đi trước giờ giấc mơ nói xong cũng bay người rời đi trạng vào tối s ở chen gia tộc dinh thự phòng ngủ hắn căn bản không có hoàn toàn tin tưởng ta alin h nói ra sợ lộc lắc đầu ta cũng không có ý định để hắn hoàn toàn tin tưởng ngươi ngươi xuất hiện chỉ là kích thích một chút hắn để hắn đối bị ta hoài nghi cái này tình huống sinh ra càng lớn phản ứng làm ra càng nhiều cử động khi bọn hắn làm được càng nhiều liền càng dễ dàng xuất hiện sơ hở cùng sai lầm chỉ cần hắn có hành động chúng ta liền có thể thu hoạch được thừa dịp chi cơ lấy bất biến ứng vạn biến địch nhân mới là đáng sợ nhất alin stormer hỏi làm sao ngươi biết bọn hắn nhất định sẽ có hành động mục đích của bọn hắn là trình độ ta sẽ không trơ mắt nhìn ta kiếm tiền liền xem bọn hắn cái gì thời điểm nhịn không được hành động hai phân ngu ngoại ô sờ t r ê n gia tộc thương đội trụ sở từng chiếc c h ở đầy các loại sinh hoạt đồ vật xe ngựa lái vào thương đội trụ sở bên trong tại sở chen gia tộc thương đội khổ công trợ rút xuống đem trên xe ngựa đồ vật tháo xuống tới phân loại bày ra trồng chất trình tề dì chi bận trước bận sau chỉ huy thương đội khổ công vận chuyển hàng hóa đến kế hoạch xong địa điểm nhàn gần một tháng người trung niên này nam nhân làm việc đến lộ r a phá lệ có nhiệt tình hàng hóa bày ra chỗ trong chính đối trồng chất vật phẩm tiến hành kiểm kê xác định rõ số lượng sau lại hồi báo cho phụ trách trương mục hệ x n những phương diện này không thể ra nửa điểm sai lầm cho nên hai người rất ít nói chỉ là cẩn trọng làm lấy chính mình thuộc bổn phận sự tình toàn bộ thương đội đều bị điều động bắt đầu. trụ sở bên trong tràn đầy khí thế ngất trời bầu không khí từ sáng sớm đến tối lần này mậu dịch hàng hóa mới tính toàn bộ dỡ hàng hoàn thành đem toàn bộ thương đội trụ sở đều chất đống đến tràn đầy nhìn thấy này tấm tràng cảnh khổ công nhao nhao trong âm thầm nghị l u ậ n lần này mậu dịch hành động kích thước to lớn làm ấy năm gần đây đều thiếu có đoán chừng thương đội có thể kiếm được tiền không ít tiền bọn hắn những n à y khổ công cũng có thể nhiều phân một chút k i ế m tệ h ả o hào qua một cái sáng thế ngày càng lớn khánh điện bất quá cũng có chút tại thương đội làm có nhiều việc năm lão khổ công kiến thức rộng rãi biểu thị đừng nhìn hàng hóa nhiều nhưng đều là c h ú t sinh hoạt đồ vật căn bản không kiếm được bao nhiêu lợi nhuận thậm chí còn không có t r ư ớ c một lần mậu dịch kiếm được nhiều về phần tại sao chọn làm loại này mậu dịch đoán chừng cũng là tân gia chủ tuổi còn rất trẻ không hiểu mậu dịch nguyên nhân ai nếu là từ giờ dịch sơ mở lĩnh đội đến mang lĩnh mọi người liền tốt dù sao cũng là tại mậu dịch bên trên sờ soạn lần m ò rất nhiều năm lao thủ kinh nghiệm bên trên cũng không phải tuổi trẻ tân gia chủ có thể so Đúng đội đầu chúng lĩnh dẫn vậy à, có lao lĩnh dẫn đầu chúng ta, gần nhất giống như đều không chút nhìn thấy lao lĩnh đội vẫn luôn là mới tới chỉ chỗ phó lĩnh đội chủ sự chẳng lẽ là lao lĩnh đội đã xảy ra chuyện gì sao còn phải hỏi sao t h â n g i a chủ đương nhiên muốn xếp vào tâm phúc hương im lặng đừng nói lung tung không muốn tại thương đội làm việc một vòng to lớn trăng sáng lơ lửng giữa không trùng chiếu lên trên mặt biển ngần chập trùng dạng cảnh sát mười phần nghi nhân hai phân mù cảng khẩu hải đang trên đỉnh hai người chính một bên thưởng thức dưới ánh trăng cảnh biển một bên nhẹ giọng trò chuyện với nhau coi như ngươi bị sợ lọc hoài nghi cũng không cần như thế bối rối đi hiện tại động thủ quá nhạy cảm hắn vừa hoài nghi ngươi thương đội liền xảy ra vấn đề. n g ư ơ i để hắn nghĩ như thế nào cái này không phải là tự buộc thân phận sao n g ư ơ i mặc lễ phục màu đen trung niên nam nhân hứng hở nói biến thành hiện tại loại tình huống này đây đều là ai sai ta cho n g ư ơ i biết thủ hạ của hắn dò xét tin tức bố trí là để ngươi h ẩn tàng chúng ta quan hệ mà ngươi lại đem tất cả tin tức đều phong tỏa đây không phải đang hại ta sao giờ sẽ mơ hết sức tức giận ta cũng không biết hắn vì cái gì chỉ hoài nghi ngươi một cái cái k i a gọi chỉ cho người trẻ tuổi đâu hắn liền không nghi ngờ sao chỉ chỗ là sờ lóc tâm phúc ai sẽ ngốc đến hoài nghi mình tâm phúc đâu giấc mơ cười lệnh ngươi làm như vậy không phải liền là nghị triệt để đoạn tuyệt ta đổi ý cơ hội sao hiện tại ta chỉ có thể hợp tác với ngươi xuống dưới thẳng đến sở trên gia tộc bị phá đổ đây không phải chính là ngươi muốn sao lúc trước thế nhưng là ngươi chủ động tới tìm ta hợp tác trung niên nam nhân nói ra đúng đây đúng là ta muốn giấc mơ tức giận lớn tiếng nói nhưng là ta hiện tại thân ở cục diện thật không tốt tùy thời có khả năng bị sở lọc cho xử lý cho nên chúng ta nhất định phải nhanh động thủ tại hắn còn không có hạ quyết tâm chơi chết ta trước đó ta liền muốn trước chơi chết hắn cùng sở trên gia tộc đoạn lại vốn là hẳn là thuộc về ta hết thầy ngươi làm sao xác định s ở lộc nhất định sẽ chơi chết người một cái mới ra đời người trẻ tuổi còn không có ác như vậy c a y đi trung nhiên nam nhân xem thường nói mà lại ngươi cũng đừng quên xạ vạ đại nhân cần chính là sống s ở lộc giờ giết mở sắc mặt có chút dữ tợn ngươi cũng đừng quên mạ dạn x ỉ cái kia lòng mang ý đồ xấu hôn đản là thế nào biến mất mặc dù không có chứng cứ nhưng ta dám khẳng định liền là s ở lộc làm chuyện tốt hắn vừa trở về không bao lâu mạ dạn x ỉ liền hoàn toàn biến mất ta cũng không muốn cùng cái kia hôn đản kết quả giống nhau nếu như ta bị buộc đến tiết lộ ta liền mang theo sợ lộc chết chung tốt ta đừng xúc động s ở l ọ c chết đối ngươi ta đều không có chỗ tốt đã ngươi kiên trì muốn đ ộ n thủ như vậy ta sẽ đồng ý trung nhiên nam nhân quay đầu nhìn về phía lao thương nhân ngươi kế hoạch mới đâu dự định làm sao chỉnh đổ s ở t r ê n gia tộc nghe được đối phương đáp ứng giờ giày s trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra tuy rằng hắn vừa rồi biểu hiện được vô cùng c ư n g ngạnh nhưng hắn trong lòng rõ ràng bản cờ này đến tột cùng là ai làm chủ nếu như đối phương chết cắn không đáp ứng chính mình cũng là không có bất kỳ biện pháp nào hắn t hoáng sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ sau đó nói ra lần này sợ lóc lách qua ta tiến hành mậu dịch hiện nhiên là không nguyện ý ngồi trờ chết lợi nhuận phong phú mậu dịch hắn không g i à n h được chỉ có thể làm lụng đồ vật cái này lợi tức thấp nhận u mậu dịch vì nhiều kiếm tiền hắn nhất định phải duy nhất một lần đầu nhập to lớn tiền vốn ta điều tra bọn hắn nhập hàng số lượng tổng giá trị tại một vạn tại kim tệ t à i hữu hiển nhiên là đem tất cả tài chính đều đặt lên thậm chí khả năng liền nông trường đều thế chấp đi ra chỉ cần chúng ta có thể phá hư bọn hắn lần này mậu dịch bọn hắn sẽ xuất hiện vấn đề tiền bạc không có cách nào tại đại khánh điện kết thúc về sau muốn giao nộp thương hội danh phí vì giao nạp hội phí sợ lọc nhất định sẽ thế chấp tài sản nông trường trước đó đã thế chấp qua kho hàng bến tàu làm lớn hắn chỉ có thể thế chấp đ đồ đồng dạng đồng dạng hảo hảo q một chương một mươi bảy mai phục chương một mươi bảy mai phục tại xác định như thế nào ngăn cản sơ lọc lần này mậu dịch hoạt động về sau lần này gặp mặt rất nhanh liền kết thúc giờ giấc mơ đi lại vội vàng đi xuống hải đăng trước khi chia tay quay đầu nhìn thoáng qua hải đang đình chót đối với lần này cùng gạ tạm hợp tác trong lòng của hắn kỳ thật cũng không thích những cái kia đại gia tộc thương nhân tầm đó thành tín cùng nếu nói công bằng cạnh tranh chỉ là tồn tại ở bọn hắn lẫn nhau tầm đó mà đối với chính mình những tiểu nhân vật này tới nói công bằng cùng thành tín là hoàn toàn không tồn tại l i ê n như là lần này đối phương ngăn cản s ở lọc mậu dịch hoạt động thủ đoạn liền là đơn giản thô bạo cướp bóc s ở lọc thương đội nếu như đổi thành hai phân mũ mười cự đầu tầm đó cạnh tranh muốn ngăn cản đối phương mậu dịch hoạt động tuyệt đối sẽ không dùng loại này thô bạo thủ đoạn mà là dùng càng gián tiếp một chút phù hợp thương nghiệp quy tắc thủ đoạn. dù sao cũng là mọi người cùng nhau quyết định quy củ dùng dạng này vạch mặt thô bạo thủ đoạn chẳng khác nào trở thành mục tiêu công kích bất quá lời nói đi cũng phải nói lại g ạ tạm cũng dám dùng loại này thô bạo thủ đoạn khẳng định là đạt được phía sau chỗ r ử a cho phép mà cái này phía sau chỗ r ử a biết rõ a n d e r s o n gia tộc sẽ ủng hộ sơ lọc tình huống dưới y nguyên dám để cho g ạ tạm dùng loại thủ đoạn này h i ệ n nhiên là không sợ cùng a n d e r s o n gia tộc lên xung đột chính diện đây chỉ có một loại khả năng đó chính là lần này đối phó sở chen gia tộc cũng không chỉ là một đại gia tộc tại tham dự j e s s e r chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ nhưng cùng lúc trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút đến tội cùng là nguyên nhân gì tại đạn sau khi chết s ở l ọ c kế thừa gia tộc trong khoảng thời gian này s ở chen gia tộc mà đắc tội m ờ i cự đầu bên trong c h í ít hai cái gia tộc đồng thời hắn cũng có chút may mắn may mắn chính mình phản ra s ở chen gia tộc quyết định nếu không thì liền sẽ bồi tiếp s ở l ọ c cùng một chỗ xuống địa ngục đi tại hai cái đại gia tộc nhằm vào xuống s ở l ọ c cùng s ở chen gia tộc tuyệt không có khả năng may mắn miễn cơ hội có đại gia tộc ở sau lưng làm chỗ dựa gạ tạm công tác chuẩn bị phi thường nhanh chóng liền hoàn thành một đội khoảng năm mươi người lính đánh thuê đoàn tải thuê đặt cọc về sau r sơ chén gia tộc thương đội sớm tại ba ngày trước liền đã hoàn thành tất cả chuẩn bị liền đợi đến xuất phát tiến về mục đích tiến hành giao dịch có thể một mực không có đợi đến xuất phát mệnh lệnh thương đội trên giới đều đang nghi ngờ chỉ chỗ lĩnh đội cùng sợ lọc đại nhân đến tột cùng đang chờ đợi cái gì mậu dịch thứ này mỗi kéo một ngày liền nhiều một ngày chi phí càng đừng nói nếu như cùng những thương nhân khác ghi lại m ẫ u dịch hiệp nghị vô cơ kéo dài thời hạn là phải bồi thường kim tệ ngay tại tất cả mọi người suy đoán thương đội cái gì thời điểm mới có thể xuất phát lúc thu đến cái nào đó tin tức sợ lọc mới khiến cho thương đội xuất phát đ ê m giờ giấy mở bài trừ tại bên ngoài từ trì chỗ đơn độc dẫn đầu thương đội ra ngoài tiến hành m ẫ u dịch ba mươi lăm người thương đội hộ vệ hộ tống bốn mươi hai chiếc chứa đầy hàng hóa xe ngựa trật tự dành mạch lái ra thương đội trụ sở thương đội khi xuất phát sợ lọc đang đứng tại phòng ngủ mình bên cạnh cửa sổ xuyên đấu qua cửa sổ kiến khe hở nhìn ra phía ngoài không xem qua quang cũng không tại lui tới xe ngựa cùng người đi đường trên thân bởi vì hắn đang là người chuyện tiến hành đến so với hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi chỉ là lần đầu tiên thăm dò địch nhân liền định xuất thủ cái này khiến hắn hơi kinh ngạc kinh ngạc với đối phương thế mà lại nhanh như vậy liền đậu thủ alin nói ra chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao bọn hắn vì sao lại gấp gáp như vậy lấy xuất thủ sợ lộc hồi đáp kỳ thật rất bình thường đối phương đứng phía sau mười c ử đầu tự nhiên là mười phần có lực lượng mà lại ta lại là còn trẻ như vậy cũng không có làm ra cái gì lệnh người thay đổi cách nhìn t r ệ t để muốn nhìn thành tích rất dễ dàng bị đối phương kinh thị những này đại khái liền là bọn hắn sẽ nhìn qua xúc động như vậy xuất thủ nguyên nhân đi dù sao ngươi dâm chết một con kiến cũng sẽ không cân nhắc quá nhiều không phải sao ngươi có nắm chắc không đối phương thế nhưng là xin tiếng t â m lừng lấy đ ộ c thủ lính đánh thuê đoàn ngươi điểm ấy thương đội hộ vệ chỉ sợ không bảo vệ được thương đội a a linh hỏi s r l o c k gật đầu nói đương nhiên ta đã chuẩn bị kỹ càng thương đội bên kia ngoại trừ bình thường hộ vệ bên ngoài ta còn an bài đặc biệt giúp đỡ c a m đoan sẽ cho đ ộ c thủ lính đánh thuê nhóm lưu lại ấn tượng k h ắ sâu v ớ i lý giả vương quốc họ tờ bá tức lĩnh cùng h ả i phân mù mười cự đầu là căm t h ủ quan hệ mười cự đầu ở bên kia không có cường đại giao thiệp quan hệ không có cách nào ngăn cản chúng ta cùng bên kia thương nhân tiến hành mậu dịch bọn hắn duy nhất có thể ngăn cản ta hoàn thành lần này mậu dịch cơ hội liền là đừng để ta thương đội rời đi hải phân mù đáng tiếc khi bọn hắn nghĩ đến thời điểm đã trưởng nói xong sợ l ọ c ngẩng đầu đưa ánh mắt về phía bầu trời xanh t h ẳ m khí trời tốt ánh nắng tươi sáng hy vọng hết thể thuận lợi thương đội từ hải phân mù tiến về họ tờ bá tức lĩnh là phẹ đỏ thành cần bảy ngày rưỡi thời gian mặc dù là lý do an toàn thương đội đi là đại đạo. nhưng là một khi thoát ly hai phân mủ phòng giữ đội tuần tra phạm vi về sau tại hai tòa thành thị phòng vệ khu vực chân không vẫn là rất dễ dàng nhận giặc cấp cường đạo tập kích mà độc thủ lính đánh thuê đoàn chính là tuyển tại đoạn này khu vực chân không đến tiến hành m a i phục từ với giờ jess mở đem thương đội con đường tiến tới lộ ra bọn hắn phải lấy sớm đi vào điểm phục kích tiến hành mai phục chuẩn bị thương đội nhân mã đông đảo quy mô lớn như vậy căn bản không có khả năng lận tàng hành t u n g cho nên tại thương đội đi ra hai phân mủ trụ sở về sau độc thủ trinh sát vẫn đang lặng lẽ theo dõi đem thương đội nhân số ngựa cùng cỗ xe chở tin tức điều tra nhất thanh n h ị sở Thương đoàn ộ i thời gian mới đi ra khỏi hải bỏ ra ra r ngày phân phòng vọng, t mũ vệ n n g g y à đoàn hoàn thành Ngày vào đoàn Đoàn y đầy đã đủ độc đánh độc đánh đến đội. trầm thủ thủ tộc chính mình kế hoạch phục kích. phục cục thuê thứ 3, sắp tới trạng tối, tốt thuê rốt thai tới sờ tộc thương lính mình lính chờ khoan chèn sớm mai kế sắp sờ ra xe thật dài kéo dài hơn trăm mét chỉ có ba mươi mấy tên hộ vệ bị phân tản phía trước trung hậu ba cái vị trí đầu đôi u khó mà t ư ơ n g cố chính là phục kích phương thích nhất trận hình thương đội bọn hộ vệ đồng thời không có phát giác được sắp xảy ra một trận ác chiến những n à y lâm thời chiêu mộ hộ vệ phần lớn là tại hai phân m ũ kiếm ăn người lâu dài hộ tống hai phân m ũ thương đội đến từng cái thành thị tiến hành mậu dịch đối với hai phân m ũ chúng quanh trị an tình trạng đều hết sức quen thuộc lần này hộ tống nhiệm vụ theo bọn hắn nghĩ là mười phần nhẹ nhõm hai phân m ũ đến la phe đỏ đoạn đường này mấy năm gần đây cùng một chỗ thương đội bị cấp sự tình đều chưa từng xảy ra nhiều lắm thì xua đổi một ít manh thu ác lan thôi đến mức bọn hộ vệ cũng không có bao nhiêu lòng cảnh giác thậm chí tại thương đội đột nhiên dừng lại tiến lên bước chân căn bản không có nửa điểm khả năng xuất hiện nguy hiểm tình trạng ý nghĩ nhận bọn hộ vệ ảnh hưởng thương đội bầu không khí cũng mười phần buông lỏng khổ lực nhóm top năm top ba tập hợp một chỗ trò chuyện riêng phần mình cảm thấy hứng thú chủ đề như là nữ nhân tiền tài sáng thế ngày càng lớn khánh điện loại hình sự t ì n h bất quá rất nhanh nhẹ nhàng như vậy bầu không khí lại bị lúc trước bên cạnh chuyển đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập cho phá vỡ thương đội người nhìn xem r ụ c ngựa rồn rập cho phá vỡ từ bên người lướt qua không bao lâu ở giữa cùng phần đôi bọn hộ vệ cũng nhao nhao điều động bắt đầu dạng này một cái tình huống coi như đồ đần cũng minh mạch khẳng định là sẽ ra chuyện. sau một lát một cái dọa người tin tức trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thương đội con đường phía trước bị người dùng hố sâu cùng then chặn lại nói cách khác bọn hắn gặp được cướp bóc cường đạo bối rối như là t r u y ề n nhiễm đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện tại trong lòng của mỗi người lại có người dám ở hai phân mủ đến la phẹ đỏ đại đạo bên trên cướp bóc sở chén gia tộc thương đội khổ lực nhóm đã thật lâu chưa từng gặp qua loại chuyện này đừng lo lắng hộ vệ sẽ bảo hộ chúng ta mọi người không nên hoảng loạn tất cả mọi người nghe theo chỉ huy tất cả đều trốn đến đội xe một bên khác thương đội các cấp tiểu đầu mục ù n g bọn hộ vệ nhau nhau dắt cuống họng la lớn trong đội xe sự tình nghiêm trọng đến mức nào hộ vệ đội trưởng nhìn qua phía bên phải sườn núi nhỏ rừng cây chỗ đó chính liên tục không ngừng có bóng người từ cây cối sau đi tới theo đi ra người càng ngày càng nhiều sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng khó coi sự tình nghiêm trọng đến mức nào muốn nhiều nghiêm trọng liền nghiêm trọng đến mức nào chỉ chỗ lĩnh đội người khả năng không biết nhưng ta nhìn ra được đám gia hỏa này cũng không là bình thường cường đạo từ vũ khí cùng cách ă n mặc đến xem hẳn là lính đánh t h ê đoàn lính đánh phê đoàn đúng vậy là lính đánh phê đoàn đây không phải cùng một chỗ đơn giản cướp bóc là có người cố ý nhằm vào chúng ta có thể mời được lính đánh thuê đoàn đều là đại thương nhân ta cùng các huynh đệ của ta bị các ngươi liên lụy hộ vệ đội trưởng có chút căm tức nói ra lúc đầu tưởng rằng một chuyến nhẹ nhõm kiếm tiền hành trình không nghĩ tới mà quấn vào các thương nhân tranh đấu vòng xoáy thật đáng chết vậy các ngươi có thể kiên trì bao lâu c h ỉ chỗ hỏi đối phương người so với chúng ta nhiều nếu như khởi xướng tiến công chúng ta dựa vào đội xe điện lợi nhiều nhất có thể ngăn cản một k h ắ c đồng hồ c h ỉ chỗ lĩnh đội ta phái người hộ tống ngươi trốn về hải phân ngủ nếu như chúng ta chết trận xin đem còn lại tiền đặt cọc giao cho chúng ta người nhà、Nha. hộ vệ đội trưởng l i ế c q u a bên cạnh cái giọng nói này bình tĩnh m à không thay đổi tuổi trẻ thương nhân lĩnh đội có chút hiếu kỳ đến tột cùng là cái gì có thể để cho đối phương đứng trước cái này t ử vong uy h i ế p lúc ý nguyên gặp không sợ hãi chỉ chỗ không có nhận thụ hộ vệ đội trưởng sắp xếp người hộ tống hắn đào tàu đề nghị quay đầu đối bên cạnh tuổi trẻ mục sư nói ra nhìn các ngươi john vừa rồi hắn ngươi cũng nghe đến chúng ta không bảo vệ được đội xe john nhẹ gật đầu một mặt mỉm cười nhìn về phía bên cạnh đồng bạn tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy khả năng giúp đỡ chuyện sao được xưng cắt lốt nam tử k h ẽ gật đầu lấy xuống mũ chùm lộ ra mái tóc màu vàng l ó n g cùng kiên nghị gương mặt ánh mắt của hắn rơi tại sườn núi nhỏ lên cây bên rừng những cái tia áo bào đen lính đánh thuê nhóm trên thân có chút thở hát ra lúc đầu chỉ là nghĩ nhản nhã đi la phe đỏ nhìn một chút lao bằng hưu không nghĩ tới trên đường còn đụng phải loại chuyện này những người này thật sự là đuôi mù chẳng lẽ không biết cái này thương đội là tại giúp giáo hội vận cứu tế vật phẩm sao giáo hội đồ vật cũng dám cướp bóc hừ tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu vạn vật chi mẫu mặt thạ tại thượng nguyện ngài từ bi có thể chiếu Nhao nhao tổ tổ q một chương mười tám lấy giáo hội danh nghĩa chương mười tám lấy giáo hội danh nghĩa xứ núi nhỏ rừng tây biên giới độc thủ lính đánh thuê đoàn các tiểu đội trưởng đang chuẩn bị dựa theo sớm định ra kế hoạch phát động tiến công lúc bỗng nhiên bị đoàn trưởng tài xệ cho gọi lại thế nào tất cả tiểu đội trưởng đều quay đầu nhìn về phía đoàn trưởng tài xệ nhau lại chỉ độc nhãn ánh mắt tại các lốt bọn người trên thân vừa đi vừa về lớp nhìn sau đó cao mày nói tình báo không đúng cố chủ cho trong tình báo nhưng không có nói cái này trong thương đội có giáo hội kỵ sĩ giáo hội kỵ sĩ ở đâu cái kia thương đội trong đội xe ở giữa đứng tại bên cạnh hộ vệ bên cạnh mấy cái kia mặc áo choàng người nghe hắn kiểu nói này các tiểu đội trưởng nao h nhao, nhao d ư ơ n g mắt nhìn lên lộ ra không giống nhau biểu lộ thân sắc làm sao có thể lại có giáo hội kỵ sĩ bọn hắn không phải chỉ vì giáo hội làm sự tình sao giáo hội kỵ sĩ thì thế nào chúng ta cũng không phải chưa từng giết bọn hắn mặc chính là y phục hàng ngày không biết mấy cái này giáo hội kỵ sĩ là màu gì áo choàng nhìn không ra thực lực mạnh yếu áo t r o à n g nhan sắc chỉ là phân chia chức trách cùng thực lực không quan hệ ngu xuẩn vậy còn chờ gì chúng ta nhiều người như vậy xông đi lên cứ duy trì như vậy là được nghe thủ hạ các tiểu đội trưởng mồm năm miệng mười nghị luận nhưng không có một người nói trúng điểm mấu chốt tài xế không kiên n h ẫ n quát lớn ngậm miệng l i ê n biết chém chém giết g i ế t liền không thể động não động não không phải đoàn trưởng ngươi trách nhiệm sao có người nhỏ giọng nói t h ầ m tài xế chừng cái kia người một cái phổ thông giáo hội kỵ sĩ chúng ta đương nhiên không cần lo lắng nhưng đây chính là hãy phân mũ đi ra giáo hội kỵ sĩ nếu là bên trong cũng có m ở chủ giáo cận vệ kỵ sĩ chúng ta giết bọn hắn liền sẽ đắc tội mùi ở chủ、giáo. nghi ở chủ giáo bối cảnh lai lịch rất lớn là trước giáo hội hồng y giáo chủ đắc tội hắn chúng ta cuộc sống sau này cũng không t ố t qua chúng ta không thể vì một điểm tiền tài đi đắc tội nhân vật như vậy các tiểu đội trưởng sau khi nghe xong trầm mặc không nói lúc đầu lính đánh thuê đoàn liền bị từng cái vương quốc truy nã lại đắc tội giáo hội vậy bọn hắn coi như thật chỉ có thể mệt mỏi vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ một tên tiểu đội trưởng hỏi trước rút lui phái người đi củng cố chủ hỏi rõ ràng tình huống về sau chúng ta lại làm xuống một bước dự định tài xệ do dự một hồi nhìn thấy giáo hội các kỵ sĩ kiên định khuôn mặt mới cắn răng nói ra lời nói này Bọn cường n đạo đột hai i ê n xuất lại k h â n h mưu sơ a rời khủng bất ư n g đội chân c gia n h tộc ư ờ n g đạo dinh thự nào? a biện pháp của ngươi liền là để giáo hội kỵ sĩ khi ngươi giúp đỡ trách không được ngươi muốn nghe ngóng chủ giáo cận vệ kỵ sĩ tin tức sợ lóc nói, đặt đặt nói ra không quan tâm năng lực chiến đấu vậy ngươi còn nghĩ trăm phương ngàn kế để bọn hắn cùng thương đội cùng một chỗ hành động ngươi vẫn chưa rõ sao cắt lóc bọn hắn những ngày giáo hội kỵ sĩ lưu dụng nhất đồ vật không tại thực lực bản thân mà là thân phận của bọn hắn lệ thuộc vào mì ở chủ giáo cận vệ kỵ sĩ sợ lóc điều chỉnh một chút tư thế ngồi tiếp tục nói gần nhất ta đã hiểu rất nhiều liên quan tới cái này tín ngưỡng sự tình cắt lốt đại biểu giáo hội thân phận tại trên thế giới bất kỳ chỗ nào đều là bị người kính trọng có rất ít người sẽ cùng giáo hội là địch alin phan bác e rằng người bình thường là như thế này nhưng cái này cũng không hề đại biểu cường đạo sát thủ hoặc là lính đánh thuê cái gì cũng sẽ không theo giáo hội là địch có nhiều thứ thường thường chỉ là mặt ngoài mà thôi n g ư ờ i nói rất đúng cho nên ta tìm không phải phổ thông giáo hội kỵ sĩ mà là cắt lốt mấy cái này thuộc về ml ở chủ giáo cận vệ kỵ sĩ sợ lóc cầm lấy mấy chương giấy viết thư lắc lắc ta để j o n kỹ càng hiểu rõ một chút cái này ml ở chủ giáo bối cảnh thật rất cường đại trước hồng y giáo chủ hồng y đại giáo chủ trước ấy lý dạ vương quốc tổng lãnh chùa giáo một nhân vật như vậy những cái k i a cường đạo lính đánh thuê căn bản không thể chơi vào cắt lốt bọn hắn là cùng theo m ư lì ở chủ giáo nhiều năm cận vệ kỵ sĩ quan hệ rất tốt nếu là cắt lốt bọn hắn xảy ra chuyện hắn nhất định sẽ truy xét đến đ ấ y đến lúc đó chắc chắn sẽ có người phải bỏ ra đại giới chỉ cần phục kích thương đội địch nhân có điểm đầu g óc tại phát hiện điểm này sau liền sẽ không tùy tiện động thủ coi như muốn động thủ cũng sẽ trước thông chi cố chủ thu thập khắc phục hậu quả có điểm ấy thời gian liền đầy đủ ta hoàn thành lần này mậu dịch Alin b ỗ n g n h i ê nói n nếu như địch nhân không có đầu góc làm sao bây giờ sợ lo quay đầu nhìn về phía thiếu nữ vậy chỉ có thể coi như ta xui xẻo alin s ừ n g sốt một chút ta còn tưởng rằng ngươi có sách lược vẹn toàn đâu n g ư ơ i tính không bằng trời tính n h ư sự tại nhân thành sự tại thiên sợ lo lắc đầu thầm nghĩ nếu như mình thật có loại kia để cho người ta hâm mộ trí tuệ tiếp trước cũng sẽ không thất bại thảm hại ta cho là ngươi không tin thần minh alin kinh ngạc nói là không tin a cho nên ngươi về sau liền định lấy giáo hội vì chỗ dựa đến đối kháng nhằm vào người địch nhân dĩ nhiên không phải biện pháp này chỉ có thể dùng một lần cùng địch nhân của ta cùng với bọn hắn so với chúng ta ở giáo hội phương diện có được năng lượng lớn hơn có thể động dụng càng nhiều quan hệ dù sao sở chen gia tộc cùng h ả i phân mù cự đầu so ra thực tại có chút không có ý nghĩa alin s c o mày nói vậy sau này ngươi định làm như thế nào đương nhiên là cho đối thủ đa hố tạm thời c h u y ể n di bọn hắn lực chú ý sau đó chúng ta lặng lẽ đi đường h ả i phân mù là không thể lưu lại sợ lo có chút đau đầu ta chỉ muốn yên lặng làm kẻ có tiền không nghĩ tới mà đụng tới loại chuyện này sớm biết trực tiếp cầm một khoản tiền đi đường liền tốt bây giờ nghĩ thoát thân thật không có đơn giản như vậy không biết bao nhiêu người đang n ó chúng ta alin Smith nhận lên đây chính là chính người chọn đường la phẹ đọ n g o à i thành mậu dịch thương đội trụ sở chỗ hữu kinh vô hiểm đến mục đích về sau thương đội hộ vệ đội trưởng liền không kịp chờ đợi kết toán tiền thuê sau đó mang theo thủ hạ cực nhanh rời đi đối với bọn hắn tới nói không thể an ổn kiếm tiền thương đội đều phải kính nhi viết chi miễn cho đi lên tính mạng của mình bọn hắn cũng không phải những cái kêu ngốc không kéo tức đồng hành vì cố chủ an toàn ngay cả tính mạng đều ném đi cắt lốt đối với loại hành vi biểu thị xem thường về sau tuyển thương đội hộ vệ nhớ kỹ cảnh giác cao độ giống những người này căn bản sẽ không vì thương đội bán mạng thật gặp gỡ cường đạo căn bản không đáng tin、cậy. đối chô gật gật với dôn g cầm h u đi một nửa hàng hóa chuyện này trong thương đội người đều bất mãn hết sức này lại đem bọn hắn lần này mậu dịch lợi nhuận giảm bớt một nửa từ đó ảnh hưởng đến mọi người tiền công Bất t quá lúc này bọn hắn không khỏi hoài niệm lên giờ smer cái kia không khéo tài giỏi còn có chút tham lam lão lĩnh đội tham lam đối với thương nhân mà nói là một cái cực kỳ tốt phẩm đức chí ít có thể cho bọn hắn phát thêm một chút tiền công mà không phải đem bọn hắn vất vả tiền cầm đi đón tế những cái kia quỷ nghèo để những cái kia quỷ nghèo không làm mà hưởng cứ việc chính mình cũng là dạng này quỷ nghèo cũng như thường lệ đi lĩnh giáo sẽ cứu tế chỉ trộm cùng giôn hai người dựa theo s ở lọc phân phó một cái đi tìm người bán ra hàng một cái đi giáo hội tổ chức chuẩn bị một trận tại hạ thành khu cứu tế hoạt động g i ấ u ở trong thương đội đi theo đến đây gián điệp số tám mang theo s ở lọc bí mật nhắc nhở biến mất tại là phẹ đỏ trong thành vì kế hoạch lần này có thể thuận lợi hoàn thành s ở lọc đem sau cùng hai mươi lăm điểm danh vọng cũng cho đã xài hết rồi lại đổi bốn cái gián điệp cùng một tên thích khách hiện tại hắn hết thệ có được mười hai cái sự vũ quan theo thứ tự là danh hiệu một đến số tám tám tên g á n điệp dũng sĩ、sì、giác đấu michael thích khách thìn dạ phi thương nhân chỉ trộ mục s tám tên i gián điệp tăng thêm tiểu quán t a u mạng lưới tình báo để sơ lọc tại hải phân mù tin tức thu hoạch phương diện có tăng lên cực lớn có thể rất nhanh trinh sát đến động tính của địch nhân giờ j i s m e đã rời đi thương đội hoàn toàn biến mất sơ lọc cũng không có ý định lập tức đem hắn tìm ra hiện tại hắn tất cả tinh lực đều đặt ở đối phó g lò dị gia tộc bên trên gia tộc này liền là lần này bị đẩy ra nhằm vào hắn gia tộc bên ngoài địch nhân mà tại g lò dị gia tộc phía sau thì là hải phân mù m ờ i cự đầu một trong d ì gia tộc đối phương cũng không phải cái gì viết chuyện cổ tích văn nghệ gia tộc mà là chân chính ăn người không nhà xương át lang d ì gia tộc quật khởi con đường b ọ những tin tình báo này tin tức là từ khu thương mại một gian trong tựu quán thu thập được gỡ lọ dị gia tộc người trong lúc vô tình để lộ ra một địa bí bị gián điệp số sáu nhạy cảm để mắt tới sau đó tìm hiểu nguồn gốc một đường điều tra sau cuối cùng xác định địch nhân là ai hảo vẫn luôn luôn ưu hái người có chuẩn bị không phải sao tại thu được tin tức này về sau sợ lọc lập tức dễ dàng không ít biết rõ địch nhân diện mục về sau về sau liền có đề phòng cùng nhằm vào phương hướng làm lên lập kế hoạch đến cũng có thể càng thêm minh s á c la phẹ đò thành trải qua hai ba ngày giao lưu cùng chuẩn bị r ô n cùng trong thành giáo hội liên hợp khai triển cứu tế hoạt động cuối cùng bắt đầu bởi vì tuyên truyền đúng chỗ cứu tế hoạt động còn chưa bắt đầu hạ thành khu cứu tế điểm liền đã tụ tập rất nhiều người bởi vì quá nhiều người vì cấp được phía trước vị trí như thường lệ phát sinh cãi vã tranh chấp trang diện có chút hỗn loạn bất quá bởi vì có giáo hội kỵ sĩ đang duy trì trật tự cho nên không ai dám tùy tiện đ ộ n g thủ người không nên sớm tuyên truyền dạng này quá nhiều người tràng diện không dễ k h ô n g chế quá nguy hiểm cùng l a o bằng hữu gặp mặt xong cắt lốt cũng tới hỗ trợ nhìn xem đen nghịt đám người hắn có chút bất mắn nói r ô n mặt mỉm cười vẻ mặt ôn hòa nói ra tất cả mọi người là mặt thạ con n ô n dân đều có thu hoạch được cứu tế quyền lợi ta chỉ là hy vọng đông tây có thể cấp cho đến chân chính cần trong tay người còn an toàn mặt thạ nhất định sẽ phù hộ chúng ta không phải sao cắt lốt có chút không nói nhìn xem trước mặt tuổi trẻ mục sư sau đó lắc đầu những năm này ở giáo hội bên trong hắn gặp thêm loại này ngây thơ mục sư luôn cho là tín ngưỡng cùng mặt thạ liền là sinh mệnh toàn bộ trong lòng của hắn á m đạo nếu là mặt thạ thật sẽ phù hộ bọn hắn vậy mình những cái kia đồng đội liền sẽ không có nhiều người như vậy chết trận đương nhiên hắn vẫn là tín ngưỡng mặt thạ chỉ là sẽ không đem chính mình an toàn ký thác vào mặt thạ phù hộ bên trên tại kinh lịch đế đô dị giáo đồ chi loạn sự kiện về sau chủ giáo đại nhân cho mình cận vệ các kỵ sĩ nói một mặt văn hắn cảm thấy rất có đạo lý tổng kết lại rất đơn giản mặt thạ là mặt thạ an toàn dựa vào mọi người nếu như mặt thạ thật có thể phù hộ người sinh mệnh an toàn vậy còn muốn bọn hắn những n à y cận vệ kỵ sĩ làm cái gì cứ việc tràng diện so với dĩ vãng càng thêm hỗn loạn nhưng quá trình vẫn tương đối thuận lợi sinh hoạt đồ vật loại này đông tây mặc dù không có lương thực được h o a n n h n nhưng đối với nghèo khó các bình dân tới nói tóm lại là đồ tốt dù sao miễn phí không phải sao dẫn tới cứu tế phẩm bình dân rất trên mặt hân hoan nghĩ đến những vật này có thể cho gia đình mình mang đến cái gì tốt cải biến còn không có dẫn tới thì trên mặt lo lắng sợ không có đến phiên chính mình đông tây liền đã cấp cho sóng đều đang liệu mạng hướng phía trước trên chớ đầy đều chớ đầy đông tây còn có rất nhiều mọi người đừng lo lắng duy chỉ trật tự giáo hội kỵ sĩ cuống họng đều hô khàn khàn thật vất vả mới đưa kích động đám người trấn an xuống dưới mặt thạ ở cùng với ngươi dôn một bên đem vật cầm trong tay đưa cho một tên bình dân một bên khẽ cười nói cầm tới đông tây bình dân nói cảm ơn liên tục đột nhiên hỏi một câu ngươi không phải là phe đọ mục sư đi thoạt nhìn rất lạ mặt mà lại về khoảng cách lần giáo hội cứu tế mới trôi qua nửa tháng không đến làm sao nhanh như vậy liền lại khai triển một lần cứu tế dôn nụ cười không thay đổi ta xác thực không phải là phe đọ mục sư ta đến từ h ả i phân mù lần này cứu tế là h ả i phân mù s ở lọc s ở chen đại nhân mời ta hỗ trợ làm t h ầ y ngoại trừ ở chỗ này cấp cho một lần cứu tế s ở chen đại nhân sẽ còn tại h ả i p h â n mù cũng là một lần vậy cái này s ở lọc s ở chen đại nhân nhất định là người có tiền đại thương nhân a không vừa vặn tương phản hắn chỉ là một cái tại đại thương nhân chen ép hạ gian nan t r è o chống thương đội phổ thông tiểu thương nhân dù cho đối mặt với phá sản nguy hiểm hắn cũng vẫn kiên thủ một cái mà t h ả tín đồ tín ngưỡng đối người nghèo khó bẩn cùng rỗi ra giúp đỡ không nghĩ tới hắn lại là như thế một cái khả kính người so với những cái kia càng có tiền hơn đại thương nhân cùng các đại quý tộc càng thêm lệnh người t ô n k í n h mọi người nói có đúng hay không a nam tử trung niên có chút kích động cao thanh nói ra hắn lập tức đạt được bên cạnh mấy người phụ họa đôi đúng so với những cái kia vi phú bất nhân ra hỏa sợ lo ọ sợ trên đại nhân mới là chân chính người tốt không sai sợ trên đại nhân trợ giúp chúng ta hắn không chỉ là hạt phân mù dân nghèo cứu tinh cũng là chúng ta la phẹ đỏ dân nghèo cứu tinh hắn là trừ giáo hội bên ngoài mặt thạ trung thành nhất tín đồ hắn hay mặt mặt thạ đem phúc gân tản mát phàng thế cảm tạ sợ lo sợ trên đại nhân cảm tạ giáo hội cảm tạ bọn hắn cho chúng ta cung cấp cứu tế cảm tạ s ở chen đại nhân vốn chỉ là mấy người nghị luận cũng không biết thế nào dần dần lan tràn ra càng ngày càng nhiều bình dân biết rõ lần này cứu tế là từ một cái gọi s ở lọc s ở chen thương nhân bỏ vốn bọn hắn nghị luận s ở lọc thiện hạnh nghị luận s ở lọc tao n ộ bất công hy vọng vượt qua năng quan tiếp tục làm cứu tế bình dân sự tỉnh tại người hưu tâm trợ giúp phía dưới s ở lọc s ở chen thanh danh tại bọn này bình dân bên trong chuyện g a mà lại chẳng mấy ngày nữa sẽ có càng nhiều la phe đỏ bình dân đem từ đồng bạn thân thích trong miệng nghe được chuyện của người này dấu vết Hai nguyên bản vừa tắm rửa xong nằm ở trên giường đang chuẩn bị đọc sách một hồi sau đó chìm vào giấc ngủ sớt lóc đột nhiên đ ỗ n g nhiên từ trên giường nhảy lên đi chân đất dẫm ở trên thảm hưng ơ phấn cầm nắm đấm đi tới đi lui không vì cái gì khác chính là bởi vì hắn đang tra nhìn tổ tổ hộ hệ thống thời điểm phát hiện danh vọng giá trị đột nhiên từ số không biến thành 632, h ơ n nữa còn đang thong thả tăng trưởng cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi hắn biết rõ đây là d i ô n tại la phe đỏ khai triển từ thiện cứu tế nhận được hiệu quả cùng trong dự đoán hiệu quả không sai biệt lắm Danh vọng t cuối cùng từ đ h i khái i ệ có thể có cái tám trăm linh d tả i n càng hữu i đi gián điệp thuê người xung làm thủy quân tốn hao không đáng giá nhắc tới như vậy dạng này bình quân tính được mỗi một kim tệ đại khái có thể thu được một trăm năm mươi hai trăm linh tầm đó danh vọng cũng k nhiều nhiều ít ít. hai ô n g biết thể có h y k h ô n lần i thêm bắt đầu hết thể hơn một năm trăm linh danh vọng nhiều như vậy danh vọng tuyệt đối có thể hối đoái một cái lợi hại hơn đông tây một đám phế vật vì cái gì không ngăn cản chặn loạt kệ thương đội người xin người đều là cái gì phế vật thương đội đều đã từ la phẹ đỏ trở lại hải phân ngụ, đã hoàn thành hai lần mậu dịch hai lần giờ giấc mơ lớn tiếng chất vấn g ạ t ạ m ngồi tại vị trí trước không n ú p đ í c h đưa tay ra hiệu đối phương đừng nóng giận bình tĩnh một chút ta xin lính đánh thuê là làm loại chuyện như vậy c h u y ê n ra bọn hắn không có động thủ chỉ là bởi vì xuất hiện mới tình trạng chẳng qua là hai lần mậu dịch mà thôi hết thệ cũng liền kiếm lời không đến một trăm k i m n h kim tệ giờ giấc mơ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên không thể nào dựa theo thương đội mậu dịch quy mô liền xem như lợi tức thấp nhuận sinh hoạt vật phẩm cũng có thể vượt qua một trăm kim tệ lợi nhuận húng chi bọn hắn còn từ la phe đỏ nhập hàng đến hai phần m ũ giao dịch làm sao cũng có hai trăm kim tệ đi ra tình huống như thế nào bọn hắn bị người hố so với bị người hố thảm hại hơn cái kia sở lọc là cái kẻ ngu ha ha gà tạm lớn tiếng chế dễ ước hắn thế mà đem một nửa hàng hóa đưa cho giáo hội để giáo hội tại la phe đỏ khai triển cứu tế sau đó từ la phe đỏ tiến một nhóm lương thực vẫn là đưa cho giáo hội đồng thời tại hai phần mù khai triển cứu tế ngươi nói hắn có phải hay không ốc nhận được tin tức thời điểm kém chút đem ta c h ế cười hắn tại sao muốn làm như thế giờ giấc mở đối với s ở lọc trợ giúp giáo hội cứu tế sự tình đã sớm biết chỉ là hắn nghi hoặc đối phương tại sao muốn tuyển ở thời điểm này làm loại chuyện này đại khái là vì lôi kéo cùng giáo hội quan hệ đi ngươi là không biết ta người sở dĩ không có độc thủ là bởi vì s ở lọc thương đội vừa đi vừa về đều có giáo hội kỵ sĩ hộ tống bọn hắn không dám tùy tiện độc thủ muốn trước hỏi thăm ý kiến của ta gạ t ạ m nói ra q một chương hai mươi kiếm tiền cơ hội tốt chương hai mươi kiếm tiền cơ hội tốt nghe được câu này giờ mới hiểu được s ở lọc thương đội đến t ộ n cùng là thế nào an toàn vừa đi vừa về mậu dịch nguyên lai là mượn giáo hội danh nghĩa giáo hội thứ này có tiền có thế nhân vật cũng sẽ không sợ hãi nhưng lại không thể không lọt vào mắt dù sao giáo hội tượng trưng cho p h à m thế tín ngưỡng điểm cao nhất có thể giả ta thần minh danh nghĩa làm việc ai một khi bị đối thủ bắt lấy phương diện này tay cầm liền l ợ i đến bị một đám nhìn chằm chằm địch nhân nào lên cắn x é đi vận khí tốt cũng chỉ là gia tộc suy sụp vận khí không tốt liền là gia tộc hủy diễn cái này chỉ thiếu thiếu động thủ lý do không k i ế n k u y ế t lợi ích mâu thuẫn thế giới liền lại như thế mà tạc khốc bởi vậy tại vạn bất đắc dĩ tình hồ giới ai cũng sẽ không đi chủ động đắc tội giáo hội vậy ngươi cần thông chi dìm đại nhân sao liên quan tới giáo hội sự tình giờ g i ế t mơ hỏi gạ tạm nói ra không cần ta ở giáo hội cũng nhận biết một chút người chỉ cần để mì ở chủ giáo cận vệ kỵ sĩ không tham dự tiền đến cái khác giáo hội kỵ sĩ giết mấy cái cũng không có quan hệ gì vậy là tốt rồi chỉ cần s ở lọc không có cách nào tiến hành mậu dịch kiếm tiền hắn cũng chỉ có thể thế chấp dinh thự đến giao nạp thương hội danh lạch phí tổn ta gần nhất một mực tại cùng cho vay thương nhân liên hệ bảo đảm bọn hắn có thể giúp chúng ta chế trụ sợ lọc thế chấp khoản giờ giấc mơ nói ra, n g ư ơ i tốt nhất nắm chặt một chút dinh đại nhân đã b u ô n g lời nói là hy vọng tại đại khánh điện kết thúc về sau trong một tháng đem chuyện này kết thúc gà tàm nhắc nhở ta biết đừng quên ngươi ta ước định s ở chen gia tộc là ngươi s ở lộc là của ta ta nhớ ký đâu khoảng cách giôn tại hai phân m ũ khai triển lần thứ nhất cứu tế hoạt động kết thúc đã qua mấy ngày từ thiện cứu tế mang tới ảnh hưởng cũng yếu bất đến không cách nào vì s ở lộc cung cấp danh vọng hoàn cảnh tại danh vọng hoàn toàn đình chỉ tăng trưởng sau ngày thứ hai sợ lộc kiểm tra một hồi thanh danh của mình giá trị tổng cộng là một nghìn năm trăm tám mươi đây là hắn đập nổi bán sắc mới đổi đấy Hai lần dịch không chỉ có không có kiếm lần mậu m có có được ộ trong phân lập hơn hắn thể dùng tài chính hao tốn chính hành, hiện tại hắn tiền, còn liền dùng tôn tệ, tức tài tại t lại kim có lấy đem ê n còn vốn lưu động. tay trăm tệ t mấy chỉ lại lưu kim r thư phòng tri chỗ mở miệng nhắc nhở đại nhân tiền của chúng ta đã không nhiều lắm kế hoạch tiếp theo chi tiêu rất lớn ta biết người đem cái này cầm đi thế chấp đi cố gắng hết mức thế chấp nhiều một chút thời gian dài điểm lợi tức bao nhiêu không cần phải để ý đến dù sao ta cũng không có ý định chỗ về sợ lóc nói đem ra tộc tại hai phân mù ngoại ô nông trường khế đất bỏ lên trên bàn tri chỗ đem đông tây cất kỹ cung kính cáo từ rời đi đóng cửa phòng về sau sợ lóc dựa vào ghế tại trong đầu đem kế hoạch của mình cẩn thận suy tư một lần sau đó mở ra tổ tổ hồ hệ thống hối đoái giao diện không chút do dự dùng năm mươi danh vọng đổi một cái người biểu diễn tùy tùng người biểu diễn thiện trường là khí ca kh hát cùng hí kịch có thể từ đó lựa chọn một cái sở trường hắn chọn là hí kịch sở trường hắn cần cái này tùy tùng đến đóng vai hắn trong kế hoạch một cái trọng yếu nhân vật cần phải có trăm phần trăm trung thành ứng ngài triệu hắn mà đến đại nhân người biểu diễn tùy tùng hành lễ nói nhìn xem trước mặt cái này một thân nghệ thuật gia ăn mặc nam nhân trẻ tuổi sợ lóc hỏi tên của ngươi tên ta là m mắt tiếp xuống ngươi phải cẩn thận nghe kỹ ta nói mỗi một câu nói hiểu chưa sợ l ọ c mười phần nghiêm túc nói ra được rồi đại nhân hệ thống nhân vật đều là rất tốt người chấp hành tại phạm vi năng lực bên trong làm sự tỉnh cẩn thận tỉ mỉ xưa nay sẽ không phạm sai lầm mà lại trí nhớ siêu cường lời giống vậy chỉ cần nghe một lần liền sẽ không q u ê n đây đều là ngoại trừ trung thành bên ngoài sợ lọc thưởng thức nhất địa phương sau đó sợ l ọ c liền đem kế hoạch của mình kỹ càng giảng thuật cho người biểu diễn mặt nghe bởi vì cái này lập kế hoạch phi thường trọng yếu cho nên hắn giảng rất cẩn thận bởi vì hắn cần mặt có thể hoàn mỹ lý giải đồng thời hoàn thành chính mình giao phó nhiệm vụ hơn một giờ về sau trả lời song mặt một vấn đề cuối cùng về sau sợ lộc nói ra ngươi rõ ràng chính mình vai trò là cái gì vai trò đi mặt gật gật đầu hoàn toàn giải đóng vai một cái quý tộc tùy tùng cái này tùy tùng thích khoe khoang vung tiền như r á c hào sảng hào phóng đồng thời ngụ ý rất c ă n g tuyệt không lộ ra có quan hệ chính mình bối cảnh lai lịch muốn tạo nên một loại cảm giác thần bí đúng cảm giác thần bí có thể duy trì một loại lực hấp dẫn đồng thời có thể cùng người bảo trì một loại khoảng cách cảm giác nay lại để cho người ta cảm thấy ngươi là một cái người có thân phận cứ việc chỉ là một cái tùy tùng nhưng sau lưng ngươi quý tộc rất có thân phận sợ lộc nói ra chỉ cần nhớ kỹ những n à y n g ư ơ i liền dễ dàng tìm đúng nhân vật định vị vậy ngươi đi ra ngoài trước đi qua một hai ngày ngươi liền muốn chính thức đăng tràng tùy thời chờ đợi ngươi phân phó đại nhân để số bảy tiến đến s ơ lóc nói ra gián điệp số bảy từ đi vào thư phòng l ặ n g lặng chờ mệnh lệnh s ơ lóc nói ra ngươi lên đường thôi ấn lập kế hoạch hành động đem sự tình làm được đẹp một chút gián điệp số bảy gật gật đầu lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng trong thư phòng chỉ còn lại sợ lọc một người hắn lẳng lặng ngồi dựa vào trên ghế bên cạnh ngoài cửa sổ tia sáng chiếu vào tại màu xanh la cây đậm trên mặt thảm chiếu ra một khối hình vương quang ảnh à, một tiếng cười k h ẽ trong phòng vang lên thời gian tiến vào đầu tháng năm khoảng cách mỗi năm một lần sáng thế ngày càng lớn khánh điện chỉ có hơn mười ngày hàng năm tháng năm tuần lễ thứ ba thứ năm liền là giáo hội thánh điện bên trong ghi lại sáng thế ngày vạn vật chi mẫu mặt thạ tại một ngày này sáng tạo ra thế giới mọi người dùng thịnh đại khánh điện đến chúc mừng cái ngày lễ này giáo hội chủ giáo các mục sư tại một ngày này tuyên truyền truyền bá v ề thần minh quang huy quý tộc các thương nhân tại một ngày này khoe khoang cùng hưởng thụ trong tay bọn họ quyền lợi cùng tiền tài các bình dân tại một ngày này khoe khoang c n g lấy khó được miễn phí mà phong phú đồ ăn cùng rượu tất cả mọi người tại một ngày này đều có thể tìm tới muốn vui thích cùng hài lòng hai phân mù làm a dèm đại lục phía đông lớn nhất bến cảng thành thị một trong mỗi khi đại khánh điển tới gần thời điểm đều là phồn mang nhất thời điểm bến cảng bến tàu đậu đầy đến từ các nơi trên thế giới mậu dịch đội t h u y ề n từ bên trên dỡ xuống hàng hóa tại bến tàu chất lên mười mấy cái giả sơn khổ lực công nhân như là lít nha lít nhít con kiến đồng d ạ n g xuyên qua tại bến tàu cùng nhà kho tầm đó giống như những năm qua khổ lực nhóm một bên vất vả cần cù vận chuyển hàng hóa một bên chờ mong đại khánh điển đến nghỉ ngơi lúc ăn cơm t ố t năm top ba khổ lực nhóm liền tập hợp một chỗ tán gấu k h o á c l á c đàm luận lên gần nhất trên bến tàu phát sinh chuyện lý thú các ngươi nghe nói không hai ngày trước cho tới bây giờ một cái người bên ngoài cho giúp hắn vận chuyển đông tây h u y n h đệ một người mười cái đại bạc tệ đương nhiên nghe nói lúc ấy nhưng làm những h u y n h đệ kia kích động hỏng so nửa tháng tiền công đều nhiều ha ha đây coi là cái gì cái kia người bên ngoài xuống thuyền trước thế nhưng là bắt mấy cái đại bạc tệ vung cho thuyền bên trên những cái kia thủy thủ đây bong tàu đều là thêm bắt đầu nói ít cũng có mấy cái kim tệ đi thật là có tiền người a nếu là ta ngày nào cũng có thể có tiền như vậy chết đều mượn ý đám người nhao nhao cảm thán trong giọng nói các loại hâm mộ bên cạnh một cái khổ lực đông nhiên hạ giọng thần thần bí bí nói ra ta biết một cái liên quan tới cái này người bên ngoài tin tức xem ở mọi người cùng nhau làm sự t ì n h lâu như vậy trên mặt mũi ta mới nói cho các ngươi biết các ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ra đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem cái kia khổ lực một người trong đó thúc giục nói mau nói các ngươi muốn t r ư ớ c cam đoan không nói cho cái khác người đây chính là cái phát tài tin tức tốt đám người tuy rằng bán tín bán nghi nhưng đều là người nghèo ai không muốn phát tài thế là nhao nhao thể cam đoan đây là ta từ cái tiếng người bên ngoài ngồi thuyền bên trên một cái thủy thủ chỗ đó nghe được kỳ thật cái này người bên ngoài đến hai phần mủ là vì cùng lúc đó tại bến tàu mấy cái khổ lực nhỏ quần thể bên trong tại hạ thành khu giữa đường láng giềng bên trong đều có lời tương tự để xuất hiện tất cả đều là liên quan tới như thế nào tại người bên ngoài chỗ đó phát tài tin tức người nghe bên trong có tin tưởng cũng có không tin nhưng là vượt qua hơn phân nửa người nghe đều nguyện ý xuất ra một khoản tiền đến thử một chút dù sao nhân tính bên trong tham lam cùng thích không làm mà hưởng biết sai khiến bọn hắn càng nghèo người càng dễ dàng bị mê hoặc trong lúc nhất thời có vượt qua hơn trăm người xuất r a tiền tài đến tiến hành cái k i a người bên ngoài trong miệng đầu tư có người xuất ra mấy cái đại bạc tệ có người xuất ra mười mấy cái đại bạc tệ cũng có người chỉ xuất ra mấy cái nhỏ ngân tệ hơn trăm người thêm bắt đầu cũng có gần sáu cái k i m tệ đem tiền đưa trước đi về sau những người đầu tư lại bắt đầu nội tâm lo lắng bất an chờ đợi Quy một, chương 21, chương 21, Hai Mù, Hạ Khu. một người mặc đánh mấy khối miếng vá cho màu nâu váy dài phụ nữ trung niên bưng cái trậu mới từ trong nhà đi ra liền thấy đâm đầu đi tới chính mình cựu q u trợ phu nguyên bản định đem trong chậu nước bẩn trực tiếp dựa qua phụ nữ trung niên lập tức xoay người hình đem đầy bồn nước bẩn trực tiếp tắt về phía tiểu quỷ trợ phu đồng thời trong miệng mắng ngươi tên khốn đáng chết này còn có mặt mũi trở về con ma men trung niên nam nhân bị phá một thân nước bẩn cũng không tức giận đây là nhà ta vì cái gì không thể trở về đến trong nhà thứ đáng giá đã bị ngươi thua hết đã không có cái gì có thể bán cả ngày liền biết uống rượu đánh bạc ngươi chính là cái đáng chết h ô n đản tranh thủ thời gian ngã vào vực sâu đi thôi phụ nữ trung niên chửi bời nói hh ngay một chút trong này có bao nhiêu tiền con ma men trung niên nam nhân từ trong ngực xuất ra một cái túi lắc lắc bên trong phát gia đình đinh đương đương thanh â m nhiều tiền như vậy ngươi từ chỗ nào lấy được có phải hay không trộm giành được đội phòng vệ sẽ không tới bắt chúng ta a phụ nữ trung niên lập tức mở to hai mắt nhìn nàng chỉ từ thanh â m cùng cái túi phòng lên trình độ liền có thể đoán ra bên trong c h í ít có ba mươi đại b ạ c tệ trước mấy ngày đều nói lấy tiền đi kiếm tiền ngươi không ngừng tin lúc này ngươi tin chưa con ma men trung niên nam nhân một mặt đáp ý ngươi nói là cái tia người bên ngoài sự tỉnh thật có thể kiếm được tiền phụ nữ trung niên đoạt lấy trượng phu cái túi trong tay mở ra mở ra hơn bốn mươi mai đại bạc tệ an tĩnh nằm ở bên trong nhìn nàng hai mắt tỏa ánh sáng đương nhiên có thể hắc hắc ta dự định lại đem số tiền này quăng vào đi về sau chúng ta cũng không cần sầu không có tiền trung niên nam nhân nói tựa như cầm lại túi tiền lại bị thê tử tránh khỏi cái này ba mươi mai đại bạc tệ là chúng ta tháng này tiền sinh hoạt còn lại ngươi tài năng cầm đi đầu tư phụ nữ trung niên nói ra con ma men trung niên nam nhân lầm bầm một câu không có nhãn giới nữ nhân ngay tại lúc đó hạ thành khu một cái khác con phố bên trên một gian cũ nát đơn sơ tấm ván gỗ trong phòng mấy khối tấm ván gỗ ghép thành trên giường một cái hình dung t i ể u tụy h phụ nữ trung niên nằm ở bên trên sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên bệnh cũng không nhẹ bên cạnh có một người trẻ tuổi đang bận rộn cẩn thận từng ly từng tí đem các loại đông tây dựa theo dược thảo học sĩ dặn dò hôn đặc t h u n g một chỗ đập nát m à i n ấ u chín cuối cùng đem nước thuốc bưng đến bên giường tỉnh lại ngủ nông bên trong m ẫ u thân phụ nữ trung niên mở to mắt suy yếu hỏi bố bi mua những này tiền là từ chỗ nào tới mẫu thân ngươi yên tâm đi tiền là ta đi theo sam đại t h u c cùng một chỗ kiếm được là từ một cái người bên ngoài chỗ đó người b Các ngay ư ờ i phải hay không làm chuyện phạm pháp? Người sao có h k không, không tại tại xong lời của con phụ nữ trung niên nhẹ nhàng thở ra khu thương mại bên trong tiểu quán các lao bản trận phát hiện hôm nay khách nhân đặc biệt nhiều mà lại rất nhiều tiểu quý khách quen trái ngược bình thường uống rượu chính là keo kiệt uống đều là rượu ngon mà lại không ai là ký sổ những n à y t i ể u quỷ khách quen ngoại trừ uống rượu ngon bên ngoài còn như thường lệ thảo luận một cái gọi mặt nơi khác thương nhân t i ể u quán vốn chính là tin tức lưu truyền nhiều nhất nhanh nhất địa phương phàm là đến t i ể u quán uống rượu người đang nghe đủ loại thú vị tin tức cùng sự tình về sau đều sẽ chia sẻ cho bên người bằng hữu cùng người nhà bởi vậy liên quan tới mặt nơi khác thương nhân cùng phía sau hắn chỗ dựa đen tức sĩ tin tức tại hai phân mù t i ể u quỷ tầm đó nhanh chóng lưu truyền rất nhanh nhẹ nhõm kiếm nhiều tiền tin tức như là vi rút đồng dạng tại bình dân bên trong buộc phát động thời lan tràn ra Càng càng c lấy lấy à ngươi n có biết hay không chuyện này đối với bọn hắn tới nói ý vị như thế nào sợ lóc nói ra đáng thương người tất có chỗ đáng hận tao hồi báo đối ứng đương nhiên là cao phong hiểm ngây thơ coi là trên trời sẽ rứt đĩa bánh người sớm muộn sẽ chết không phải bị bánh gấp chết liền là ăn bánh thời điểm nhẹ chết cho nên ngươi liền định tại bọn hắn ngẩng đầu trở lấy ăn bánh thời điểm đem bọn hắn đều cho bóc chết alin chất vấn ngươi chừng nào thì biến thành thích quan tâm người xa lạ thánh mẫu ta chỉ là muốn biết trận tướng ngươi không phải đơn thuần chỉ là nghĩ lừa gạt những bình dân này tiền đúng không ngươi nên trở về đi ngủ sợ lo không có trả lời mà làm ở miệng hạ lệnh trục khách alin không n ú p ních vẫn là nhìn hắn chằm chằm sợ lo từ thiếu nữ trong mắt thấy được không đạt mục đích không bỏ qua c u ậ t tường đành phải nói ra đương nhiên ta tuy rằng không tính là người tốt nhưng cũng không tính được người xấu huống hồ bình dân cũng không có bao nhiêu tiền có thể để cho ta lừa gạt tốn công mà không có kết quả A sau khi trả lời cũng không chút nào do dự xoay sai. lửa Linz lời lại khi người rời đi, nàng biết nói nhiên tiền, hải chiếm người tiền nhiều chiếm nhiều tiền. cũng không nào nàng hắn không có nói sai. Kế hoạch này đương nhiên sẽ không đơn thuần chỉ muốn lửa gạt bình dân tiền, phân bình dân sắc thực chiếm 85 nhân khẩu, nhưng người nghèo tiền lại nhiều cũng không có chiếm nhân khẩu 15 các thương nhân đạt được hoạch gạt trả chút thực có chỉ sắc có các sẽ khẩu, khẩu Kế do do dự mụ mục tiêu của hắn ngay từ đầu nhắm ngay liền là những thương nhân này đặc biệt là cùng hắn có mâu thuẫn những thương nhân kia từ những nhân khẩu này trong túi móc ra tiền không chỉ có đủ nhiều cũng làm cho hắn không có cái gì gánh nặng trong lòng bảng thị âm mưu tại hai p h ầ n mù không kiếm được đồng tiền lớn đây là từ cái này như là thời trung cổ dị giới thời kỳ quyết định nhân khẩu cơ số xã hội tình huống tài chính lưu chuyển tốc độ chờ một chút đều hạn chế bảng thị âm mưu mở rộng hạ tuyến khả năng kim tự tháp đấy không cách nào mở rộng như vậy kim tự tháp đính đoan độ cao cũng rất có hạn sơ lòng muốn cũng không phải là dựa vào bảng thị âm mưu kiếm tiền mà là mượn cơ hội chế tạo một cái bới mặt đem mặt vai trò nơi khác thương nhân cùng không tồn tại thần bí đen tức sĩ cái này hai cái thân phận xào đến người qua đường đều biết đ ư ơ n nói láo nói một ngàn lần về sau liền sẽ bị mọi người xem như chân tướng sự thật m ặ thân t phận cùng đen tức sĩ năng lực liền không như vậy dễ dàng bị người hoài nghi đặc biệt là những cái kia khôn khéo mà có tiền các thương nhân từ đó mới là hắn toàn bộ kế hoạch bước đầu tiên sau đó tự nhiên là lợi dụng một cái khác âm hưu đến cấp đ o ạ t hai phân mù các thương nhân trong túi tiền tài giờ giấc m ở cùng g ỡ lò dị gia tộc thì là chương này trên danh sách trước hai vị nhà tài trợ hai phân mù bến cả n g khu g ỡ lò dị gia tộc mậu dịch hành làm dìm gia tộc chi nhánh phụ thuộc Gớt gì gia thương đông trong gia cũng gia tộc tại hạt tộc, thực tộc, rõ hội liên minh đông đảo trong gia tộc, cũng coi cái mời cao lực cự phần khá đầu mũ mấy là là đảo số ít bởi ê n ngoài vậy gạ tạm đối với mình nhà mậu dịch hành phi thường trọng thị thường xuyên đến tuần sát mậu dịch hành tình huống vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ mậu dịch hành trong tầng hầm ngầm gà tạm phi thường bất mãn hướng một tên toàn thân đều giấu ở áo t r à n g hạ người nói đạo ta cũng chẳng còn cách nào khác gần nhất sợ lọc thương đội một mực không có cái mới động tác nếu như chúng ta không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nhất định phải nghĩ một chút mới biện pháp cái kia người lấy xuống m ũ trùm lộ ra một t r ư ờ n g gò má hiện đầy nếp nhăn chính là giờ smer người yên tâm sợ lọc t i ể u tử kia trong khoảng thời gian này không có động tĩnh nhất định là ở giáo hội bên kia cố gắng giữ gìn mối quan hệ chờ hắn phát hiện chính mình không cách nào dung chuyển ta ở giáo hội bên trong đối với hắn làm ra hạn chế về sau sớm muộn nhịn không được sẽ để cho thương đội hành động không có giáo hội làm chỗ dựa hắn thương đội căn bản đi không ra hai phần mù canh gác phạm vi gà tạm biểu lộ mười phần tự tin mà hai phần mù có chúng ta ở đây không ai sẽ cùng sơ l ọ c mậu dịch hắn không kiếm được một p h ầ n tiền ta liền sợ sơ l ọ c lại làm ra cái gì ngoài dự liệu sự t ì n h để chúng ta xử trí không kịp đề phòng Giờ mày nói. Ha ha, người quá lo ngại, trong chúng ngoài song, không nghiệm gì người nói. bài cái kinh tuổi Zesmer mày một trẻ cao cả có còn có Haha, ta an lo bên hắn thể quá tất hắn nhưng là tại bạch tháp thành học qua giờ jessmer nhắc nhở g ạ tạm nói ra cho nên hắn lần thứ nhất lúc nghĩ đến dựa vào giáo hội biện pháp bày chúng ta một đạo bất quá chỉ bằng hắn học được mấy năm tri thức chẳng lẽ liền có thể thắng qua chúng ta vài chục năm kinh nghiệm giờ jessmer tuy rằng rất muốn phản bác nhưng đối phương nói s ắ c thực có đạo lý bọn hắn vài chục năm nhân sinh kinh nghiệm làm sao có thể vẫn còn so sánh không lên một cái tại bạch tháp thành chỉ học được một nửa người trẻ tuổi g ạ tạm gặp giờ jessmer không có tiếp tục chủ đề ý tứ về sau liền nói ra tốt ta muộn còn có chuyện thời gian không còn sớm ta phải đi đổi một bộ quần áo còn cần ăn mặc chính thức như vậy là đi gặp dìm đại nhân không dìm đại nhân không phải loại kia chỉ nhìn bề ngoài người ta đi gặp hắn thời điểm đều là thường p h ụ khoe khoang một chút chính mình cùng dìm đại nhân quan hệ gạ tạm mới cho ra đáp án ngươi biết gần nhất hai phần mù nhất làm náo động thương nhân là ai chăng ngươi nói là cái kia gọi mặt người bên ngoài không sai liền là hắn ngươi đi gặp hắn làm cái gì chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ ở hắn nơi đó đầu tư dùng đầu góc nghĩ cũng biết đây nhất định là một cái âm mưu Giờ giết m trong khoảng thời gian này h a i p h ầ n m ũ điên cuồng lưu truyền tại thương nhân mặt chỗ đó đầu tư có thể được đến tăng gấp bội hồi báo tin tức mà lại trước hai ba phê đầu tư người cũng đã lấy được chính mình cái kia phần hồi báo thậm chí có người đều đạt được mấy chục kim tệ hồi báo cái này khiến nguyên bản nửa tin nửa ngờ những người kia đều đ ỏ mắt càng làm cho nguyên bản đã tham dự đầu tư người không ngừng đánh bạc thức đầu nhập toàn bộ gia sản hy vọng có thể một lần kiếm được đầy đủ sinh hoạt tài phú bất quá ngay tại tất cả mọi người vì đầu tư điên cuồng thời điểm thương nhân mặt lại tuyên bố tạm dừng thu nạp đầu tư chờ một tuần lễ sau sáng thế ngày càng lớn khánh điện qua đi khôi phục lại cái này khiến không ít nhìn thấy xoay người phát tài hy vọng hay phân mù các bình dân cảm thấy mười phần thất vọng mặt đầu tư không chỉ có hấp dẫn bình dân ánh mắt đồng thời cũng hấp dẫn các thương nhân ánh mắt chỉ là đương hay phân mù các thương nhân tìm tới mặt biểu thị đầu tư của mình ý hướng về sau lại bị đối phương n g u y ệ n cự không đợi các thương nhân thất vọng mà về mặt lại đưa ra mới đầu tư hạng mục đ ạ t được hồi báo là đầu nhập g ấ p ba lập tức hấp dẫn tất cả thương nhân ánh mắt giờ giấc mơ lại không cho rằng mặt thật có loại này bạn sự nếu không thì như thế kiếm tiền mậu dịch không có khả năng dòng chống cứu ở trên cùng người khác chia sẻ chẳng lẽ đối phương liền không sợ bị càng có thế lực đại nhân vật coi trọng đồng thời cướp đoạt cái này ta biết ngơi ư ý tứ cho nên tại cùng đối phương gặp mặt về sau ta sẽ phái người đi điều tra rõ ràng nếu như đúng là liền mọi người cùng nhau kiếm tiền nếu như chứng thực hắn là lừa đảo vậy ta liền sẽ để hắn biết rõ tại hai phân mù gạt người hạ t r à n g sẽ có bao nhiêu thảm đây chính là đông hải bờ nhất có thành tín m ộ dịch chi thành gạ tạm nói ra nhất có thành tín giờ giấc mơ trong lòng khinh thường cười lạnh q u y một chương hai mươi hai ám sát cùng v à o hố chương hai mươi hai ám sát cùng v à o hố gạ tạm ngồi xe ngựa trở về trong nhà mình chuẩn bị đổi bộ quần áo đi phó ước tại hắn sau khi đi c h ố t ở áo tràng hạ g i giấc mở mới từ mậu dịch hành cửa sau lặng lẽ rời đi hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng hành tung để tránh bị s ở lọc gián điệp phát hiện ra g i ấ c mở trên đường đông c h u y ể n tây chuyển một hồi lâu xác định không có bị người theo dõi về sau lúc này mới hướng chỗ ở của mình đi đến chỉ là hắn cũng không biết do s ở lọc ở phía sau đến lại chiêu mộ bốn cái gián điệp sự v ụ quan bên trong một cái liền chuyên môn phụ trách điều tra hành tung của hắn tại hắn thận trọng cảnh giác gián điệp một đến bốn số theo dõi lúc gián điệp số tám đã sớm thông qua thự quán đi lên hải lang giút giao thiệp mượn nhờ đám lưu manh này lưu man có tiền có thể sai khiến quỷ thần tại s ở lọc sung túc tài chính duy trì dưới số tám thậm chí còn đón mua mấy cái hải lang giúp lưu manh thành viên đến giúp đỡ mỗi ngày đều có chuyên môn mấy cá nhân phụ trách theo dõi chuyên môn đem hắn hành tung thu t h ậ p lại c ò n tưởng rằng có thể m a n thiên quá hải giờ jsm nhưng lại không biết chỉ cần s ở lọc hạ lệnh hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bắt được trước mặt đối phương hay là bị trực tiếp mang đến cho ca ăn bất quá ú c nào cũng sẽ bị bắt đ ư c trước mặt đối phương hay là bị t r ờ c tiếp mang đến cho ca ăn nếu là giờ jsm chết kích thích đa tạm làm cho đối phương trở nên cẩn thận vậy có lẽ đối phương liền sẽ không hướng chính mình đào sòng trong hố lớn này đối với giờ j smr cùng gờ lò gì ra tộc hạ tràng s ớ lo không chỉ có riêng là muốn bọn hắn đi chết cái tiêu lợi cho bọn họ quá rồi để bọn hắn sống không bằng chết đây mới thực sự là trừng phạt giờ j smr trở lại chỗ ở đây là hạ thành khu một gian đơn sơ p h ò n g ở bên trong trưng bày đơn giản đồ dùng trong nhà hắn đóng kỹ cửa khóa lại rót cho mình chén nước sau an vị tại lưng cao trên ghế ngồi đầu tháng năm hai phần mù nhiệt độ không khí đã có chút nóng bức cửa phòng cửa sổ đóng chặt lại nóng bức cảm giác để hắn rất nhanh liền ra một thân mồ hôi hắn không có bỏ đi trên thân áo choảng cũng không có đưa tay lau mồ hôi trắng t â u cũng không có làm một chút làm cho chính mình lạnh hơn nhanh cử động chỉ là từ ngụm n g uống vào trong chén nước yên lặng ngồi ở chỗ đó giờ giấc mơ cảm thấy loại này oi bức hết sức mồ hôi đầm địa lại không thể có bất kỳ động tác cảm giác cùng mình tại đối phó sợ lóc lúc cảm giác không sai bị lắm thực tại để hắn kìm n é n đến hoảng rõ ràng chỉ cần giết sợ lóc hết thể đều sẽ kết thúc đáng chết hết lần này tới lần khác còn không thể để hắn chết Thình thịt đông. Giờ giết mở đem trong tay cái chén đông. ngoài, đem đập Giờ cái mở ra gà tạm cái này hỗn đ à n cả ngày liền biết dìm đại nhân dìm đại nhân nói không thể giết người liền không giết giống con chó đồng dạng nghe lời t h ử giờ d ì t mờ chửi ầ m lên dùng cái này để phát tiết trong lòng khinh bị cùng bất mãn thật không biết dìm đại nhân tại sao muốn lưu s ở lọc một cái mạng hẳn là trên người hắn có cái gì đối phương muốn đổ vật hay là bí mật bằng vào ta đối đạn lao ra hỏa này hiểu rõ hắn không có khả năng có bí mật vậy liền còn lại một cái cơ giờ giờ d m đ i nhân nhớ lại một chút hiện tại nhớ tới lai lịch của người nữ nhân này cùng thân phận quả thật có chút kỳ quái một cái tuổi trẻ nữ nhân mà mang theo một bút mấy ngàn kim tệ khoản tiền lớn nếu không có nàng thân xuất viên thủ lúc ấy ta cùng đạn thật liền cùng đường mặt lộ có lẽ nữ nhân này bí mật en d e r s o n gia tộc người cũng biết cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì en d e r s o n gia tộc vì cái gì cùng cái này ngoại lai nữ nhân kéo tới bên trên quan hệ giờ giấc mơ đ ỗ n g nhiên lắc đầu quyết định kết thúc chính mình đối với chuyện này suy đoán cùng suy nghĩ bí mật này có thể gây nên hai cái cự đầu gia tộc hứng thú không phải mình bây giờ có thể biết đến ham học hỏi hậu quả quá mức nguy hiểm các đại nhân vật đối sơ lọc bí mật cảm thấy hứng thú có thể chính mình chỉ đối sợ chen gia tộc tài sản cảm thấy hứng thú giờ giấc mơ từ trên chỗ ngồi đứng lên tả hữu đi qua đi lại một lát sau hắn phảng phất hạ quyết tâm đeo lên mũ trùm mở cửa phòng đi ra ngoài ra phòng đi xuống thang lầu đi vào lầu một trên đường cái hắn trái phải nhìn quanh một cái sau đó đi đến cách đó không xa một cái kẻ lang thang bên người nhỏ giọng hỏi thế nào có cái gì phát hiện tình huống như thế nào đều không có một mực rất yên tĩnh kẻ lang thang hồi đáp giờ giấc mơ nói ra ta nhắc qua với ngươi hiện tại có thể động thủ kẻ lang thang nhẹ gật đầu đứng dậy ta không ở bên người ngươi chính ngươi phải cẩn thận thiếu ngươi ân tình cuối cùng có thể trả giúp xong ngươi bận bịu sau ta liền sẽ trực tiếp rời đi đừng để ta thất vọng yên tâm một cái thương nhân mà thôi so với ta trước kia làm ăn mục tiêu căn bản không đáng giá nhất tới vạn nhất thất bại ngươi biết nên làm như thế nào không phải liền là chết sao ngươi đã cứu ta ta sẽ không bán đứng ngươi sống lâu mấy năm này coi như ta bạc kiếm nói xong hai người liền riêng phần mình bay người rời đi giờ giấy mở dấu ở mũ t r ù m bóng ma hạ trên mặt không chút biểu tình dù cho cử động mới vừa rồi mới vừa rồi rõ ràng vi phạm với gạ tạm cùng dìm đại nhân q u y định nhưng hắn vẫn là lựa chọn đi buông tay đánh cược một lần hắn dĩ nhiên không phải thật muốn giết chết sơ lóc dù sao dìm đại nhân yêu cầu hắn không có khả năng không cân nhắc quan hệ này đến hắn về sau có thể hay không tiếp tục tại hai phần mù đặt chân hắn chỉ là muốn lợi dụng một lần hành động ám sát cố ý kích thích một chút sơ lóc vừa đối phương tại bồi dối phía dưới cũng có thể lộ ra một chút sơ hở hắn liền có thể lợi dụng những sơ hở này làm vài việc mà không phải giống như bây giờ bạch bạch chờ đợi không đạt được gì Hai phần mù thượng thành khu, một chàng cho thuê dinh thự, chính là nay, dinh thự mù một mặt tạm là đáp ứng lời mời mà đến. mười cự đầu không có một cái đến dự tiệc tuy rằng mặt cũng cho mười cự đầu đưa t h ề n mời nhưng đối phương tựa hồ tịnh không để ý chuyện này liền liền phái cái quản gia tới lễ phép thăm hỏi ý nghĩ đều không có ở đây bốn mươi ba cái thương nhân bên trong đại bộ phận đều là thương hội liên minh thương nhân chỉ có mấy cái đồng dạng là nơi khác tới thương nhân mỗi người đều mang xinh đẹp bạn gái b ư n g chén rượu lẫn nhau thăm hỏi nhẹ dọn g đàm tiếu trang diện có chút náo nhiệt làm biến hội tổ chức người cùng chủ nhân nơi này mặt mang theo bạn gái bốn phía chào hỏi xã giao mỗi đến một nơi đều có thể đạt được mọi người hoan n ê n cùng tiếng cười làm chuyên nghiệp người biểu diễn mặt rất tốt đóng vai l thích khoe khoang những người ở chỗ này đều vô tình hay cố ý phối hợp với hắn vỗ ngựa của hắn cái này khiến hắn rất dễ dàng liền trở thành nhân vật tiêu điểm thật có lỗi trước xin lỗi không tiếp được ta qua bên kia đi một chút các ngươi tiếp tục trò chuyện mặt cười nói có chút không người sau đó mang theo bạn gái hướng nơi khác đi đến gạ tạm nhìn chăm chú lên mặt bóng lưng rời đi một lát sau mới xoay người lại nhìn lướt qua đồng bạn bên cạnh cười nhẹ nói ra các ngươi thấy thế nào hắn nói chuyện này đến từ mờ gia tộc thomas nói ra nếu như hắn nói là sự thật như vậy tuyệt đối là một cái kiếm tiền m ậ dịch chén lờ gia tộc ti s ô n nói ra trước mắt hương liệu đại bộ phận đến từ c h i thức liên minh tinh linh chỗ trồng t r ọ n một phần nhỏ đến từ cuộc đảo bên trên tinh linh hương liệu là tốt nhất đồng thời chủng loại cũng rất nhiều nhưng giá cả phi thường sang quý cuộc đảo bên trên hương liệu chỉ có một loại đen hồ tiêu số lượng có hạn giá cả cũng không thấp mọi người đều biết hương liệu có bao nhiêu kiếm tiền nếu như chúng ta thật có thể từ đó phân lấy một điểm lợi nhuận liền đủ để so sánh gia tộc một năm tròn lợi nhuận thu nhập si va gia tộc tỷ ạ gỗ nói ra nếu như chúng ta có thể đem đại bộ phận hoặc là tất cả lợi nhuận đều cầm tới coi như không thể trở thành hãy phân mù mới cự đầu nhưng cũng sẽ không lại bị người khắc khoa tay gà tạm lúc này mở miệng nói ra vô luận cái này đại quý tộc là thật là giả cũng không đáng kể chờ chúng ta nắm giữ đường thuyền cùng hương liệu địa điểm có là biện pháp vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất đám người liếc nhìn nhau không hẹn mà cùng lộ ra ăn ý nụ cười liên quan tới chuyện này ta sẽ phái người đi điều tra rõ ràng một khi sự t ì n h là thật đến lúc đó ta hy vọng các vị có thể đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ tranh thủ cùng giữ gìn thuộc về chúng ta lợi ích chư vị đồng ý không gã táng hỏi đương nhiên đồng ý sau năm ngày khoảng cách đại khánh điện chỉ còn lại hai ngày thời gian hai phân mưu thượng thành khu sợ chèn gia tộc dinh thự nói thế nào bọn hắn đều vào hố s ơ lóc nhìn xem trước mặt một thân lộng lẫy của n o mạt mặt gật gật đầu đúng vậy bọn hắn đã vào hố có bao nhiêu người dự tính chúng ta có thể cầm tới bao nhiêu kim tệ mặt đại khái tính toán một cái lúc ấy t h i ệ tối t mời sáu mươi hai cái thương nhân chỉ bốn mươi ba cái thương nhân cuối cùng chỉ có hai mươi mốt người xác định sẽ tham dự dựa theo chúng ta trước đó hạn định mỗi người thấp nhất bỏ vốn một vạn kim tệ để tính c h ỉ ít có thể cầm tới hai mươi mốt vạn kim tệ nếu như còn có người thêm vào đầu tư như vậy phỏng đoán cẩn thận ba mươi vạn kim tệ cũng là khả năng hai mươi vạn đến ba mươi vạn kim tệ sợp lóc bị cái số này kinh hỉ đến đây cơ hồ tương đương với s ở chèn gia tộc tài sản gấp bốn năm lần quả nhiên vô luận thời đại nào tại phú đều là bị số ít người nắm giữ đấy Cái này thời ư ơ n nhân cống hiến kim tệ,、so、cái khác trong khoảng g khác h cái kim tệ, t so gian này đại ế n nay từ bình dân Châu đó nhận được đầu tư tổng n từ tư chô được đó đầu c còn h h n ề u h ơ này ra mấy chục hơn trăm lần. Bất quá cao cao mấy Bất chục cũng cái hơn hứng thì cao hứng, nhưng hắn lần. n biết quá v ạ nhưng kim k tệ sẽ ô n dàng rơi xuống trong túi tiền của mình. Nhiều tiền n g dễ rơi túi của h vậy đối với đối h ữ n thương nhân không i tới nói a cũng k phải phải nhỏ, khẳng định sẽ phải người gắt gao nhìn người một gắt số sẽ lượng gao có h chằm phòng xuất hiện ngoài ý muốn. Thời đại này nhưng không ằ m mớn. c số tiền xuất ngoài đại này, này để ý ngân hàng sợ lọc muốn chuyển di những này kim tệ cũng không dễ dàng chứa được nhiều như vậy kim tệ c h í ít cần bảy tám chục cái dương t à i hưu một khi vận chuyển chuyển di bắt đầu động tĩnh quá lớn liền xem như ở buổi tối cũng rất khó che giấu hai mắt người nếu như thích tổ tổ hồ chi bá chủ có thời xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương hai mươi ba hoàng tước tại hậu chương hai mươi ba hoàng tước tại hậu mỗi năm một lần sáng thế ngày càng lớn khánh điện rốt cuộc đến sáng sớm đương tiên nắng đầu tiên vượt qua mặt biển chiếu dọi tại hai phân mù bến tàu hải đang t h ủ tháp người trên mặt lúc giáo đường khu ngô đồng đường cái cuối cùng thánh nhiều an đại giáo đường tầng cao nhất chủ giáo m ư ở người k h o á cáo bào đỏ tại ự mình tầng cao nhất lớn đần đồng、hồ. Đương! Đương! Đương! Đương! hồ. gõ cao một ngày này tại thời khắc này vô luận ngươi tín ngưỡng cái gì thần minh vô luận ngươi là nghèo khó vẫn là phú quý đều chỉ là một cái thành k í n h tín đồ lẳng lặng lắng nghe cái này giáo đường tiếng trung gột rửa linh hồn của mình sợ lóc ngồi tại nhà mình trung đình trên g h ế ngựa đầu nhắm mắt tiếng trung xuyên thấu qua đa trọng vách tưởng tiến vào nơi này lúc vẫn như cũng là như vậy sáng tỏ phản p h ấ t không có chút nào nhận qua không gian làm hao mòn cùng vật thể cách trở tiếng trung này coi như không tệ có thể khiến người ta suy nghĩ phong không thần thanh k h í sản g tựa như vừa làm xong một trận đại bào kiếm đồng dạng vậy sao ngươi còn ở trong nhà ra ngoài nghe không phải càng tốt sao sợ lóc dỗi lưng một cái ngươi đây làm sao không đi ra ta không thích quá náo nhiệt vì cái gì quen thuộc sợ lóc quay đầu nhìn về phía alins thiếu nữ đang túi đầu chuyên tâm nhìn xem sách trong tay g ầ y g ò trên khuôn mặt không biểu lộ hắn đ ỗ n g nhiên nói ra đúng rồi đợi lát nữa ta muốn ra cửa một chuyến ngươi có muốn hay không cùng theo đến đi làm cái gì ngươi không phải không thích người nhiều không nghe biện khóc thanh âm ngươi có hứng thú hay không alins ha ha đương ba trăm sáu mươi lần tiếng chuông g õ t o n g sáng thế ngày đại khánh điện mới tính chính thức bắt đầu lúc này thái dương đã hoàn toàn nhảy ra mặt biển đem một ngày ấm áp quan minh hy vọng cùng sinh cơ vẩy hướng đại địa vật vật sáng tỏ màu da cam chiếu rọi tại trên mặt của mỗi người tất cả mọi người mang theo vui mừng nụ cười trên quảng trường có phú thương cùng các quý tộc cung cấp đủ loại miễn phí đồ ăn trong i ự u quán có nửa giá cung ứng d i ệ u mạch trên đường phố có đến từ bốn phương tám hướng gánh xiếc nghệ nhân cùng du ngâm thi nhân biểu diễn lộ thiên sân khấu có chuyên môn ca kịch k ý kịch biểu diễn trong ngày này có rất rất nhiều niềm vui thú mậu dịch chi thành biến thành sung sướng hải dương các bình dân thỏa thích sống phong túng thư giãn lấy bình thường tích lũy được các loại tâm tình tiêu phú thương cùng các quý tộc đương nhiên không có khả năng cùng bình dân cùng một chỗ mà là tại thành thị nghị hội s ả n h bên trong tổ chức kiến hội tuy rằng cùng ở tại một cái nơi trốn nhưng lại phân biệt rõ ràng chia làm hai bên một bên là hai phân m ũ quý tộc cùng m ư ờ i cự đầu một bên khác là thương hội liên minh gia tộc cùng một chút quan hệ mật thiết thương nhân sợ lóc bởi vì bị m ư ờ i cự đầu nhằm vào nguyên nhân cho nên đồng thời không có thu đến yến hội mời tại chủ giáo mỹ ở phát biểu kết thúc về sau thương nhân cùng các quý tộc nhao nhao hướng giáo hội hiến cho gia từ thiện biểu thị chính mình đối giáo hội ủng hộ và đối thần minh thành kính quyên tiền kết thúc mọi người liền tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ chuyện trò vui vẻ làm sao một người ở chỗ này s ạ v ạ bưng một chén rượu đi đến đứng ở trong góc nhỏ một người trẻ tuổi trước mặt hôm qua mới từ nơi khác trở về hơi mệt không muốn trộn lẫn t i ế n những này dối trá đàm tiếu bên trong s ạ nói ra đúng rồi vừa rồi ngươi cùng ta phụ thân đang nói chuyện gì đang nói chuyện các ngươi mở đỉnh xì ẹn gia tộc năm nay mậu dịch lập kế hoạch nghe ngươi phụ thân vừa rồi ý tứ trong lời nói là dự định đối xệ mỹ nịt cảng khẩu là còn gia tộc độc thủ s ạ v ạ nhiều hứng thú hỏi phụ thân muốn làm thế nào ta không xen vào cũng không biết xạ ý vị thâm trường nhìn về phía xá vạ ta chỉ muốn biết chúng ta giao dịch ngươi chừng nào thì có thể hoàn thành nhanh đại khánh điện kết thúc sau trong vòng một tháng liền có thể hoàn thành n g ư ơ i biết yêu cầu của ngươi quá phiền phức quanh co qua lòng vòng rất tốn thời gian ở giữa ta liền không rõ chúng ta vì cái gì không thể trực tiếp trói lại tên kia xa lắc đầu ta sợ hắn sẽ cùng cha mẹ của hắn đồng dạng đột nhiên tử vong như thế ta liền không có cách nào đạt thành mục đích của mình ta rất hiếu kỳ sơ chén gia tộc có cái gì đáng giá ngươi lo nghĩ cần như vậy tốn công tốn sức vì thế còn không t i ế c đắc tội en d e r sân gia tộc xa va hỏi n g ư ơ i thật muốn biết xa va nhìn một chút mặt mỉm cười xạ thật lâu lắc đầu được rồi h ế u kỳ hại chết mẹo dù sao chỉ cần ta được đến đầy đủ lợi ích ta mới mặc kệ ngươi mục đích là cái gì ngươi sẽ hiện tại ta đã nắm giữ gia tộc giao cho ta đầu kia mậu dịch đường thuyền chỉ cần ngươi hoàn thành ước định của chúng ta liền có thể đạt được đầu kia mậu dịch đường thuyền đến lúc đó các ngươi dìm gia tộc thu nhập sẽ để cao 10%. ờ sa nói ra ta rất muốn biết rõ nếu như phụ thân ngươi biết rõ ngươi đem đầu này mậu dịch đường thuyền nói cho ngoại nhân hắn sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ đại khái cùng ngươi phụ thân không kém bao nhiêu đâu hắn khẳng định cũng không nghĩ tới dìm gia tộc quyền kế thừa thế mà lại rơi xuống trong tay của ngươi ta cảm thấy chúng ta là cùng một loài người không phải sao hai người mỉm cười đối diện trầm mặc nửa ngày x a và nâng chén nói chúc chúng ta hợp tác thành công hợp tác thành công một bên khác gạ tạm đang cùng một chút hợp tác đồng bạn trò chuyện liên quan tới đầu tư mặt hương liệu mậu dịch sự t ì n h liên quan tới hương liệu mậu dịch sự t ì n h ta đã điều tra rõ ràng xác thực cùng mặt nói đồng dạng tại agat bến cảng có một chiếc đen tước sĩ mậu dịch thuyền cũng đúng là từ mòn đại lục trở về địa điểm xuất phát không lâu bởi vì gặp được báo tố ngay tại t h ả neo sửa chữa theo thuyền bên trên các thủy thủ để lộ ra tới tin tức mặt tại mòn đại lục là thật tìm được hương liệu nhưng là cũng gặp được phụ cận bộ lạc công kích nhân viên tổn thất nặng nề không thể không cầm tới tay một điểm hương liệu thoát đi hắn lần này tới hải phân ngụ liền là đại biểu đen tức sĩ tìm kiếm người hợp tác muốn chiếm lĩnh mòn đại lục khối k i a hương liệu khu vực cần rất nhiều binh sĩ đội thuyền cùng tiếp tế đồng thời muốn ở nơi nào thành lập mậu dịch điểm những này đều cần đại lượng tiền tài đen tức sĩ một người không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy mà lại hắn cũng không có m ậ dịch con đường cho nên cần người hợp tác không chỉ có là tại chúng ta hải phân ngụ mà sẽ còn đi rau sở Xe m i n ở đây thương nhân tự nhiên minh bạch hùn vốn mậu dịch bên trong như thế nào mới có thể chiếm cứ ưu thế gà tạm nhìn lướt qua trên mặt mọi người biểu lộ lại nói ra ta hy vọng chúng ta h a i phân m ũ thương nhân có thể đoàn kết lại đem tất cả hợp tác danh ngạch đều nắm bắt tới tay để cái khác bến cảng lớn các thương nhân hâm mộ ghen ghét đi thôi hắn đạt được mọi người đồng ý các thương nhân không chỉ có lẫn nhau có cạnh tranh bến cảng cùng bến cảng tầm đó cũng có cạnh tranh nếu như có thể lũng đoạn hương liệu mậu dịch đối với phồn vinh h a i phân m ũ là có chỗ tốt bạn cảng các thương nhân cũng có thể từ đó thụ ích không biết cái kia người bên ngoài dự định gom góp bao nhiêu tiền nếu như số lượng quá lớn chỉ sợ không phải chúng ta những người này có thể hoàn toàn bổ khuyết người hợp tác danh ngạch cũng sẽ chống đi mấy cái david nói ra chỉ có thể nói mọi người hết sức đi Cái khác nguyên ư ờ i biết, dù sao ta ta sao không lần này dù sẽ x ấ t ra kim nhân i ra, l rất đơn giản xưa nay sẽ không đánh cược toàn bộ tài sản tiến hành mậu dịch đầu tư gạ tạm chịu xuất ra nhiều tiền như vậy phía sau nhất định có gym gia tộc ủng hộ đ ã liền mười m cự đầu ộ tám trong đều xem trọng tư t lần này đều đầu xem hợp c cái kia còn có có á kia k bọn hắn này. Có có thể h gì do dự đây này. Khám phá cái tầng quan hệ này, các thương nhân cái các tầng quan này, lại ậ nhập p tức thị hết tài tranh sức chính cũng chính nhau nhau biểu thị chính mình biểu đi sẽ đầu đ o t tám danh lạch. l Gạ tám lại cùng đám người hàn huyên một hồi liên quan tới hương liệu mậu dịch con đường cùng lợi nhuận tối đại hóa vấn đề sau đó tìm cái cơ rời đi lặng lẽ đi tới đại s ả n h một bên khác tới gần bên tường trên ghế ngồi đã có một người đang chờ hắn s a bạ đại nhân gã tạm cung kính hướng đối phương có chút hành lễ xa và nhìn về phía hắn hỏi đều đem sự tình làm xong đúng vậy đại nhân dựa theo ngài phân phó ta thành công kích thích lần này chuẩn bị tham dự hương liệu mậu dịch các thương nhân để bọn hắn sẽ ở lần này mậu dịch bên trong x u ấ t gia đại lượng kim tệ đến cạnh tranh hợp tác danh lệch chí ít sẽ gom góp đến bốn năm mươi vạn kim tệ nghe được kim tệ số lượng lúc xa vã đồng thời không có đặc biệt kinh hỷ chỉ là lộ ra nhàn nhạt n ở nụ cười trào phúng bị lợi ích che đôi mắt người thật đúng là dễ bị l ừ a a chẳng lẽ bọn hắn liền không nghĩ tới thật có như thế kiếm tiền hương liệu mậu dịch cái kia cái gọi là đen tức sĩ vì cái gì không liên hợp lãnh địa mình thương nhân hoặc quốc vương đến hợp tác mậu dịch ngược lại bỏ gần cầu xa xa không bọn hắn e rằng trong lòng cũng từng có hoài nghi nhưng là vẫn ôm may mắn tâm lý dự định đánh cược một lần cái này hương liệu mậu dịch là thật như thế liền có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều kim ế tệ lúc này chỉ cần có một người đứng ra ủng hộ lần này hợp tác cái khác người liền sẽ điên cuồng cùng từ giới c h ú dân cờ bạc tính cách người thật không thích hợp làm thương nhân bởi vì bọn hắn sớm muộn sẽ thua đến táng ra bại sản đã như vậy vậy bọn hắn còn không bằng vì ta làm chút c ô n g hiến ngươi nói đúng hay không gà tạm gà tạm phụ hòa nói ngài nói không sai xạ và bỗng như nói ngươi thật giống như có lời muốn nói gà tạm trần chờ một chút mới hỏi sa va đại nhân ngài hẳn là cũng biết do tham dự lần này hợp tác mấy cái g i a tộc phía sau khẳng định cũng có cái khác mười cự đầu cái bóng vậy tại sao còn muốn làm như vậy đâu bốn năm mươi vạn kim tệ tuy rằng rất nhiều nhưng là nếu như bị cái khác mười cự đầu biết rõ ngài ở sau lưng làm những ngày tay chân vạn nhất đến lúc bọn hắn cùng một chỗ đối phó ngài chẳng phải là được không b ủ mất sao sa va k h o á t khoắt tay chỉ ngươi đang nói bậy bạ gì ngươi nhất định phải rõ ràng một sự kiện đó chính là chúng ta cũng là người bị hại lựa bọn họ rõ ràng là cái k i a gọi mặt người bên ngoài h ắ người sắp xếp x o n xuôi khẩu liền hết hảy, thậm chí liền gạt làm cáng cục cũng ạ bố đ ợ c cái này cùng chúng ta hoàn toàn không có chút quan hệ nào. Ai bảo chính việc. rất tra ta toàn tốt xinh ai điều này hoàn không quan nào, bọn hắn không n hệ đẹp, làm tốt điều tra làm g bảo ư đem cái kia người bên ngoài nhìn chằm chằm một chút thuận tiện đi cùng bến tàu đội phòng vệ chào hỏi đối phương âm thầm chuyển di kim tệ thời điểm phải phối hợp đối phương một khi kim tệ bị chuyển di ra hải phân mụ người liền phái người động thủ đ o ạ t kim tệ nhớ k ỹ đừng để lại người sống tất cả tội danh liền để cái kia người bên ngoài đến gánh chịu gạ tạm yên lặng g đầu nếu như không phải xạ vã đại nhân vừa vặn gặp một vị đến từ agas quý tộc chỉ sợ chính mình cũng là bị lừa người một trong may mắn vận khí thủy chung là tại phía bên mình cái này mấy chục vạn kim tệ bọn hắn là quyết định được về phần những cái kia bị lừa đồ đ à n nhóm gạ tạm chỉ có thể nói tiếng tạ ơn nếu như thích tổ tổ hổ chi bá chủ c u a thời xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q u y một chương hai mươi b ố kẻ lang thang chương hai mươi b ố kẻ lang thang cuối cùng a l i n s vẫn là không co theo tới sợ lộc cũng không bắt buộc chính mình mang theo mc cổ cùng một cái người hầu rời nhà chậm ung dung hướng bờ biện phương hướng lắc lư quá khứ trên thực tế cũng không phải là hắn không thích người nhiều cùng náo nhiệt mà là thế giới này thành thị vệ sinh trình độ quá kém rất nhiều người trường kỳ không tắm rửa trên thân tràn đầy hỗn hợp có tanh mặn hải sản cho ăn kỳ quái hư ơ n g vị một khi nhiều người tụ tập cùng một chỗ trong không khí liền sẽ tràn ngập lệnh người buồn nôn hư ơ n g vị quả thực để cho người ta ngã tở cho nên vì cái gì kẻ có tiền cùng quý tộc đều không muốn cùng bình dân ở tại cùng một khu vực không chỉ là thân phận t r ê n lệch vấn đề đồng thời cũng là vì tăng lên cuộc sống của mình khối lượng không ai thích gia đình của mình bị buồn nôn hương vị chỗ vây quanh sơ lóc từ thượng thành khu đi ra cố ý đường vòng giáo đường khu từ ngô đồng đường cái đi vào hải đăng đại đạo người đi trên đường rất ít hắn rất nhẹ nhàng liền đi tới bến cảng bến tàu chỗ cảng cầu bến tàu đậu đầy đến từ các nơi trên thế giới mậu dịch đội t h u y ề n từ với sáng thế ngày càng lớn khánh điện nguyên nhân vốn nên là bận rộn bến tàu lúc này lộ ra mười phần nhàn rỗi chỉ có lẽ kẻ canh gác thủ vệ tại đứng gác liền liền thuyền bên trên các thủy thủ đều lên bờ dung o ạ n sợp lóc tới nói là phi thường thích gan tĩnh như vậy bến tàu hắn tới đây đúng là vì nghe b i ể n thanh âm đây là hắn trước kia một cái thói quen khi hắn cần một người ổn định lại tâm thần suy nghĩ hoặc là bưng lòng thời điểm thích đến b cảng cầu bến tàu duy nhất vừa vặn t ĩ n h tọa lại có thể nghe biển âm thanh nắm g phong cảnh địa phương cũng chỉ có hải đăng sợ lọc đi qua thật dài bờ đê leo lên hải đăng bỏ ra chút món tiền nhỏ để thủ tháp người tạm thời rời đi để một mình hắn t ạ i nhìn lần một mình nhìn chỗ là một cái hình vung lộ thay không có chỗ ngồi sợ lọc đành phải tựa ở rào chắn bên trên cảm thụ được gió biển quất vào mặt thanh lương ánh mắt nhìn về phía nơi xa ánh nắng tươi sáng sóng biển loại sáng bích hải lam thiên một tuyến khiến cho người tâm thần thanh thản hắn ngây ngẩn một n ồ i để gần nhất tích lũy áp lực thả ra không ít tâm tình cũng dần dần trởn hết lòng hết sức đem tất cả chi tiết đều làm được tốt nhất nhưng mà hắn vẫn như c ũ không có cách nào thật an tâm bởi vì chính mình cũng không phải là một cái trí giả duy nhất ưu thế là hữu tâm tính vô tâm cùng siêu thời đại âm h ư u phương thức trí giả ngàn lo còn có vừa mất húng chi là chính mình dạng này một người bình thường hắn xưa nay không dám xem thường thế giới này tiền quyền cường giả e rằng bọn hắn lại nhận thời kỳ hoàn cảnh cực hạn tại phương thức tư duy tầm mắt cùng sức tưởng tượng những địa phương này không bằng chính mình nhưng nếu bàn về trí tuệ hắn cũng không so những người này mạnh e rằng những người này bên trong xác thực có ngớ ngẩn nhưng cũng không đại biểu tất cả mọi người là ngớ ngẩn chính mình làm hết thể một khi bên trong có một điểm sơ hở bị số tiền này quyển cường giả phát hiện bên trong m ở ám bọn hắn rất dễ dàng liền có thể phá hư kế hoạch của mình đồng thời đối với mình triển khai tàn khốc trả thù đến lúc đó chính mình khả năng thật liền muốn đ à o vong thiên ngai ta ghét nhất dở cho mưu quỷ kế chân nam nhân liền nên chính diện cứng rắn a thông minh tài trí đặt ở những thứ đầu n g n ngang này bên trên không cảm thấy xấu hổ sao s ơ loxoa mi tâm khó chịu nói ra không đợi hắn hảo hảo phàn nàn phàn nàn trong đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm hắn mở ra hệ thống xem xét thích khách sự vụ quan tử vong hệ thống tự động trả về s r l o c trong lòng giật mình lầu d ư ớ i thích khách nhìn dạ phi thế mà cứ thế mà chết đi làm sao một điểm động tĩnh đều không có hắn lập tức gọi tới michael có địch nhân chú ý giữ vững thang lầu michael gật gật đầu rút vũ khí ra đứng tại cửa thang lầu miệng trừ phi địch nhân biết bay nếu không thì muốn lên tới hải đang nhìn trôi chỉ có thể từ trên thang lầu đến vô luận như thế nào cũng sẽ cùng michael t a o n ộ s r l o c cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hướng xuống bên cạnh quan sát một hồi đồng thời không có phát hiện địch nhân đại bộ đội dấu hiệu cái này khiến hắn yên tâm không b t xem ra địch nhân chỉ là số ít mấy cá nhân thậm chí là một người ở mức độ rất lớn là phái tới ám sát chính mình thích khách. trong khoảng thời gian này hắn đồng thời không có để thương đội có hành động chính là vì không phức tạp miễn cho ảnh hưởng đến chính mình âm mưu lập kế hoạch e rằng chính là bởi vì dạng này giờ giấc mơ cùng gỡ lò dị ra tộc đại khái là có chút nóng nảy mới có thể xử x u ấ t thủ đoạn như vậy cái này không giữ được bình tĩnh sao s r lob cười nhạo nói có thể nhẹ nhõm xử lý thích khách sự vụ con người h i ệ n nhiên không là bình thường sát thủ một cái m c c ổ khẳng định ngăn không được đối phương nếu như là chính mình còn không có thông qua từ thiện cứu tế thu hoạch danh vọng trước đó khẳng định chỉ có thể ngồi chờ chết bất lực phản kích nhưng là hiện tại thì lại khác tay mình nắm hơn một n g h n năm trăm điểm danh vọng muốn giết chết chính mình chỉ phái một cái thích khách sát thủ là không thể nào vẹn vẹn hối đoái một đám nhất tinh dũng sĩ giác đấu dùng xa luân chiến liền có thể mẹ ệ chết đối phương bất quá sơ lóc cũng không sốt ruột hắn tạm thời trước dùng trả về năm điểm danh vọng lại lần nữa đổi một cái thích khách sự vũ quan để thích khách cùng dũng sĩ giác đấu cùng một chỗ g i á p công địch nhân một cái chính diện chém giết một cái tùy thời đánh lén nhìn xem có thể hay không lấy ít nhất danh vọng đến giải quyết nguy cơ lần này nếu như thực tại không được cái kia vì bảo mệnh tiêu bao nhiêu danh vọng giá trị hắn cũng không đáng kể thích khách n ì n dạ phỉ lần nữa bị h sợ lọc liền để mặc cổ lui lại không muốn ngăn chặn cửa thang lầu miệng thả địch nhân đi lên cái này nhìn bình đại nếu không thì ỉn dạ phỉ liền không có cách nào giáp công địch nhân rồi cũng không lâu lắm nơi thang lầu liền truyền đến một t r à n g tiếng bước chân rõ ràng h i ệ n nhiên là có một người chính đi lên sợ lọc nhữ mày ám đạo đối phương liền tiếng bước chân đều không có ý định ẩ n t à n g tự tin như vậy sao rất nhanh một bóng người đi ra cửa thang lầu miệng đi tới nhìn bình đại đây là một cái quần áo lam lu nam nhân dối bời tóc cùng một mặt râu vài nón nhìn qua liền là một cái kẻ lang thang bộ dáng liền là cái này kẻ lang thang tại trước đây không lâu lặng yên không một tiếng động đem chính mình thích khách sự vụ quan cho giết chết sợ lọc yên lặng nhìn đối phương đối phương cũng yên lặng nhìn xem hắn sau một lát kẻ lang thang nết miệng cười một tiếng nhà ba người là ta nhìn lầm vẫn là ngươi hận tàng quá tốt các ngươi một chuyến không phải bốn người sao chết mất hai cái hẳn là còn lại hai cái mới đúng không hề lộ diện tích h khách cũng bị phát hiện sợ lọc trong lòng căng thẳng thực lực của đối phương chỉ sợ đã không phải là hai người có thể ứng phó được đến nhất định phải nhiều triệu h o n chút người động thủ hắn vừa nói một bên lui về sau đi hắn lời còn chưa dứt michael cùng kẻ lang thang đồng thời hướng đối phương phát khởi công kích michael tay phải cách đấu đ o ạ n kiếm hung á c đâm thẳng mà ra kẻ lang thang dán rào chắn miễn cưỡng tránh ra công kích nâng lên tay trái khuỵu tay chống chọi mặt cổ tay trái cách đấu đ o ạ n kiếm chém vào đồng thời hữu quyền trùng điệp đập n ệ n tại mặt cổ trái cánh tay nách bên trên michael chỉ cảm thấy trái cánh tay tê dần liền đã mất đi năng lực hành động tay trái cách đấu đ o ạ n kiếm cũng bị kẻ lang thang cướp đoạn hắn chỉ có thể nhấc chân hướng đối phương phần bụng tới một cái lên gối kẻ lang thang như là cảm giác tiên chi bình thường bước chân trượt đi liền né tránh cái này một cái lên gối. trong tay cách đấu đ o ạ n kiếm thuận thế đâm vào michael sườn t r á i bộ dùng sức máy không đợi hắn rút ra cách đấu đ o ạ n kiếm michael lập tức quay người một cái gấu ôm đem hắn gắt gao khóa trong ngực sau đó lui về sau đến rào chắn một bên dưới chân dùng sức nhảy lên thân thể dùng sức về sau ngửa mặt lên cả người liền lật ra rào chắn bên ngoài mang theo kẻ lang thang cùng một chỗ hướng trên mặt đất ngã xuống dự định đồng quy vũ thận cái này một cách làm để kẻ lang thang trở tay không kịp bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng hai mắt trong nháy mắt biến thành một mảnh đạn kịp cả người nhất thời từ m i c h trong ngực biến mất không thấy Nhìn bình đài bên trên, đài i m chỉ a lang l ông n kẻ t h chốc n một n lát u sau một thân ảnh từ rào chắn bên ngoài lật ra đi lên kẻ lang thang nhìn qua có chút chật vật chỗ đùi còn cắm một cây truy thủ không ngừng chảy máu kia là ỉn dạ phỉ kịp phản ứng đi sau ra công kích kẻ lang thang rút ra trên đùi dao găm dùng trên người mình vải vóc băng bó một chút lúc này mới thở dài ra một hơi nói với sơ lo ngươi người đều là tên điên sao h ả o hào nhận lấy cái chết không được sao nhất định phải làm cho thảm liệt như vậy lúc đầu ta chỉ là dự định phế ngươi một cái cánh tay hoặc là một cái chân bất quá ta thay đổi chủ ý ai phái ngươi tới là gỡ lò gì gia tộc vẫn là giờ sơ lo không để ý đối phương uy hiếp mà là hỏi cái này không trọng yếu ngươi còn không bằng quan tâm một chút chính mình cũng là bởi vì quan hệ chính mình mới sẽ như vậy hỏi ngươi biết lại có thể thế nào chẳng lẽ ngươi cho là mình còn có thể sống x u t sao đương nhiên nghe được trả lời như vậy kẻ lang thang sừng sốt một chút lập tức cười nhạo nói thật không biết ngươi ở đâu già tự tin đó là bởi vì bọn hắn chỉ phái một mình ngươi đến mà chỉ bằng một người là g i ế t ta không được a thật sao ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao ngăn cản ta giết ngươi kẻ lang thang châm chọc nói ra đi để hắn kiến thức một chút sợ lóc vỗ tay phát ra tiếng hướng về phía đối phương lộ ra một cái nhìn thẳng nóc đ ụ cười hắn sở dĩ cùng đối phương nói vài lời nói nhảm nhưng thật ra là đang chỉ hoãn thời gian đến hối đoái hệ thống bên trong sự vũ quan tại cái này ngắn ngủi mười mấy giây bên trong hắn liền đã đổi mười cái dũng sĩ giác đấu sự v ụ quan tốn hao năm mươi điểm danh vọng nghe theo ngươi triệu hắn ra mà đến chủ ta theo một câu nói của hắn hệ thống bên trong hối đoái tốt dũng sĩ giác đấu từng cái một xuất hiện ở nhìn bình đài bên trên đem cái này không lớn bình đài trên lấn trần đấy nếu như không phải địa phương quá nhỏ hắn thậm chí dự định một lần hối đoái ra hai mươi cái dũng sĩ giác đấu khối lượng không được số lượng đến góp dù sao danh vọng có thể trả về vô hạn hối đoái dũng sĩ giác đấu lui đều mệnh chết kẻ lang thang nhìn xem đột nhiên xuất hiện dũng sĩ dắt đấu kẻ lang thang mặt lộ khiếp sợ khó có thể tin lẩm bẩm nói cái này làm sao có、thể? không thể nào ta một điểm cảm giác đều không có những người này đến cùng là thế nào một chuyện kẻ lang thang hết sức kinh ngạc nhất định là ngươi làm cho siếc đúng hay không ngươi làm a pháp sư ngươi sẽ h ảo giác pháp thuật kẻ lang thang thân ảnh đã bị thân hình cao lớn các giác đấu sĩ cho che lại sợ ớ lọc hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới nói ra tuy rằng ta không biết ngươi đang nói cái gì nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi đây đều là chân nhân không tin ngươi có thể thử một chút ta không tin không có người có thể làm được để mười mấy người đột nhiên xuất hiện loại chuyện này kẻ lang thang cô tự chấn định nói hắc mạch phân minh đôi mắt lần nữa biến hóa thành đèn kịt một màu hắn thân thể phản g p h ấ t huynh ó a thành một cái bóng mở trong nháy mắt xuyên qua trước mặt dũng sĩ giác đấu nhưng mà khi hắn dừng lại hiện ra thân hình thời điểm cũng không có như hắn suy nghĩ như thế phá hết đối phương ảo giác pháp thuật phía trước vẫn như cũng là một cái vóc người cao lớn tráng kiện dũng sĩ giác đấu ngăn trở đường đi của hắn không chỉ là phía trước bên trái bên phải cùng phía sau đều có người hắn vẫn như cũng bị bảy người cho bà quanh kẻ lang thang trong lòng lập tức toát ra một tia khủng hoảng hắn trước kia ám sát qua đủ loại nhân vật kỹ nữ kỵ sĩ linh đánh thuê đại quý tộc giáo hội chủ giáo phụ thủy thậm chí là người lồn cùng tinh linh có chút thành công mà có chút không thành công. nhưng vô luận là hạ người gì đều không có giống hôm nay dạng này mang đến cho hắn áp lực lớn như vậy tại c ư ờ n g đại pháp thuật hoặc là kiếm kỹ đều không có đại biến người sống tới đáng sợ dù sao chống rông sáng tạo sinh mệnh thế nhưng là chỉ có thần minh mới có thể làm đến sự tình ngươi tuyệt đối không phải một cái bình thường thương nhân ngươi đến tột cùng là ai ngươi đoán q một chương hai mươi năm sự vụ quan thăng cấp chương hai mươi năm sự vụ quan thăng cấp kẻ lang thang chết rồi thân chúng bốn mươi bài kiếm kiệt lực mà chết thằng đến nga xuống một khắp này hắn đều không thể tới gần sợ lọc trước người một mét p h vi hắn không nhớ ra được mình g i ế t bao nhiêu cái dũng sĩ g i ắ t đấu mười mấy cái hoặc là mười mấy cái vô cùng vô tận phảng phất không g i ế t xong dũng sĩ g i ắ t đấu để một đoạn này ngắn ngủi khoảng cách trở thành hắn vĩnh viễn cũng không bước qua được hầm câu nhìn xem ngã trên mặt đất đã triệt để lạnh thấu kẻ lang thang thi thể sợ lộc che múi nói khẽ ngươi rất mạnh g i ế t ta sáu mươi hai cái dũng sĩ g i ắ t đấu lúc còn sống nhất định là một không dậy nổi c u ồ n g chiến tích h khách đáng tiếc ngươi chọn sai mục tiêu nói xong hắn lắc đầu quay người đi xuống hải đăng nơi này mùi máu tanh nồng đậm thực tại để hắn không ở lại được từ nhìn dưới bình đài đến sợ lộc liền thấy ngã trên m trên mặt đều là trước khi chết m ở m i ệ ngươi n g nghỉ ngơi đi ta đã báo thủ cho ngươi nói xong hắn liền vòng qua người hầu thi thể đi ra hải đăng nguyên bản phòng thủ hải đăng thủ tháp người không thấy t â m hơi e rằng là bị cái k i a thích khách thuận đường giải quyết sợ lóc không có ý định phái người đi tìm đối phương nếu như đối phương không chết tự nhiên sẽ trở về tiếp tục thủ tháp kẻ lang thang sau khi chết sợ lóc hối bái đi ra dũng sĩ giác đấu còn lại tầm cái hắn hết t h ể đổi bảy lần mỗi lần m ư ơ i người đủ thấy kẻ lang thang thực lực mạnh bao nhiêu may mắn chính là kẻ lang thang vẫn chỉ là người bình thường phạm vi bên trong cương đại vẫn như cũ có thể dùng nhân mạng đem hắn đẻ chết sợ lộc mang theo tám cái dũng sĩ r ắ c đấu về đến trong nhà đem chính mình bị tập kích sự tình nói cho g a r c i a nghe biểu thị tên kia cùng chính mình đi ra ngoài người hầu đã chết để lão quản gia hào hào đền bù người nhà của hắn lên tới lầu hai trung đình nghe được tin tức alins hướng hắn biểu thị ra lo lắng thật cao hứng ngươi không chết sợ lộc tại ngươi hướng cái khác người biểu đạt tân cần thời điểm xin nhờ có thể hay không đừng có dùng quỷ dị như vậy mỉm cười sẽ để cho người sinh ra hai loại hiểu lầm đầu tiên là ngươi đang nói nói mát thứ hai là ngươi chính là phía sau màn hát thủ alins thu hồi nụ cười nghiêm túc nhẹ gật đầu thật có lỗi ta chỉ là không quá quen thuộc dạng này cười thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía phía sau hắn dũng sĩ g i ắ t đấu lại thêm mấy cá nhân s r l o c k giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng nói ra đúng rồi vừa vặn triệu mấy tên hộ vệ cho ngươi hai cái phòng thân không đợi thiếu nữ cự tuyệt hắn liền chỉ vào cuối cùng hai tên dũng sĩ g i ắ t đấu hai người các ngươi về sau liền theo alins các ngươi cho dù chết cũng không thể để nàng bị thương tổn hiểu chưa alins l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn thật lâu mới nói ra tạ ơn không k h á c h khí s r l o c k nói xong liền hướng gian phòng của mình đi đến chuyện này trên thực tế đồng thời không có mặt ngoài nhìn qua như vậy dịu dàng tham thiết hai người đều hiểu phái người bảo hộ mục đích là vì cái gì lẫn nhau tầm đó ngầm hiểu lẫn nhau một cái là tại người khác dưới mái hiên ký tốt người tự nhiên phải xem mặt của chủ nhân sắc một cái khác thì là bởi vì hôm nay đột nhiên tình trạng không thể không càng cẩn thận e rẽ hơn liền xem như đã từng tương hỗ là dựa vào hai người tín nhiệm cửa này vẫn như cũ không dễ dàng như vậy qua trở lại phòng ngủ sơ lóc rót cho mình chén nước một hơi toàn bộ uống sạch không đợi hắn đem cái chén thả lại đến trên bàn một trận đột nhiên xuất hiện run dậy để hắn thất thủ để cái chén ngã ở trên mặt thảm phát ra một tiếng thóm t r ầ m đục sợ l ọ c toàn thân nhẹ nhàng phát run đây là thân thể phản ứng tự nhiên trước đó hắn đối mặt kẻ lang thang ám sát lúc một mực đệ nén sợ hãi ở thời điểm này triệt để bạo phát ra tuy rằng sự tình đã qua nhưng lúc đó cái chủng loại kia tim đập nhanh cảm giác vẫn như c ũ rõ ràng đối mặt tử vong không có người sẽ không cảm thấy sợ hãi thân thể run r à y kéo dài một hồi lâu mới dần dần bình ổn lại lúc này sợ l ọ c đã cả người mồ hôi hắn nhặt lên trên mặt đất cái chén lại rót cho mình chén nước uống song sau bình phục một chút tâm tình sau đó ra khỏi phòng đi tắm rửa thay y phục đi tắm chuẩn bị tự nhiên có hầu gái để hoàn thành đương s ở lọc nằm vào nhiệt độ thoải mái dễ chịu trong hồ tắm lúc cảm thụ được sóng nước sờ nhẹ thân thể ônu hàn m u ô i hoàn toàn chấm tính lại cái gì đều không muốn thư thư phục phục sau khi tắm xong s ở lọc đổi một bộ quần áo về đến phòng bên trong xem xét tổ t ổ h ồ hệ thống nhắc nhở tin tức tin tức là một tin tức tốt tại giết chết kẻ lang thang thích khách sự tình bên trên có hai tên dũng sĩ giác đấu đưa ra một kích trí mạng là kẻ lang thang tử vong nguyên nhân chủ yếu nhất bởi vậy cái này hai tên dũng sĩ giác đấu đạt được đại lượng kinh nghiệm thăng cấp làm nhị tinh sự vũ quan cái này hai tên dũng sĩ giác đấu theo thứ tự là john sân cùng đàn ồn cũng ó thể lựa chọn thiên thăng chọn phú phương hướng, lựa sự vụ quan đương đến n g vụ t i h hiện thiên phú h lúc lại lại ạ mới xuất tuyển hạng, khác b i ệ tỷ sự vụ q u như dũng sĩ giác đấu từ nhất tinh lên tới nhị tinh về sau có thể lựa chọn thiên phú có t â m chăn sở trường song cầm sở trường vũ khí hạng nặng sở trường cắn dài sở trường phân biệt đối ứng khác biệt vũ khí loại hình thiên phú lựa chọn cũng sẽ ảnh hưởng dũng sĩ giác đấu tố chất thân thể tỷ như song cầm sở trường dũng sĩ dắt đấu chính là muốn tỉ trọng vũ khí sở trường dũng sĩ dắt đấu càng linh hoạt nhưng lực lượng càng nhỏ hơn s ở lọc suy tính một hồi liền quyết định để johnson lựa chọn song cầm sở trường thiên phú để hạt nổn lựa chọn tâm chắn sở trường thiên phú cái này hai cái thiên phú hẳn là so cái khác hai cái thiên phú lại càng dễ phối hợp với nhau cũng càng thích hợp hộ vệ phòng thủ dũng sĩ giác đấu thăng cấp hoàn tất nhưng vẫn cần phối cấp tương ứng trang bị mới có thể để cho bọn hắn phát huy thiên phú sở trường nếu không thì liền là lãng phí lúc này johnson cùng hạt nổn vẫn là song cầm cách đấu đ o ạ n kiếm phối trí s ở lọc cân nhắc tìm thời gian cho hai người đổi một thân trang bị giờ g i ấ m đợi bốn năm này vẫn không có đợi đến kẻ lang thang bất cứ tin tức gì thời kỳ h phát hiện s ờ l ọ c vẫn là bình thường hoạt động dán g vẻ vô luận là kẻ lang thang hành động thất bại vẫn là kẻ lang thang còn chưa bắt đầu đ ậ c thủ hai loại tình huống đều gián tiếp nói rõ một vấn đề đó chính là kẻ lang thang không có năm chắc đối phó s ờ l ọ c về phần kẻ lang thang có thể hay không trực tiếp rời đi hay phân mù vấn đề hắn là tuyệt không lo lắng nam nhân kia vẫn là rất coi trọng cam kết v à n g không thì cũng sẽ không như thế nhiều năm một mực đi theo bên cạnh hắn trở lấy báo ân đáng chết giờ giấc mở đối tình huống trước mắt cảm thấy phi thường tức giận Hiện nhiên hắn còn đánh giá còn tuy h ấ p sơ lọc, n ế như n g a cả cái thích khách cũng không có cách nào đối phó được kẻ không lang lợi thang qua này hắn nhất nào thấy hại phó đối sơ rằng sơ lóc trước mắt xem ra đồng thời không có cố ý đối phó chính mình ý tứ nhưng vì lý do an toàn hắn vẫn là có ý định đi gặp một lần gạ tạm thúc giục một chút đối phương tăng tốc kế hoạch hành động Giờ giết mở cảm giác trong khoảng thời gian gạ đang thời biểu tạm tựa tình mở cảm khác này bận hồ sự đồng thời không có trước tiên đạt được tiếp kiến hắn tại hầm ngầm trọn vẹn chờ sau một tiếng gà tạm mới khoan thai tới chậm tuy rằng ta không ngại trong hầm ngầm thời gian dài chờ nhưng một ít người tựa hồ quên đi chính mình trước mắt phải làm chuyện quan trọng nhất giờ jessmer nhịn không được gâm dương quái khí nói ra gà tạm h ứ n g hờ nhìn hắn một cái ta cũng không giống như n g ư ơ i như thế nhàn nhã thì ta có chuyện gì sao giờ jessmer chất vấn sự tình gì chẳng lẽ ngươi quên đối phó sở trèn ra tộc kế hoạch sao đương nhiên chưa đây không phải sợ lọc tiểu tử kia một mực không có gì động tinh sao giống con cá chết không có mậu dịch thu nhập hắn cũng chỉ có thể giống một cái lên bờ cá chậm rãi bị c h ế t hát ngươi không cần quá gấp gạ tạm nói ra giờ giấc m ờ nói ra ta cũng nhắc nhở ngươi sợ l ọ c cũng không muốn mặt ngoài nhìn núi đi đơn giản như vậy người ta phải đi không đợi hắn nói xong gạ tạm đột nhiên đánh gậy hắn hỏi ngươi phải đi người n g ư ơ i phải người đi làm cái gì ta giờ giấc m ờ nhất thời ngẹ lời gạ tạm hừ lạnh nói ngươi cũng không phải là muốn muốn phái người ám sát s ở lọc ga ngươi cũng đừng quên dìm đại nhân yêu cầu ngươi làm sao dám vi phạm dìm đại nhân ý tứ giờ g i ấ mơ vội vàng giải thích ta không có tính toán giết hắn chỉ là muốn cho hắn một chút giáo h ứ n Hắn liền xem như một con cá chết, kích thích một chút liền con n xem một một cá c ũ gạ sẽ có phản ứng không phải sao. Uy hiếp sinh sau có cho phản phải hiếp phép, không mệnh hành động đều không cho phép, về sau đừng không ứng động đừng thông Uy đều về tạm cảnh cáo nói không cùng ngươi nhiều lời ta còn có chuyện phải bận rộn đi trước chờ một chút chúng ta còn không có thương lượng đối phó sở lọc kế hoạch đâu giờ giấc mơ vội vàng gọi lại hắn gạ tạm không ngừng bước biên đi bên cạnh nói ra lập kế hoạch liền là ngươi trở về trở lấy đừng có lại gây phiền t o á i gạ tạm hiện tại đã qua sáng thế ngày càng lớn khánh điện chỉ còn lại không tới một tháng thời gian nếu như tiếp tục như thế lãng phí thời gian chờ đợi đến lúc đó siêu kỳ kết thúc không thành nhiệm vụ ta nhìn ngươi làm sao cùng dìm đại nhân bằng dao giờ g i ế t mơ lớn tiếng nói gà tạm quay đầu nhìn giờ g i ế t mơ một cái sau đó r ứ t khoát đi ra hầm ngầm cửa lớn thuận miệng đối tùy tùng nói ra phái người đem ra hỏa này cho ta giam lại dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì lại còn coi ta đồng ý cùng hắn hợp tác là vì tốt hơn đối phó sở chèn gia tộc cho cười một đứa bé chủ nhà gia tộc có gì phải sợ còn cần đến tìm nội ứng hắn thật sự là quá coi thường ta c h ắ c không được hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn bị đạn áp chế chỉ có thể chờ đợi đạn sau khi chết mới dám đối một đứa bé xuất thủ thật sự là thật đáng buồn hắn duy nhất giá trị liền là làm dê thế tội trước kia chỉ là làm làm đổ sờ trên gia tộc phía sau màn hắc thủ hiện tại hắn còn có thể trở thành mạt âm mưu phía sau màn hắc thủ bắt hắn cho ta trông coi tốt trên người hắn sứ mệnh thế nhưng là rất trọng yếu trong hầm ngầm giờ dễ sức mở hồi tưởng đến gạ tạm trước khi đi quay đầu cái nhìn kia ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khinh miệt cùng không kiên nhẫn trong lòng của hắn b ỗ n nhiên toát ra một cố dự cảm không tốt hầm ngầm bên ngoài đi tới hai cái cao lớn hộ vệ người、hầu. hai lời không phải tiến lên liền là một thanh đem dở dệt mở cho chế phục bị bắt dở dệt mở dễ rồi lấy cao thanh hô to các người muốn làm gì vì cái gì bắt ta ta cùng gà tạm là người hợp tác mau buông ta ra mau buông ra ta muốn gặp gà tạm ta muốn gặp thêm bên phải hộ vệ người hầu trùng điệp một quyền đập n ệ n tại lao thương nhân phần bụng đau đớn kịch liệt để lao thương nhân tiếng nói im bặt mà dừng hai tên hộ vệ người hầu dùng dây thừng đem dở dệt mở cho trói chặt lại sau đó mang ra hầm ẩm từ m ậ dịch hành cửa sau leo lên một chiếc xe ngựa hướng về hai phần mù ngoại ô chạy tới q một chương hai mươi sáu vụ t r ộ n chuyện di chương hai mươi sáu vụ trộm chuyển di chân trời còn sót lại một vòng tàn đỏ vào đêm sau hai phân mù bến cảng trên đường cách xa nhau vài mét liền sẽ nhóm lửa một chậu để vào đặc thù nhiên liệu đèn n u ố c cháy h ừ n g h ự c ánh lửa chiếu dọi đến toàn bộ bến tàu cùng nhà kho địa khu phá lệ sáng tỏ tại những ngày ánh lửa sáng ngời xuống hạnh khổ lao động một ngày khổ lực nhóm v ẫ n t ạ i cắn chặt răng kiên trì sinh hoạt tại hai phân mù cái này tòa bến cảng đã là hạnh phúc cũng là bờ lần dầu phong phú điều kiện vật chất phía sau là sang quý giá hàng tòa thành thị này tiền tài đại bộ phận bị các thương nhân kiếm đi chỉ có một số nhỏ bị chiếm cứ tám chín trăm một mươi nhân khẩu cơ số các bình dân chia sẻ điều này sẽ đưa đến các bình dân một khi không cố gắng làm sự tỉnh liền lâm vào không có tiền ăn uống hoàn cảnh so sánh với cái khác bình dân bến tàu khổ lực làm việc tuy rằng hay khổ nhưng thắng ở mỗi ngày đều có thu nhập chỉ cần không lười biếng một người làm sự tỉnh liền đầy đủ một nhà ba người tại hai phần mù chi tiêu nếu như như thường lệ tăng giờ làm việc từ sớm làm đến muộn thu nhập sẽ cao hơn còn sẽ có điểm tiền nhàn rỗi đi tự i quán uống vài chén rượu mạch cho nên cứ việc trong miệng như thường lệ các loại phàn nàn nhưng lại có rất ít khổ lực nhóm từ đi làm việc không làm tại ở gần mặt phía nam vách núi bến tàu khu vực hai mươi mấy cái khổ lực tụ tập cùng một chỗ chờ lấy sắp bắt đầu làm việc cứ việc cố chủ là cái người bên ngoài mà lại cũng không có nói rõ muốn vận chuyển hàng hóa là cái gì nhưng chỉ cần cho đầy đủ thù lao khổ lực nhóm mới không cần quan tâm nhiều lâu dài tại hai phân mù bến tàu làm việc khổ lực ai không có vận chuyển qua một chút đặc thù hàng hóa dù sao chỉ cần tiền đúng chỗ đối với mình không có chỗ hại khổ lực nhóm liền sẽ cắm đầu làm sự tỉnh không có bắt đầu làm việc thời điểm khổ lực nhóm liền sẽ nhỏ g i n g tán gấu làm nhỏ tuổi nhất a đi đắt đường lời nói nhiều nhất hắn trong giọng nói có chút đắc ý các ngươi biết sao lần này cố chủ là gần nhất rất n ổ i danh cái k i a nơi khác thương nhân m ạ t làm sao ngươi biết một cái khác niên cấp hơi lớn khổ l ự c hỏi a d i đắt đường nói ra ta vừa rồi tới thời điểm chúng hợp thấy được mặt cùng mọi dị cùng rời đi nơi này mà thuê chúng ta là hải lang bang người hải lang bang giống như là làm ăn sao bên trong quan hệ chính các ngươi ngấm lại đi ý của ngươi làm ặ t thông qua hải lang bang thuê chúng ta vì cái gì hắn không trực tiếp thuê chúng ta cái này ta cũng không biết e rằng là không muốn để cho người biết rõ a đi đắt đường lắc đầu đám người hai mặt n h ì nhau n bọn hắn không rõ thương nhân thuê khổ lực có cái gì tốt d i u diếm cái này tại hai phân mù là phi thường phổ thông một việc cũng không phải thuê bọn hắn đi giết người chỉ là chuyển thứ gì mà thôi một tên khổ lực đống nhiên nói ra các ngươi nói có phải hay không là bởi vì lần này vận chuyển hàng hóa tương đối đặc biệt đám người nghe hắn tại đặc biệt hai chữ tăng thêm trọng âm lập tức minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ hai phân mù mậu dịch bên trong có chút là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật chân chính phía sau màn thương nhân là sẽ không đích thân tiếp xúc mà là mượn tay người khác người khác hỗ trợ nếu như vạn nhất xảy ra chuyện cũng tốt phủi sạch quan、hệ. các ngươi đón o xem lần này hàng hóa đến cùng là thứ đặc biệt gì a d i đắt đường một mặt hiếu kỳ biểu lộ đ o a n cái rắm chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình làm việc là được rồi lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy lần này chúng ta mặt ngoài là bị hải lan g ban thuê ngẫm lại bọn g i a hỏa này đến cùng là làm cái gì các ngươi liền biết cai quản ở miệng của mình cùng con mắt nhiều tuổi nhất khổ lực dùng sức vô a d i đắt đường đầu ngựa khí nghiêm nghị nói với mọi người đạo mù i nhi âu đại thúc lại đánh ta đầu a d i đắt đường che lấy đầu bất mãn thầm nói có mù nhi âu cảnh cáo khổ lực nhóm cũng liền không còn hướng phương diện này chủ đề trò chuyện xuống dưới ngược lại trò chuyện lên sớm đã quá khứ đại khánh điện đây là bọn hắn số lượng không nhiều chân chính đáng giá dư vị vui vẻ thời gian ước chừng đến m u ộ n g h bảy t á m điểm khi triệt để sau khi trời tối liền có hải lang ba người đến thông chi khổ lực nhóm bắt đầu làm việc khổ lực nhóm từ mũ nỉ ô đi đầu đi vào trong kho hàng lớn như vậy nhà kho thả trên trăm con cái dương là vận chuyển hàng hóa thường dùng nhất cái dương tại hai p h ầ n mũ rất phổ biến cũng không làm người khác chú ý hải lang bang độc nhãn nam nhân đi tới chỉ vào những n à y cái dương đối khổ lực nhóm nói ra đợi chút nữa các ngươi liền phụ trách đem những này cái dương đem đến chỉ định địa phương chúng ta người sẽ giám sát các ngươi nhớ kỹ các ngươi chỉ cần vùi đầu làm sự t ì n h đừng sơ l o ạ n đừng nhìn loạn chớ nói lung tung đừng để ta phát hiện có ai trái với quy định nếu không thì tự gánh lấy hậu quả nói xong những lời này hắn vung tay lên khổ lực nhóm liền có thứ tự đi chuyển cái dương vốn cho là sẽ phi thường nặng nề cái dương nâng lên về sau mới phát hiện lại là chống không cái này không thể gạt được lâu dài tại bến tàu làm việc khổ lực nhóm để bọn hắn hơi kinh ngạc từng cái một từ từ sẽ đến hướng bên này đi chú ý dưới chân tại hải lang bang bang chúng chỉ dẫn xuống thương đạo i x u rất dài ư có mấy cái chỗ ngặt làm lao động tay chân nhóm sách cái dương đi ra mặt đất lúc phát hiện chính mình thân ở một cái trong kho hàng lớn nơi này đồng dạng đặt vào rất nhiều thường gặp vận hàng cái dương đây là đâu a đi đắt đường thừa dịp người không chú ý nhỏ giọng hỏi bên người mù nhị ổ đại thúc mù nhị ổ chừng thiếu niên một cái lắc đầu biểu thị chính mình cũng không biết dưới đất đi lâu như vậy lại quẹo mấy cái cua quẹo người bình thường đã sớm lạc mất phương hướng vị trí cảm giác đứng tại địa đạo cửa ra một cái hải lang bang bang c h ú n g hạ giọng nói tất cả mọi người cầm nhẹ để nhẹ không cho phép phát ra quá lớn thanh âm đem chuyển tới cái dương phóng tới bên kia sau đó lại đem những n à y cái dương chuyển về đi đều hiểu sao mỗi cái từ trong địa đạo đi ra khổ lực đều gật gật đầu bọn hắn đều nhìn thấy ngoại trừ mấy cái hải lang bang người còn có bốn cái rõ ràng không phải hải lang bang nam nhân rắn người cường trắng trên người có một loại càng giống là chiến sĩ hoặc là lính đánh thuê hải lang ba người e rằng dễ nói chuyện nhưng những người này coi như không nhất định hết thể ngay ngắn trật tự tại mùi n ỉ ô đám này khổ lực trờ trời đen khởi công thời điểm thượng thành khu sở t r ê n gia tộc dinh thự bên trong sợ lo cũng c đang đợi người trời đen đến hắn đứng tại phía trước cửa sổ nhìn về chân trời h n g đỏ chậm dãi thối lui l i ề n phản phất nhìn thấy kế hoạch của mình khoảng cách thành công mà cảm thấy cao hứng alin không biết đi lúc nào tiến đến cao hứng là đương nhiên bất quá càng nhiều hơn chính là cảm thấy may mắn sợ lo nói ra may mắn Đúng mắn. vậy, may mắn. May m mắn sợ lóc ậ p kế hoạch không, không c nhìn g chăm c y hướng n đ chăm sắc trời ngoài cửa sổ ta không dám khẳng định nhưng chỉ cần có năm mươi năm n chắc ta liền dám đi đánh cược một lần ta cược dìm gia tộc nhất định sẽ gặp lợi lên tâm cùng tàn khốc đồng dạng tham lam cũng là k h ắ p vào dìm gia tộc thực chất bên trong thiên tính một bút hai ba mươi vạn khoản tiền lớn ngươi có năng lực lấy đi hơn nữa còn có dê thế tội vì ngươi c o n h ắ c qua nếu đổi lại là ngươi ngươi có thể hay không tâm động không có người sẽ không tâm động chỉ là có chút người dám làm mà có ít người không dám làm làm làm ư ơ i cự đầu một trong dìm gia tộc liền là cái kia dám làm người mà lại bọn hắn so ta còn muốn tham lam vẫn chưa đủ với hai ba mươi vạn kim tệ trực tiếp tăng lên gấp đôi gần năm mươi vạn số lượng nhiều như vậy kim tệ ít nhất phải trang hai trăm cái dương hai trăm cái dương cần hai chiếc cỡ trung thương thuyền hoặc là một chiếc cỡ lớn thương thuyền tài năng trở đi mà lại nghĩ lặng yên không tiếng động đem nhiều như vậy kim tệ trở đi là phi thường khó khăn cất giữ kim tệ nhà kho bị từng cái gia tộc phái người nghiêm phòng t ự thủ không phải từng cái gia tộc đều phái người trình diện căn bản không ai có thể vào c ứ n g r ắ n đ o ạ t là không thể nào ta trước mắt còn không có bản lánh lớn như vậy chiếu cố lục địa cùng mặt b i ể n chiến đấu nếu như là ta đến nghĩ biện pháp chỉ có thể để lập kế hoạch thất bại Alins ra, nói nhưng đ có thể trở thành hai phân m ũ mười cự đầu gia tộc đều không đơn giản bọn hắn đối hai phân m ũ so ta quen thuộc mà lại có thể điều động tài nguyên cũng so ta nhiều có một số việc theo chúng ta khó như lên trời đối bọn hắn tới nói lại chỉ là tiện tay mà thôi tựa như lần này ai có thể trước đó nghĩ đến dìm gia tộc thế mà tại đại bộ phận nhà kho phía dưới đều đào địa đạo tuy rằng không biết bọn hắn đào địa đạo này có làm được cái gì nhưng lại vừa v ẫ n giúp ta đại ân hai trăm dương kim tệ sẽ bị từ trong địa đạo chuyển di đồng thời mang lên trước đó chuẩn bị xong thương thuyền sau đó trong đêm lái rời hải phân mù nghe có phải hay không rất đơn giản tựa như chơi bùa đ ồ n dạng kỳ thật đối với dìm gia tộc tới nói ta vắt hết g ó c lập kế hoạch thật cũng chỉ là một cái trò chơi bọn hắn tham dự cái trò chơi này chỉ vì nhẹ nhõm kiếm lấy một bút phong phú ngoài ý muốn c h i tài hơn nữa còn không cần gánh chịu bất luận cái gì phong hiểm có thể cuối cùng không phải là ngươi t h ằ n g à. a l i n e nói ra đây là cả hai cùng có lợi bọn hắn t h ă n g quá trình ta thắng kết quả tất cả mọi người rất vui vẻ s r lo cười nói chờ bọn hắn biết rõ kết quả thời điểm chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng vậy ta liền quản không đến đúng rồi gia tộc khác vẫn chẳng hay biết gì cái tiêu dìm gia tộc là thế nào biết rõ đây là một trận âm mưu À、Linh vẫn có chút nghi vẫn chút hoặc. có sau ơ lọc h đó p bởi v liền cho b phi thường rõ ràng xạ vạ tham lam để hắn tiếp tục giấu giếm âm mưu sự tình còn âm thẩm trợ giúp mặt mở rộng đồng thời hoàn thành âm mưu đem tất cả tội danh đều đẩy lên mặt trên thân về sau hắn liền vẫn có thể đen ăn đen đem kim tệ lộ chiếm nếu như ta không có đ o á n sai đêm nay hắn liền nên hành động vì cái gì đêm nay liền mạch trần âm như có thể hay không quá gấp ít nhất chờ vận kim tệ đội thuyền lái rời hay phân mù nửa n g à y lại động thủ cũng không m u ộ n dìm đại nhân trên xe ngựa g ạ tạm cẩn thận từng ly từng tí đ ể n g h ĩ đến chờ đã không kịp chúng ta đem kim ngạch làm cho như thế lớn đoán chừng hẳn là có mười cự đầu phái người điều tra chuyện này cái tia người bên ngoài tại ạ g ạ t b ố cục tuy rằng rất xinh đẹp nhưng không thể gạt được mười cự đầu nghiêm túc điều tra sớm muộn sẽ bại lộ đang gạt cục bại lộ trước chúng ta nhất định phải chủ động trần sự kiện quyền chủ động nhất định phải nằm trong lòng bàn t dạng này mới sẽ không để cho người ta có cơ hội liên tưởng đến chúng ta bây giờ làm sự t ì n h ngươi phải biết h i ể u đ ư ợ c lợi dụng âm nhu người thông minh cũng không chỉ ta một cái x a vạ quay đầu nhìn về phía ngoài xe ngựa đường đi trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên cái kia mở đình xì ẹn ra t ậ c thứ t ử gương mặt q một chương hai mươi bảy liên quan tới thân thế chương hai mươi bảy liên quan tới thân thế chúng ta đêm nay liền đi sao a lính hỏi ngươi cũng cùng một chỗ sợ lọc hơi kinh ngạc không phải đâu ngươi muốn giết ta sao ta có thể cho ngươi một khoản tiền hơn mấy ngàn vạn đầy đủ ngươi cùng sổ đến bất kỳ một chỗ giàu có sống hết đời cầm như thế một số tiền lớn chỉ chúng ta tỷ lệ hai đây không phải tự tìm phiền phức sao còn không bằng đi theo ngươi an an ổn ổn làm ăn không ngồi rồi ngươi cũng không thể không n u ô i ân nhân cứu mạng của mình à à l i n h nhìn xem hắn nói ra sợ lộc cũng nhìn xem nàng nửa ngày mới nói ra tốt ta tùy ngươi cao hướng kiếm xong cái này một phiếu liền rời đi hải phân mù triệt để cùng nơi này cá o biệt là sợ lộc đã sớm lập kế hoạch tốt đương nhiên vô luận âm mưu có thành công hay không hắn đều sẽ đi dù sao tại hải phân mù đã không tiếp tục chờ được nữa mười cự đầu bên trong chí ít có ba cái gia tộc là đối gia tộc của mình cảm thấy hứng thú ngẫm lại đều là một kiện chuyện rất đáng sợ ba cái mười cự đầu gia tộc theo thứ tự là dìm gia tộc en d e r s o n gia tộc và mạ dạn xỉ、sì、trong miệng cái kia xạ vị trí gia tộc dìm gia tộc là trước mắt hắn trực tiếp nhất đối diện đấy đ ị c h nhân cứ việc đồng thời không có tự mình hạ tràng nhưng dìm gia tộc bày ra tại hai phân mụ lực ảnh hưởng tương đương đáng sợ en d e r s o n gia tộc mặt ngoài nhìn qua là thân mật một phương nhưng nếu như không phải đối với mình gia tộc cảm thấy hứng thú như vậy nương tựa theo cái này thương nghiệp ông trùm năng lực môn u bào ân là một chuyện rất đơn giản căn bản không cần chờ cho tới hôm nay cũng còn thiếu phần ân tình này Tuy rằng thường nói ân tình khó trả nhất, nhưng là tại thương nhân trong mắt, không có cái gì là không thể dùng giá trị trị thôi. rằng nói ân nhưng nhân không không dùng cân nhắc, đơn giản là giá trị có đủ hay không gì giá giá khó hay có có cái là là là mà cao để đủ vì phần tiện nghi cứu cứu mạ giản xỉ trong miệng xa đại nhân là gia tộc nào sợ lộc còn không có t r a được nhưng hắn có thể khẳng định đối phương nhất định là mười cự đầu một trong nếu không thì lấy sở chen gia tộc và anderson gia tộc quan hệ nếu như là mười cự đầu bên ngoài gia tộc mạ giản xỉ cũng không trở thành như vậy sợ hai đối phương sa mỡ đ ỉ n h xỉ e n thanh danh cũng không tại bên ngoài chỉ ở mười cự đầu vòng tròn bên trong lưu truyền thanh danh của hắn có chút tận lực địa thấp cho nên gián điệp sự vụ quan tra không được rất bình thường m ư ờ i cự đầu không có một nhà là hiện tại s ở lộc có thể ứng phó nếu như không phải dự định cùng địch nhân đồng quy vô tận hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn rời đi hai phần mù lên thuyền trước đó s ở lộc dự định trước hào hào tắm một lần tắm miễn cho sau khi lên thuyền phiêu dương qua biển nửa tháng một tháng không có cách nào tắm rửa này lại để hắn người hiện đại này toàn thân khó chịu xuống lầu để hầu gái làm tốt tốt đi tắm chuẩn bị đợi một hồi lâu hắn mới lấy tiến vào phòng tắm không đợi hắn cởi quần áo xuống cửa ra vào đông nhiên chuyển đến một chàng tiếng gõ cửa một cái quen thuộc thanh â m giản mua chuyển đến đại nhân ta có chuyển ngươi tìm ta có chuyện gì sợ lọc nói ra ánh mắt rơi tại đầy cửa tiến đến lão quản gia trên thân gassi a một đầu tóc xám trắng xa cách đến cẩn thận tỉ mỉ mặc trên người đã hình thành thì không thay đổi quản gia phục thế đứng thẳng tắp tiêu chuẩn cả người cho người ta một loại gọn gàng cảm giác gassi a không nói chuyện trước đánh giá một hồi sợ lọc về sau mới đưa cửa đóng lại đi đến trước mặt hắn chậm rãi một chân quỳ xuống ngươi làm cái gì vậy sợ lọc hơi kinh ngạc lão nhân này hôm nay là hát cái nào một mặt a ta chỉ là nghĩ tại ngài trước khi đi chính thức cho ngài quỳ xuống một lần cuộc đời của ta chỉ quỳ qua bốn người cái thứ nhất là ngài tổ phụ thứ hai là ngài phụ thân cái thứ ba là tín ngưỡng t h ầ n minh cái thứ tư là ngài nếu như còn có cái thứ năm đó nhất định là ngài hậu đại g a r c i a cúi đầu cánh tay phải nằm ngang ở trên gối năm ngón tay trái khép lại đầu ngón tay giàn c h á n nghiêm túc mà nghiêm túc nói ra ai nói ta muốn rời đi tuy rằng l á o quản gia nói rất nhiều nhưng sợ lóc chỉ quan tâm câu nói đầu tiên g a r c i a ngầm đầu a l i n x nói cho ta biết sợ lóc khẽ giật mình sau đó cười nói nàng lại tại nói bậy b ạ gì đó à, ngươi sẽ không thật tin tưởng đi gassi a lắc đầu ta biết ngài còn không có hoàn toàn tín nhiệm ta nhưng ta đối với ngài đồng thời không có ác ý ta cùng alin là nhận biết ta từ nàng nơi đó biết rất nhiều liên quan tới ngài sự tình cũng biết ngài ngay tại chấp hành âm mưu lập kế hoạch tiếng nói của hắn đột nhiên dừng lại bởi vì hắn cảm thấy trước mặt sợ lộc trong khoảnh khắc đó sinh ra sát tâm sợ lộc xác thực có như vậy một nháy mắt rất muốn giết trước mặt da hỏa này sau đó lại đi tìm alin đối chất bất quá hắn rất nhanh liền nhị được bởi vì hắn muốn biết đối phương bại lộ những chuyện này mục đích là cái gì mỗi người làm sự tình đều có mục đích của mình nếu như đối phương mục đích là muốn dùng cái này đ ế uy hiếp hắn cái kia sợ lộc không ngại đưa lão nhân này đi gặp mặt hạ nhưng nếu như đối phương không phải mục đích này hắn vẫn là có hứng thú nghe đối phương nói tiếp tại cảm giác được sơ l ọ c s á t ý biến mất về sau g a r c i a mới tiếp tục nói ra rất xin lỗi lấy loại phương thức này đến thu hoạch những tin tức này nhưng chính như ta trước đó nói tới ta đối với ngài đồng thời không có ác ý ta thật cao hứng tại dạng này dưới cục diện ngài y nguyên có thể làm ra có lập kế hoạch hành động mà không phải mù quáng đi tìm anderson gia tộc trợ giúp ngài kinh nghiệm có lẽ có chút ó c khiếm khuyết nhưng ánh mắt cùng trí tuệ s á t thực đã đầy đủ gánh vác lên một cái gia tộc trách nhiệm năm gần m ư ơ i bảy tuổi liền có thể làm được những này ngài tại thần quốc phụ mẫu biết do nhất định sẽ cảm thấy hết sức vui mừ bởi vậy ta cảm thấy là thời điểm đem tất cả mọi chuyện nói cho ngài có quan hệ ngài phụ mẫu tử vong chân tướng sợ lóc nói ra ngươi nói là đàn cùng c ẩ n giờ chết có vấn đề gassi a g ậ t gật đầu lại lắc đầu đàn đại nhân cùng c ẩ n giờ phu nhân chết đúng là có ẩn tình nhưng ta muốn giảng thuật cũng không phải là bọn hắn mà ngài cha mẹ ruột cũng không phải bọn hắn không phải bọn hắn đó là ai sợ lóc nghe vậy hơi kinh ngạc chính xác tới nói bọn hắn là của ngài di phụ di mụ c ẩ n giờ phu nhân là mẫu thân của ngài muộn muộn ngài cha ruột là hầy lì dạ vương quốc non thành ma di o z o n bát ư ớ c mẫu thân là lệ hạ xì、dôn. hai người đều là phi thường ưu tú quý tộc nam nữ đáng tiếc quá đã sớm qua đời g a r c i a nói ra người trước bắt đầu sau đó đem tất cả ngươi biết sự tình đều nói cho ta đi ta muốn biết hết thảy sợ lóc nói ra như ngài mong muốn g a r c i a đứng dậy chậm rãi giảng t h u ậ t đoạn này liên quan tới dôn gia tộc cố sự sự tình còn phải từ mười tám năm trước nói lên mười tám năm trước vậy lý giả trẻ tuổi nhất lanh chúa ma di o z o n tại noan thành cử hành hôn lễ tân lương là lao dôn b ạ n thân nữ nhi lệ a s xi song phương là thanh mai trúc mã năm sau lệ hạ sĩ、si、mang thai đồng thời sinh ra một đứa con trai ma di o vì nhi tử lấy tên sơ lóc tại thê tử mang thai thời kỳ ma di o tại trong lãnh địa tiến hành xúc tiến thương nghiệp mậu dịch cải cách gia tăng lãnh địa giáo đường ủng hộ tài phú chi thần ạ bị các tín đồ phát triển năm thứ ba ma di o mang theo thê tử tiến về b ấ y lì dạ vương quốc đô thành tan nghỉ ì tham gia thần quyến ngày hoạt động vì nhi tử cầu nguyện khỏe mạnh vào lúc ban đêm bạo phát vương quốc sử thượng chứ danh đại thanh tẩy sự kiện mười mấy tên bị tố cáo vì dị đoan quý tộc cùng với gia thuộc bị t à n n h ẫ n sát hại trong lúc kịch chiến thậm chí đốt lên tạm nghỉ gì sct ả n sùn đại giáo đường lửa lớn rừng rực chiếu sáng lên nửa bên bầu trời đêm ma di o cùng thê tử lạ xì gặp nạn tin tức chuyển về non thành về sau ngắn ngủi mấy ngày b á tức lĩnh bên trong phản loạn nổi lên m ộ n phía phản quân càn quét l ã n h địa bỏ ra nửa tháng vây công non thành thành phá đi ngày lạy h xì mội mội cần giờ mang theo bệnh nặng mới khỏi sơ lọc tại gác s a bảo vệ dưới vụ trộm thoát đi non thành ba người một đường đào vòng thẳng đến, đến hai phân mù về sau mới dừng lại bước chân tại hai phân bởi vì chạy trốn lúc mang theo tiền tài từng bước tiêu hao sạch g a r c i a không thể không mạo hiểm trở về noan thành trộm trở về một chút ma di ô tài sản riêng lấy được k h o ả n này phong phú tiền tài về sau cận Giờ bắt đầu lập kế hoạch vụ n trộm đem sơ lọc nuôi dưỡng lớn lên cũng vì hắn thay thế một cái thân phận mới đợi đến hắn chân chính có năng lực về sau tại nói cho hắn biết dôn ra tộc sự t ì n h để hắn đi đoạt lại noan thành tìm tới giết chết phụ mẫu chân hung đồng thời đem nó chính tay đông cho nên lúc ấy cận dở phu nhân vì lập kế hoạch mà gả cho một cái nghèo rất mùng tơi tiểu thương nhân đạn dùng tiền còn lại nâng đỡ đối phương phát triển lớn mạnh còn thu dưỡng một đứa bé đồng dạng đặt tên là sợ lộc cái này con nuôi liền là cận dở phu nhân nàng vì ngài chuẩn bị thân phận mới nguyên chủ nhân cận dở phu nhân nguyên bản định mượn con nuôi đi bạch tháp thành học tập cơ hội để ngài cùng đối phương tiến hành thân phận thay thế dạng này coi như hình dạng có chút khác biệt cũng có thể từ chối vì trưởng thành chỉ là không đợi phu nhân nàng chấp hành thay thế lập kế hoạch liền bị người mưu hại bất quá vạn hạnh chính là ngài sai sót ngẫu nhiên phía dưới thành công thay thế cái thân phận này cũng coi là mạt thạ phù hộ sợ lộc bỏ ra một chút thời gian để tiêu hóa những tin t là này tấm thân thể nguyên chủ nhân thân thế lại còn có dạng này cầu hết tân đoán tình cứu thân thể nguyên chủ nhân dự định thay thế cái kia cùng tên con n u ô i mà chính mình nhưng lại thay thế thân thể nguyên chủ nhân nói như vậy tự mình tính không tính được là cái trước đỉnh hai cái nói như vậy ngươi ngay từ đầu liền nhận ra ta tới mạ dạn xì hoài nghi nhưng thật ra là chính xác nhưng trong nhà người hầu đều là tâm phúc của ngươi đi s r l o c k nói ra đúng vậy lúc đầu ta dự định nếu như mạ dạn xì tiếp tục đối với chuyện này dây dưa tiếp ta tìm một cơ hội tiện hắn đi gặp mặt hạ bất quá tên kia lại đột nhiên biến mất để cho người ta có chút ngoài ý mới g a r c i a nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo sợ nó không để ý đối phương thăm dò mà là hỏi cái kia a l i n c đâu nàng lại là người nào cũng là cần giờ di mụ đặt ở bên cạnh ta bảo hộ ta sao ta có thể một chút cũng nhìn không ra nàng có bản sự kia g a r c i a hồi đáp dĩ nhiên không phải kỳ thật thân phận của a l i n c cùng ngươi không sai b i ệ t lắm cũng là đêm hôm ấy người bị hại trẻ mồ côi là cờ dít sần bá tức nữ nhi đầu h à n g người thừa kế hợp pháp thứ nhất nàng là tại hơn ba năm trước bị cần giờ phu nhân trong lúc vô tình phát hiện phu nhân đưa nàng từ nô lệ con buôn trong tay ra mua tính cả nàng cái kia to con tiểu đồng bọ cơn giờ phu nhân ý là dự định thông qua nàng đến ở nhờ cờ dít sân gia tộc lực ảnh hưởng vì ngài đoạt lại n o a n thành cung cấp trợ giúp nếu là từ nô lệ con buôn trong tay mua lại bên người khẳng định thứ gì đều không thừa hạn các ngươi làm sao biết nàng liền là bá tức chi nữ lại thế nào hướng nhân chứng khác minh nàng liền là bá tức chi nữ s r l o c k hiếu kỳ nói cờ dít sân gia tộc huyết thống bên trong nữ tính nhất định là p h ụ thủy mà nàng tướng mạo cùng nàng mẫu thân cờ dít sân bá tức phu nhân phi thường giống nhau chỉ từ hai điểm này liền có thể chứng minh thân phận của nàng g a s i a giải thích nói q một chương hai mươi tám phù thủy gia tộc huyết thống phù thủy đều có cái gì năng lực nếu như cờ giết sần gia tộc nữ nhi đủ nhiều chẳng phải là có thể tổ kiến một c h i cường đại phù thủy bộ đội gia tộc này có phải hay không liền dựa vào nữ nhi đến phát triển lớn mạnh sợ lóc hơi xúc động trời sinh tự mang hặc gia tộc ngài suy nghĩ nhiều đại nhân g a r c i a sửng sốt một chút lắc đầu giải thích e rằng mấy trăm hơn ngàn năm trước phù thủy khả năng rất lợi hại nhưng bây giờ phù thủy cùng người bình thường đồng thời không có quá lớn khác nhau cũng chính là còn có khác nhau lạc là... â đại khái liền là thanh xuân thường trú cùng đã gặp qua là không quên được so với bình thường người m ạ n đi còn lại đồng thời không có gì khác nhau nói trí tuệ cùng mỹ mạo hai người đều chiếm được đây là tuyệt đại bộ phận người muốn lấy được nhất đồ vật phù thủy có thể không cần tốn nhiều sức liền có được đã rất để cho người ta ghen ghét sợ lo cước ao ghen tị nói garcia nghĩ thầm ngài nói tốt có đạo lý cái kia alins bên người cái kia sổ thật sự là đệ đệ của nàng sao sợ lo hỏi garcia đáp không phải ta cùng cần giờ phu nhân đều chưa nghe nói qua cờ jit sần bá tức có nhi tử nếu không thì nữ nhi cũng không thể nào là người thừa kế hợp pháp thứ nhất cái này sổ đến cùng là lai lịch gì chúng ta cha không được hoặc là chỉ là người bình thường hoặc là chính là chúng ta tiếp xúc không đến địa phương người ta từng thăm dò qua cái tiết sổ tính cách mười phần nhu nhược nhưng tố chất thân thể lại phi thường tuyệt viễn siêu thường nhân so trải qua huấn luyện chiến sĩ tinh nhuệ còn mạnh hơn tựa như là một cái hất lên ra người quái thú gassi a sắc mặt nghiêm túc nói không đơn giản đều không đơn giản sợ lọc cảm khái lắc đầu sau đó trầm ngâm một lát đã mục tiêu cuối cùng của chúng ta là đoạt lại non thành vậy thì nhất định phải có người đi âm thầm liên lạc những cái kia còn chung với ta phụ thân phong thần chuyện này can hệ trọng đại ta không yên lòng cái khác người cũng chỉ có thể hạnh khổ ngươi garcia quản ra cứ việc garcia nói nhiều như vậy sợ lộc cũng có chút tin tưởng đối phương nhưng hắn cũng sẽ không đem đối phương mang theo trên người dù sao mình vô luận là cùng rôn gia tộc vẫn là sợ chen gia tộc kỳ thật đều không có chút quan hệ nào bên người có alinz cái này một cái không thể hoàn toàn tín nhiệm người cũng đã là hắn có thể tiếp nhận h ạ n độ lớn nhất garcia tự hồ cũng rõ ràng chính mình không có khả năng bằng vào một phen liền hoàn toàn lấy tín nhiệm sợ lộc đối với quyết định này hắn biểu thị vui vẻ tiếp nhận như ngài mong muốn đại nhân chúc ngài đi tắm vui sướng ta sẽ đem dôn gia tộc chứng minh thân phận cùng tức vị chứng minh đưa đến phòng của ngài những vật này vốn phải là ngài di mụ cận dở phu nhân tự tay giao cho ngài đi thôi sợ lóc gật gật đầu tại lao quản gia đi ra cửa thời điểm hắn đ ô n g nhiên mở miệng nói garcia những năm gần đây hạnh khổ garcia bên thì thân thể quay đầu mỉm cười nói ngài tổ phụ là một tên chân chính kỵ sĩ lệnh người tôn kính lãnh chúa hòa ái phụ thân vi đại linh con người có thể vì dôn gia tộc hiệu lực là ta suốt đời vinh hạnh lão quản gia đóng cửa sau khi rời đi sợ lóc thời quần áo ra nằm đi tăm ao biết rõ những chuyện này về sau hắn cũng nghĩ minh bạch vì cái gì g a r c i a cho tới nay đều không chút hoài nghi điều tra mình căn bản không phải mình trước đó nghĩ tới những cái kia nguyên nhân đơn thuần chỉ là chính mình cái này cách làm vừa vặn phù hợp đối phương cố định kế hoạch mà thôi chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là a l i n s m a đã sớm cùng g a r c i a thông đồng như vậy chính mình để nàng giám thị lão quản g i a cách làm quả thực liền là một chuyện cười sau khi tắm xong s h e r l o c k trở lại trong phòng của mình phát hiện trên bàn nhiều mấy phần buộc lên kim dây thừng mặt thạ cuộn giấy cùng một chút vật phẩm hắn đoán những này hẳn là gassi a nói tới chứng minh thân phận cùng tức vị chứng minh hắn đi đến bàn trước túi đầu từng loại nhìn lại mặt thạ cuộn giấy hết thẻ b à phần theo thứ tự là dôn gia tộc chứng minh thân phận vậy lì dạ vương quốc ba tức tức vị chứng minh loan thành lãnh chúa chứng minh bên cạnh vật phẩm thì là một cái dôn gia tộc huy chương một đầu t i n h mỹ dây c h u y ể n cùng một thanh lộng lấy dao g ă m cùng một cái nhìn qua giản dị tự nhiên kim loại chiếc nhẫn chỉ là hơi kiểm tra một hồi về sau sợ lộc liền đem những vật này thu vào sau đó quay người đi ra cửa tìm alin gõ cửa đi vào đối diện gian phòng sợ lộc liền thấy thiếu nữ tựa ở đầu giường phía sau đệm lên c ạ c gối mặc một thân màu nhạt váy ngủ, hai chân phía bên phải hơi q u n g lộ ra một trắng tích mắt cá chân cùng hai chân. bưng lấy thư tịch alinz nghe được tiếng bước chân sau ngầm đầu có chuyện gì không sợ lóc nhìn thoáng qua ghé vào giường chiếu bên cạnh trên mặt đất nằm ngáy ho h ó t sổ tiện tay đóng cửa phòng sau đó đi đến bên cạnh bàn cái ghế chỗ ngồi xuống quay đầu nhìn về phía thiếu nữ g a s s i a vừa rồi cùng ta thẳng thắn tất cả mọi chuyện nha ồ ngươi liền không có lời gì muốn nói với ta ngươi muốn biết cái gì đối mặt thiếu nữ dạng này nhàn n h ạ t không sai thái độ sợ lóc mười phần khó chịu ngươi đã sớm nhận biết g a s s i a đi vì cái gì không nói với ta còn cùng hắn thông đồng đem tin tức của ta nói cho hắn biết ngay từ đầu ta không nhận ra hắn đến là hắn trước nhận ra ta. mà lại ngươi cũng không có hỏi ta có biết hay không hắn nha còn cùng hắn thông đồng bán đi ngươi ta không phải cũng cùng ngươi thông đồng bán đi hắn sao đây coi như là lẫn nhau hòa nhau à không đúng hẳn là ngươi còn chiếm t i ệ n nghi dù sao ta không có đem ngươi tất cả sự tình đều nói cho g a r c i a à l i n x nói ra ta còn có chuyện gì là hắn không biết sơ lóc cười lạnh nói à l i n x hai con ngươi sáng tỏ mang theo một tia kỳ dị màu sắc ngươi không phải cái kia dùng tên giả ấy dở sơ lóc j o n chuyện này ta đồng thời chưa nói cho hắn biết ngươi nói đùa cái gì ta chính là s lóc không ngươi không phải ta là n g ư ơ i không phải ta lười n h ắ c cùng ngươi tiếp tục như thế tranh luận tiếp ngươi nói ta không phải có cái gì chứng cứ có thể chứng minh sao có kiện sự tình ta một mực không có nói cho ngươi ngươi sẽ không muốn nói ngươi kỳ thật có thể nhìn thấy người linh hồn a ha ha không phải ta muốn nói là đêm hôm đó kỳ thật cũng không phải là ta cứu được ngươi bởi vì khi đó ngươi đã chết một ngày đêm hôm đó ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút thi thể bên trên còn có hay không cất giấu thứ gì đáng tiền không nghĩ tới ngươi mà lại còn sống tới alin h bình tĩnh lời nói lại giống như sấm sét giữa trời quang chấn động đến trong đầu hắn trống g i n g phía sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh thiếu nữ tiếp tục nói ra ngươi sống tới chuyện này ta không có cùng bất luận kẻ nào nói cái khác ngươi chỉ là cho là ngươi đã hôn mê mà thôi từ đó trở đi ta ngay tại yên lặng quan sát phục sinh ngươi bởi vì ngươi vừa thức tỉnh lúc biểu hiện quá đáng giá hoài nghi về sau trải qua một chút tiếp xúc về sau ta cơ bản có thể khẳng định ngươi hoặc là mất trí nhớ hoặc là liền là bị ác ma p h ụ p h ụ lại về sau đi vào h a phần mù về sau ngươi một hệ liệt cử động để cho ta cơ bản xác định ngươi căn bản không phải lúc đầu ấy giờ mà là một cái chiếm cứ thân thể của hắn người xa lạ ta biết ấy giờ chỉ là một cái bình thường quý tộc thiếu niên có điểm lũ nhược cũng có chính mình nội tâm kiên trì còn có một chút xíu nho nhỏ kiêu ngạo nhưng vô luận như thế nào hắn đều là hợp q u ẩ n mà ở trên người của ngươi ta nhìn không thấy cái kia dạng khí chất ngươi luôn luôn cho người ta một loại cùng thế giới không hợp nhau cảm giác phảng phất là mấy trăm năm trước người hoặc là dứt khoát cũng không phải là thế giới này người trên người ngươi có quá nhiều kỳ lạ bí mật những cái kia lai lịch bí ẩn nhưng lại đối ngươi trung thành tuyệt đối tùy tùng cùng ngươi đặc biệt phương thức tư duy cùng hành vi cử chỉ còn có cái kia âm mưu đủ rồi sợ lọc thô bạo đánh gãy thiếu nữ alin lời nói này để hắn cảm thấy kinh hãi một thiếu nữ đều có thể khám phá bí mật của mình chính mình quả nhiên vẫn là quá không đủ chú ý cẩn thận tuy rằng hắn cũng không cho rằng alin phát hiện bí mật này về sau có thể đối với mình chiếu thành cái uy hiếp gì nhưng là hắn vẫn là không nhịn được t h ă n g ra một cỗ sát tâm đã đối phương cũng không phải là ân nhân cứu mạng của mình vậy mình cũng không cần thiết bởi vì trong lòng đầu kia danh giới cuối cùng mà cố kỵ quá nhiều bí mật trung quy là bí mật càng ít người biết rõ càng tốt không có người biết rõ càng tốt hơn mà bảo thủ bí mật tốt nhất đối tượng liền là người chết ngay tại sở lóc nhìn chằm chằm trên giường thiếu nữ trong lòng lo lắng lấy muốn hay không giết người diệt khẩu thời điểm một mực nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho sô đột nhiên mở to mắt từ dưới đất ngồi dậy quay đầu thẳng vào nhìn xem hắn hai mắt hiện lam ta biết sổ khả năng rất mạnh nhưng là nếu như ngươi nghĩ vậy hắn đến cùng ta đối kháng chỉ sợ còn chưa đủ s ơ lóc nói ra ta cũng không muốn cùng ngươi đối địch trên thực tế ta cũng không muốn cùng bất luận cái gì người đối địch cái này đối ta tới nói không có bất kỳ ý nghĩa alin h k h é p s á c h lại tịch lắc đầu tiêu cái gì đối với ngươi mà nói có ý nghĩa còn sống an nhàn còn sống vô câu vô thúc còn sống alin nhìn quanh bốn phía một cái ánh mắt cuối cùng rơi tại sợ lóc trên thân giống như bây giờ cũng không tệ vậy ngươi biết gia tộc của mình chuyện gì xảy ra sao biết rõ chẳng lẽ ngươi không muốn vì cha mẹ của mình báo thù không muốn vì cái gì alin không có trả lời mà là nói ra nếu như ngươi muốn vì dôn gia tộc báo thù ta có thể giúp ngươi dù sao cần dở phu nhân từ nô lệ con buôn trong tay mua xuống ta cũng coi là giúp ta cùng sổ một đại ân điều kiện của ngươi sợ l ó cũng c không cho rằng thiếu nữ sẽ tốt vụng như vậy trợ giúp chính mình để cho ta đi theo ngươi qua cùng hiện tại không sai biệt lắm sinh hoạt tại sao muốn đi theo ta không đi theo ta nói không chừng ngươi sống được càng an nhàn ta có thể cho ngươi một khoản tiền cái này cùng tiền không quan hệ ngươi hơi vốt vốt mai, h có chút do dự có cảm giác hay không giữa chúng ta sẽ không tự chủ có loại không h i ể u thân cận có ý tứ gì s ơ lọc nhũ mày trải qua thiếu nữ một nhắc nhở như vậy hắn phảng phất có chút tình ngộ hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này đến nay chính mình tựa hồ thật phi thường c h i ệ u theo cùng tin tưởng đối phương vô luận kế hoạch gì đều cùng đối phương nói liền phảng phất hai người là nhiều năm giao tình hào hữu đồng dạng rõ ràng chỉ là hai cái nhận biết không lâu người nhưng trong tiềm thức lại đem đối phương xem như có thể tín nhiệm đồng bạn tựa như là bị thôi miên đồng dạng loại chuyện này thật sự là thật là đáng sợ ngươi đến tuột cùng đối ta làm cái gì sợ lóc lớn tiếng chất vấn alin lắc đầu màu nâu tóc ngắn tùy theo lấp nhẹ ta cái gì cũng không làm lúc đầu ta cùng chân chính gậy dở đồng thời không có loại cảm giác này nhưng mình từ ngươi đã đến về sau loại cảm giác này mới chậm dãi xuất hiện hẳn là ta trái lại chất vấn ngươi đối ta làm cái gì mới đúng liền xem như phụ mẫu cũng không có đã cho ta loại này kỳ lạ cảm giác nếu như thích tổ tổ h ổ chi bá chủ của khởi xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương hai mươi chín rời đi chương hai mươi chín rời đi s ở chén dinh thự lầu một đại sảnh tụ tập sơ lộc alin s rồi cùng garcia cùng ăn ổn johnson chờ hai tên dũng sĩ dẫn đấu đêm đã khuya dựa theo lập kế hoạch tốt thời gian sơ lộc là thời điểm chuẩn bị rời đi cứ việc trước đó hắn cùng alin vẫn không có đạt thành bất luận cái gì hữu hiệu nhận thức chung nhưng hắn vẫn là có ý định mang lên thiếu nữ cùng rời đi bởi vì tại cái này thời gian địa điểm này cùng alin trở mặt cũng không phải là một cái quyết định chính xác coi như hắn có năm chắc đem thiếu nữ cùng sổ giải quyết hết nhưng là một là không tốt cùng garcia giải thích dễ dàng gây nên lão quản ra hoài nghi thứ hai động tĩnh quá đại hội gây nên đối địch gia tộc chú ý đặc biệt là cái k i a ba nhà m ớ i cự đầu nhất định sắp xếp không ít nhãn tuyến đến giám thị hắn đêm nay hắn muốn rời khỏi hai phân mù nhất định phải xuất kỳ b ấ t ý thừa dịp địch nhân ánh mắt tạm thời tập trung đến hương liệu âm n h ư bên trên thời điểm l é n lén trốn đi nếu như bởi vì cùng alin trở mặt đưa tới động tĩnh đem địch nhân ánh mắt lại hấp dẫn trở về vậy liền không ổn nếu như không có vấn đề gì vậy chúng ta liền xuất phát s r l o c k nhìn về phía alin gật gật đầu biểu thị chính mình chuẩn bị xong gác sĩ a bỗng nhiên mở miệm nói ra đại nhân đây là ta một điểm tâm ý e rằng cái này từ biệt chúng ta liền không có cơ hội gặp lại ta hy vọng coi như ta không còn bên cạnh ngài cũng có thể trợ giúp cho ngài sợ lóc nhìn đối phương đưa tới một cái quần trục đây là cái gì một loại đặc thù chiến sĩ kỹ xảo tu tập phương pháp ta nhìn ngài bên người mấy tên hộ vệ tố chất thân thể cũng không tệ cũng có thể cần dùng đến gassi a giải thích nói a nguyên lai、like、là lao ra ra đưa công pháp lợi hại sợ lóc tiếp nhận quần trục để vào trong túi ngươi có lòng ta sẽ tìm cơ hội để bọn hắn học tập tạ ơn không cần nói lời cảm tạ đại nhân đây là ngài tổ phụ truyền thụ cho ta. ta chỉ là vật quy nguyên chủ s ở lọc nói ra t o à nhà n này ta đã thế chấp đi ra không có ý định lại trở về cho nên ta sau khi đi các người cũng rời đi đi miễn cho bị địch nhân liên lụy bị tội thế giới này không có ngân hàng cùng internet bảng thị âm n ư u quay vòng vốn không có cách nào giống k i ế p t r ư ớ c linh hoạt như vậy bởi vậy trong kế hoạch m ạ t dùng đến gắn bó bảng thị âm n ư u tài chính liền là s ở lọc phái người đi la phẹ đỏ thành giá cao thế chấp dinh thự có được kim tệ sở dĩ chuyên môn đi la phẹ đỏ thành thế chấp dinh thự là bởi vì h ả i phân mù địch nhân quan hệ ở bên kia vô dụng mà lại địch nhân cũng không có cách nào từ đó suy đoán ra bản thân muốn rời khỏi hạt phân mù ý nghĩ đã an toàn lại ổn tỏa ta biết ngài không có ở đây chúng ta cũng không cần thiết lưu tại nơi này gassi a g ậ t gật đầu như vậy bảo trọng sợ lộc vươn tay vô vô lao nhân bả vai sau đó quay đầu nói với johnson chúng ta xuất phát làm cho tất cả mọi người bắt đầu hành động tuy rằng ta không muốn bại lộ chính mình nhưng nếu có cần ngươi cứ mở miệng ta sẽ để cho t xô giúp ngươi alins nói ra không cần sợ lộc một tiếng cự tuyệt bên ngoài mấy người k i a nhỏ tràng diện hắn vẫn là ứng phó đ ư ợ c vì đêm nay hành động hắn còn cố ý bỏ ra năm mươi điểm danh vọng đổi mười tên nhất tinh thích khách sự vũ quan còn thừa lại mười bốn năm mươi điểm danh vọng đổi một thân bên trong kim loại vỏ ngoài cách giáp nhẹ don sân một ngựa đi đầu đẩy cửa ra đi ra phòng ở lập tức hấp dẫn mấy đạo dấu ở nơi hẻo lánh trong bóng tối ánh mắt sợ lọc theo sát phía sau bên cạnh là ánh mắt cảnh giác cạn nồn à l i n h mang theo sổ nhắm mắt theo đôi theo sát hai tên dụng sĩ、si、giác đấu phụ trách bọc h ậ u một đoàn người vừa ra cửa miệng chỉ chốc lát sau đường đi ở xa đột nhiên phi t ố c lái tới một chiếc xe ngựa tiếp cận sau chậm lại tốc độ vững vàng dừng ở trước mặt bọn hắn lên xe rồi đem hành lễ bỏ vào đến chính mình lên xe đỉnh sợ lọc một thanh đến mở xe ngửa cửa xe cực nhanh nói ra à lins hắn vừa nói vừa tiến vào xe ngựa toa xe thuật tay đem thiếu nữ cũng kéo đi lên ạt nổn cuối cùng tiến đến đồng thời đóng cửa xe xe ngựa đột nhiên lắc lư một cái sau đó liền nghe toa xe đ ỉ n h c h ó t phát ra bịch một tiếng hẳn lạt sổ vào chỗ giòn sân xoay người lên phía trước đánh xe vị đồng thời t ừ thích khách sự vụ q u a n trong tay nhận lấy xe ngựa điều khiển quyền còn lại hai tên dũng sĩ giác đấu một trái một phải giống tại xe ngựa cửa xe trần xe, xe dùng thân thể của mình chặn hơn phân nửa cái toa xe theo s ở lóc một tiếng xuất phát dọn sân mánh liệt run dày dây cương chiếc xe ngựa này lập tức hướng đạo đường phía trước chạy như điên bốn con ngựa sức kéo để coi như siêu trọng xe ngựa vẫn như c ũ duy trì rất cao tốc độ như là một cỗ phi nhanh xe tăng thế đi kinh người những cái kia trốn ở trong bóng tối người giám thị nhóm thấy cảnh này đều lấy làm kinh hãi chờ xe ngựa chạy ra nửa cái sau phố người giám thị nhóm mới phản ứng được có chút vội vàng phi nước đại đi lần theo xe ngựa có chút thì là quay đầu trở về cho nhà mình chủ nhân hồi báo tình huống bất quá không đợi những người này đi ra xa mấy bước siêu tiếng sẽ gió lên một chi nọ mũi tên bắn trúng một người trong đó đầu cái kia người lập tức nghiêng thân thể ngã trên mặt đất từ trong bóng tôi xuất hiện một nhóm khác người nhóm người này đối người giám thị nhóm phát động đánh lén một chút phổ thông người giám thị thì chết tại lần thứ nhất trong tập kích mà còn lại những cái kia thân thủ không tệ người giám thị thì cùng kẻ đánh lén chém giết ở cùng nhau xe ngựa một đường thông s u ố t sử dụng đầu này đường cái biến mất tại thập tự nhai đạo chống n ặ t sợt lóc ngồi tại có chút lắc lư trong xe ngựa nghe sau lưng tiêu thảm binh khí tiếng va chạm dần dần thu nhỏ lần này đánh đối phương một trở tay không kịp tại những cái kia người giám thị tử vong bị phát hiện trước đó hành tung của hắn hẳn là không ai biết rõ sờ chén gia tộc dinh t ự vị trí đầu kia đ ư ờ n g cái trong bóng tôi rết chóc rất nhanh liền sắp đến hồi kết thúc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giám thị từng cái một bị thích khách sự vụ quan đánh g i ế t thi thể bị giấu ở không muốn người biết góc tối trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi thích khách sự vụ quan nhóm từng cái một biến mất tại trong bóng tối bọn hắn còn muốn đi chấp hành tiếp theo cái nhiệm vụ để bảo đảm địch nhân lực chú ý có thể toàn bộ từ trên người chính mình chuyển rời đến địa phương khác đi ngoại trừ hương liệu âm nhu bên ngoài s ở lộc còn quyết định cho d ì m gia tộc chế tạo một chút phiền thoái tỷ như lợi dụng hối đoái đi ra thích khách sự vụ quan đối d ì m gia tộc phát động ám sát công kích vô luận thành công hay không nhất định có thể hấp dẫn sức chú ý của đối phương người g i á m thị chết rồi bọn thích khách đi đường đi lại khôi phục ngày thường trong đêm yên tĩnh một cái bẩn thịu i chó lang thang đột nhiên trôi ra nó ngẩng đầu hít hà trong không khí hương vị có chút sao động bất an nhìn về phía góc tối tại nguyên chỗ bồi hồi hồi lâu mới chậm dại hướng nơi hẻo lánh đi vào trong đi hai phân mù bến tàu đương mù nhì ô bọn hắn đem hai cái nhà kho tất cả cái dương lẫn nhau đổi về sau từ với không thể phát ra quá lớn tiếng vang. khổ l ự chuyển n ó m vận c h、so、xong cuối phần n cùng một chuyến a đi đắt đường dựa vào cái dương ngồi liệt trên mặt đất thở hồng hộc đối bên người mù nghị ổ đại thuốc nói ra mù nghị ổ dùng quần áo xoa xoa mồ hôi trên mặt cũng ngồi dưới đất nghỉ ngơi một bên nện lấy chính mình heo một bên tức giận nhắc nhở nghỉ ngơi thật tốt đừng đoán đợi chút nữa còn muốn đem những vật này mang lên thuyền đi còn muốn mang lên thuyền đi thật muốn mệnh a ta liền biết cái này tiền công tuyệt đối không dễ kiếm a đi đắt đường vẻ mặt đau khổ thở dài t i ê n tĩnh nghỉ ngơi một hồi a đi đắt đường đột nhiên ngạc nhiên nói ra à, bên kia giống như tới mấy cá nhân w o a cái kia to con thật là cao mù ni ô đ ạ i thúc ngươi mau nhìn a ngâm miệng coi như không thấy được mù ni ô nhìn cũng không nhìn t h ư ơ n g thiếu niên đầu đưa tay liền làm ộ t cái trưởng bội yêu lại đánh ta đầu a đi đắt đường tức giận bất bình thu hồi ánh mắt cách đó không xa mặc áo c h à n g cải trang ăn mặc sợ lọc một bằng người coi như hữu kinh vô hiểm đi tới bến tàu đồng thời cùng đã sớm chờ đã lâu mà tụ hợp sợ lóc mở miệng câu nói đầu tiên chuyện tiến hành đến thế nào mặt đáp rất thuận lợi đại nhân kim tệ đều vụn trộm chuyển tới bên này nhà kho để khổ lực nhóm nghỉ ngơi một hồi chờ mang lên thuyền sau liền có thể xuất phát ta đã sớm cùng thuyền trưởng nói các ngươi là tùy tòng của ta hắn sẽ để cho các ngươi lên thuyền rất tốt chờ chúng ta sau khi đi ngươi lưu lại hoàn thành nhiệm vụ sau cùng sợ lóc hài lòng nói mang bọn ta lên thuyền đi ngoài ra để cho những cái tia khổ lực động tác nhanh lên tranh thủ thời gian k u ô n đ ổ lên thuyền minh bạch đại nhân mặt gật gật đầu quay người đi trước để ngay tại nghỉ ngơi khổ lực nhóm tiếp tục làm việc sau đó trở về mang theo sợ l ọ c bọn người hướng bến tàu thương thuyền đi đến một đoàn người đi vào thương thuyền bong tàu bên trên tại thủy thủ thông báo xuống một tên tuổi phát hoa dâm lao thuyền trưởng từ trong khoang thuyền lảo đảo đi ra trong tay còn cầm một cái lớn c h é y đến rượu hiện nhiên là uống đến đang vui lao thuyền trưởng nhìn lướt qua mấy người ai là mạt mặt tiến lên nói ra ta là mấy cái này là tùy tổng của ta ta trước đó đã nói với ngươi được rồi tốt ta chưa quên thì ổng cho mấy cái khách nhân an bài một chút gian phòng lao thuyền hưng hở nói dưỡng lên chén rượu trong tay các ngươi tự tiện đi ta còn không có uống đủ đâu còn không dễ dàng đến một chuyến hải phân mù ngàn vạn không thể để cho đám này tiểu vương bắt đ ả n g đem rượu ngon của ta đều uống c ạ n sạch các người thuyền trưởng uống tới như vậy không có vấn đề sao đêm nay các người nhưng là muốn c ấ t cánh sợ lọc đối tên kia gọi thì ông thủy thủ nói ra thì ông thờ ơ nhúng nhú v a i yên tâm đi vùng này đường thuyền chúng ta hết sức quen thuộc coi như không có thuyền trưởng chỉ dẫn chúng ta cũng có thể an toàn c ấ t cánh sợ lọc nhẹ gật đầu không còn chất vấn lần này vận chuyển hàng hóa quý giá như vậy mà thuê thương thuyền thời điểm khẳng định sẽ nghiêm túc chọn lựa coi như mà chọn thương thuyền không được dìm ra tộc bên kia cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giút h dù sao mấy chục vạn kim tệ tùy tiện thuê một chiếc thương thuyền vận chuyển người hoặc là tâm đại yếu sao có bệnh thì ông mang theo bọn hắn đi tới buồng nhỏ trên tàu tầng hai gian phòng sợ lọc một cái phòng A t l i n x cùng xô một cái phòng còn lại dũng sĩ giác đấu hộ vệ một cái phòng a ạ t nổn cùng g o a n sân thay phiên thiếp thân bảo hộ sợ lọc an bài tốt gian phòng nói cho bọn hắn phòng n g ăn vị trí về sau thì ông liền rời đi sợ lọc đem hành lý cất kỹ để g o a n sân phụ trách trông coi sau đó liền mang theo h t nổn đi ra buồng nhỏ trên tàu lên tới bóng tàu đi vào đầu thuyền chỗ dựa mạn thuyền nhìn về phía đèn đèn đèn đ khổ lực nhóm khởi công tiếp tục đem chứa lấy kim tệ cái dương mang lên thương thuyền đi ở phía trước chính là một già một trẻ tổ hợp tuy rằng trên tấm hình thoạt nhìn có chút không cân đối nhưng rời lên cái dương lại là lại nhanh lại ổn ba tháng qua kinh lịch rất nhiều sự tình vừa xuyên qua tới tràng cảnh vẫn rõ mồn một trước mắt không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền muốn rời khỏi tòa thành thị này tuy rằng thân phận của mình đã từ lúc trước nô lệ biến thành bây giờ nhất ra c h i chủ thậm chí là bá tước hậu duệ nhưng không có tác dụng gì vẫn là vì sinh tồn không thể không tiếp tục l a n thang cứ việc chính mình đào cái hố to cho đối thủ nhưng loại này bị người đổi chạy cảm giác bất lực vẫn là rất để cho người ta thất、bại. chờ lấy đi chờ lấy ta trở về ngày ấy ta muốn để mời cự đầu cùng toàn bộ h ả i phân mù đều thần phục tại dưới chân của ta sợ lọc hai tay n ắ m chắc mặt thuyền nhìn xem màn đêm bao phủ xuống nhà nhà đốt đèn hải phân mù trong lòng yên lặng thể nếu như thích tổ tổ hồ chi bá chủ có thời xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba mươi ra biển truy kích chương ba mươi ra biển truy kích đem cái dương từ nhà kho đem đến thuyền bên trên so trước đó rời qua địa đạo muốn dễ dàng nhiều khổ lực nhóm chỉ tốn gần thời gian một tiếng liền hoàn thành làm việc kết hết nợ cầm tới tiền công khổ lực nhóm hoan hoan hỉ, hỉ đi về nhà, về nhà uống rượu uống rượu đêm nay mặc dù m ệ t một chút nhưng kiếm tiền công tương đương với ban ngày một ngày đoạt được cái này khiến bọn hắn cao hứng phi thường hàng hóa hoàn thành trang bị thương thuyền cũng liền bắt đầu chuẩn bị khởi hành lao thuyền trưởng cầm chén rượu một bên uống từng n g ụ m lớn một bên vây tay cao thanh chỉ huy các thủy thủ làm lấy xuất phát trước chuẩn bị tiểu từ thúi không muốn bị đập chết liền cho ta đem cố định dây thừng cho ta buộc chặt điểm bên kia nhổ neo hôn đ à n động tắc nhanh lên n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i uống rượu t ự như nữ nhân đồng dạng lề mà lề mề sạch sẽ đem bong tàu bên trên những cái kia loạn thất bát tao đổ vật cho ta thu thập một chút động tắc chầm nữa điểm ta liền đem người cái tia a i giúp ta đem cái chén đổ đầy rượu đầu thuyền sở lọc nhìn một chút bong tàu chút gì không lục lại ngay ngắn trật tự các thủy thủ lại quay đầu nhìn một chút nơi đuôi thuyền mấy cái hải lang bang thành viên khoe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười chỉ bằng mấy cái ngụy trang thành lữ nhân hải lang bang thành viên liền muốn ăn cái này gần năm mươi vạn kim tệ gỡ l ỏ gì gia tộc gạ tạm có phải hay không quá ngây thơ rồi đương nhiên hắn sẽ không đơn thuần cho rằng đây chính là đối phương toàn bộ thủ đoạn coi như gạ tạm rất ngu ngốc rất ngây thơ dìm gia tộc cũng sẽ không như thế xuẩn đối phương nhất định còn sẽ có thủ đoạn khác đến cam đoàn kim tệ nhất định có thể bị chính mình s đối phương khả năng nhất chọn lựa thủ đoạn liền là thuê hải tặc đến bắt cóc chiếc này thương thuyền hay là chính mình phái người giả trang hải tặc đến bắt cóc chiếc này thương thuyền sơ l ọ c càng có khuynh ê ư ớ n g cái sau dù sao thuê hải tặc còn phải nhìn đối phương có phải hay không giữ uy tín vạn nhất không giữ lời hứa đem mục tiêu hàng hóa đ ộ ợ c chiếm cái kia dìm gia tộc sẽ phải khóc trắng tại nhà cầu thương thuyền đang chậm rãi nhanh trong cách rời hải phân mù bến tàu khu vực tiến vào biển cả về sau liền để xuống tất cả cánh buồm tại gió đêm trợ rút xuống đội thuyền dần dần tăng tốc hướng phía biển cả chỗ sâu chạy tới trên bến tàu nhìn thấy th phụ trách canh gác hải lang bang thành viên lập tức trở về báo cáo tin tức rất nhanh liền chuyển đến gạ tạm trong hai gạ tạm đồng thời không có lập tức hành động mà là đợi gần một giờ mới khiến cho thủ hạ tùy tùng đi làm việc hắn không dám vi phạm xạ và yêu cầu đêm nay hành động mệnh lệnh nhưng kéo dài một giờ vẫn là dám làm có thể để chứa lấy kim tệ thương thuyền càng thêm rời xa hải phần n g ù dù sao hắn đã sớm an bài tốt nhân thủ trên thuyền vô luận thương thuyền mở bao xa đều sẽ dựa theo cố định lộ tuyến tiến về một cái vô danh đạo nhỏ đến lúc đó hắn chỉ cần hướng phía đó đuổi theo liền có thể đem năm mươi vạn kim tệ nắm bắt tới tay nửa giờ sau, Tồn cái cái đương gạ tạm ệ khoan v thai n tức tới chậm thời điểm tại trong kho hàng thấy được một trang giấy khuôn mặt quen thuộc bên trên đều hiện đầy âm ai nghe được tiếng bước chân ánh mắt mọi người đều chuyển hướng gạ tạm trên thân thần xác khác nhau gạ tảng cố gắng giả trang ra một bộ cố nén lựa dận dáng vẻ trầm giọng hỏi thật toàn bộ cũng bị mất sao không có có người trả lời nhiều như vậy gia tộc đều phái người trông coi nhà kho kim tệ đến cùng là thế nào biến mất gạ tạm lên giọng đào cái địa đạo từ trong địa đạo vụ n trộm đem kim tệ dọn đi rồi có người nói địa đạo này đào đã thành trải qua khá nhiều năm rồi cũng không phải là đặc biệt vì sự tình lần này lâm thời đào ta đã phái người dọc theo địa đạo đi xem hẳn là rất nhanh liền có thể biết thông hướng một bên nào lại có người nói đạo mặt cái này người bên ngoài không có khả năng đối hại phân mù nhà kho có hay không địa đạo rõ ràng như vậy có lẽ đối với phương trước đó làm qua điều tra đâu coi như làm qua điều tra nhưng địa đạo này luôn không khả năng là hắn bỏ ra nhiều năm thời gian đến đ à o a hơn nữa còn như thế lạng yên không tiếng động lừa gạt được tất cả mọi người đám người n g ư ơ i một lời ta một câu lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng đó chính là chính mình đám người này bên trong khẳng định có đối phương nội ứng nếu không thì một cái người bên ngoài muốn làm những này căn bản không có khả năng dù sao có người đào địa đạo khẳng định là muốn bảo mật nếu như người kia không chủ động đi nói h ả y phân ngủ bến tàu nhiều như vậy nhà kho muốn phát hiện thật đúng là rất buồn ngủ khó bọn hắn những n à y địa đầu xạ đều không rõ ràng lại càng không cần phải nói một cái người bên ngoài làm sao tìm được tất cả mọi người lẫn nhau lẫn nhau quan sát trong kho hàng tràn đầy ánh mắt hoài nghi bầu không khí lập tức có chút cứng ngắc rất nhanh liền có người đánh vỡ không khí t r ầ mặc m muốn nói kẻ khả nghi nhất ta nhìn liền là gà t ạ m lúc trước thế nhưng là hắn cái thứ nhất biểu thị cái này người bên ngoài hương liệu mậu dịch không có vấn đề về sau lại là hắn phải thêm lớn đầu nhập tiền bạc nếu không phải nhìn hắn như thế ủng hộ mọi người cũng sẽ không yên tâm đầu nhập đại lượng k i n tệ không phải sao xem xét có người đem đầu mâu chỉ hướng chính mình gà tảm lập tức cả giận nói ngươi sao có thể nói như vậy ta đầu nhập nhiều nhất tổn thất lớn nhất mà lại ta liền không tin tăng lớn đầu tư trước các ngươi không có chính mình đi điều tra qua cái kia người bên ngoài coi như các ngươi không đi các ngươi phía sau mười cự đầu chẳng lẽ cũng sẽ không phái người đi sao vậy các ngươi t r a ra cái gì không có hắn vừa nói xong lúc đầu muốn mở miệng chỉ trích hắn người lại tiếp tục trầm mặc bọn hắn là phái người đi điều tra qua mà lại phía sau mười cự đầu gia tộc cũng tương tự điều tra chỉ là cho đến trước mắt còn nhìn không ra có vấn đề gì nhưng gạ tạm đối với việc này bên trong cử động cũng làm bọn hắn hoài nghi bởi vì hắn nhìn qua có chút nóng tâm quá mức tựa như là cái kia nơi khác lừa đảo giúp đỡ Nhìn n xem đám gạ ư ờ i suy tư dáng vẻ, tạm lại nói ra dù sao nội gian tại trong chúng ta cái gì thời điểm bắt tới đều có thể hiện tại trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian tìm về mất đi kim tệ tìm không trở về kim tệ mọi người sau này thời gian cũng sẽ không tốt hơn đám người nao h nao h gật đầu không chỉ có tổn thất chính mình một số tiền lớn hơn nữa còn ảnh hưởng tới cùng chỗ r ử a ra t ổ quan hệ cái này hy sinh thực tại quá lớn không ai nguyện ý tiếp nhận có người hỏi coi như chúng ta có thể tìm tới địa đạo cửa ra vào kim tệ sớm đã bị rời đi đi cái kia muốn làm sao cha gạ tạm nói ra lựa chúng ta cùng m ộ ư ơ i cự đầu mặt chắc chắn sẽ không đem kim tệ tiếp tục lưu lại hải phân ngụ nếu không thì bằng vào chúng ta cùng m ộ ư ơ i cự đầu năng lực muốn tìm ra đến thực tại quá dễ dàng hắn nhất định sẽ thuê đội thuyền trong đêm đem kim tệ trở đi chỉ cần chúng ta thẩm tra một chút đêm nay cất cánh đội thuyền từng cái một đuổi theo liền nhất định có thể tìm về kim tệ cất cánh đội thuyền đều có báo cáo chuẩn bị trực tiếp đi bến cảng bến tàu đội phòng vệ rút đi ghi chép liền có thể cầm tới thuyền tên còn lại có thể hay không tìm đúng phương hướng đuổi kịp đối phương liền xem chúng ta vận khí của mình một người trong đó nói ra gạ tạm nói ra cái kêu mọi người liền đi xác định mục tiêu về sau đám người lập tức hành động nhao nhao hướng nhà kho đi ra ngoài người đem tất cả ánh mắt đều dẫn tới gần nhất cảng khẩu đường thuyền bên trên đến tột cùng muốn làm gì có người bỗng nhiên tại gạ tạm bên người nhỏ giọng nói ra gạ tạm quay đầu nhìn lại cái kia người hắn nhận biết là mười cự đầu l u i s gia tộc phụ thuộc gia tộc do ni họ s ù lì v ạ n một cái lệnh người chán ghét chó săn ta không biết ngươi lại nói cái gì ta chỉ là đem chính mình phân tích tình huống nói cho mọi người nếu như ngươi không đồng ý cái kia ngươi cứ tự nhiên gạ tạm nói mà không có biểu cảm gì xong xoay người rời đi nhìn xem gạ tạm bóng lưng rời đi do ni đối bên người tùy tùng nói ra các người đi tìm trong gia tộc tất cả có thể tìm tới thuyền trưởng nói cho bọn hắn đem trong hai ngày h ả i phân mù gần nhất hải đạo đều tìm kiếm cho ta tìm một lần nếu như gặp phải kim tệ thuyền liền cho ta c h ặ lại đem người trên thuyền đều giết đem kim tệ nấp kỹ minh bạch đại nhân vô luận ai là nội gian đều đã không phải trọng yếu nhất hiện tại tất cả mọi người nghĩ cái thứ nhất tìm tới kim tệ thuyền dạng này liền có thể đem kim tệ độc chiếm gần năm mươi vạn kim tệ a coi như rời đi hay phân mù mất đi mười cự đầu làm chỗ rửa cũng đăng giá cái âm mưu này thật sự là càng ngày càng có ý tứ do ni liếm môi một cái cười không ra tiếng những thương nhân này nhóm động tác rất nhanh dựa vào mười cự đầu cùng tự thân lực ảnh hưởng chỉ chốc lát sau liền lấy đến đêm nay cất cánh đội thuyền danh sách hết thể hai mươi hai con thuyền chỉ bên trong phù hợp có thể chứa hai trăm cái dương cỡ lớn thương thuyền có mười chiếc cái này mười chiếc cỡ lớn thương thuyền liền là bọn hắn lần này truy kích mục tiêu hai mươi mấy cái gia tộc hết t h ể phái ra bốn mươi mấy chiếc nhanh chóng cỡ nhỏ đội thuyền mỗi trên chiếc thuyền này đều trang bị không kém nhân viên chiến đấu đều làm xong đổi kịp kim tệ thuyền sau vũ lực chặn đường chuẩn bị cũng làm xong nếu như phe mình cùng gia tộc khác đội thuyền đồng thời tìm tới kim tệ thuyền lẫn nhau xuất thủ tranh đoạt kim tệ thuyền chuẩn bị tại năm mươi vạn kim tệ trước mặt cái gì đạo đức lễ nghĩa đều là phù vân húng chi còn có một cái người bên ngoài mặt làm dê thế tội. c đại nhân trộm cũng ngài n n h ư l m người m yên tâm hẹn mặt, cái này đầy đủ y đ ạt đô đội tuyển trước khi trời tối liền đã tại phụ cận hải vực chờ chỉ cần cảng khẩu đội tuyển đại quy mô xuất phát bọn hắn nhìn thấy liền sẽ đi theo lên đường tốt nhất không có g i a hỏa này ra sân cơ hội nếu không thì liền muốn bạch bạch t i ễ n hắn mười vạn kim tệ đối mặt dìm đại nhân còn dám công phu sư tử n g o ạ m hải tặc quả nhiên là hải tặc h ứ khoảng cách hai phân mù bến cảng bến tàu một hai trong biển địa phương lặng yên thả neo hai chiếc thuyền hình so phổ thông đội thuyền càng hẹp dài s o n g cột buồng thuyền b u ồ n g thuyền bên trên không có nửa điểm sáng lời phảng phất t ĩ n h mịch lưu linh edul ạt đồ đứng ở trên k h á n đ à i xuyên thấu qua thiên lý kính nhìn xem từ hai phân mù bến cảng bến tàu tôn ra lâm ta lâm tầm ánh sáng hắn biết rõ kia là đội thuyền, tại ban đêm đi thuyền lúc bại lộ đèn đè Quy ân hắn không say sóng mà lại ngủ được còn rất thơm ác lynx cũng không say sóng không biết có phải hay không là phù thủy thể chất nguyên nhân râu cũng không say sóng tuyệt đối là tố chất thân thể tốt thêm thần kinh thô hát nôn cùng don sân mấy cái sự vụ quan tùy tùng là hệ thống đi ra không có say sóng cái này nhất thiết định sợ lọc phần lớn thời gian là không nhìn thấy lao thuyền trưởng bóng người có thể nhìn thấy đối phương thời điểm cơ bản đều là nằm tại điều kiện bóng tàu bên trên phơi thái dương một bộ x a y cất x a y rượu chưa tỉnh bộ dáng lao thuyền trưởng cùng thuyền bên trên các thủy thủ đều không muốn phản ứng chính mình nhóm người này sợ lọc cũng lời đi cùng đối phương liên hệ mỗi ngày tỉnh ngủ ăn no ngay tại đầu thuyền bóng tàu bên trên nhìn xem phong cảnh b i ể n rộng minh ông xanh t h ẳ m thiên cung e rằng là không có chịu qua ô nhiễm duyên cớ hoàn mỹ mỹ lệ như là thượng đẳng nhất bảo thạch thế giới này cho người ta một loại sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái mãng lớn bóng ma gió biển nhẹ nhàng phất q u a mang theo trong không khí ấm áp cùng bọt nước kích thích hơi nước bên trong một tia thành lương để cho người ta cảm thấy hết sức hài lòng thoải mái chỉ muốn h ề vải nằm không lúc đ í c h sợ lọc hưởng thụ một hồi loại này không buồn không lo thời gian bỗng nhiên từ bong tàu ngồi dậy đến không thèm quan tâm người bên ngoài ánh mắt hướng về phía bầu trời hô to à. a l i n s cũng không ngẩng đầu lên nàng đã thành thói quen đối phương không hiểu ra sao hành vi đơn thuần hô to dù sao cũng so hai ngày trước hô cái gì ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân loại hình muốn bình thường một chút một lát sau sợ lọc một hơi hao hết về sau cuối cùng ngừng lại nơi đuôi thuyền lập tức vang lên một cái giàn mua nhưng trung khí mười phần t i ế n g mắng mỗi ngày đều muốn hô mấy lần có phiền hay không à? không có chỗ phát lực tìm ngươi bên cạnh tiểu nha đầu không được sao liền biết quay dày ta cái lao nhân này đi ngủ lại hô lại gọi ta liền đem ngươi vứt xuống thuyền sợ lo quay đầu nhìn về phía cách đó không xa alins trải qua hai phần mù ba tháng nghỉ ngơi lấy lại sức thiếu nữ đã không có lúc trước h i ể u x ỉ u h i ể u x ỉ u đ ầ u giá đỗ cảm giác bây giờ đã trở thành mọc tốt đẹp đ ầ u giá đỗ mẫu nâu tóc lan bảo thạch như vậy đôi mắt nhàn nhạt biểu lộ có điểm giống tử thần học sinh tiểu học bên trong hai bạ dạ ai ng nghiêng đầu nhìn về phía hắn hỏi ta một mực có chuyện không rõ s r l o c k gật gật đầu cái gì sự tình garcia nói ta di mụ cận dở phu nhân là dự định đem ta cùng con nuôi trao đổi thân phận như vậy vấn đề tới lúc ấy ta là lấy thân phận nô lệ xuất hiện tại trong đội xe hơn nữa còn kém chút chết rồi không ai chân chính quan tâm ta tình trạng cơ thể nếu như đối phương là tốt với ta làm sao có thể để cho ta chết đi từ một điểm này bên trên hoàn toàn nói không thông s r l o c k dừng lại một chút còn nói cho nên ta cảm thấy sự t ì n h hẳn là không đơn giản như vậy g a r c i a đồng thời không có đem sự tỉnh chân tướng toàn bộ đều nói cho ta hắn đến cùng đang giấu g i ế m cái gì alin r nói ra có thể g a r c i a cũng không hề nói dối hắn nói đều là nói thật nói thật cũng không có nghĩa là chân tướng hoặc là nói g a r c i a chính mình cũng không biết chuyện này phía sau chân tướng như vậy vấn đề nằm ở chỗ ta cái kia di m ụ cẩn dở phu nhân trên thân bất quá nàng hiện tại đã chết nàng thật đã chết rồi sao alin r ta phát hiện ngươi lòng nghi ngờ thật nhiều là ta nghĩ quá nhiều ngươi tổng nói như vậy có thể ngươi nhưng không có thật đau lòng ta đây là một ca khúc gọi nghĩ quá nhiều ngươi đừng hiểu lầm ta kìm lòng không được hử hai câu mà thôi khu khu h á t t ạ m được vẫn được alin h gật gật đầu sợ lóc đắc ý nói nhớ năm đó ta thế nhưng là ca phòng một phương bá chủ thỏa đáng hắn còn muốn nói khoác một chút chính mình ca phòng một phương bá chủ phong quang thành tựu vĩ đại thời điểm trên đầu đột nhiên chuyển đến nhìn viên t i ế n g la thuyền trưởng phía trước phát hiện hòn đảo lặp lại phía trước phát hiện hòn đảo mạng trái thuyền hai mươi tin tức rất nhanh bị thủy thủ cáo chi ngủ gật bên trong lao thuyền trưởng lão thuyền trưởng lẩm bẩm vài câu xoay người từ bông tàu bên trên đứng lên một bên ngáp một cái một bên giúp đỡ nhìn ra xa à, xác định một chút vị trí nhìn xem có phải hay không chúng ta mục đích không bao lâu ạp một liền hồi b ả o nói thuyền trưởng liền là phía trước hòn đảo nhỏ kia lao thuyền trưởng gật gật đầu rất tốt bọn tiểu tử ai vào chỗ đấy chú ý bánh lái mạn trái thuyền hai mươi hướng hòn đảo nhỏ kia tới gần cẩn thận đáy nước đáng ngầm chủ cán thu nửa bờm đều đ ộ n g bắt đầu nhanh nhanh nhanh đầu t h u y ề n chỗ s r l o c k đứng dậy dựa vào mạn thuyền đi phía trái phía trước nhìn quanh à lính cũng tới đến bên cạnh hắn à lính đây chính là chúng ta mục đích sợ lóc không là bọn hắn đợi những ngày gần đây cuối cùng chờ đến chờ một lúc ngươi cẩn thận một chút đoán trường hải lang bang đám kia người muốn bắt cóc chúng ta muốn đánh nhau sao tạm thời trước không đậu thủ nhìn kỹ hắn nói bọn hắn khẳng định còn có hậu viện đem bọn hắn một mẹ hốt gọn sẽ khá b ấ t việc ngươi có nắm chắc không đây chính là trên biển đội thuyền đều ở trong tay bọn họ đâu coi như chúng ta đợt lại cũng không biết lái thuyền đừng lo lắng ta cũng có thuyền sợ lóc cười cười. dìm gia tộc muốn đen ăn đen chính mình cũng muốn đen ăn đen đã đối phương đều có chuẩn bị chính mình làm sao có thể không chuẩn bị một mực không vận dụng danh vọng chính là vì lần này lập kế hoạch tối hậu quan đầu mà giữ lại sơ lóc bây giờ có được 2.030 điểm danh vọng đêm hôm đó hắn từ gassi ai trong miệng biết mình thân phận chân thật thời điểm liền được tháng 5-5-5-0 điểm danh vọng tăng thêm hắn nguyên bản còn lại 1.480 điểm danh vọng 2.000 điểm danh vọng đầy đủ dùng vào cái khác dôn gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất thân phận liền có thể đạt được tháng 5-5-5-0 điểm danh vọng có thể thấy được cái này dôn gia tộc bối cảnh lai lịch là lợi hại cỡ nào nếu như thành công khôi phục gia tộc hẳn là có thể được đến gấp m ộ ư ơ i danh vọng đi bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ cái này hắn biết rõ chính mình còn không có thực lực như vậy cơm cắn từng một ăn đường muốn từng bước một đi hãy ắ n đủ hạt đậu ngồi tại bong tàu thùng rượu bên trên trong tay cầm một cái cái chén có một ngụm mỗi một chiếc uống vào rượu m ạ n h cảm giác được thời gian có chút nhàm chán mặc dù hắn vừa mới trải qua một trận chiến đấu nếu như chỉ nghe được tên của hắn đối phương liền dọa đến đầu hàng loại chuyện này cũng gọi chiến đấu đối với trông chừng mà hàng đám này được nhân h đủ ạt đồ tức giận đến rất muốn đánh người bất quá hắn là một cái rất có nguyên tắc người xưa nay không tổn thương tù binh cho nên hắn chỉ là để cho thủ hạ cầm đao buộc đối phương cùng mình quyết đấu sau đó đem đối phương đánh thành đầu heo hai phân mú mười cự đầu thủ hạ đều là một đám hèn nhát b i ể n cả là nam nhân lãng mạn bọn hắn thế mà tại như thế lãng mạn địa phương không đánh mà hàng quả thực đem chúng ta khuôn mặt nam nhân đều mất hết h đủ ạt đồ chưa hết giận cơ cơ quả đấm ai bảo ngươi thu một đám hung thần á c sát thủ hạ còn cùng đen khô lâu đánh n g n g tay hiện tại ngươi tiếng xấu đã truyền khắp trên biển từng cái bến cảng đều nói ngươi nghĩ kỹ đen thân á i t giới c mặc chính là một kiện lộ ra thon dài hai chân còn đùi trên chân trèo lên lấy một đôi qua mắt cả chân giày da nhỏ trắng bóng cặp đùi đẹp tại bông tàu bên trên đi tới đi lui nhu sắt vô số ánh mắt nữ nhân nói chuyện lúc dừng tay lại bên trong làm việc tựa hồ là ngại thời tiết quá nóng một bên sắt mồ hôi trán một bên giật giật cổ áo bạo lộ ra mỹ cảnh để bên cạnh hẹ đủ ạt đồ thấy trận cả mắt lên nữ nhân tức giận l ư ờ m hắn một cái nhìn cái gì vậy có s ắ c tâm không có sắc đảm hè nhát n hẹ đủ ạt đồ vội vàng phản bác ngươi nói ai hè nhát n nếu không phải hôm nay đánh người thời điểm đã thương e o ta nhất định sẽ làm cho ngươi biết biết do vĩ đại hẹ đủ ạt đồ thuyền trưởng gợi hại nữ nhân khinh thường n h ữ môi lấy cớ này nàng đã nghe vô số lần hẹ đủ ạt đồ đối với nữ nhân khinh bị coi như không nhìn thấy uống một hớp rượu sau hỏi ngươi chừng nào thì nguyện ý xuống thuyền ta có thể cho ngươi một khoản tiền hảo hảo sinh hoạt hải tặc kiếp sống không thích h ngươi Chờ chết cha h ta tìm tới giết chết cha mẹ và u y nữ h hung thủ, đồng thời đem hắn chết không thuyền. đệ đồng đem đổi tỷ tự tay giết chết về sau. Không cần đổi, ta mội ngươi sau, xuống cần cũng n về sẽ nhân nói xong cầm đồ lao nhà xoay người rời đi hiển nhiên là không muốn tiếp tục thảo luận cái đề tài này này ạt ta hô, nữ ó i cái tài qua muốn luận không thảo này. n để nhân q u a y đầu cả giận nói ẹ đù đồ chỉ chỉ dưới chân, quên kéo cái địa ạt nạ tàu, thân yêu cả gì nạ tiểu thư. Cả gì nạ nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút chỉ chỉ chân, cái cả Cả phương nhìn hắn, nhìn khối dưới ngươi lại quên này bóng nạ gì gì yêu kéo k ẹ、e、đủ ạt đồ đem hai chân thu hồi ngồi xếp bằng tại thùng rượu bên trên nhìn xem nữ nhân phủ phục l ê đất lúc cổ áo danh sâu cảnh đẹp khinh bạc huýt sáo đáp lại hắn làm một cái đá vào thùng rượu phía trên biên giới dày da nhỏ cách hắn bảo bối chỉ có một ngón tay khoảng cách dọa đến ẹ、e、đủ ạt đồ kèm chút xoay người từ thùng rượu bên trên lăn đến mạn thuyền bên ngoài rớt xuống trong biển thấy cảnh này các thủy thủ đều phát ra một trận cười vang bong tàu bên trên tràn đầy vui sướng bầu không khí bỗng nhiên một tiếng bén nhọn tiếng h u t sáo vang lên cột buồn bên trên chuyển đến hoa tiêu thanh âm chú ý ngay phía E đủ hạt đồ đứng dậy đứng tại thùng rượu bên trên xuất ra mang theo người thiên lý kính quan sát trên mặt lộ ra vẻ chăm chú thấy được có đội t h u y ề n ba cột b u ồ m thuyền b u ợ m hẳn là mục tiêu thương thuyền gợ gì gợ gì người ở bên trên muốn nhiều chú ý quan sát bốn phía có hay không cái khác đội t h u y ề n nếu như không có cái khác đội t h u y ề n chúng ta lại hướng bên kia tới gần Thu đến, thuyền trưởng. tiêu lớn tiếng trả lời. Đổi ngày, trên trở truy thuyền, thấy Hoa hơn hai chiếc kích hắn mình đến, Đổi đường đội đỡ lớn ngày, ngăn bảy giúp lời. làm cảm năm mươi vạn kim tệ trước mặt hắn cũng không có năm chắc khống chế lại chính mình thuyền bên trên đám hải tặc thuyền trưởng quyết định muốn phù hợp thuyền viên lợi ích hộ tống kim tệ cho người ta cũng không phải đám hải tặc nên làm sự tỉnh eddu ado ở trong lòng yên lặng lắc đầu q một chương ba mươi hai hối đoái đội thuyền chương ba mươi hai hối đoái đội thuyền trên hải đảo sợ ớ lóc bọn hắn lại tới đây đã một hồi lâu vừa lên bờ liền bị hải lang bang bang chúng cầm vũ khí hung thần ác s á t xem quản bắt đầu lao thuyền trưởng ngồi ở một bên nham thạch bên trên cầm một cái túi nước rõ rượu nhìn thấy tình huống bên này một câu cũng không nhiều lời hiển nhiên là đã sớ các thủy thủ cũng không nhiều người xen vào chuyện bao đồng chỉ là tụ tập tại lao thuyền trường chung quanh top năm top ba đối sơ lọc bọn người chỉ trọ vừa nói vừa cười bộ dáng sơ lọc gặp hải lang bang bang chúng tựa hồ không có tính toán giết mình những người này cũng liền không có để ạt n ổ n mấy cái hộ vệ động thủ p h ả n kháng mà là t r ư ớ c thuận theo tự nhiên ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần đồng thời xem một chút trong hệ thống có thể hối đoái đồ vật vì lập kế hoạch cuối cùng có thể thành công kết thúc công việc h ắ n vốn là chuẩn bị một nghìn năm trăm danh vọng muốn hối đoái đế quốc tổ tổ hố bên trong một chiếch hà lan vũ trang thương thuyền đội thuyền hối đoái cần một ba trăm năm mươi điểm danh thêm bắt đầu toàn bộ là một năm trăm điểm danh vọng vũ trang thương thuyền chỗ tốt là đã có hỏa lực lại có thể chứa nội kim tệ nếu như hối đoái cấp năm tuần dương hạm hoặc là hai chiếc cấp sáu tuần dương hạm e rằng công kích hỏa lực mạnh hơn nhưng khẳng định trang không hết hai trăm dương kim tệ sơ lộc cũng không muốn mang theo lão thuyền trưởng chiếc này cỡ lớn thương thuyền rất dễ dàng bại lộ hành t u n g hắn không muốn để cho hai phân mưu địch nhân biết rõ chính mình ở nơi nào đặt chân ăn r a trừ phi hắn quyết định đến mục đích sau liền dét sạch lao thuyền trưởng cùng thủy thủ nếu không thì chỉ có người một nhà mới lại càng dễ bảo thủ bí mật húng chi vũ trang thương thuyền hỏ lấy hắn điều tra biết được thế giới này hải chiến càng nhiều tiếp mạn thuyền chiến công kích từ xa phương thức giới hạn xe nọ cùng cỡ nhỏ máy ném đá chẳng những công kích khoảng cách gần chính xác cũng không được vũ trang thương thuyền bốn mươi hai ổ hỏa pháo vài phút giáo thế giới này đội thuyền làm người không là làm thuyền bất quá đã ngoại ý muốn thu được dôn gia tộc danh vọng hai nghìn ba mươi điểm danh vọng để hắn lại có mới lựa chọn hắn quyết định đem hối đoái đội thuyền từ hà lan vũ trang thương thuyền đội thành tây ban nha lớn thuyền b ư ợ m lại tên g h lần thương thuyền thời đại đại hàng hải nổi tiếng lâu đợi gh lần thương thuyền tiến nhưng khi chiến hạm lui có thể làm thương thuyền, chính là thế giới Viện dương m ộ ị c h đ ế q u ố c hải chung i thiết ế ế n y l ư ơ phẩm. ghệ lần thương thuyền c h i a l à m cỡ năm h ỏ trăm linh điểm hối đoái danh vọng tăng thêm một năm h cung c i trăm linh điểm danh vọng giữ kinh phí hết hệ cần thiết một bảy trăm linh điểm danh vọng thân tàu chiều dài năm ư ơ i m bong tàu rộng nhất chỗ một bốn năm m chở khách một trăm tám mươi tên thuyền viên bên trong sáu mươi tên nhân viên chiến đấu đồng đều phối hữu súng không có dạng thanh không bao gồm tháo thủ hai tầng bóng tàu phân phối sáu mươi môn súng đại bác hỏa pháo tầm sát thương năm trăm l i n lớn nhất tốc độ tám tiết thân tàu cường độ bảy nghìn năm trăm tám mươi đội lễ lần thương thuyền về sau sơ l ọ c còn thừa lại ba trăm ba mươi điểm danh vọng đầy đủ để hắn ứng phó một chút chẳng phải nghiêm trọng khó khăn cùng p h i ê n phức cũng không lâu lắm cách đó không xa các thủy thủ đông nhiên ngạc nhiên lớn tiếng thảo luận tựa hồ là trên mặt biển thương thuyền hoa tiêu nhìn thấy mặt biển xuất hiện đội thuyền bóng dáng rốt cục trở đến quá chậm so với chúng ta chứa nhiều như vậy hàng thương thuyền đều chậm hại chúng ta đợi hơn nửa ngày cuối cùng có thể trở về h các thủy thủ đồng thời không có hoài nghi đến thuyền có thể hay không không phải người của mình bởi vì hải đảo vị trí rời xa tất cả cố định đường thuyền ngoại trừ chuyên môn hướng bên này lái tới đội thuyền không có cái khác đội thuyền ngộ nhập tới gà tám đang chọn địa điểm bên trên đã loại bỏ bất luận cái gì ngoài ý muốn đội thuyền xuất hiện khả năng mới lựa chọn hòn đảo nhỏ này may a vẫn chờ ta trở về hảo, hảo hầu ả o h hạ nàng đâu ha ha thôi đi cẩn thận bị cái k i a mập bà echo đây không phải là mập chỉ là tương đối đ ầ y đạn v v người thích liên tốt dù sao ta là sẽ không để cho một cái hai trăm tờ oun giờ nữ nhân cưỡi tại trên thân hoặc là cưỡi tại trên người nàng khẩu vị của ngươi thật sự là đặc biệt nhỏ gió giờ ha ha ha các thủy thủ buộc phát ra một trận cười vang bên cạnh hải lang bang bang chúng cũng không nhịn được vui vẻ nhưng vẫn là không có triệt để bông l ò n g cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm vào sợ lọc bên này uy đối phương viện còn đến viện quân của ngươi đâu còn không có tin tức sao a lính hỏi làm sao ngươi biết đó nhất định là đối phương viện quân đâu chẳng lẽ liền không thể là chúng ta sao sợ lọc nói ra viện quân của chúng ta ngươi không phải đang nói đủa chứ dĩ nhiên không phải s ơ lóc đứng người lên vô vô mông cạnh hải lang bang bang chúng thấy thế lập tức tiến lên quát lớn ngồi xuống không cho phép đứng lên hoạt động tay chân một chút được hay không s ơ lóc nhìn về phía tên kia bang chúng không thể lấy lại không trung thực liền để ngươi gãy tay gãy chân hải lang bang bang chúng dương lên vũ khí trong tay s ơ lóc gật gật đầu sau đó đ ố i bên người hạt nồn cùng don sân nói ra xử lý bọn hắn lên thuyền thời điểm các giác đấu sĩ vũ khí trang bị đều đã bị hải lang b a n g b a n g c h ú n g đ o ạ t lại nhưng cho dù là tay không tất s á t hai cái hai sao dũng sĩ giác đấu cũng có thể rất nhẹ nhàng đối phó hải lang b a n g những tên côn đồ này b a n g chúng chủ nhân lên tiếng hạc nôn cùng j o h n s â n không nói một lời liền hướng hải lang b a n g b a n g c h ú n g phóng đi mấy cái hải lang b a n g b a n g c h ú n g thấy thế cũng nao g n g a o dơ lên vũ khí lao đến lấy nhiều đánh ít là bọn hắn thích nhất phương thức một bên khác các thủy thủ nhìn thấy bên này lên xung đột n g a o n g a o vây xem hò hét phản phất lại nhìn một trận kích thích biểu diễn thuyền trưởng phía trước phát hiện đội thuyền từ cờ xí bên trên nhìn hẳn là mục tiêu của chúng ta bẹ rổ số cỡ lớn thương thuyền h、e、đủ át đ ồ nghe được hoa tiêu lớn tiếng báo cáo về sau cầm lấy thiên l y kính hướng bẹ rổ số đội thuyền nhìn lại bong tàu cùng cột buồng bên trên đều không có bóng người hoạt động nhìn qua có chút cổ quái thật lâu hắn buông xuống thiên l y kính lớn tiếng nói đem thuyền ngang nhiên xung q u a thủy thủ trưởng tập hợp nhân thủ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mười mấy phút sau đội thuyền hàng nhanh chậm rãi tiếp cận bẹ rổ số h、e、đủ át độ đứng tại mép thuyền nhìn về phía mười m bên ngoài bẹ rổ số chỉ gặp bóng tàu bên trên không nhìn thấy nửa cái bóng người ch trong khoang thuyền cũng không có người tiếng hít thở c ả dí nạ thần tình nghiêm túc nói ra hoặc là đều lên đ ả o nhỏ hoặc là liền đều đã chết hẳn là lên đ ả o ta không có nghe được mùi màu tươi bất quá vì cái gì một người cũng không để lại xuống tới thủ thuyền rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hẹ đủ ạt đồ nói ra thu b ư u n g thả neo chuẩn bị thu y ề nhỏ n chúng ta muốn lên đ ả o nhìn xem lại đi mấy cá nhân đến bệ rổ số bên trên nhìn xem đều mang lên vũ khí cẩn thận một chút hải tặc các thủy thủ nhao nhao lớn tiếng đáp ứng tại thủy thủ trưởng ăn bài xuống rất nhanh một nhóm người leo lên bệ rổ số dò xét tình huống một cái khác giúp người thì theo dõi hẹ、e、đủ át đổ cùng một chỗ tiến về cách đó không xa đảo nhỏ cạ d ì nạ một cước đạp ở thuyền nhỏ đầu thuyền cầm trong tay một thanh màu tím n h ạ t làm bằng gỗ t r ư ờ n g cúng eo t r e o ống tên nghiêng thai nghiêm túc lắng nghe đương thuyền nhỏ tới gần đảo nhỏ bờ biển bãi c á t thời điểm nàng đỗng nhiên nói ra bên trái bãi đá ngầm phía sau có tiếng hít thở rất nhiều người mọi người cẩn thận ba chiếc thuyền nhỏ bị đẩy lên bãi cát hẹ、e、đủ át đổ từ thuyền bên trên nhảy xuống tới phía sau hắn đi theo mười mấy cái hải tặc thủy thủ vừa lên bờ liền hướng phía cạ dị nạ vừa rồi chỉ b ẹ đ ù ạt đồ đám người nhất thời liền thấy một đám bị trói lên người ngoài miệng bị ngăn chặn từ quần áo cách gan mặc nhìn lại hẳn là bẹ rổ số bên trên mất tích nhân viên quả nhiên xảy ra chuyện c a g i n a nhìn về phía ẹ đ ù ạt đồ giúp bọn hắn c ẩ y dây ẹ đ ù ạt đồ nhữ mày hải lang bang bang chúng vừa thấy được ẹ đ ù ạt đồ bọn hắn lập tức gân ân ân ân phát ra táo bón thanh â m hy vọng có thể hấp dẫn sự chú ý của đối phương tựa hồ có rất trọng yếu muốn nói một tên hải lang bang bang chúng tại bị gỡ xuống đóng kín bố về sau lập tức hô lớn yêu đại nhân đông tây đã bị người đập đi dưới tình thế cấp bách hắn kém chút liền bại lộ edu ạt đồ danh tự may mắn phản ứng làm nhanh không phải nếu như bị cái khác bẹ rổ số người nghe được cái tên này biết rõ bọn hắn cùng hải tặc hợp tác vậy coi như phiền thoái chuyện gì xảy ra edu ạt đố hỏi hải lang bang bang chúng đáp mặt tùy tùng không biết bọn hắn dùng cái gì biện pháp liên hệ việt quân một chiếc thuyền lớn mang theo binh sĩ tại chúng ta tới đến nơi đây không bao lâu liền đổi tới chúng ta đánh không lại đối phương đông tây đều bị đối phương toàn bộ dọn đi rồi edu ạt đố hỏi binh sĩ ngươi xác định là cùng mặt tùy tùng là cùng một bọn hải lang bang bang chúng đáp xác định bọn hắn khẳng định là cùng một bọn ta tận mắt thấy mặt tùy tùng tại binh sĩ chen trúc hạ lên thuyền những cái kia người trang phục thống nhất hành động cấp tốc hẳn là binh sĩ không sai không phải chẳng lẽ còn sẽ là lính đánh thuê sao biết rõ bọn hắn hướng bên nào đi sao e đ u l ạt đồ lại hỏi hải lang bang bang chúng lắc đầu chúng ta bị bọn hắn buộc chặt ở chỗ này tay chân đều buộc chung một chỗ rất khó di động rời đi bãi đá ngầm đi xem mặt biển tình huống cái này phiền thoái e đ u l ạt đồ n h ư mày giải cứu bị trói đám người edul t đồ hỏi rõ ràng cái kia chiếc địch thuyền đội thuyền đặc điểm về sau liền để hải lang bang bang chúng cùng lao thuyền trưởng điều khiển bẹ r chính mình suy nghĩ lại một chút biện pháp nhìn xem c ó thể hay không tìm tới cái kia trước địch thuyền hai thuyền trước khi chia tay vẹn rổ số lao thuyền trưởng nói với e đ u l addo một sự kiện đó chính là h ắ n phòng thuyền trưởng bên trong hàng hải địa đồ bị cầm đi hàng hải địa đồ lấy đi cầm đông tây có làm được cái gì c ả g ì nà nghi ngờ nói đương nhiên là xem xét đường thuyền a không phải còn có thể có làm được cái gì một hải tặc thủy thủ nói ra chẳng lẽ bọn hắn không có sao cũng không phải cái gì quý giá đồ vật tại mỗi cái bến cảng đều có thể mua được cà dì nà nói ra e d u addo nghe xong lời này trong đầu linh quang nói lên giật mình giống như nói ra chúng ta chỉ cần biết rằng lão thuyền trưởng tấm kia hàng hải trên bản đồ từ hòn đảo nhỏ này xuất phát đường thuyền có mấy đầu chúng ta liền có thể suy đoán ra đối phương hướng đi nhanh phái người nhanh đi hỏi q một chương ba mươi ba lên đường số trận chiến mở màn chương ba mươi ba lên đường số trận chiến mở màn hai phân mù vùng ngoại ô gỉm trang viên s ạ và ngươi đi tại vườn hoa trên đường nhỏ bên cạnh là lạc hậu nửa bước gà tạm kim tệ chuyện tiến hành đến thế nào gà tạm đáp hôm nay là ngày thứ ba nếu như hết thể thuận lợi kim tệ đã tới tay nhóm đầu tiên mười mấy vạn kim tệ cũng đã tại vận chuyển trên đường trở về vì che giấu hai mắt người chúng ta sẽ ở nửa đường an bài mới đội thuyền tiếp nhận đều là từ cái k h á c bến cảng trở về đội thuyền sẽ không khiến cho người khác hoài nghi mười cự đầu thương thuyền rất nhiều ngẫu nhiên có mấy chiếc từ nơi khác trở về cũng không ai sẽ liên tưởng đến năm mươi vạn kim tệ trong chuyện này xạ và ngươi hài lòng gật đầu nhất thiết phải cẩn thận đứng ra sai lầm Tối hôm qua cho ó mấy cái lao gia lao ỏ a của ta quan đến nói bóng nói gió liên quan tới người chỗ tới tại t gió r n chuyện này nhân chặn lạnh trên chán, g Gạ hôi đều vai vật, ta xoa xoa lại. trò tạm bị mồ dù ì mình m miệng mời đại đầu định đề, tại gia gia người gia thời gian coi rồi. nhân trong những này nếu nhận chính trong chuyện này vấn đề, như này như hỏa chỉ chủ, thật thẳng、rồi. Cho tộc lao gỡ gì là là lỏ sau cự có vậy d có dìm đại nhân làm chỗ dựa cái khác mười cự đầu không dám phá đổ gia tộc mình nhưng dùng một ít thủ đoạn để cho mình sinh ý không kiếm được tiền gì vẫn là dễ như trở bàn tay tại cạnh tranh kịch liệt hai phân mù làm ăn không tiến tắt tối một khi gia tộc mình bị gia tộc khác siêu việt dìm đại nhân đối với mình chiếu cố chỉ sợ cũng sẽ không giống hôm nay rằng này địa vị của mình lại nhận rất lớn dao động m à dìm đại nhân nói lời nói này ý tứ gạ tạm trong lòng cũng minh bạch chính là vì cho mình một điểm áp lực để cho mình hoa càng đa tâm hơn nghĩ đem sự t ì n h làm được thỏa đáng thế là hắn phi thường nghiêm túc nói ra đại nhân ngài yên tâm ta sẽ đem sự t ì n h khác để qua một bên tự m ì n h đốc xúc chuyện này thẳng đến nó thuận lợi hoàn thành rất tốt có cái này năm mươi vạn kim tệ ta liền có thể đem lập kế hoạch trước thời hạn chuyện này sau khi hoàn thành mới đường thuyền mậu dịch ngươi cũng cùng một chỗ tới giúp đỡ chút xạ vạ vô vô gạ tạm bà vai tiếp tục đi về phía trước gạ tạm trong lòng vui mừng tại nguyên chỗ sừng s ố t một hồi mới đệ nén xuống tâm tình kích động đi theo mới đường thuyền mới mậu dịch có thể chia lại đến lợi nhuận khẳng định không ít đây là phát triển lớn mạnh chính mình g i a tộc cơ hội tốt từ dìm trang viên đi ra gạ tạm liền chạy tới chính mình cái kia ở vào vùng ngoại ô trang viên cứ việc đồng dạng là trang viên h ắ n trang viên so với dìm trang viên đến thì nhỏ hơn nhiều đại khái chỉ có khoảng một phần năm trong trang viên trồng lấy một chút hoa quả rau quả cùng chăn nuôi lấy một chút dê bỏ cùng gà ngông chờ g a cầm dùng đến cam đoan hắn trên sinh hoạt thường thụ tươi mới hoa quả cùng loại thị tại t hai p h ầ n mù m ư ờ phần s a n g quý nếu như mỗi ngày đều tại trên thị trường mua sắm liền xem như hắn loại này giá trị bản thân thương nhân cũng sẽ cảm thấy túi tiền đau gà tạm đi và ở vào trang viên nơi hẻo lánh trong tầng hầm ngầm bên trong giam giữ tại hai người giờ giấc mơ cùng mát giờ giấc mơ đã bị giam giữ một hồi vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn sợ hãi gà tạm sẽ ra hại chính mình có thể đợi đã lâu cũng không có phát hiện đối phương có ý muốn giết chính mình thế là dũng khí liền dần dần lớn lên mỗi ngày đều lớn tiếng la hét muốn gặp gà tạm để ngoài cửa trông coi phi phiền muộ trong coi sau khi hành lễ v ị gà tạm mở ra tầng hầm cửa lớn gà tạm mang theo tùy tùng đi vào giờ giấc mở vừa nhìn thấy hắn tới như bị điên lập tức xông lên nếu như không phải trên chân xích sắt quảng ngắn sợ rằng sẽ bổ nhào trên người hắn đáng chết hốn đản vì cái gì đem ta bắt lại ngươi chính là như thế đối đãi người hợp tác sao mau đưa ta thả ra mau đưa ta thả ra lao thương nhân một bên giận phun nước miếng một bên ra sức d ã y rồi lấy gà tạm c h á n g h é t phất phất tay để hắn yên tĩnh sau lưng tùy tùng lập tức tiến lên một quyền trọng kích tại giờ giấc mở phần bụng đánh cho lão nhân này trực tiếp ngã trên mặt đất toàn thân run r u y không người đau đến không nói nổi một lời nào đến bây giờ còn thấy không rõ thân phận của mình thứ gì g ạ tạm khinh miệt hứa một n g ụ m sau đó quay đầu nhìn về phía một bên t ĩ n h tọa người trẻ tuổi thế nào ngươi suy nghĩ ký chưa chỉ cần cùng ta hợp tác ta có thể thả ngươi một con đường sống mặt lắc đầu mặt yên tĩnh bình tĩnh biểu lộ để hắn cảm thấy mười phần khó chịu ngươi chẳng lẽ liền tuyệt không lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn mặt lại lắc đầu chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn sẽ có người tới cứu ngươi đừng có nằm mộng ngoan ngoan phối hợp ta mới là ngươi đường ra duy nhất mặt vẫn lắc đầu gặp người trẻ tuổi hoàn toàn một bộ hoàn toàn không phối hợp dám vẻ gạ tạm không khỏi cười lạnh ta không biết sau lưng ngươi còn có ai có dạng gì người nhưng là nơi này là hại phân mụ là thương nghiệp mười cự đầu gia tộc trưởng không thành thị mặc kệ ngươi là giáo hội vẫn là quý tộc ở chỗ này đều phải nghe chúng ta tòa thành thị này thương nhân làm chủ cũng không sợ nói thật cho ngươi biết những kim tệ đó đã bị chúng ta cầm tới bây giờ đang ở trả lại trên đường ngươi âm mưu lập kế hoạch triệt, triệt để để thất bại như vậy một kiện có hại danh dự sự tỉnh chỉ sợ ngươi phía sau chỗ rửa cũng không nguyện ý gánh chịu đi chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác ta không chỉ có thể cam đoan ngươi không bị giết người diệt khẩu còn có thể cho ngươi một bút không ít tiền tài đầy đủ ngươi tại cái khác địa phương vượt qua không sai sinh hoạt thế nào suy tính một chút mặt chỉ là lắc đầu vậy ngươi liền đợi đến bị đưa lên hai phân mù thành thị nghị hội thẩm phán đài đi cho ngươi đường ra ngươi không m u ố n ngươi đây là tự tìm đường chết gà tạm lạnh lùng để lại một câu nói từ một tiếng bay người rời đi đối mặt mềm không được cứng không x o n g mạ gà tạm thật sự là không có biện pháp lợi dụng dùng hình đều thử qua đối phương p h ả n phất như là một cái cái sắc không hồn đồng dạng một điểm phản ứng đều không có lên đường số là sợ lọc cho dưới chân chiếc này ghệ lần thương thuyền đặt tên ngụ ý lại bắt đầu lại từ đầu đạp vào mới sinh hoạt tuy rằng hắn hy vọng có thể có một cái tốt bắt đầu nhưng lại xuất hiện một cái lệnh nhân ý liệu bên ngoài vấn đề bọn hắn l ạ c đường b i ể n rộng mênh ngông bên trên không có bất kỳ có thể tham chiếu địa hình địa vật hoàn toàn liền dựa vào lấy bản đồ hàng hải hàng hải dụng cụ thái dương tinh không đến phân rõ phương hướng muốn tìm được chính xác đường thuyền nhất định phải tinh thông những kiến thức này hệ thống cho ra tới thuyền trưởng tự nhiên là không có vấn đề vấn đề duy nhất là nơi này không phải địa cầu Bản đồ hai à bên cũng không phải là hoàn toàn tương tự a hắn quay đầu nhìn về phía lên đường số thuyền trưởng giống nhi chẳng lẽ ngươi liền không thể ngẫm lại những biện pháp khác sao giống nhi lắc đầu nói ra nếu có nhân giáo đạo hoặc là hàng hải thư tịch cung cấp ta quan sát ta còn có thể học tập một chút chẳng lẽ nói chúng ta còn muốn trở về hòn đảo nhỏ kia để lao thuyền trưởng cho người bồi b ộ khóa sợ lóc nhà ránh dốt nỉ nhắc nhở đại nhân lấy trước mắt tình trạng đến xem chúng ta cũng vô pháp trở lại trước đó đảo nhỏ tuy rằng thoạt nhìn chúng ta một mực là tại hướng phía trước đi thuyền nhưng hải lưu là sẽ đem đội thuyền mang thiên về đội thuyền trên biển cả đi thuyền là không cách nào thuần thắng tắp đi thuyền đây cũng là tại sao muốn như thường lệ điều chỉnh đường thuyền nguyên nhân một trong về phần chạy hướng đường thuyền bao nhiêu độ tại không có chính xác đo đạc phương pháp tình hống giới chúng ta cũng không thể mà biết tại hải lưu hướng chảy giống nhau tình hống giới chúng ta đi trở về sẽ chỉ cách đảo nhỏ càng ngày càng xa thật ra chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ở trên biển phiêu đã sao s ơ lo hỏi trước mắt đến xem là như vậy nếu như chúng ta vận khí tốt đụng tới một chiếc thuyền liền có thể thoát khỏi cái này quất cảnh đạt được dột nỉ trả lời khẳng định về sau s ơ lo có chút buồn bực trở lại vùng nhỏ trên tàu gian phòng bên trong trước mắt loại tình huống này hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện tranh thủ thời gian gặp gỡ một chiếc thuyền chỉ giải quyết cái này lúng túng vấn đề e rằng là cầu nguyện của hắn lên hiệu quả tại hắn về đến phòng hơn hai giờ về sau vòng tàu bên trên bỗng nhiên chuyển đến phía sau phát hiện đội thuyền tin tức tốt sợ lọc hào hứng đi vào vòng tàu bên trên lôi kéo rột ni hỏi thuyền ở đâu thuyền ở đâu mặt biển bên trên vẫn như cũng là biển trời một tuyến cảnh tượng không thấy được bất luận cái gì đội thuyền bóng dáng rột ni đưa qua một chi ống dài kính viễn vọng chỉ vào trái phía sau nói ra thuyền ở bên kia đại nhân sợ lọc thông qua kính viễn vọng cuối cùng thấy được mặt biển bên trên một cái thập tự hình chấm đen nhỏ không cần phải nói đó nhất định là đội thuyền cột bổn đỉnh hắn liên tục nói ra nhanh đem đội thuyền tốc độ hạng chờ đối phương tới gần đại nhân ta đã mệnh lệnh hạ xuống dốt nghi cũng không cần người ngoài nghề nhắc nhở chứa năm mươi vạn kim tệ chiếc này lên đường số tối cao vận tốc đã bị đẹt h ấ p đến năm tiết muốn truy người gần như không có khả năng chỉ có thể chờ đợi đối phương tới gần chờ đợi đối phương đội thuyền đến gần trong khoảng thời gian này sợ lọc một mực tại nóng này đi qua đi lại thỉnh thoảng dùng ống d à i tính viễn vọng nhìn một chút đối phương b ó n g dáng thẳng đến đối phương đội thuyền xuất hiện tại mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong hắn mới yên tâm lại hắn liền sợ đối phương không đến chỉ cần đối phương tới gần hắn liền có biện pháp làm cho đối phương giáo sư dột n h ỉ thế giới này hàng hải tri thức vô luận là dùng tiền hay là dùng bạo lực đại nhân tình huống giống như có chút không đúng dốt nỉ bỗng nhiên nghiêm túc nói ra thế nào đối phương bỗng nhiên dâng lên cờ đen kia là một chiếc thuyền hài tặc thuyền hài tặc sợ lóc có chút giật mình dốt nỉ bước nhanh đi đến điều khiển bong tàu bên cạnh lao xuống phương bong tàu các thủy thủ lớn tiếng hạ lệnh tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thủy thủ trưởng dẫn đầu chiến đấu thủy thủ đi phân phối vũ khí pháo thủ bên phải mạng thuyền ai vào c h ỗ đ ấy tùy thời làm tốt nã pháo chuẩn bị những người còn lại viên toàn bộ tiến vào buồng nhỏ trên tàu tranh chiến an bài xong dốt nỉ quay đầu nói với sợ lóc đại nhân đợi chút nữa chiến đấu có thể sẽ rất nguy hiểm ngươi tiên tiến trong khoang thuyền nghỉ ngơi một hồi đi sợ lóc lắc đầu không cần ta liền không tin nương tựa theo súng k i ế p đại pháo còn đánh nữa thôi thắng những n à y thổ dân hải tặc ta ngay tại cái này l ố c chiến nếu quả thật gặp nguy hiểm hạt nồn cùng johnson sẽ bảo hộ ta tiến vào buồng nhỏ trên tàu dốt nỉ chỉ là đề nghị sợ lóc không nghe hắn cũng không có cách dù sao ai bảo đối phương là chủ nhân đâu đứng tại bong tàu thượng khán g càng ngày càng gần chiếc thuyền kia nhanh thật nhanh xong cột buồng thuyền hải tặc sợ lóc trong lòng l n l n có vẻ kích động cùng chờ mong khi h ắ n vẫn là thiểu niên du hy t r ạ c thời、điểm. Liên hát ư n g xa số thuyền hải tặc bên trên độc nhãn lại nghi ô nhìn xem càng ngày càng gần thương thuyền nhịn không được cười ha ha không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy không chỉ có trốn khỏi ạ gà bến cảng hải quân vây quét đang chạy trốn trên đường còn đụng phải một chiếc thương thuyền nhìn cái kia chậm ung dung tốc độ khẳng định chứa đầy không ít hàng hóa chờ chúng ta cướp bóc cái kia chiếc thương thuyền liền có thể đền bù chúng ta trước đó tổn thất hơn nữa còn có thể kiếm lớn bên trên một bút bên cạnh mặt theo hải tặc khạc khạc cười nói một bên khác đầu chọc sờ lên đầu của mình nên miệng cười một tiếng rất muốn nhiều chặt mấy cái đầu nếu là con nữ nhân vậy liền s ư ớ n g rồi ta muốn rượu r u n phổ thông rượu mạch đã buôn án nghe nói gần nhất đông nam ạ mạ dạ đế quốc sản xuất một loại gọi đồ sứ đồ vật phi thường xinh đẹp thường thường có thể bán ra giá trên trời không biết chiếc này trên thuyền buôn có hay không làm sao có thể có đồ sứ e rằng là phương bắt chi thức liên minh lưu chuyển tới thủy tinh pha lê quản nó có cái gì dù sao đông tây chúng ta đều lớn ha ha ha t r ì n h thuyền đám hải tặc không ai cảm thấy khẩn trương làm tung hoành lấp lóe hải dương gió báo chi hải cùng yêu ca chi hải nhiều năm hải tặc cướp bóc một chiếc thương thuyền chỉ là tại bình thường bất quá sự t ì n h liền cùng ăn cơm uống nước không sai bị lắm tất cả mọi người đương nhiên cho rằng chiếc này thương thuyền tại bị bọn hắn nhìn thấy trong nháy mắt liền đã chú định bị cướp cướp vận mệnh khác biệt duy nhất chỉ là ở chỗ bọn hắn cướp bóc chiếc này thương thuyền muốn trả ra đại giới là cực kỳ nhỏ. t hai e o h chiếc đội thuyền ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần lẫn nhau tầm đó đều có thể rõ ràng hơn nhìn thấy đối diện thuyền bên trên một chút chi tiết sợ lóc đứng tại đuôi thuyền bong tàu bên trên bên người đứng tại g o ô n n y hai người liền lấy phía sau thuyền hải tặc lẫn nhau thảo luận kia là một chiếc hơi có vẻ hẹp dài s o n g cột b u ồ n thuyền b u ồ n thân tàu chiều dài đại khái tại ba bốn m đến ba tám m tầm đó bong tàu rộng nhất chỗ cũng không đến mười m m ạ n thuyền so gậy lần thương thuyền thấp gần hai m hai chiếc thể tích thuyền cùng với liền như là người trưởng thành nhìn thiếu niên thuyền hải tặc đầu thuyền bong tàu bên trên một khung bàn quay thua nọ mũ Nỏ múi tại ê n đ ầ sợ lọc hai người mí mắt xuống thuyền hải tặc bên trên đám hải tặc bắt đầu thay đổi xe nọ nọ mũi tên tựa hồ định cho lên đường số đến bên trên một phát cũng không lâu lắm liền thấy một chi nọ mũi tên giận bắn mà ra vẹo một tiếng sắt lên đường số trái mạn thuyền bịch đâm vào trong biển sợ lọc thu hồi nhìn về phía nọ mũi tên ánh mắt hỏi n ỏ mũi tên có thể xuyên thấu thuyền của chúng ta thể sao dốt nhi gật gật đầu khoảng cách như vậy hạ là có thể bất quá n ỏ mũi tên uy lực có hạ chỉ là đơn thuần vật lý phá hư rất dễ dàng tu b ổ đối đội thuyền đi thuyền không tạo được ảnh hưởng nhưng là sẽ có chút khó coi đúng không đúng thế chúng ta rõ ràng so hải tặc cường đại vì cái gì còn muốn cho bọn hắn khởi s ư ớ n g chủ động công kích đâu sợ lộc nói ra khoảng cách này chúng ta có thể hay không triệt để phá hư thuyền của bọn hắn thể để bọn hắn không cách nào thoát đi có thể nếu như ngài cần dốt n h trả lời vậy liên động thủ đi đạt được sợ lộc chỉ thị về sau dốt n i liền bắt đầu an bài chiến đấu chỉ lệnh nguyên bản nửa buồn lên đường số rất mau đỡ đầy toàn bụng tại công điên cùng làm đà hơi có vẻ cổng cảnh thân thuyền trên mặt biển vạch ra một đường vòng c u n g đầu thuyền vẩy ra lên tuyết trắng bọn nước khoảng chừng nửa phút về sau lên đường số đã đem thân thuyền truyền h à n h toàn bộ bên trái khía cạnh toàn bộ bại lộ tại thuyền hải tặc tầm mắt bên dưới hát xa số bên trên đám hải tặc nhìn thấy loại tình huống này đều có chút một bức không rõ đối diện thương thuyền là có ý gì a ta đã biết cái thuyết thương thuyền cho là chúng ta nỏ mưu tên bắn không chúng bọn hắn làm như vậy nhất định là tại k i n h bị chúng ta, Tức chết ta rồi. Bọn này tên từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh bị chúng ta hát xa hải tặc cho bọn hắn một chút ráo hơn nếm thử lên đường số bên trên sợ l ó c nhìn xem thuyền hải tặc cái trước cái khoa tay múa chân tựa h ồ bị chọc giận đám hải tặc có chút không hiểu ra sao đám này đ ồ đần làm sao đột nhiên liền tức giận rồi có thể là bởi vì lần thứ nhất không bắn chúng đi dốt nỉ suy đoán nói vậy chúng ta sẽ dạy cho bọn hắn cái gì mới gọi xạ kích bắt đầu tác chiến đi minh bạch đại nhân dốt nỉ quay người đối truyền lệnh quan nói ra để mạn trái thuyền pháo thủ nát pháo ba vành tệ xạ mệnh lệnh rất nhanh bị truyền tới tầng dưới pháo kích bong tàu lên đường số mạn trái thuyền thân tàu hai tầng pháo kích bong tàu pháo kích cửa sổ đều bị mở ra cất ký đạn pháo hỏa pháo bị các thủy thủ đẩy lên cửa sổ một bên hoặc pháo ngắm chuẩn lấy mấy chục mét có hơn thuyền hải tặc hát xa số bên trên một tên hải tặc đống nhiên kinh ngạc chỉ về đằng trước lớn tiếng nói ra mau nhìn cái kia chiếc thương thuyền thân tàu bên trên đột nhiên toát ra thật nhiều màu đen khối lập phương thanh âm của hắn lập tức liền hấp dẫn rất nhiều hải tặc chú ý đó là cái gì nhìn qua tựa như là thân tàu mở cái là từng cây ống sắt kỳ quái ta cảm thấy một tia không rõ hương vị đầu thuyền mặt t h è o hư lạnh một tiếng quản nó là cái gì chờ ta trước tiên đem n ỏ mũi tên bắn thủng thuyền của bọn hắn thể lại nói nói xong hắn liền đưa tay chuẩn bị đi kéo động xe n ỏ cơ quan tay quay mặt t h è o tay cương t r ả o ở cơ quan tay quay còn chưa kịp kéo động đột nhiên chỉ nghe thấy phía trước chuyển đến một trận như lôi đ ỉ n h tiếng oanh minh sau một khắc xe n ỏ liền bị một đạo hắc ảnh đập t r ú n g trong nháy mắt nổ tung thành một đống rách dưới hắn cũng bị đánh bay ra ngoài chứ bỏ đuôi thuyền sáu ổ hỏ pháo tả hữu mạn thuyền chia đều đ hai tầng hỏa pháo b o n g tàu bên trên mười hai hạ mười lăm hai mươi bảy ổ hỏa pháo gần như đồng thời n ạ pháo ánh lửa bắn ra tiếng vang như sấm khổng lồ thân thuyền đều cảm thấy một trận lắc lư hát xa số bên trên đám hải tặc chỉ cảm thấy ánh lửa cùng tiếng sấm đ ề u hiện trước mắt hiện lên mấy chục đạo bóng đen phụ cận mặt biển lập tức t ó é lên cao mấy mét của nước mấy đạo đánh vào thân thuyền b o n g tàu bên trên bóng đen trong nháy mắt liền cho thuyền hải tặc tạo thành to lớn phá hư đạn pháo ruột đặc tuy rằng sẽ không đạo tạc nhưng to lớn động năng để nó có được cực mạnh xuyên qua lực vô luận là tầng ba phát pháo đạn đánh xuyên thuyền hải tặc thân tàu hai phát đạn pháo từ b o n g tàu phá vỡ mà vào vùng nhỏ trên tàu b o n g tàu bên trên đám hải tặc người ngã ngựa đổ đụng ngã vật phẩm tán loạn trên mặt đất một mảnh hỗn độn nửa ngày đám hải tặc mới chật vật không chịu nổi từ b o n g tàu bên trên đứng lên có chút chưa tỉnh hồn đánh giá b ố n phía sau đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt đều tập trung vào phía trước cái kia c h i ế c thương thuyền trên thân bọn hắn tung hoành b i ể n cả nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có gặp được khủng bố như vậy đáng sợ công kích hắc hỏa g i a khói đặc dần dần tắn đi lộ ra lên đường số thân tàu. hai mươi bảy đ è n nhánh cửa sổ giống nhau lần thứ nhất lúc như thế yến tĩnh chỉ là đương cái kia từng cây họng pháo lại lần nữa từ trong cửa sổ vươn ra thời điểm hát xa số bên trên đám hải tặc thì lại lần nữa nhớ tới tại vừa rồi cái kia một trận pháo kích bên trong bị chi phối sợ hãi ầm ầm ầm ầm đồng dạng ánh lửa lôi mình đồng dạng màu đen hơi khói đồng dạng kinh khủng thình t h ị c h thình t h ị c h thình t h ị c h thuyền hải tặc thân tàu không ngừng chuyển đến vỡ vụ n thanh âm có vòng thứ nhất xạ kích đương thám thảo tại các pháo thủ sửa pháo kích góc độ về sau vòng thứ hai t ề xạ tỷ lệ chính xác có rõ rệt tăng lên mười mấy phát pháo đạn đánh trúng hát xa số thuyền hải tặc đem thân tàu đánh xuyên một cái động lớn cùng một số cái phá đ ộ n g những cái kia rơi tại b o n g tàu bên trên đạn pháo cùng là cho đám hải tặc mang đến đáng sợ sát thương phàm l à tại đạn pháo tiến lên tuyến đường bên trên người không phải gãy tay gãy chân liền là bị mất mạng tại chỗ vòng thứ ba pháo kích t ề xạ so vòng thứ hai càng nhanh lúc này lên đường số tại trên phạm vi lớn chuyển hướng về sau đã đi tới hát xa số khía cạnh hai chiếc thuyền m ạ n trái thuyền đối mạn trái thuyền ph hai mươi bảy ổ hỏa pháo tại tốt như vậy góc độ khoảng cách gần như thế xuống không một cái rơi mất đạn pháo đáng sợ lực phá hoại trong nháy mắt liền đem thuyền hải tặc mạng trái thuyền thân tàu đánh cái phá thành mảnh nhỏ đại lượng nước biển mánh liệt rót vào trong k h o a n g thuyền để h á c xa số xuất hiện rõ ràng lật nghiêng dấu hiệu bong tàu bên trên trong k h o a n g thuyền vô số không có cố định vật phẩm toàn bộ hướng phía đội thuyền bên trái nhóc nhô trượt xuống một chút tại pháo kích bên trong đầu góc choáng váng hải tặc càng là ngã xuống đến trong biển độc nhãn lại n g vốn cho rằng nhảy vào tầng dưới bong tàu tao nộ thảm hại hơn nữa còn có đổ đầy đông tây hỏng gâu ngăn tại trước người sớm đã bị xuyên qua thân tàu đạn pháo đánh cho n ử a tàn thật vất vả chịu qua ba lần pháo kích hắn tại ẩn thân chỗ đợi một hồi không tiếp tục nghe được cái k i a đáng sợ tiếng sấm theo nước biển không ngừng rót vào thuyền hải tặc thân tàu nghiêng đến phi thường lợi hại l ẹ nghỉ ổ không thể không từ ẩn thân chỗ đi ra chung quanh đều là đoạn mục tàn phiến hắn hít sâu một hơi cẩn thận từng ly từng tí vượt lên tầng cao nhất bông tàu đập vào mắt chỗ cảnh tượng so với phía dưới cũng không tốt đến địa phương nào song cột bùn bên trong một căn cột bùn tại ph đem đuôi lâu trùng điệp ném ra một đầu sụp đổ khe hở xong toàn mẹ nó xong lẽ ni ồ lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy thuyền chấm định trên biển cả thuyền đắm trên cơ bản liền đại biểu tử vong mà lại nơi này vẫn là rời xa đường thuyền hải vực muốn đụng tới cái khác đội thuyền chờ cứu viện gần như không có khả năng lần này đi săn làm sao lại đụng phải như thế một cái đáng sợ quái thú đâu phun ra cái này lôi minh cùng ánh lửa không phải quái thú còn có thể là cái gì nhất định là như vậy sớm biết liền không đến kiếm ngoại khoái thành thành thật thật đi đường tốt bao nhiêu ngay tại hắn có chút mở mịt hối hận thời điểm bên cạnh đ ô n g nhiên vang lên một thanh â m thuyền trưởng hát xa số không được chúng ta nhất định phải nhanh chóng rút lui không phải chờ thuyền triệt để chìm xuống về sau mang theo vòng xoáy sẽ đem chúng ta cũng kéo vào trong biển rộng như thế quá nguy hiểm độc nhãn lẹn lì ổ quay đầu nhìn lại nói chuyện chính là đầu cho mát là trên chiếc thuyền này thủy thủ trưởng trên người hắn có một đạo đáng sợ vết thương bất quá vết thương không sâu tựa hồ chỉ là quét đến da thịt mà thôi lẹn lì ổ hỏi thương thế của ngươi thế nào có nghiêm trọng không vẫn được tránh đệm xuống cột buồm lúc bị phá tấm ván gỗ chảy thương mà th đầu chọc mát chẳng hề để ý chúng ta nhất định phải tìm một chiếc thuyền nhỏ lại mang một ít thức ăn và nước ngọt mau chóng rời đi nơi này chỉ cần có thể sống s ó t đến ngày sau còn có thể lại bắt đầu lại từ đầu g ạ p công đâu l e n n y ô nhìn quanh bốn phía một cái không thấy được mặt thẹo thân ảnh chết rồi đáng sợ lần công kích thứ hai đến lúc ta tận mắt thấy hắn bị đánh trúng ngực rớt xuống đi trong biển l e n n y ô lắc đầu lập tức nói ngươi đi tìm thuyền ta đi tìm đồ ăn chúng ta chia ra hành động đương hải tặc người không có nhiều như vậy đa sâu đà cảm làm sự tình mượi phần quả quyết hai người ngay lập tức hành động nếu như thích tổ tổ hồ chi bá chủ cuộc h ở i xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba mươi lăm hấu người hố đến đ ấ y chương ba mươi lăm hấu người hố đến đ ấ y bởi vì thuyền nhỏ địa phương có hạn mà lại loại tình huống này có thể tìm tới thức ăn và nước ngọt cũng không nhiều hai người tiết kiệm điểm e rằng còn có thể chống đến được cứu lên một k h ắ c này cho nên l ẹ nghĩ ô bọn hắn cũng không tính mang lên cái khác hải tặc dù sao thuyền hải tặc đều chìm mọi người cũng liền đường ai nấy đi đi hai người động tác rất nhanh chỉ chốc lát sau đã tìm được cần vật phẩm đương độc nhãn l ẹ nghỉ ô một tay kẹp lấy một túi đông tây nhảy đến trên thuyền nhỏ lúc vừa vặn trông thấy ánh sáng đầu m á t nhấc chân đem một cái ý đ ồ bò lên trên thuyền nhỏ hải tặc trùng điệp đạp vào trong biển biểu lộ m ư ờ i phần hung hãn thang ngu này mà nghĩ lên thuyền đầu chọc m á t quay đầu đông tây đã tìm được chưa liền trên tay ngươi những n à y ừ n có thể tìm tới chỉ những thứ này l ẹ nghỉ ô dương lên cái túi trong tay p h ò n g bếp bị đánh vỡ cái lô lớn đông tây đều mất trong biển những n à y vẫn là nơi hẻo lánh bên trong tìm tới chỉ có g ầ n ấy đông tây đủ chúng ta kiên trì mấy ngày ta cũng chỉ có thể tìm tới những n à y có muốn không ng lenny ô nhìn về phía mác mak cũng nhìn xem hắn độc nhan nhắm lại đầu trong sáng bóng ai cũng không nói lời nào lẫn nhau đều biết đối phương không có khả năng đi tìm bởi vì ai đều không yên lòng một mình lưu đối phương trên thuyền chính mình nếu là đi đối phương khẳng định sẽ không chút do dự lái thuyền rời đi hiện tại đồ ăn là ít nhưng nếu như chỉ có một người nhưng cũng miễn cưỡng đầy đủ giang có một hồi lenny ô mới mở miệng nói trèo thuyền đi đi nhanh lên hy vọng cái kia chiếc g á i vật thuyền không truy chúng ta nếu không thì mak cầm lấy một căn thuyền mái trèo ném cho đối phương lenny ô quay đầu nhìn thoáng qua xa xa gậy lần t ư ơ n g thuyền n ổ ra cục đờm đáng chết lên đường số bên trên sợ lọc nói ra vớt một chút hải tặc đi lên hỏi một chút tình huống hắn nhìn thoáng qua nơi xa chính đang chạy trốn thuyền nhỏ đúng rồi đừng để con kia thuyền nhỏ chạy dốt n ỉ rất trung thực thi hành mệnh lệnh của hắn mười mấy phút sau đại bộ phận rơi xuống nước chưa chết hải tặc cùng độc nhãn lẹ nghị ổ cùng đầu chọc mác đều bị vớ lên lên đường số nhìn xem trước mặt toàn t h â n lướt đẫm như là ướt xuống đồng dạng đám hải tặc sợ lọc mặt không thay đổi hỏi ai là các người thuyền trưởng đừng nói hắn đã chết đám hải tặc hai mặt nhìn nhau về sau nao nhau, nhau đưa ánh mắt về phía độc nhãn lẹ thầm mắng một tiếng đáng chết không thể không thừa nhận ta chính là thuyền trưởng có cái nhiệm vụ giao cho ngươi nếu như ngươi hoàn thành tốt ta liền thả các ngươi tất cả mọi người một con đường sống sợ lóc nói ra nhiệm vụ gì rất đơn giản thuyền trưởng của ta thi toàn quốc một thi ngươi về hàng hải phương diện vấn đề nếu như câu trả lời của ngươi chính xác ta liền sẽ thực hiện ta trước đó nói qua hứa hẹn sợ lóc mỉm cười nói nếu như ngươi trả lời sai lầm hoặc là để cho người ta không hài lòng vậy liền thật đáng tiếc ngươi nói chuyện giữ lời sao lenny ồ h o nghi nói sợ lóc nói ra đương nhiên ta muốn giết các ngươi quá đơn giản căn bản không cần đến lựa các ngươi thuyền của ngươi xác thực lợi hại nhưng bây giờ không có cái kia kinh khủng đông tây ngươi muốn giết chúng ta cũng phải trả giá cái giá không nhỏ đầu chọc mác không phục nói đừng nhìn ta nhóm hiện tại tay không tất sát ép đồng dạng có thể một cái đánh các ngươi ba cái xem ra có người còn không có nhận rõ ràng tình trạng giột nhi nói cho bọn hắn hiện thực là cái gì sợ lóc lạnh nhạt nói sau l ư n g giột nỉ h không nói hai lời móc ra bên hông toại phát súng lục nhắm ngay đầu chọc mác bắn một phát thình t ị c h một tiếng súng văng để chúng hải tặc tất cả đều giật này mình đầu chọc mác càng là toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra thật lâu mới hai tay run run túi đầu xem xét thân thể của mình đến cùng ở đ â u thụ thương đương tìm làm căn bản cũng không phải là ngươi sợ lóc chỉ chỉ đầu chọc bên cạnh đám hải tặc hướng hắn chỉ phương hướng quay đầu nhìn lại chỉ gặp nguyên bản đứng ở nơi đó một hải tặc lúc này đã ngã xuống b o n g tàu bên trên cái chán có một cái lỗ nhỏ máu tươi đã chạy đầy hắn toàn bộ khuôn mặt tại mọi người kịp phản ứng trước đó một k í c h mất mạng đám hải tặc nhìn về phía rột u nhì trong tay cây súng lục kia ánh mắt tràn đầy sợ hãi lại nhìn thấy vây quanh chính mình mang theo nón tam giác các thủy thủ trong tay đều cầm một cây càng dài ống sắt lúc tất cả mọi người dọa đến một cử động cũng không dám. đem cái kia người vứt xuống biển thuận tiện xông một lần bong tàu s ơ lóc phân phó xong lại nhìn về phía thuyền trưởng hải tặc suy tính được thế nào có nguyện ý hay không tiếp nhận nhiệm vụ này không không có vấn đề độc nhãn lại nghi ôm một lời đáp ứng không đáp ứng không được ga vạn nhất tiếp theo cái bị bịt người là chính mình làm sao bây giờ giao cho ngươi s ơ lóc đem chuyện còn lại vung tay cho dột nhi chỉ cần dột nhi học xong thế giới này hàng hải thuật hắn liền không sợ ở trên biển l ạ c đường đầu tháng sáu hạ chính vào ánh nắng tươi sáng thời tiết gà tạm gần nhất tức giận phi thường nguyên nhân không gì khác lúc đầu một kiện mười phần chắc chín sự tình cuối cùng m à thất bại hết thể lập kế hoạch vô số chuẩn bị phí hết tâm tư đến cuối cùng năm mươi vạn kim tệ vẫn là ném đi sao có thể không khí mà lại chuyện này đã bị dìm đại nhân biết rõ đáng chết h đủ ạt đồ vượt qua hắn trực tiếp cùng dìm đại nhân báo cáo sự tình để hắn một chút chuẩn bị cũng không có bị dìm đại nhân cứ gọi đi hung hăng cảnh cáo một phen h đủ ạt đồ ở trên biển truy kích ba ngày vẫn như c ũ không tìm được nửa điểm cướp đi kim tệ đội thuyền b ó dáng cuối cùng chỉ có thể bất đắc di trở về hai phần mư báo cáo nhiệm vụ thất bại kỳ thật cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới bởi s hoàn toàn không có dựa theo bẹ rổ số lao thuyền trưởng biển hàng địa đồ đi thuyền kết quả é đủ ạ t đồ trên đường đi đều là đang đổi không khí ngược lại vọt tới sở lọc phía trước con n g ồ i tại phía sau đổi bắt người phía trước một bên một mực hướng về phía trước làm sao có thể tìm được con n g ồ i g ạ tạm mười phần một bội gỡ lò d ì gia tộc tại dìm gia tộc gia tộc phụ thuộc bên trong thủ tịch địa vị đang động giao nếu như không đem khắc phục hậu quả sự tình làm được đẹp một chút vậy mình và chính mình gỡ lò d ì gia tộc cũng chỉ có thể chờ một cái suy sụp kết cục là giờ đến phiên các ngươi ra sân giờ giấm mắt gà tạm ngồi ở trong xe n g a trong lòng cực nhanh đem kế hoạch ban đầu sửa đổi một chút. hơn nửa canh giờ xe ngựa đứng tại h ả i phần mù ngoại ô trang viên gạ tạm sau khi xuống xe bước nhanh đi vào trong tầng hầm ngầm nhìn thoáng qua giờ dệt mở cùng mặt hai người bị nốt nửa tháng lao thương nhân nhìn qua có chút tinh thần không tốt trên mặt có cô ư u ám khí sắc một đôi nhìn về phía gạ tạm trong mắt bắn ra chính là ánh mắt toán đ ộ u mặt vẫn y bộ dạc cũ nhàn n h ạ t không sai mặt không biểu tình phản phất tuyệt không khẩn trương chính mình tao nộ cùng kết cục bắt hắn cho ta mang đi gạ tạm đối người bên cạnh nói ra hẳn tại mặt trải qua bên người thời điểm thấp giọng nói nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng chỉ cần theo ta nói đi làm ta sẽ vụng trộm ăn bài người chạy trốn. Mặt gật gật đầu. hai người sượt qua người t h a n h thị nghị hội sớm tại bốn ngày trước liền hạ đặt đ ổ i bắt mặt mệnh lệnh tin tức này một khi chuyển ra tại bình dân bên trong lập tức đưa tới d ố i loạn tư ơ n g mừng những cái kia tại mặt nơi này đầu tư đạt được chỗ tốt các bình dân nhao nhao chửi m ắ n g quý tộc cùng thương nhân không cho bọn hắn kiếm tiền cơ hội phát tải sau khi các thương nhân tập thể bị lừa năm mươi vạn kim tệ tin tức tại trên phố tiểu đạo lưu truyền về sau tất cả mọi người làm một bộ cười trên nôi đau của người khác dáng vẻ đối với những này có tiền đại lao ra phát ra tới tự nội tâm chế ế càng có khoa trương lời đồn đại biểu thị mặt lừa gạt những ngày kiếm tệ là chuẩn bị tiếp tục để dùng cho các bình dân đầu tư kiếm lấy kết quả bị đại lao ra phát hiện cho nên sẽ bị truy nã đổi bắt cái này khiến hai phân mủ các bình dân càng thêm bất mãn có chút kích động bình dân càng là tụ chúng não sự t r e o đến hai phân mủ từng cái khu đội phòng vệ trong khoảng thời gian này loay hoay sức đầu mẹ chán đương giờ giết smer cùng mặt bị gạ tạm người đưa đến thành thị nghị hội về sau từng cái bị lừa ra t ộ c lập t ứ c nhận được tin tức rất nhanh thẩm phán hội nghị trong thời gian ngắn nhất tổ chức thành thị nghị hội diễn thuyết đại sảnh đồng thời cũng là thẩm phán trận trận này nhằm vào mặt hương liệu âm mưu thẩm phán hội nghị không mở ra cho người ngoài trình diện nhân số rất ít lớn như vậy đại sảnh bên trong chỉ ngồi ba mươi mấy cá nhân có quan hệ nhân sĩ bên trong bao quát ba cái làm giám sát viên mười cự đầu gia tộc đại biểu tại một đoạn dài dòng lời thề q u a đi, mặt bị áp lên n à i thẩm phán hội nghị nghị trưởng đơn giản chẩn thuật một chút sự t ì n h sau đó đối mã đặc biệt nói ra đối với những n à y lên án ngươi còn có lời gì muốn nói sao xin nắm chặt thời gian biện giải cho mình nếu như ngươi không nói lời nào ta liền sẽ coi ngươi là ngầm thừa nhận tội、đối. ta nhận tội mặt nói ra phạm nhân đã nhận tội Các v một một không n sai hắn có nhận hay không tội không trọng yếu trọng yếu là có thể hay không tìm về cái kia năm mươi vạn kim tệ tiền mới là trọng yếu nhất khán đài bên trên rất nhanh vang lên một mảnh phụ họa tiếng nghị luận nghị trưởng góp bàn một cái nói ra hiệu mọi người im lặng sau đó hỏi mát đối với những ngày chất vấn ngươi có cái gì muốn nói sao mắt nhìn quanh bốn phía khán đài sau đó nói ra ta thỉnh cầu thân người an toàn che chở có thể nghị trưởng gật đầu nói đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau mặt túi đầu tựa hồ đang suy nghĩ hồi lâu sau mới ngẩng đầu lớn tiếng nói sai sử ta làm chuyện này người liền là gạ tạm gờ l ọ gì đại sành bên trong hoàn toàn t ĩ n h m ị c h sau một lát lập tức bạo phát ra một trận xôn xao ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía gạ tạm ngồi địa phương nguyên bản tràn đầy tự tin gạ tạm lúc này đã là trận mắt h ố mồm một bộ không thể tin được dám vẻ cảm nhận được đám người nhìn về phía hoài nghi của mình ánh mắt gạ tạm liền vội vàng đứng lên phản bác lớn tiếng giận g ữ mắng ngỏ nói hiệu nói vợ ư người n g này điên rồi hắn đang nói láo hắn nói xấu ta hắn tại sao muốn nói dối nói xấu ngươi có người hỏi bởi vì là ta bắt lấy hắn hắn khẩn cầu ta buông tha hắn còn dự định hối lộ ta một số lớn kinh tệ có thể ta không có đồng ý hắn nhất định là ghi hận trong lòng cho nên mới nói xấu ta gạ tạm đầu góc phản ứng cực nhanh rất nhanh liền biên ra một cái lý do nghị trường nhìn về phía mặt hỏi ngươi có cái gì chứng cứ sao mặt lắc đầu chứng cứ đều bị hắn tiêu hủy bất quá ta có thể nói ra hắn kế hoạch tiếp theo gạ tạm đã sớm hợp tác với giờ gạ i gia tộc thương đội lĩnh đội, hai người gia tin ờ GSM thương tưởng các vị đang ngồi làm là lĩnh sở sở chen tộc chen tộc chuyện, các phá hẳn một ít thấy. đổ đều vì vị có tạm lúc đầu dự định đem chuyện này trách nhiệm đẩy lên sở chen gia tộc trên thân có giờ gm trợ giúp rất dễ dàng liền có thể thành công dạng này đã có thể thoát khỏi chính mình hiếm nghi lại có thể đạt tới chỉnh đ ổ mục đích của đối phương bất quá hai người bởi vì lợi ích phân phối không đồng đều mà sinh ra mâu thuẫn giờ gm đã bị gạ tạm cho nhốt ngay tại hãn ngoại ô trang viên trong tầng hầm n m các ngươi có thể tranh thủ thời gian phái người đi điều tra q một chương ba mươi sáu bị lực chi c ả n sở hủy tế l i z i d theo bị lực i đại tại giám viên phái người đi ngoại càng tộc phán sảnh bên trong, nghị trưởng tên xuống, ra tộc ngoại ô trang gật gỡ sở sát vì tế Thẩm ly lỏ dịp. xoát. đầu ba viên ra ô lục soát. Theo mặt từng câu lời nói gà tạm sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi khi hắn nghe được một câu cuối cùng lúc càng là sắc mặt đại biến dù hắn tại thương hải chìm nổi nhiều năm lịch luyện ra tâm cảnh lúc này cũng bị mặt lời nói cho làm cho có chút luôn uống mặt lời nói này đương nhiên là đang ôm mệt hắn nhưng lại xen lẫn một chút mọi người đều biết sự tình loại này nửa thật nửa giả lời nói lại càng dễ khiến mọi người đi hoài nghi hắn càng khiến người ta lo lắng chính là hắn hiện tại cùng giờ j e mở quan hệ đã vỡ tan ai cũng không biết giờ j e mở có thể hay không nói ra một chút gây bất lợi cho hắn căn cứ chính xác tử đối phó sở chen gia tộc và hương liệu âm mưu cái này hai kiện thoạt nhìn hoàn toàn không thể làm chung sự tình mà bởi vì một cái giờ j e mở mà hoàn thành bên trong liên hệ đồng thời đối với mình phi thường bất lợi gạ tạm nhìn về phía mặt trong ánh mắt mang theo vài phần kinh nghi bất định người trẻ tuổi này phía sau đến cùng là ai đang thao túng chuyện này tính toán cùng an bài đến sâu như vậy gạ tạm ánh mắt lại chuyển hướng giám sát viên phương hướng khi hắn nhìn thấy tên kia đại biểu cho d ì m gia tộc giám sát viên nhìn mình lúc lộ ra thất vọng thần sắc trong lòng lập tức cảm thấy hoàn toàn đố ám song kim đệ sự tình không có làm tốt hiện tại lại thân hãm vu hám vũ bùn d ì m đại nhân chắc chắn sẽ không lại trọng dụng chính mình sự kiện lần này ảnh hưởng quá lớn chính mình tại cái khác hai phần mũ thương nhân trong lòng đều lưu lại ấn tượng xấu không có d ì m đại nhân l ư u hái gỡ lỏ gì gia tộc này g sau thời gian sẽ càng ngày càng khó đi xuống k phổ phổ thông thông ế、e、về phần bị hoài nghi nuốt riêng năm mươi vạn kim tệ sự tình dù sao cũng lấy không được chứng cứ đến định tội của mình chỉ cần mình vẫn là dìm đại nhân nặng nhất dùng người điểm ấy tin đồn không đáng kể chút nào bất quá gần nhất sở t r ê n gia tộc vị kia tân gia chủ an tĩnh có điểm khác thường a m ê n mông vô bờ trên đại dương bao la lên đường số chính thuận gió tiến lên từ thuyền trưởng hải tặc độc nhãn l ẹ nhỉ ở chỗ đó học xong hàng hải thuật hậu d ọ t nhí liền đem lên đường số lái về phía cách bọn họ gần nhất bến cảng có m ị lực chi cảng danh xương sở vị tệ l y d ị t trước đó vì đưa ra địa phương chứa đựng năm mươi vạn kim tệ cái dương bỏ qua một chút đồ ăn cùng nước ngọt hiện tại bọn hắn đồ ăn cùng nước ngọt số lượng dự trữ có chút thấp phải đi bến cảng tiến hành bổ sung đương mặt chết thời sợt lộc liền biết chính mình tại hai phần mù kế hoạch hoàn thành tuy rằng chiếu thành ảnh hưởng cũng vượt ra khỏi hắn nguyên bản dự đoán cái này khiến hắn hơi xúc động có thể giúp đỡ đem địch nhân kế hoạch tăng cường đến loại trình độ này cũng là một loại bản sự gạ tạm quả nhiên là cái đối thủ tốt cùng heo đồng đội phế đi khí lực lớn như vậy cho hết người khác làm đồ cưới không biết dìm đại nhân sẽ tức thành bộ dán gì g lần này lợi dụng tin tức không đối xứng cùng đối phương khinh thị sợ lo kế hoạch đại hoạch toàn thắng để hắn có chút tiểu đ ắ c ý v ề phần gạ tạm cùng giờ sẽ mở hai người sau cùng kết cục như thế nào hắn đã không quan tâm dù sao cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào hắn người này không tính là có thủ tất báo nhưng đối với địch n h â n tuyệt đối sẽ ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu coi như đối mặt cường địch không cách nào thật báo t h ủ nhưng ít ra cũng muốn ác tâm một phen đối phương nếu như muốn hắn n h ẫ n cái mười mấy hai mươi năm lại quân tử báo t h ủ thật xin lỗi lao sư của hắn không phải cống thoát nước con chuột một trận tiếng bước chân chuyển đến đánh gây sợ lọc suy nghĩ hắn quay đầu nhìn lại người đến là alin có chuyện gì sao hắn hỏi liên quan tới trước ngươi nói lời nói ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút alin nói ra thật có lỗi ta không thích bên người giữ lại một cái không cách nào tín nhiệm người cho nên ngươi chỉ có thể rời đi tín nhiệm cũng không phải một sớm một chiều liền có thể làm được sự tình không sai nếu như ngươi ngay từ đầu liền đem cùng gassi a nhận biết sự tình nói cho ta không chừng ta lại so với hiện tại càng thêm tin tưởng ngươi nói cho ngươi lại có thể như thế nào đây sẽ chỉ ra tăng ngươi gánh vác mà lại gassi a đối ngươi lại không có ác ý ta không hy vọng bên cạnh mình có chưa biết bí mật nay lại ảnh hưởng ta đối tự thân an toàn cùng vị trí thế cục phán đoán ngươi biết ngươi không có cách nào trưởng không hết thảy nhưng ta có quyền lợi biết rõ bên cạnh ta mọi chuyện Linh, có lẽ ta thế tục thân phận có thể cho ngươi cung cấp trợ giút ta có một cái bá tước lĩnh quyền kế thừa ta cũng có một cái bá tức lĩnh quyền kế thừa nhưng lại có làm được cái gì ngươi chẳng lẽ không muốn mở rộng tương lai lãnh địa sao nếu như là một cái hoàn h o à n chỉnh chỉnh bá tức lĩnh quyền kế thừa ta sẽ rất cảm thấy hứng thú nhưng loại này hữu danh vô thực quyền kế thừa còn cần một lần nữa đoạt lại lãnh địa cùng chính ta thành lập một cái lãnh địa có khác nhau sao s ơ lo cười c ha ha một tiếng c h ỉ ít cái này bá tức lĩnh không cần ngươi một lần nữa phát triển kiến thiết ta càng ưa thích bắt đầu lại từ đầu dạng này lãnh địa tài năng hoàn toàn dựa theo ta ý chí của một người đến kiến thiết phát triển mà là không bị một chút cổ, hủ cổ xưa chế độ cùng quy định trói buộc ta rất chán ghét những vật này sợ lóc lắc đầu mắt thấy không có cách nào thuyết phục hắn à l i n h cũng có chút bất đắc dĩ vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng để cho ta lưu lại ngươi vì cái gì nhất định phải lưu lại sợ lóc c a o mày nói bởi vì cảm giác của ta nói cho ta ngươi sẽ không đối ta tạo thành tổn thương ân cho đến trước mắt à l i n h nói ra mà lại giữa chúng ta loại kia không hiểu thân cận cảm giác cũng cho ta cảm thấy ở tại bên cạnh ngươi là cái tương đối lựa chọn chính xác sợ lóc nói ra cùng ngươi tư ơ n g phản loại kia không hiểu thân cận làm cho ta cảm giác được bất an vô duyên vô cớ tình cảm thường thường là đáng sợ nhất cũng là nhất không thể dựa vào t h ư ợ n h ư không đầy dựng lên cao lầu sớm muộn sẽ rớt xuống sau đó ở tại bên trong người liền sẽ thụ t h ư ơ n g ta cũng không muốn trở thành ở tại bên trong đồng ố c a l i n h l o n g mày nhẹ trao lại nàng biết rõ s ở lọc nói đều là nói thật đây cũng chính là nàng khổ n ã o địa phương tự mình biết đối phương nói là nói thật nhưng đối phương không có cũng giống như mình nhìn rõ hoang ngôn năng lực không cách nào biết được chính mình nói cũng là nói thật mà để cho mình chứng minh chính mình nói lời nói là nói thật nhưng lại có chút quá khó khăn bởi vì chính mình cũng không phải thiện biện người chẳng lẽ lại muốn khôi phục lấy trước kia loại lang thang thời gian sao nàng sở dĩ không ngừng lang thang là bởi vì không có một chỗ địa phương có thể cho nàng cảm giác an toàn có đôi khi vì dựng đi nhờ xe nàng sẽ còn cố ý bị nô lệ con buôn bắt được con sổ tại dù ai cũng không cách nào chân chính tổn thương nàng thật vất vả tìm tới một cái cảm thấy có thể an tâm địa phương nàng thật sự là không muốn cứ như vậy dễ dàng đúng tha nàng mới không quan tâm vì cái gì sợ lọc sẽ cho chính mình loại cảm giác này cũng không quan tâm trong này có gì có thể sợ âm mưu nàng chỉ biết mình nhất định phải bắt lấy cái này k ỳ n g ộ tựa như là ngâm nước người l i ề u mạng bắt lấy quặng có cứu mạng đồng dạng nhiều năm như vậy khó mà an tâm tiếp sống để nàng chịu đủ dậy v à cùng thống khổ còn tiếp tục như vậy nàng cảm thấy mình sẽ đ i ế n mất cho nên dù là sợ lọc căn này cây c ó cứu mạng phía sau là đáng sợ thâm viên đắc ma nàng cũng chỉ có thể bắt lấy không thả chuyện tương lai trước để qua một bên nàng hiện tại chỉ cầu một lát ăn ổn ngay tại alin còn tại buồn dầu làm sao thuyết phục sợ lọc thời điểm phía trên phòng quan sát chuyển đến nhìn viên thanh âm chú ý phía trước phát hiện hải đăng hải đăng xuất hiện đại biểu bọn hắn đã tiếp cận sợ bị d ễ l ì i dịch bến cảng sợ lọc mừng rỡ quay người bước nhanh đi đến đầu thuyền cứ việc ngoại trừ mặt biển cái gì cũng không nhìn thấy hắn vẫn là không nhịn được hướng về phía trước nhìn ra xa từ đụng tới hải tặc bắt、đầu. bọn hắn liên tục ở trên biển đi thuyền gần nửa tháng chưa từng có ngồi qua thời gian dài như vậy thuyền s ờ lộc cảm thấy có chút khó chịu mặc dù hắn không say sóng nhưng đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc cùng không có chuyện để làm để hắn cảm thấy phi thường nhàm chán nhàm chán đến hắn thậm chí đến đường t r ư ớ c g a a z i a giao cho mình chiến sĩ kỹ năng quyển trục lấy ra để a ạ t nổn cùng j o h n sân chờ tám tên dũng sĩ giác đấu tiến hành tu tập cũng thuận tiện biết rõ cái chiến sĩ này kỹ năng danh tự cùng hiệu quả để hắn có chút ngoại ý muốn chính là lao quản ra mà cho một cái cường đại lại đáng sợ chiến sĩ kỹ năng sinh mệnh như thế sinh mệnh hiến tế kỹ năng này là thông qua thiêu đốt chiến sĩ tự thân sinh mệnh lực đến thu hoạch cường đại sinh mệnh c h i hỏa sinh mệnh c h i hỏa bao trùm chiến sĩ toàn thân đồng thời có thể kéo dài đến vũ khí bên trên có được trình độ nhất định pháp thuật kháng tính cùng tiêu h đốt năng lực theo chiến sĩ thể chất cùng ý chí càng cường đại sinh mệnh c h i hỏa pháp thuật kháng tính cùng tiêu h đốt năng lực liền càng cường đại bất quá sinh mệnh hiến tế không thể thời gian dài duy trì cùng trong thời gian ngắn liên tục thi triển nếu không thì chỉ có thể chiến sĩ liền sẽ bởi vì sinh mệnh lực khô kiệt mà tử vong tu tập kỹ năng này không có cái gì đặc thù trước đưa yêu cầu nhưng là có học hay không sẽ liền muốn nhìn cá nhân thiên phú s ở lọc để j o h n sân cùng ạ t nồn bọn người học tập về sau liền được hệ thống nhắc nhở ngài có tám tên dũng sĩ giác đấu ngay tại tu tập sinh mệnh hiến tế kỹ năng tiến độ thấp t ố t à lúc đầu s ở lọc còn muốn khiến cái này người học được kỹ năng đùa nghịch một đùa nghịch cho hắn nhìn xem về vui không nghĩ tới là cái dạng này thế là hắn đ ố i đội thuyền đến s ở bịt l ly dịt càng thêm mong đợi chú ý bên trái đằng trước phát hiện đội thuyền bóng dáng phải phía sau phát hiện đội thuyền bóng dáng hết thảy ba chiếc đội thuyền theo càng ngày càng tiếp cận sợ bịt l ly dịt bến cảng sợ lọc bọn hắn phát hiện càng ngày càng nhiều đội、thuyền. cơ cách hội h mỗi mười mấy p ú tại ề n sẽ phát h bến m tàu chiếc mới đội t cập bờ về sau rất nhanh liền có sở hủy tệ lì dịch cảng khẩu phòng thủ nhân viên mang theo vệ binh tới hỏi thăm đăng ký tại cho mười mấy khối đại bạc tệ tiền đoa về sau những người này liền sẽ không lên thuyền điều tra trong khoang thuyền hàng hóa dù sao chỉ là đỗ bổ sung tiếp tế phẩm cũng không cần lên bờ giao dịch hàng hóa sở h ữ tệ luy dịch phòng thủ nhân viên cũng l ờ i đi quản nhiều như vậy n h à n sự t h ú n g chi còn có tiền thu c h u y ệ n ít nhiều tiền ai không thích uy một t r ư ờ n g ba mươi bảy xung đột t r ư ờ n g ba mươi bảy xung đột hai phân mù n ô đồng đường cái mở đỉnh s i ẹn gia tộc dinh thự chúng ta đã điều động tất cả nhân thủ dốc hết toàn lực đi tìm nhưng hai phân mù bên trong vẫn không có phát hiện tung ảnh của đối phương hẳn là đã sớm rời đi nơi này sa mạc không thay đổi nghe tùy tùng báo cáo đối với kết quả này đồng thời không có quá nhiều thất vọng bởi vì hắn sớm đã có loại dự cảm này sự tình xưa nay sẽ không giống như mình kỳ vọng đơn giản như vậy từ lần trước hắn xuất thủ đối phó sở chen gia tộc đàn vợ chồng đối phương lại ngoài ý muốn tử vong về sau hắn liền minh bạch đối với việc này khả năng còn có cái khác người cũng giống như hắn đang chú ý cho nên đương đàn vợ chồng đứa con trai kia trở về kế thừa sở chen gia tộc thời điểm hắn không có ý định tự mình đọc thủ mà là thông qua giao dịch phương thức để xạ vạ dìm thay xuất thủ dùng cái này giảm bớt chính mình đối với việc này bên trong vai trò nhân vật ẩn thân phía sau màn quan sát có người hay không cùng xạ và giao thủ người kia là ai thuộc về cái gì thế lực lại có dạng gì mục đích nhưng mà sự tình phát triển không hề giống hắn tưởng tượng như thế hắn đồng thời không có phát hiện mình muốn người phát hiện nhưng là sợ chén tân g i a chủ sợ lọc lại tại h ả i phân mù biến mất hắn một điểm phát giác cũng không có chỉ biết là đối phương là tại hương liệu âm mưu bại lộ một đêm kia mất tích giết chết âm thầm người giám thị tại hắn kịp phản ứng trước đó rời đi hải phân mù sợ chén gia tộc người hầu rất nhanh cũng đi thương đội cũng bị giải tán không có người biết rõ chủ nhân của bọn hắn đi nơi nào liên liên s ở t r ê n gia tộc dinh thự tại vài ngày sau cũng đổi chủ nhân nghe nói sớm tại gần một tháng trước cũng đã đem dinh thự thế chấp cho la phẹ đỏ thành đại thương nhân đồng thời ngoại ô nông trường cũng tại nửa tháng trước thế chân ra ngoài đem tất cả gia tộc bất động sản bàn tháo là không có ý định tại trở lại hai phần mù ý tứ đại nhân cần chúng ta phái người đi nơi khác tìm kiếm sao tuy tung cẩn thận từng ly từng tí hỏi sa phất phất tay không cần chuyện này dừng ở đây ngươi xuống dưới làm chính mình sự tình đi tuy tùng ứng thanh l u i ra sa vuốt vất mi tâm cỡ giờ phu nhân là dôn gia tộc hậu duệ chuyện bí ẩn như vậy hắn cũng là trong lúc vô tình phát hiện hắn vốn là dự định lấy đem g ô n gia tộc bá t ứ c lĩnh quyền kế thừa nắm bắt tới tay sau đó đi đổi lấy cái nào đó bá t ứ c đại nhân ủng hộ nhưng trải qua cái này hai lần sự tình hắn phát hiện ngoại trừ chính mình bên ngoài còn có một cái khác thế lực đang ngó trừng g ô n gia tộc hậu duệ nếu như tại hải phân mù hắn còn có thể thử cùng đối phương v i ệ n xoay cổ tay nhưng sợ lọc sợ chen đã rời đi hải phân mù vậy hắn liền không có cần phải tiếp tục nữa dù sao trước mắt hắn trên tay nắm giữ thực lực vẫn là có ít xạ và tên ngu xuật kia muốn nuốt một mình như vậy lớn một bút kim tệ cũng làm không tốt làm hư còn chưa tính còn bị bị cắn ngược lại một cái làm cho mình bây giờ xem ra ta đạt được tay giúp ngươi một cái h ả i phân ngũ mười cự đầu thứ hạng là thời điểm biến động một chút mà lại phụ thân tựa hồ rất thích ngươi gần nhất mới đến tay tri thức liên minh đặc biệt mậu quyền bổ sung thức ăn và nước ngọt cũng không phải là lập tức liền có thể hoàn thành cho nên sơ lọc dự định tại sở h ị y tệ luy dịch dừng lại một đêm thuận tiện tại quán trọ ở một đêm thuyền bên trên tuy rằng cũng có thể ngủ được nhưng tổng không có trên lục địa cảm giác an tâm vì điệu thấp làm việc sơ lọc chỉ dẫn theo ạt ồn g o ò n sân chờ tám tên dũng sĩ rác đấu xuống thuyền á lính cùng sầu cũng bị bách cùng theo hạ thuyền ngươi chừng nào thì rời đi ta đã chuẩn bị xong đưa cho đi tại trên b ế n tàu sợ lộc đối với thiếu nữ nói ra alin cũng không trả lời sợ lộc cũng không thèm để ý thiếu nữ có đáp ứng hay không cũng không quan hệ dù sao hắn là nhất định sẽ làm như thế kỳ thật sợ lộc cũng thật muốn để thiếu nữ dự ở bên người thiếu nữ loại kia nhìn rõ hoang nôn năng lực có thể cho hắn mang đến không ít trợ giúp chỉ bất quá đem thiếu nữ dự ở bên người có thể sẽ mang tới phiền phức cũng không ít mấu chốt nhất là hắn không cách nào tín nhiệm đối phương hắn có rất nhiều bí mật là không thể bị người khác biết trước đó thiếu nữ bày ra quan sát cùng năng lực suy tính để hắn cảm nhận được một tia uy hiếp Vẫn là x e là sở h y tế lý dịch từ một tòa chủ yếu đại đảo cùng ba tòa phụ thuộc đảo nhỏ tạo thành thuộc về nhiệt đới khí hậu biển đảo bên trên thực vật nhiều thuộc cây có khoa kiến trúc rõ ràng nhất nhiệt đới phong cách cơ hồ tất cả đều là làm bằng gô phong ốc một mươi phần thông gió thông khí vào đêm sợ hủy tệ lì dị so với hai p h ầ n mù càng lộ ra nhiệt tình cùng sức sống hai bên đường điểm lên chậu than cùng trong phòng lộ ra tới đèn ánh sáng cùng trên bầu trời trong sáng ánh trăng đều để cả tòa thành thị cho người ta một loại bất dạ thành cảm giác như thường lệ có thể nghe thấy nửa lộ thiên trong t i ể u quán truyền r a du ngâm thi nhân tiếng đàn cùng tiếng ca cùng cựu quỷ nhóm hô to gọi nhỏ cũng như thường lệ có thể nhìn thấy thủy thủ hoặc du khách trong ngực ôm quần áo cách ă n mặc mười phần mở ra gợi cảm nữ nhân thậm chí còn có vài nữ nhân nhìn thấy sợ lọc anh tuấn mê người hình dạng về sau tại chỗ liền lên chuẩn bị trước lôi kéo hắn đi cái nào đó mở t liên tục cự tuyệt mấy cái nữ nhân sợ lộc không khỏi cảm khái nơi này không bằng đem m ị lực chi cảng đổi thành đèn đỏ chi khu được rồi mẹ chứng nơi này nữ nhân quả thực liền là s ó i đói nhìn thấy xoáy ca hai mắt x á n h lét nói trở lại nơi này nữ nhân lớn lên thật là không tệ nếu như không phải không biện pháp nếu như không phải sợ những bệnh nếu như không phải đủ loại lo ạ i lắng o l sợ lộc đã sớm trở thành một đêm chín lần lan g đi nửa giờ sợ lộc vẫn không có tìm tới con trọ cái này khiến hắn có chút kỳ quái một tòa bến cảng thế mà không có con trọ cái kêu gọi lai、like、người ở địa phương nào thủy thủ còn dễ nói du khách làm sao bây giờ không có khả năng đều ở thuyền a rất nhanh đang tìm cái người qua đường hỏi thăm về sau hắn liền minh bạch nguyên nhân nguyên lai sợ bịt lễ l ì dịt cái này tòa bến cảng thành thị căn bản không có quán trọ kẻ ngoại lai nếu như muốn ở trên đảo rừng chân bình thường có ba cái lựa chọn đầu tiên là tại tự quán suốt đêm uống rượu thứ hai là dùng tiền tìm đảo bên trên cư dân thuê một cái phòng thứ ba là tìm đảo bên trên các mỹ nữ ước một đêm tự nhiên sẽ có địa phương có thể ở tự quán là không thể nào đi tự quán đợi này cũng sẽ không suốt đêm uống rượu ước mỹ nữ lại không có bộ cũng chính là dùng tiền thuê cái g a phòng tài năng hảo, hảo ngủ cái an giấc bộ dạng này ngay tại s ở lọc bốn phía tìm hiểu tìm kiếm có thể phòng thuê ở giữa bản địa cư dân lúc phía trước vội vã chạy tới một đội người từng cái trong tay đều cầm vũ khí song phương giao thoa qua đi nguyên bản không thèm để ý chút nào những người này s ở lọc lại đột nhiên bị quay người trở về đám kia người cho ngăn lại đối phương mười bảy mười tám cá nhân lập tức liền đem s ở lọc bọn hắn cho vây vào giữa s ở lọc bị hạt n ồ n cùng don sân trở d ụ n g sĩ giác đấu bảo hộ ở giữa hướng đám này người xa lạ nhìn một vòng lớn tiếng nói các ngươi là ai muốn làm gì đám người này không để ý hắn phía trước nhắc mặc áo chuảng núi ưng nam nhân nói ra ta ngửi thấy phủ thủy h mũi hưng nam nhân bên người trên mặt mang theo mặt nạ chỉ lộ ra thị khẩu lỗ mũi nam nhân một bên nói một bên đưa ánh mắt về phía thiếu nữ alin đương nhiên mà lại ta còn đụng phải một cái quái vật mũi hưng nam nhân nói quái vật là cái tia ngốc đại c á sao mặt nạ nam chỉ chỉ nhìn qua có chút ngơ ngắt xô không không phải hắn là người này mũi hưng nam nhân đưa tay hướng s ở lọc một chỉ s ở lọc lập tức liền kinh ngạc ngoa t a o mẹ nó ta có cúc mê mạch bia muốn tặng cho ngươi hắn lập tức mắng to đừng tưởng rằng xấu xí liền có thể tùy tiện vũ n ụ c dáng rất đẹp trai người ngươi gặp qua con nào quái vật có ta như vậy cao nhan giá trị mùi hương nam nhân âm trầm cười lạnh lấy thân thể của nam nhân thu hoạch phù thủy năng lực không phải quái vật là cái gì nhìn dáng vẻ của ngươi là có được tự do người nếu như ngươi nguyện ý đem ngươi phía sau tổ chức nói ra ta có thể để ngươi được chết một cách thống khói chút ta không hiểu ngươi đang nói cái gì s ơ lóc lắc đầu nói trong lời nói của đối phương để lộ ra tới tin tức để hắn có chút hiếu kỳ mặt nạ nam phất tay đánh gãy còn muốn tiếp tục nói chuyện đồng bạn dùng cái kia kim loại ma sát như vậy tiếng nói, nói ra trước tiên đem hai người kia bắt về đến lúc đó muốn biết cái gì đều được động tác nhanh lên chúng ta còn phải tiếp tục đổi u bắt cái kia mục tiêu trọng yếu nếu để cho nàng chạy chúng ta trở về đều muốn bị phạt vừa nhắc tới bị phạt mười mấy cái áo choàng nam đều phản phất cảm nhận được sợ h ã i đồng dạng tập thể chờ m m ặ t một lát sau đó liền đối sở lọc bọn người phát khởi công kích phu cận người qua đường thấy tình thế không ổn đã sớm chạy ra nguyên bản hai bên đường ánh đèn sáng tỏ phong ốc từng cái một đóng cửa lại cửa sổ trong nháy mắt liền để con đường này tầm nhìn hạ thấp rất nhiều mùi hưng cùng mặt nạ nam đứng tại chỗ không có động thủ còn lại áo choàng nam cùng dọn sân ạ t nổn chờ tám tên dũng sĩ g á c đấu đánh lên h ố chiến không đợi sợ lóc thấy rõ ràng thế cục đột nhiên một cái đen thui đổ vật từ trên trời giang xuống rơi xuống đất trong nháy mắt ông một tiếng trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đã mất đi thính giác cùng thị giác sợ lóc mắt tối s ầ m lại lỗ thai cũng không nghe thấy bất kỳ thanh â m gì trong lòng lập tức kinh hoàng hắn cũng không lo được rất nhiều vội vàng dựa theo trong ấn tượng phương hướng lăn khỏi chỗ hướng bên cạnh tránh đi đây là hắn trước kia chơi fts trò chơi luyện ra được một cái thói quen bị pháo sáng đâm mù sau nhất định không thể n g c tại chỗ tuy rằng không biết tại nguyên chỗ có thể bị nguy hiểm hay không nhưng hắn vẫn là vô ý thức làm ra né tránh sau đó hắn liền đem bên c một cái thân thể mềm mại nào một chút ép đến trên người hắn hắn đại khái đoán được thân thể này là ai ngược phẳng mềm thân thể cũng chỉ có một người s r lob c đang muốn bỏ người lên đem alin rời ra đột nhiên một cái tay nhỏ nắm thật chặt cổ tay của hắn đem hắn kéo lên sau liền mang theo hắn đi phía trái trong tay phương hướng chạy s r lob c nghe không được cũng nhìn không thấy chỉ có thể đi theo đối phương thất tha thất thể hướng về phía trước chạy tới nếu như không phải là bởi vì bắt lấy tay mình cổ tay tay nhỏ cảm giác không giống như là đám kia áo choàng nam tay hắn khả năng cũng sẽ không dễ dàng như vậy làm cho đối phương mang theo rời đi cái này tay nhỏ chủ nhân khẳng định không phải alin bởi vì hắn bị bắt lại thời điểm. trong mơ hồ chạy đại khái năm phút sợ lọc bỗng nhiên cảm giác chính mình thính giác cùng thị giác đang dần dần khôi phục loáng thoáng có thể nghe được một chút tiếng bước chân cùng nhìn thấy mông lung hình tượng lại qua gần một phút sợ lọc thị giác cùng thính giác cuối cùng hoàn toàn khôi phục hắn quay đầu nhìn một chút bên người tình huống liền đối với mình tình cảnh trước mắt có hiểu rõ nhất định lôi kéo chính mình chính là một cái tiểu nữ hải chí ít từ trên bóng lưng nhìn là như thế này đối phương không chỉ có lôi kéo chính mình đồng thời một cái tay khác cũng lôi kéo alin đương s ở lóc cùng alin đối diện thời điểm đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương hiển nhiên cũng không biết người xa lạ này đến tột cùng là ai một một trường 38, thiên、quốc、tổ Trường thiên tổ cùng nữ Vũ hội. 38, thiên quốc tổ chức cùng nữ Vũ hội. Tiểu nữ phản tận khí lực, lôi kéo hai người nhanh chóng xuyên qua tại phố lớn ngó chức hội. chức hội. hải phất quốc vưu quốc Tiểu có khí kéo lực, lôi vào hai qua tại nhỏ, tiến làm xong đây hết thảy tiểu nữ hài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm quay đầu nhìn mình mang về hai người các ngươi tên gọi là gì nàng hỏi n g ư ờ i là ai sợ lóc hỏi ngược lại vì cái gì đem chúng ta đưa đến nơi này thông qua ngọn nến có hạn ánh sáng hắn nhìn thấy trước mặt tiểu nữ hài đại khái là một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi hoặc là một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi dáng vẻ trên đầu bao lấy màu xanh đậm khăn trùng đầu thái dương lộ ra một chút kim s ắ t mái tóc một đôi màu hổ p h á c mắt to phối hợp hơi tròn khuôn mặt cho dù là sinh khí trừng mắt thời điểm cũng lộ ra m ư ơ i phần đáng yêu tiểu nữ hài biểu lộ tức giận hiển nhiên là đối với hắn không trả lời mà hỏi lại thái độ cảm thấy khó chịu. Ta ta xuất thủ, đương ngươi, ngươi nhiên nếu không phải là vì cứu các nếu không phải ta xuất thủ, các sau ớ m đám đã bị k i tên tẩm bắt Tại Bọn hắn ghê m đi. ai? là sao ố n chúng ngươi không biết sao. Tiểu nữ hài hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thoải mái nói, ngươi hẳn là người bắt biết ta? Tiểu rất thoải Các các hài hơi sao? mái mới là đó i ta đến n i ngươi i cho các b ế tiểu tốt. t Sau đó, tiểu nữ hài liền đem tự mình biết sự tình đều nói cho s ơ lọc bọn hắn nghe một điểm tâm phòng bị đều không có tựa hồ đã coi bọn họ là thành người một nhà nghe xong nàng s ơ lọc cuối cùng minh bạch chuyện nguyên do tiểu nữ hài gọi là lý lý ạ cũng là một cái phù thủy mà lấy mũi ư n g cùng mặt nạ nam cầm đầu đám người kia thì là một cái chuyên môn đi săn phù thủy tổ chức thiên quốc tổ chức này tại toàn thế giới tìm kiếm bắt lấy hư hư thực thực phù thủy nữ tính sau đó đem những n à y nữ tính mang về tổng bộ tiến hành đáng sợ nghiên cứu bao quát nhưng không giới hạn trong tinh thần tra tấn nhục thể tra tấn thi thể giải phẫu cùng cơ thể sống giải phẫu chờ nghiên cứu phương thức thiên quốc tổ chức y đ ồ thông qua nghiên cứu phù thủy đến phát hiện thần minh giao phó phù thủy thân thể bí mật từ đó nhìn trộm vĩnh bảo thanh xuân siêu p h ẳ n ký ức cùng đủ loại cổ quái kỳ lạ phù thủy năng lực đồng thời đem nó chuyển rời đến người bình thường trên thân vừa mới bắt đầu thời điểm, thiên quốc trong tổ chức c ù n g n h i ệ t phần tử đều chỉ là người bình thường khi đó thần minh cùng ác ma tiếp tục ngàn năm chiến tranh vừa mới kết thúc song phương lưỡng bại câu t h ư ờ n g bị ép rơi vào trạng thái ngủ say trong chiến tranh phù thủy làm thần minh hàng thế thân thể cũng thu được không tầm thường lực lượng cùng trí tuệ thiên quốc tổ chức căn bản không phải phù thủy nhóm đối thủ không thể không lẩn nút cầu sinh hơn một trăm n ă m sau cuối cùng một cái trải qua chiến tranh cùng thần hàng phù thủy sau khi qua đời đại tân sinh phù thủy kém xa tiền bối cường đại thiên quốc tổ chức lần nữa ngóc đầu trở lại nhấc lên dài đến vài chục năm phù thủy bắt lấy thủy triều lần này thủy triều bên trong song p ư ơ n g liệu đến lưỡng bại câu thương thiên quốc tổ chức lần nữa bị ép ấn nút đến hơn hai trăm năm trước thiên quốc tổ chức lần nữa sinh động mà lúc này nguyên bản phù thủy tổ chức lại tại biến mất tại trong lịch sử trên đời phù thủy đã hoàn toàn du nhập g n cuộc sống của người bình thường lẫn nhau tầm đó đều không chủ động liên hệ dù sao đại bộ phận phù thủy đã đã mất đi tiền bối vốn có năng lực biến thành một cái thông minh trường thọ người bình thường chính là bởi vì dạng này cùng ngày quốc tổ chức lần thứ ba khởi xướng nhằm vào phù thủy bắt lấy lúc phù thủy nhóm đã bất lực phản kháng cuối cùng vẫn là bởi vì thiên quốc tổ chức trong lúc vô tình bắt lấy một danh nữ vô trùng hợp là pháp sư nữ nhi đưa tới tri thức liên minh coi trọng tại cương đại các pháp sư đã kích xuống thiên quốc tổ chức kém chút bị tiêu diệt tổng bộ bị hủy tổ chức thành viên tử thương hầu như không còn chỉ có l ẻ kẻ mấy cái dư nghiệt phải lấy đào thoát từ đây mai danh nhận tích không còn có tung tích thẳng đến vài thập niên trước mai danh nhận tích hơn hai trăm n ă m thiên quốc tổ chức lại lần nữa cho tàn lại cháy lần này tri thức liên minh đã không còn hỏi đến thế sự các pháp sư vùi đầu làm lấy nghiên cứu của mình không có pháp sư trợ giút phù thủy nhóm chỉ có thể tìm kiếm l ã n h chúa quốc vương cùng giáo hội che chở nhưng mà ngoại trừ giáo hội mặt khác cả hai cũng không nguyện ý để ý tới chuyện này Ở giáo hội có hạn trợ rút xuống phù thủy nhóm một lần nữa thành lập được chính mình tổ chức bắt đầu trong phạm vi toàn thế giới cứu trợ hành động đây chính là nữ v u hội lý do cứ việc thành lập nữ v u hội nhưng là phù thủy nhóm sinh tồn tình trạng cũng không có bao nhiêu cải biến từ với đã mất đi tiền bối phù thủy những cái tia đủ loại năng lực chiến đấu khiến cho phù thủy nhóm đang đối kháng với thiên quốc tổ chức lúc vẫn như c ũ không còn chút sức lực nào về sau tại đời thứ tư nữ v u hội thủ tịch tích cực du thuyết xuống giáo hội rốt cục đáp ứng phái giáo hội kỹ sĩ dạy bảo phù thủy nhóm kỹ xảo chiến đấu tăng cường thực lực của các nàng mà đối kháng thiên quốc tổ chức kẻ truy bắt Cái nếu à y c ả như không phải phù thủy bản thân là cấm mát thể phù thủy rất càng muốn học hơn tập chính là pháp thuật mà không phải luyện kim thuật đến hệ thất nhậm nữ vũ hội thủ tịch kế vị thời điểm nữ vũ hội đã bắt đầu trang bị một chút luyện kim đạo cụ đối phó thiên quốc tổ chức kẻ truy bắt độ khó lần nữa giảm xuống trước đó ngươi chính là dùng cái gọi là luyện kim đạo cụ đâm mù cùng gửi tới đích tất cả mọi người đi sợ lóc hỏi không sai cái kêu gọi rượu con lôi lý lì ạ ư một tiếng nếu như không phải trên thân mang theo vật kia ta cũng không dám hiện thân cứu các ngươi bọn hắn ngay từ đầu đuổi bắt người là ngươi đi đúng thế vậy ngươi đã để bọn hắn nhìn không thấy cũng không nghe thấy làm sao không có thừa cơ đi lên giết mùi ương cùng mặt nạ nam bọn hắn mùi ương cùng mặt nạ nam ha ha cái ngoại hiệu này thật chuẩn xác lý lì ạ bất cười tiếp lấy liền lắc đầu ta không phải chiến đấu phù thủy vì thân không có mang theo có thể trí mạng vũ khí mà lại các ngươi cũng đừng quá coi thường hai người kia bọn hắn đều là thợ săn bọn hắn có năng lực đặc thù không dễ dàng như vậy giết chết năng lực đặc thù thợ săn đây đều là cái gì s r lo c k i n g n g ạ c nói thiên quốc tổ chức bắt lấy phù thủy tiến hành nghiên cứu thợ săn liền là nghiên cứu của bọn hắn thành quả lấy người bình thường thân thể cưỡng ép thu hoạch phù thủy một loại nào đó năng lực lại thêm lấy tàn khốc chiến đấu huấn luyện cuối cùng bồi dưỡng ra được đáng sợ chiến sĩ hai người kia trên người có để cho người ta cảm giác chắn ghét dính đ ầ y bọn tị bội máu tươi l ý lì a một bên nói một bên nghiến răng nghiến lợi tựa hồ liền nghĩ tới những cái kia vì vậy mà mất mạng đồng bạn xác thực bọn hắn cho ta cảm giác thật rất chắn ghét một mực không có mở miệng a lúc này cũng gật đầu phụ họa ta làm sao không có cảm giác. sợ lok thầm nghĩ bất quá lời này cũng không thích hợp nói ra miệng vậy ngươi biết bọn hắn năng lực sao hắn hỏi l ý lì à hồi đáp không biết cùng bọn hắn chiến đấu qua phủ thủy đều đã chết không có tiết lộ ra bất luận cái gì tình báo nữ vũ hội chỉ biết là thợ săn đều là kẻ địch hết sức mạnh mẽ nhìn ra được sợ lok không yên lòng gật gật đầu hắn sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì hắn nhận được hệ thống nhắc nhở át n n g o ò n sân chờ tám tên dũng sĩ giác đấu chế i n tử tự động trả về bốn mươi điểm danh vọng thông qua hạt nồn cùng john sân hai người tử vong cuối cùng ký ức hình tượng s r l o c k biết rõ bọn hắn đều là bị mặt nạ nam một k í c h mất mạng có thể một k í c h đánh giết nhị t ì n h dũng sĩ giác đấu người đương nhiên là phi thường cường đại lý lị ạ nhìn một chút s r l o c k lại nhìn một chút atlins phủi tay hấp dẫn chú ý của hai người lực về sau ngẩng đầu lên nói ra tốt ta sự tình đã đều nói với các ngươi hiện tại đến phiên các ngươi nói cho ta một chút tự thân tình huống đi s r l o c k cùng atlins liếc mắt nhìn nhau ngươi cảm thấy thế nào hắn hỏi không có vấn đề thiếu nữ gật gật đầu sợ lộc hỏi lý lị ạ có hay không nói dối A hai xa Linz lời là lạ lòng lạ đối nói nói người đối với người xa lạ lòng cảnh giác phương cảnh thường nhất thì trả thật, trí. Tốt đều đ gặp ư ợ c A lộc i lời n khẳng định z trả l về sau, sớt liền đang ị n nói h với Lili lời ó i thật, đ ư ơ n nhiên, lời nói n thật lời c ù giảng chân tướng cũng không h tướng p ả là lọc hoàn toàn bằng nhau. bằng đang g Sớt i giải chính mình cùng alinz tao nỗ l ú c tóm tắt một chút trọng yếu quan trọng bộ phận t h như hệ thống cùng năm mươi vạn kim tệ sự tình cùng alinz có được có thể xem thấu người phải t r ă n g nói dối năng lực n g h e xong hắn giảng thuật lili a lại cao hứng lại thất vọng đáng tiếc là nếu là nữ v u hội sớm một chút phát hiện các ngươi liền tốt dạng này gia tộc của ngươi tại bị chỉnh đ ổ trước đó còn có thể nhiều tiếp tế một chút nữ v u hội hiện tại được rồi cái gì đều không thừa thặng không cho những cái k i a t ghê tởm gian thương tiểu nữ hải nhón chân lên vô vô bờ vai của hắn tựa hồ đang an ủi hắn không sao nhìn thoáng chút đi tuy rằng gia tộc sản nghiệp không có nhưng là ngươi người vẫn còn đây chính là một kiện may mắn sự tình chỉ cần ngươi người vẫn còn liền có thể vì nữ v u hội làm công hiến nữ v u hội đang cần ngươi dạng này hiểu được mậu dịch kiếm tiền người hơn nữa còn là cái nam nhân ngươi nhất định sẽ trở thành nữ v u hội thủ tịch phía dưới trọng yếu nhất một viên sợ l c không còn gì để nói cô bé này tuyệt không sẽ an ủi người mà lại hắn giống như không nói muốn gia nhập nữ v u hội đi chờ một chút ta cũng không có nói muốn gia nhập nữ v u hội ngươi chớ tự làm chủ trương a lý lì a nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu ngươi không gia nhập nữ v u hội đương nhiên ngươi không gia nhập nữ v u hội tiểu nữ hải nhấn mạnh đương nhiên bị tiên h quốc tổ chức truy sát không có người lại trợ giúp ngươi ngươi ngoại trừ gia nhập nữ vũ hội còn có thể có k á c lựa chọn sao đương nhiên là có chúng ta liền có thể bãi bình bọn hắn sợ lo nói、ra. chỉ bằng ngươi những hộ vệ kia không phải ta xem thường bọn họ liền xem như giáo hội đầu mối kỵ sĩ trưởng cũng không phải thợ săn đối thủ mà một cái đầu mối kỵ sĩ trưởng có thể đánh ngươi mười cái hộ vệ lì lì a nói ra có đúng không thế mà như thế lợi hại sợ lóc c a o mày nói sợ rồi sao cho nên gia nhập nữ vũ hội mới là người lựa chọn tốt nhất tuy rằng chúng ta cũng đánh không lại thợ săn nhưng tối thiểu chạy chối chết bản sự vẫn phải có mười cái đánh không lại cái kia một trăm cái đâu một ngàn cái đâu thợ săn lợi hại hơn nữa một ngàn người lui đều có thể mệnh chết hắn sợ lóc nói ra có hệ thống tại chỉ cần danh vọng giá trị đủ nhiều đồng thời thợ săn không có phạm vi lớn năng lực công kích hắn liền có thể vô hạn hối đoái dũng sĩ giác đấu dùng b i ể n người chiến thuật đ ể chết đối phương cái này cùng hắn tại h ả i phân mũ hải đang bên trên giết chết kẻ lang thang phương thức đồng dạng l ý l ì ạ s ứ n sở một mặt không tin chỉ bằng ngươi làm sao có thể tìm đến một ngàn tên hộ vệ ngươi biết cái này phải tốn bao nhiêu tiền không mà lại cũng không thể cam đoan bọn hắn đối mặt thợ săn điên cùng giết chóc lúc còn có thể cam đoan thấy chết không sờn tinh thần chiến đấu ngươi dám cùng ta đánh được sao sợ lọc lộ ra mịm cười mê người